Chương 40. Nhất là mấy nhà kia chết người thừa kế thằng xui xẻo, đợt này càng là bệnh tiêu máu. Không cam tâm cũng vô dụng, alpha uy bey quan, bọn hắn ngay cả người đều không gặp được. Đế sạ vốn đang lo không có lý do thu thập bọn họ những mấy tên con tiếp, làm ầm ĩ chính là đem chính mình hướng trong địa ngục đưa. Quốc vương xác thực không có khả năng không chút kiêng kỵ giết chóc quý tộc, nhưng giết người không nhất định phải động dao a. Thoái ẩn đạn phạ y, thời khắc này thời gian đồng dạng không dễ chịu, vừa mới bắt đầu bế quan liền bị hợp tác đồng bạn đánh tới cửa rồi. Hàn đây là ý gì? Dịu sta nổi giận đùng đùng chất vấn. Đã nói xong phục hồi đằng sau, giúp bọn hắn quốc. Kết quả phục hồi đại nghiệp vừa mới bắt đầu, nhân vật chính liền rút lui. Nếu là án phạt ý chính mình cũng không tránh giành, lũ coi như đầy bụng cò khe, cũng là bất lực. Diulsta, người trước lánh tính một chút. Sự tình không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Bây giờ không phải là ta muốn phải ẩn, mà là vương quốc các phương đều hy vọng ta thoát ẩn. Đối cứng xuống dưới, sẽ chỉ bằng bệnh cho mình ra tăng địch nhân. Cũng thu nhận vương quốc các quý tộc phản cảm, không bằng thuận thế mà làm, trước tạm thời tránh mũi nhọn. Người ta đều có bó lớn thời gian có thể các loại, không đáng chỉ vì cái trước mắt, đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Án y bình tĩnh giải thích nói: biết được tận nhẫn, biết được tiến thối, là một tên hợp cách quân chủ thiết yếu ưu lương phẩm chất. Ngô Quáng khởi sướng đoạt vị chiến tranh, đem các quý tộc trọng tới, người ta trực tiếp không thừa nhận thân phận của hắn, vậy liền lúng túng. Thi quân, tất cả mọi người không dám làm, nhưng đánh giết một tên tên giả mạo quân chủ, tất cả mọi người rất tình nguyện." "Hừ, Án Phạ, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi. Vương quốc của ngươi ở hậu bối tự đệ trong tay, có cầm hay không trở về thịt đều trong nổi, nhưng huynh trưởng ta chiến chủ Y vương quốc đã hủy diện. Phía sau này còn có ngươi một phần công lao. Nếu không phải Án Phạ vương quốc thấy chết không cứu, chiến chủ Y vương quốc tuyệt đối sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy." Nói thật cho ngươi biết, gần nhất những ngày này ta cũng không có nhà rỗi. Những cái kia nước mất nhà tan lão hữu, ta đều bí mật thấy qua, trong bọn họ không ít người đều có phụ quốc chi ý nếu như án phạt vương quốc không nguyện ý giúp mọi người phục quốc mà nói, như vậy thì chớ trách chúng ta chạy đến trên địa bàn của người kiếm cơm. Nghe từ sự ta mà nói, án phạt in sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Án phạt vương quốc lợi ích đã sớm hoàn thành phân phối, căn bản không có dư thừa địa phương an trí những này từ bên ngoài đến Trường Long. Trên danh nghĩa là kiếm cơm, trên thực tế lại là tới đoạt bát cơm. Lúc đầu vương quốc tình huống liền đủ làm người đau đầu, lại nhiều một đám đoạt cơm, thế cục chắc chắn trở nên càng phát ra phư tạp. Mấu chốt nhất là cường long nhiệm, alpha y muốn thượng vị độ khó, cũng sẽ kịch liệt kéo lên. Làm thánh vực cường giả, mọi người có thể tiếp nhận kệ xạ 4 loại kia thế tục quân chủ, song vương có thể có được nói chuyện ngang hàng quyền lực. Nếu là đổi thành nạn Phạm y, loại quan hệ này liền phát sinh thay biến. Trên đỉnh đầu nhiều một toàn đuôi lớn, ai tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Đã có lựa chọn, tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ đầu. Ngắn ngủi thất thần qua đi, alpha y rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ryusta, ta không phải giò lớn. Nếu thật là có đông đảo cường giả gia nhập liên minh vương quốc, cũng là một chuyện tốt. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, vương quốc tại hậu bối của ta tử đệ trong tay, thì từ đầu đến cuối đều trong nổi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ a. Huống chi án phạt vương quốc nội bộ chứ hầu một cái so một cái mạnh, kẻ ngoại lai muốn chân chân cũng rất khó đạt được bao nhiêu ích lợi. Loại này thấp tỷ lệ hiệu suất sự tình, không có mấy người sẽ làm. Trên đại lục quốc gia nhân tộc đông đảo, cùng đến án phạt vương quốc bên trong điển tranh, không bằng thay cái mục tiêu lại càng dễ. Tỷ như, liên minh năm nước mặt khác tứ quốc, cạnh tranh áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều, lại hoặc là đi phồn hoa nam đại lục tìm cơ hội. Nếu là ngươi có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập liên minh, ta sẽ chỉ cảm kích ngươi. Nhờ một cỗ sinh lực quân, chúng ta hủy diệt thú nhân đế quốc sát suất lại tăng lên mấy phần, án phạ vương quốc rất nhanh liền có thể biến thành án phạ đế quốc. Thay ta hướng bọn hắn truyền lời, chỉ cần mọi người chịu tới, chờ chúng ta ngầm chiếm thú nhân đế quốc đằng sau, cam đoan tất cả mọi người có thể thu hoạch được một cái hành tình đất phong. Án phạ Y ra vẻ không quan trọng nói. Đế vương pháp tắc quá mức ít lưu ý, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn chưa phát hiện có những người khác tu luyện. Không biết, liền mang ý nghĩa thuận tiện tàng. Mọi người nhìn không rõ hắn hư thực, không rõ ràng vương vị đối với hắn tầm quan trọng, đây chính là án phạ Y đảo ngược phát ra mượn nguyên nhân. Hừ, đừng làm bộ dạng này. Muốn lừa dối mọi người đi trên thảo nguyên án cỏ, ngươi sợ là đang nằm ơ." Ryu Star tức giận nói. "Đất phong hứa hẹn đối với người bình thường hữu hiệu, nhưng thánh vực cường giả căn bản cũng không khả năng độc tâm. Ở giữa cách mây trăm năm, huyết mạch thân tình đã sớm phai nhạt. Đủ khả năng chiếu cố một chút vẫn được, muốn bọn hắn là những hộ bối tử đệ này liều mạng, vậy cũng đừng nghĩ. Cùng tốn hao mấy chục năm một lần nữa lập nghiệp, không bằng trực tiếp đi nhân tộc liên minh đảm nhiệm cung phụng, trực tiếp hưởng thụ nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng. Giống này một lòng quốc, tại vực trong vòng tròn mới là khác loại." "Tốt, chỉ là để cho ngươi mang một câu." có thể thành hay không đều không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại yên lặng chỉ là vì tốt hơn một phát. Kệ Sạ Quân không có chữ hệ hậu đại, tương lai chi thứ người thừa kế thượng vị, nhất định không thể thiếu long tranh hổ đấu, ta đã quyết định ngao chết Kệ Sạ Quân đằng sau lại thừa dịp loạn xuất thủ. Trước tạm kiên nhẫn trở lấy, hắn hỏa khí thịnh vượng, không phải cái gì trường thọ chi quân. Nghe Ảnh Phạ ý giải thích, Dụ Sát trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, ý loại này choi vị nhiều năm quốc vương là rất khó một lần nữa vị, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Nếu đời tiếp theo quân chủ nhân tuyển phát sinh tranh chấp, càng phương tranh đấu không nốt, cơ hội sẽ đưa lên cửa. Lã Vương thất bối phận cao nhất tồn tại, ảnh phạ y hoàn toàn có thể dùng trừ khử nội bộ phân tranh làm cớ, tạm thay quốc vương vị trí. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là, lệ sa vốn không còn lại chết yếu, chưa kịp bồi dưỡng được người thừa kế. Nếu là đương nhiệm quốc vương sống lâu một chút năm, bồi dưỡng được một tên làm cho các phương đều có thể tiếp nhận người thừa kế, như vậy cái gì cũng không cần suy nghĩ. Trong mơ hồ, Lưu Stạ sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, lập tức lại tranh thủ thời gian bỏ đi. Chương 41, dòng dõi cảnh. Mang theo đội ngũ trở về vương quốc, Hưu có chút không Không có khái hoàn khải hoàn, đây là trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất. Truyền lệnh xuống, quân đoàn viễn chinh ngay tại chỗ giải tán, các bộ đội tự hành trở về quyền sở hữu. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đoàn điều tra cũng đến nên giải tán thời điểm. "Ép thờ Đại công, làm phiền ngươi về Vương đô hướng bệ hạ giao lệnh, những người còn lại tự hành an bài đi." Qua loa như vậy giải tán quân đội cùng đoàn điều tra, khiến cho đám người phi thường không thích đứng. Dựa theo trình tự bình thường, những mệnh lệnh này hẳn là đến Vương đô đằng sau, do quốc vương tự mình hạ đạt. Bất quá nhìn thoáng qua hồ sắc mặt về sau, tất cả mọi người ăn ý không nói. "Được rồi, đại lão ở giữa đánh cờ, bọn hắn những tôm tép này, hay là không nên dính vào đi vào tốt." Một tiếng long ngâm, Hưu Sẩn đã rời đi, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất rõ ràng, đây là đang lấy hành động thực tế, hướng Vương thất biểu thị bất mãn. Đám người không có cảm thấy kỳ quái, đi ra thu thập tàn cuộc, đó là vì lấy đại cục làm trọng. Có thể Hưu Sẩn chung quy là quý tộc trong trận doanh một thành viên, tại tạc sạn ở công tất cái chết vấn đề bên trên, hắn không thể không có biểu thị. Sớm giải tán đội ngũ, cái này không riêng gì tại Vương Tất cho thấy bất mãn, càng là làm cho Vương Quốc Đông Đảo quý tộc nhìn. Một đường bay trở về địa, còn chưa kịp thở một ngụm, Hưu được tập kích Mỹ mắn hắn đầy đủ cẩn thận, đem U Linh thuyền lưu tại mê vụ hải vực, không phải vậy liền thành địch nhân tấn thăng tứ lương. Vỡ vụn kế hoạch của địch nhân, nhưng Hộ Sần nỗi lòng lo lắng nhưng không có rơi xuống. Tại cung điệu tâm chủng tộc tác chiến đồng thời, còn có thể duy nhất một lần xuất động bốn tên thánh vực nhị giai, giáo đỉnh cao cấp lực lượng, so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn một chút. Lớn như thế thủ bút, đã có thể đối với hắn an toàn tạo thành trí mạng uy hiếp. Tại nội sâu, âm may May mắn, may mắn nhân này, vậy mâu thuẫn, người ta không phải trước giết hắn không thể. Đương nhiên Do hồ mệnh này cũng liền trên mặt nổi hữu hiệu, Vũ Trọng nếu là có cơ hội, hắn tin tưởng giáo đình chắc chắn sẽ không nương tay. Tại dị tộc trong trận doanh, hắn càng là lên người ta tất sát bảng. Nghĩ tới đây Hộ Sẩn liền đau đầu, hắn chỉ là làm chính mình hẳn là làm sự tình, làm sao lại đem cừu hận cho kéo căn rồi. May mắn thú nhân đế quốc uy tín lâu năm cương giả, tại mấy trăm năm trước liền bị nhân tộc liền mình tiêu diệt không còn, không phải vậy hiện tại hắn liền không có cách nào ra cửa. Các dị tộc muốn giết hắn là xuất phát từ kiêng kỵ, đổi thành nhân đó chính là trần trụi cừ hận. Kéo hai quân giao chiến đều vì mình chủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thú nhân ý nghĩa chỉ có một cái không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, không có khai thác hành động, đó là lực lượng không đủ. Hu sân mỗi ngày đợi địa phương đều là cảnh giới sơ nghiêm, thánh vực sông tới cũng muốn chọc một lớp ra, phản ứng hơi chầm một chút mạng nhỏ đều phải lưu lại. Chỉ riêng phủ lãnh chúa trong tòa thành, liền an bài mấy trăm ma pháp nổ, cùng mấy chục cửa ma tinh hào, phủ cận còn chú đóng hai cái kỵ sĩ đoàn. Trừ cái đó ra, còn có nhiều tòa ma pháp trận cùng bấy dập, bên trong có ma pháp sư đoàn đặc chế độc dược. Hạ độc chết cường giả không thực tế, nhưng là cho bọn hắn thêm chút ma phiền phức, suy yếu một bộ phận sức chiến đấu còn có thể làm được. Không riêng gì hộ sần sợ chết, Thu Hải ngoại cường giả trở về ảnh hưởng, tất cả đại nhân vật đều đề cao tự thân an toàn phòng hộ đẳng cấp. "Mexim, Bẽ ở Sertus, hai người các ngươi phải cố gắng a. Hiện tại trên đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như các ngươi chậm chạp không cách nào đột phá, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn từ cường giả đỉnh cao hàng ngũ nga xuống." Hu Sẫn lời nói thâm tiếng nói ra. "Quần chính mình không bằng quyền tọa kỵ, cho dù là hắn lập tức đột phá thánh vực, cũng chơi không lại hai hàng này. Chỉ cần Long Hùng cùng một chỗ đột phá, hắn lập tức lại, lại biến thành trên đại lục cường đại nhất nam nhân." Hu "Nói lời này lương tâm của ngươi sẽ đau nhất a." Đừng quên tuổi của ngươi so bản hùng còn lớn hơn, đến nay đều không có bước vào thánh vực mà cửa, chuyến ra ngoài ta đều gánh không nổi gấu này mặt. Đừng mỗi ngày chạy đông chạy tây, tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện đi. Bẻ ở sở tất đối lại, để Hộ Sẩn Phi thường vô lực. Huyết mạch Thiên Phú cái đồ chơi này, sinh ra tới có liền có, không có cũng sẽ không có. Hay là hùng bảo bảo bẻ ở sở tất bị sốc, trực tiếp cử đi tiến vào thánh vực, nhưng là Hộ Sẩn không được a. Nhậm tộc nhưng không có sau khi thành niên thực lực sẽ tự động ra tăng thiên phú, rót vào lại nhiều năng lượng cũng muốn hắn có thể hấp thu mới được. Cùng người bình thường so sánh, tốc độ tu luyện của hắn đã thật nhanh. Phong nhan cả nhân tộc lịch sử đều là phượng mao lên giấc tổ tại. Trên sử sách ghi lại siêu cấp thiên tài tu luyện, chỉ cần không có nửa đường tiên chết, sau cùng thành tựu đều không thấp. Được rồi, chúng ta cùng một chỗ bế quan. So tài một chút nhìn, ai trước đột phá. Riêng phần mình ép một triệu kim tệ, bên thắng ăn sạch hai nhà. Hu Sần Tiếng nói vừa xuống đất, mẹ xìm đã xông vào trong long huyệt, tìm kiếm thời cơ đột phá. Mẹ ở sở tất phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng không có lãng phí thời gian. Ngay cả một cái bắt chuyện đều không cùng hắn đánh, liền tiến vào chính mình hùng bên trong. Nhìn thấy một màn này, Hu rất là im lặng. Mệnh xin đó là chủng tộc huyết mạch ảnh hưởng, nâng lên kim tệ liền tinh thần vô cùng phấn chấn, một đại địa chi hùng xem náo nhiệt gì. Đều là phú giáp một phương hùng, chỉ là một triệu kim tệ cũng không phải thua không nổi. Long hùng tranh cường háo thắng, Hưu Sần lại biểu hiện đặc biệt cá gớp mới. Đột phá loại chuyện này không thể gấp, càng là muốn nhanh lên một chút đột phá, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Pháp tác lĩnh ngộ là đầy đủ, thân thể cùng tinh thần lực cũng là đồng đều lấy đạt tiêu chuẩn, nhưng thể nội hạt giống sinh mệnh nhưng không có đạt tới cực hạn. Không biết là thiên phú cho phép, hay là tụ thần bí la bàn ảnh hưởng, Hưu thể nội hạt giống sinh mệnh khẩu vị muốn so bình thường người lớn. Mỗi ngày đều đang không ngừng hấp thu năng lượng, qua nhiều năm như thế hấp thu tổng lượng, đều nhanh muốn vượt qua bè ở Sertus. An bài tốt trong phủ sự vụ đằng sau, Hồ Sần cũng tiến vào trạng thái bế quan, trực giác nói cho hắn biết hạt giống sinh mệnh viền mãn thời gian đã không xa. Hàn Phả Y Thuyên, Hồ Sần bế quan, nguyên bản son sao tạc sạn ở công thức cái chết án dần dần cũng không ai đệ, thay vào đó là tiền tuyến liên tục không ngừng tin chiến thắng. Kẻ thất bại chung quy là kẻ thất bại, dù là đã trải qua mấy vạn năm phát triển, bị quản chế tại địa tâm thế giới tài nguyên, minh phát triển tốc độ hay là là hậu. Cùng mấy vạn năm trước so sánh, so sánh thực lực của hai bên không chỉ có không có thu nhỏ. Trên lệch ngược lại tiến một bước phóng đại. Bộ lạc chế xã hội nguyên thủy thể chế, chơi không lại phong kiến thể chế, cơ hội là tất nhiên. Cao cấp lực lượng so sánh có lẽ không đủ rõ ràng, nhưng trung hạ tầng người tu luyện số lượng, Song phương hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Không phải Điệu Tâm chủng tộc cao tầng mục nát, quả thực là tu luyện quá mức hao phí vật tư, căn bản là nuôi không nổi nhiều như vậy người tu luyện. Tại địa Tâm thế giới, trừ số ít thiên phú không tồi tộc nhân có cơ hội thu hoạch được đổi dưỡng bên ngoài, còn lại đều là chủng tộc phá hôi. Tại cực đoan dưới hoàn cảnh liệt, vì tốt hơn kéo dài chủng tộc truyền thừa, Điệu Tâm thế giới đã sớm ra chân trời. Vương quốc phái gia viện quân, trở thành đẻ sập song phương so sánh thực lực cuối cùng một cây dâm dạng. Loại này thuận lợi không riêng gì liên minh năm nước, toàn bộ Atlant đại lục quốc gia nhân tộc, tại thu hoạch được liên minh toàn lực ủng hộ về sau, tiến triển đều tương đối thuận lợi. Loại này không ngừng thắng lợi, trực tiếp ảnh hưởng đến các phe phán đoán. Không ít người cho là, vạn năm chi kiếp không gì hơn cái này, trong lịch sử các tộc tổn thất nặng nghề, đó là bọn họ đã sa đoạn. Liên đại cách xa nhau quá xa xưa, chấn thương đã sớm không cách nào dò xét. Tình huống hiện tại là người ủng hộ cùng người phản đối ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, khiến cho các quốc gia kẻ thống trị cũng không dám tùy tiện kết luận. Quốc tế dư luận náo nha hỗn loạn, đồng dạng lan đến gần án phạt vương quốc. Chỉ bất quá loại vấn đề nhảm nhí này, cũng không có tại vương quốc nội bộ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vô luận vạn năm chi kiếp như thế nào, đều không ảnh hưởng vương quốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chương 41. Thông trị tập đoàn lập trường vô cùng đơn giản, có ngoại địch xâm lấn liền đi giết địch, không có địch nhân liền đi đánh thú nhân, dù sao sẽ không làm vô dụng công. Một chút phong ba không có khả năng ảnh hưởng kệ xạ bốn hảo tâm tình, hiện tại hắn mong đợi nhất chính là nhà mình lão tổ tốt nhất mãi mãi cũng đừng đi ra. Bệ hạ, đây là mới nhất cung văn, xin ngài xem qua. Ừ, cung tướng trong tay tiếp nhận một sắp thật dày văn thư, kệ xạ bốn cấp tốc là xem. Là một tên chuyên cần chính sự quốc vương, xử lý công văn là hắn mỗi ngày thiết yếu làm việc. Không có bị mệt chết, đó là bởi vì vương quốc chọn lựa là địa phương quý tộc tự trị, vượt qua 9 thành 9 cụ thể sự vụ đều là phía dưới tự hành xử lý. Làm sao tất cả đều là nói huở nội dung? Kệ xạ bốn bất mãn mà hỏi. Thúc sinh loại chuyện này, hắn không phải là không có gặp được. Có thể vậy cũng là giải rất thư, nội dung cũng làuyện chuyện thuyết phục. Hiện tại loại này đại lượng tức công văn, hắn còn là lần đầu tiên gặp đỡ. Bệ hạ, qua năm nay, ngài liền 36 Cung tướng tận khả năng nhẹ giọng nói: "Thu chiến tranh cùng sức sản xuất ảnh hưởng, cản phá vương quốc người đồng đều tuổi thọ, cũng kém không nhiều liền cái số này. Tại vào tình huống quan trọng này, quốc vương đến người đồng đều quốc dân tuổi thọ còn không có dòng dõi, ảnh hưởng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Không ai dẫn đầu, mọi người không có chú ý tới thì cũng thôi đi, một khi có người tận lực tôi động, lập tức liền sẽ biến thành vương quốc hạng nhất đại sự. Mặc dù vương thất tử đệ số lượng không ít, cũng không khuyết thiếu người kế, nhưng pháp lý cơ sở nhưng lại xa xa so ra kém quốc vương tử. Một khi vương vị sa sút, người thừa kế chi tranh chắc chắn trở thành vương quốc lớn nhất điểm mâu thuẫn." Xét thấy hạn phạt vương quốc vị trí địa lý tính cả tụ, vương quyền thay đổi rất khó hoàn toàn dựa theo kế thừa danh sách tiến hành. Đang suy nghĩ kế thừa trình tự đồng thời, còn đối với người thừa kế năng lực cá nhân, hành vi thường ngày có suy tính. Hơi thực hiện một chút thủ đoạn, nhiễm phải điểm nhờ chính trị, liền có thể đem bài danh phía trên người thừa kế kéo xuống nước. Giống kệ sạ bốn loại này, nếu như không phải căn chính Miêu Hồng quốc vương con trai độc nhất, chỉ riêng tại mổ Sỉ công quốc trận kia đại bại, cũng đủ để chôn vùi quyền kế thừa của hắn. Nhiều lần chi thứ tự kế thừa vương vị, đều không thể thiếu các loại chính trị đánh cờ cùng thỏa hiệp. Vì để tránh cho loại này bất bất nhất tình huống phát sinh, Sự mẫn cảm giác sẽ để cho vương quốc các quý tộc tự phát đốc xuống quốc vương sinh sôi hậu đại. Bình thường tới nói, loại tình huống này đều phát sinh ở chính trị thông ra, quốc vương cùng vương hậu ở giữa không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngược lại lẫn nhau căm thù tình huống dưới. Kệ sa bốn tình huống rõ ràng không giống với, mặc dù cũng là chính trị thông ra, nhưng vương hậu cũng là chính hắn đi đoạt về tới. Kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người không có vấn đề gì lớn, thậm chí còn sinh qua hai tử, đáng tiếc không thể nuôi sống. Đợt này đánh tiên phong đều là vương tất nhất hệ, bao quát một chút bại phía trên vương vị người thừa kế, cũng đang thúc dục trong đồn ngủ. Không phải bọn hắn không có dạ tâm thật sự là tình huống hiện tại là thủ. Vương hậu đầu cưới bên trong thế nhưng là có 6 tỉnh tri địa, chỉ có bọn hắn ra đời dòng dõi, mới có thể đem những này thổ địa hợp pháp lưu tại vương thất bên trong. Liên lụy đến lợi ích quá lớn, nếu là đem phần này ra nghiệp pháp lý cơ sở là mất đi, ai leo lên vương vị cũng ngồi không vững. Không chỉ tại vương thất nội bộ danh vọng sẽ đại giảm, vương thất đối địa phương quý tộc thực lực ưu thế cũng sẽ bị từ từ bị làm hao mòn rơi. Đứng tại vương thất tự đệ trên lập trường, vô luận như thế nào quốc vương cùng vương hậu đều phải có hậu đại. Không có nhi tử mà nói, nữ nhi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trước tiên đem cái này sau cái hành tình bá nghiệp chi cơ tiêu hóa hết, mới là Vương Thất trước mắt cần có nhất làm. Áp lực toàn bộ đến kệ xạ 4 trên thân, hỏa khí cũng không khỏi tự chủ xông ra. Hiện tại vấn đề là hắn không muốn sinh ra, vấn đề là thực tình không sinh ra đến a. Thử. Bất mãn quát lạnh một tiếng đằng sau, kệ xạ 4 trực tiếp đem trước mắt công văn hướng trên mặt đất đẩy. Đều là đến làm tâm tình xấu nội dung, hắn mới lười nhắc lãng phí thời gian hồi phục. Cung tướng, về sau loại này công văn trực tiếp đưa đi phòng bếp, không cần lưu lại chiếm chỗ. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra đại điện, vừa vặn cùng đối diện chạy tới Vương Hậu đụng một cái đầy cõi lòng. Hai cái tâm sự nặng nề người nhìn nhau một chút, trong đại điện bầu không khí lập tức lúng túng. Có ánh mắt cùng tướng, bọn thị nữ quả quyết lựa chọn lui ra ngoài, đem không gian lưu cho quốc vương cùng vương hậu. Tiện tay nhặt lên một phần công văn, quét mắt một chút đằng sau, vương hậu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Nguyên bản nàng hôm nay tâm tình cũng không thể lắm, kết quả tại triến hội nghe được có người nghị luận dòng dõi vấn đề, nhẫn nhịn một bụng lửa. Hiện tại lại nhìn thấy loại này tố sinh công văn, con mắt lập tức gầm đứng lên. Dính đến dòng roi vấn đề, vương hậu muốn gánh chịu áp lực, trên thực chất so quốc vương còn muốn càng nặng. Trên triều đình mọi người có một đống sự vụ phải bận rộn, không có khả năng trời cầm cái đề tài này thảo luận, nhưng là trong nhà sau đây cũng là tần suất cao nhất chủ đề. Dù là không trò chuyện cái đề tài này, nói tới hai tử, tuổi trẻ tài tuấn, hay là sẽ liên tưởng đến phía trên này. Caesar, bằng không ngươi tìm tình phụ sinh một cái, giả mạo là của ta tốt. Lấy hết dũng khí nói hết lời, vương hậu nước mắt lập tức rầm dầm rơi xuống. Nếu có đến lựa chọn, ai nguyện ý thay người khác nuôi hài tử đâu? Thế nhưng là không có cách nào, không con áp lực thật sự là quá lớn, nàng lại là đa sầu đa cả người, quả thực có chút chống đỡ không được. Thẳng thắn mà nói Trôi thay mệnh đổi đảo chi thuật cũng là tràn ngập nguy hiểm. Dính đến vương quyền thay đổi, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị các phương nhìn chằm chằm, rất khó giấu giếm được đi. Bất qua giới mắt tình huống đặc thụ, dính đến 6 cái hành tinh thổ địa, đủ để cho người vương thất ý miệng, đồng thời chủ động vì bọn họ cung cấp hiệp hộ. Lại thế nào che lấp, điều kiện trước tiên cũng muốn bảo hộ là kệ xạ 4 dòng dõi mới được, nếu không phía sau huyết mạch nhập chứng, căn bản cũng không khả năng qua. Mang thai xác xuất thấp, vậy liền tu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần cơ sở cũng đủ lớn, luôn có cơ hội cho mang thai. Việc này còn thận trọng ta minh bạch tâm tình của người, có thể tương lai chúng ta nếu là có hài tử, phía sau lại nên làm cái gì?" Kệ Sà 4 lắc đầu nói ra. "Không động tâm là giả, nhưng làm quốc vương hắn cần suy tính vấn đề càng nhiều. Trực tiếp nhất vấn đề chính là bọn hắn từng có hài tử, chứng minh song phương đều là có sinh dục năng lực. Hiện tại không có dòng dõi, rất có thể là vận khí không tốt, không chừng tương lai còn có cơ hội có được hài tử. Một khi chơi thay mặn đổi đào chi thuật, vương vị quyền kế thừa liền sớm quá chặt, đến tiếp sau tất nhiên sẽ ra đại phiền thoái. Tối thiểu nhất Kệ 4 không cho rằng, vốn có con ruột tình huống dưới, vương hậu có thể dễ dàng tha thứ con riêng thứ vị." Chương 42 ảnh hưởng. Nói chuyện kết thúc, vương hậu đề nghị lại tại kệ xạ bốn trong đầu cắm dây xuống. Đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, dùng con riêng giảm mạo con trai trưởng cũng là một cái phương án giải quyết. Dù sao đều là hắn loại, con riêng kế vị cũng so vương vị xa xút tốt. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, tại vương hậu hoàn toàn đánh mất năng lực sinh dục trước đó, chuyện này chỉ có thể là hậu tuyển phương án. Phương án có, phiền phức nhưng không có kết thúc. Mọi người liền phảng phất cùng hắn đòn khiêng lên đồng dạng, thường thường tốt sinh, khiến cho kệ xà bốn áp lực to lớn. Ban sơ chỉ là dâng công văn. Phát triển đến phía sau càng là trực tiếp đề cử mục sư, ma pháp dược tế sư, thậm chí có người đề nghị để hộ thần vị này đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư hỗ trợ nhìn xem. Ý nghĩ rất không tệ, chính là không ai dám tiếp đơn. Có lẽ có chuyên công lĩnh vực này ma pháp dược tế sư, nhưng hộ thần hiển nhiên không phải. Mục sư thì càng đừng nói nữa, bọn hắn không xuất thủ trị liệu còn tốt, xuất thủ sẽ chỉ làm mang thai xác xuất thấp hơn, thỏa thỏa làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu là người dân bình thường ở giữa thổ hào, mọi người còn dám lựa gạt một chút, nhưng dính đến quốc vương, ai cũng không dám làm loạn. Sinh dục vấn đề, tại Atlant đại lục là cấp sự thi nan đề. Nhìn tinh linh tộc liền biết, khốn nhiễu vô số năm đều không có giải quyết. Sa đoạ Hắc Ám tinh linh ngược lại là cấp ra phương án giải quyết, chính là phương thức quá mức khó mà làm cho người tiếp nhận. Phòng ba khốn nhiễu kệ xạ bốn cùng Vương Hậu, thuận tiện cũng lan đến gần Vương Thất, địa phương đại quý tộc đối với cái này biểu hiện tương đối lãnh đạm. Những biến cố này đối với trong bế quan hộ sần tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bao Quát Vương Thất gửi tới thư mời, cũng bị cổ Sulo gia tộc cho đẩy. Gần như vô tận năng lượng vào, trong cơ thể hắn hạt rỗng sinh mệnh cấp tốc vận chuyển lại, giống như một cơn gió xoáy. Nương theo lấy thời gian không ngừng Vòng xoáy dần dần thông thả đứng lên, thôn vệ năng lượng tốc độ cũng chậm xuống tới tới gần cực hạ. Thu đến tín hiệu này, Hưu Sần tâm tình tốt đẹp. Tại cảnh giới này dừng lại nhiều năm, cuối cùng đã tới có thể đột phá thời điểm. Điều chỉnh một chút trạng thái, đang muốn bắt đầu xung quan, trong lúc bất chợt tiên địa nguyên tố lập tức bạo động đứng lên. Nhất là hỏa hệ nguyên tố cùng địa hệ nguyên tố, liền tựa như hướng dầu sôi bên trong tăng thêm một muôi nước, trong nháy mắt bọt nước vàng nơi. Cảm thấy được đây hết thệ lập tức đình chỉ xung quan. Đột phá vực cũng là một hạng cao phong nghiệp việc, làm một cái người bình thường, Houston nhưng không có tự tin và Long Hùng hai tên biến thái so. Mẹ Sim cùng mẹ ở sở tất đều là ăn Thiên Phú, dám vị nhất thời đánh nhau vì thể diện, đồng thời xung quanh. Hu thân nếu là bắt trước, có trời mới biết lẫn nhau quấy nhiều phía dưới, có thể hay không dẫn đến nguyên tố quán thể thất bại. Thật vất vả mới đạt xuống một mảnh cơ nghiệp, còn chưa kịp hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, liền đem mạng nhỏ sống không có, chẳng phải là hóa luồng. Không phải liền là một triệu kim tệ nha, hắn cắp lao ra thua được. A, hiện tại có thể là hai triệu kim tệ. Nếu mẹ xin cùng mẹ ở sở tất cùng một chỗ hoàn thành đột phá, hắn liền duy nhất bên thua. Kinh tế là bệnh thiếu máu, nhưng bởi vậy mang tới thực lực tăng trưởng hoàn toàn không phải chỉ là 2 triệu kim tệ có thể so sánh. Nói câu không dễ nghe, lần sau đến Vương đô gặp gỡ án phạt y, người ta nói chuyện đều sẽ êm tai rất nhiều. Những cái kia âm thầm nưu đồ muốn mạng hắn, xem chừng cũng chỉ có thể điều chỉnh, hoặc là trực tiếp từ bỏ kế hoạch. Dù sao, hiện tại cũng không có nắm chắc, Long Hùng sau khi đột phá, thành công xác suất thì càng thấp. Cảm giác được dị tượng, vô số dấu ở trong thành tháng tử tâm thần đại trấn. Phủ lãnh chúa phương hướng, có thánh vực cường giả tấn thăng. Không hề nghi ngờ, loại này tin tức trong yếu, nhất định phải lập tức báo cáo. Vương quốc nội bộ các đại thế lực nằm vùng tử con tốt, tất cả mọi người là người một nhà chỉ là thông lệ sưu tập tìm báo. Các lão gia đều cường thế đã quen, thực lực lần nữa tăng lên cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dị tộc trận doanh thám tử tâm tình liền phức tạp, nhất là thú nhân đế quốc xếp vào tới gián điệp, nội tâm nhất là khó chịu. Đại ma vương thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn đường bảo thủ, đã chú định tránh nặng đường xa. Hắc ám tinh linh số 8 công quán, làm chết nguyên lĩnh, thậm chí án phạt vương quốc lớn nhất, nhất chuyên nghiệp, nhất hấp kim châu ở chỗ người đều là lén tập, trực không cần tận lực Ngay thời cấp tân khách hoa lạc, đều có thể sưu tập đến đủ nhiều thưởng ngày tình báo. Về phần trong đó trình độ, vậy sẽ phải chính bọn hắn đi phân biệt. Phụ trách chủ trì công quản vận doanh Hắc ám tinh linh trưởng lão, giờ phút này chính ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phụ lãnh chúa phương hướng. Song Vương hóa thủ thành bạn tuần túy là bắt nguồn từ lợi ích, một khi lợi ích phát sinh xung đột, lập tức liền sẽ khôi phục trước đó ngươi chết ta sống trạng thái. Trước đây chỗ nguyên rủa đại chiến mặc dù quá khứ, nhưng dù hận hay sâu ở tinh trong suy nghĩ, nếu có cơ hội mà nói, bọn hắn tuyệt không để ý trả thù lại. Đáng tiếc thú nhân trên đại thảo nguyên cục diện dối rắm còn không có xử lý xong, từ điệu tâm thế giới dị dân đi ra, cũng là một hạng lễ mề đại công trình. Trước đó, căn bản là không có cách cùng hữu sần trở mặt. Đáng tiếc, Dung chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm cảm thán một câu, hạ cảm tinh linh trưởng lao lúc này thu hồi ánh mắt. Phủ Lãnh Chúa cảnh giới sơ nghiêm, phá hư không phải người bình thường có thể làm. Liên bọn hắn ở trong thành này một ít nhân thủ, muốn gây sự, đánh giá còn không đợi tới gần liền bị tuần tra thành vệ quân cho thu thập. Truyền lại tin tức trở về, cổ động thú nhân gây sự, về thời gian cũng không kịp. Từ trước mắt thiên địa dị tượng đến xem, Rõ ràng là sắp đột phá thành công. Có lẽ người ta đột phá tốc độ, so với bọn hắn tin tức truyền lại tốc độ đều muốn nhanh. Không chỉ Hắc Ám Tinh Linh bọn họ chờ mặt, các đại dị tộc nằm vùng gián điệp cũng toàn bộ lựa chọn im lặng. Cho dù là tử sĩ, cũng không có cố ý chịu chết ý nghĩ. Trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, muốn chạy tới phủ lãnh chúa gây sự, độ khó thật sự là quá lớn. Chính như bọn hắn sở liệu, tại dị tượng phát ra cùng một thời gian, thành vệ quân đã xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ từng cái giao lộ. Đi ra ngoài đều muốn tiếp nhận kiểm tra, muốn hướng phủ lãnh chúa phương hướng đi, càng là sẽ bị binh sĩ cản lại trọng điểm để ra nghi vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa Thiên địa dị tượng dần dần biến mất xuống tới, nhận được tin tức thành vệ quân đã lần lượt rút lui, phồn hoa cảng Tân Nguyệt lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Dư Ba tiếp tục ở trong thành dập dần, vô số dân chúng tâm tình kích động thảo luận, chỉ để lại một đám âm thầm thương tâm dị tộc rắn điệp. Trong vương đô, mẹ si cùng bè ở sở tật đột phá tin tức chuyển đến, đám người đối với Hổ Sẩn hâm mộ ghen ghét đạt đến cực điểm. Sau đó liền không có sau đó, trên lệch kéo đến quá mức cách xa, hâm mộ ghen ghét một chút là được rồi, không có nhất định phải quá để vào trong lòng. Trước đây ít năm hay là hại tử của người khác, mấy năm gần đây đều không có người để Cẩm Hộ Sần làm tiêu chuẩn yêu cầu hậu bối, thật sự là quá mức hà khắc. Không chỉ có không cách nào kích thích hậu bối cố gắng tiến tới, còn dễ dàng dẫn phát nghịch phản tâm lý, để con em bọn họ trực tiếp bắt đầu bài nát. Không phải so sánh mục tiêu, rất nhanh liền thành đời mới trong mắt thần tượng. Tuổi nhỏ thành danh, bắt nguồn từ không quan trọng, dùng binh như thần, nhân nghĩa vô song, lực sánh vương quốc tại nguy nan bên trong. Điệp gia nhãn hiệu quá nhiều, đến mức không cách nào coi hắn là làm người bình thường. Phỉ Thủy Cung, chương 42. Long, hùng đều phá, hù Nguyên Soái cũng tại trong bế quan, Cốt tộc đây là triệt để đứng dậy a. Có chút cảm thán một câu đằng sau, Kệ Sạ 4 trong ánh mắt toát ra nồng đậm hâm mộ. Quốc lộ gia tộc phải trang thị vượng phát đạt, hắn cũng không thèm để ý giới quý tộc đổi mới thay đổi là chuyện thường xảy ra, quật khởi một nhà đại quý tộc cũng không ảnh hưởng tới vương thất địa vị. Mấu chốt là thực lực tăng lên mang tới thọ nguyên tăng trưởng. Quyền cao chức trọng đại nhân vật, chỉ cần có thể còn sống, không có người sẽ nghĩ chết. Nếu Kệ Sạ 4 là thánh vực cương giả, tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy nhảy ra tốc sinh. Răng răng giật nguyên đầy hắn sinh sôi dòng dôi, hiện liền xem như có vướng tử, sát suất lớn cũng nhịn không quá một tên tuổi trẻ Vương hậu đồ cưới pháp lý vấn đề, đồng dạng rất tốt giải quyết. Chờ vương hậu trăm năm về sau, lại để cho mổ thị công quốc gả một tên công chúa tới là đủ. Chỉ cần nạn phản vương quốc đủ cường đại, quốc vương tự thân lại đủ bá đạo, loại chuyện này là thuận lý thành trương. Đáng tiếc lại thế nào hâm mộ, kệ sạ 4 cũng bất lực. Cho dù trong tay có được đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng quốc vương công việc hàng ngày quá nhiều, căn bản là không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Huống chi tư chất của hắn, vốn chính là trung nhân chi tư. Nếu như không phải xuất sinh vương thất, mà là sinh ra ở nhà tiểu quý tộc, xem chừng hiện tại hay là một tên tiểu kỵ sĩ, nhiều nhất sẽ không vượt qua tâm giai. Tài nguyên có thể để cao hạn mức cao nhất, nhưng tư chất bản thân hay là chế ước lấy thực lực tăng lên. Tiêu hao đại lượng tài nguyên, kệ xạ 4 vẫn như cũ chỉ là một tên bạch ngân kỵ sĩ. Đồng dạng tài nguyên dùng tại thiên tài chiến thần, đều đầy đủ bồi dưỡng mười mấy tên bạch ngân kỵ sĩ. Hâm mộ ghen ghét xong sau, kệ xạ 4 cấp tốc thu liễm tâm thần. Không có khả năng nhớ lại, không phải vậy sẽ càng ngày càng không công bằng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, trước mắt cái bản trực tiếp chia 5 Ngay sau đó lại là fang, fang, fang. Một chật bang, nguyên bản chỉnh tề bế thất, trực tiếp biến thành một vùng phê tích đem chính mình khiến cho đầy bùi đất án phạt y, sắc mặt âm trầm từ trong phế tích đi ra. Ở sâu trong nội tâm không ngừng nhắc nhở lấy chính mình giới táo, giới táo, đáng tiếc thân thể không thế nào nghe sai sự. Nguyên bản Hộ Sần chính là hắn đoạt quyền trên đường lớn nhất chướng ngại vật, hiện tại đầu này chướng ngại vật trở nên càng phát ra cường đại, đoạt quyền độ khó muôn một, một. Quyền thần làm lớn vốn chính là phiến phức, hết lần này tới lần khác quyền thần này thực lực bản thân cũng cường đại không tưởng nổi. Tại hiện hữu quy tắc phía dưới, chỉ cần không phản bội nhân tộc, không nâng tạo phản, căn bản là không động được hắn. Trâm ngồi đều vô dụng, tại nhân tộc quyền cao chức trọng, hoàn toàn không có phản bội lý do nên cỡ tạo phản càng là một chuyện cười, Atlant đại lục đều không có tạo phản ghen. Cho dù là đầu góc nhất thời không bình thường, xung quanh người cũng sẽ đi ra khuyên đủ. Đương nhiên, phiến toái nhất hay là hủ sần quá mức có thể đánh. Nếu thật là bức cho phản, Vương Thất rất có thể vô lực trấn áp. Ngắn ngủi chờ chờ đằng sau, Alpha y quyết định chủ động xuất kích. Thoái ẩn chỉ là tạm thời, hắn cần càng nhiều minh hữu. Trực tiếp lôi kéo đương quyền phái quá mức chói mắt, rất dễ dàng đem chính mình bạo lộ ra. Thu thiệt qua kệ 4, chuẩn bị đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia cùng một chỗ trở về cửa giả. Trong lòng quyết định chú ý, phiến phức mới lại xuất hiện. Tất cả mọi người là lão hồ ly, không có thiết thực chỗ tốt, rất khó để mọi người duy trì hắn. Tại Hải Ngoại nhiều năm như vậy chính là ví dụ, ngoài miệng xưng hô hắn là bệ hạn, một khi dính đến cụ thể lợi ích tranh đoạt, liền không có một cái ngón tay. Mấy trăm năm thời gian phía dưới, cho dù là đã từng thục cấp, hiện tại cũng đã quen cùng hắn bình đẳng đánh cờ. May mắn Hải Ngoại người ở thưa thớt, cần tranh đoạt lợi ích không nhiều, phản phạ ít cũng không có thu hoạch quá lớn, không phải vậy có thể hay không còn sống trở về đều là một tần số. Chứ ngẫu nhiên đối kháng dị tộc cường giả, mọi người lẫn nhau liên thủ bên ngoài, bình thường đều là các hành kỹ sự. Nếu không có các tiểu đệ cũng không có lòng tính sợ, không đem hắn cái này lúc trước lao đại coi là chuyện đáng kể, hắn cũng sẽ không đơn thương độc mã trở về Đạc Quyền. Bất đắc dĩ vút vút cái trán, Án Phạ Y hay là lựa chọn phóng ra một bước này, mặc kệ có thể thành công hay không, dù sao cũng phải muốn trước cố gắng lại nói. Năm đó có thể tại trong loạn thế khai sáng Án Phạ Vương quốc, dựa vào là chính là cốt này tính bền dẻo, cùng ra mặt đầy đủ dày. Lúc đó rất nhiều chư hầu nguyên bản đều độc lập kiến quốc, quả thực là bị Án Phạ Y đánh lấy chống cự thú nhân xâm lấn cơ hiệu, đòi hỏi đem người cho lựa rối đi qua. Đây cũng là các tiểu đệ không đem cái này lao đại coi thành chuyện gì to tắt nguyên nhân một trong. Dù sao, lúc trước tất cả mọi người là bình khởi bình tọa, cứng rắn kéo cùng một chỗ chấp vá bản vương quốc. Trên danh nghĩa có quân thần tên, trên thực tế vương quốc sự vụ lớn nhỏ đều là một đám đại quý tộc thương lượng xử lý, quốc vương cũng không có quá nhiều siêu nhiên quyền lực. Phía sau vì chống cự thú nhân xâm lấn, tại vô số đời quân chủ cố gắng bên dưới vương quyền không ngừng tăng cường, mới có hiện tại án phạt vương quốc. Đây cũng là phun, lúc, người ta có thể lực lượng mười phần tiến hành phản bác nguyên nhân. Làm một nhà hình thức đầu tư cổ phần quốc gia Từ đầu tới đôi án phạt Vương quốc đều là cổ đông liên hợp cầm quyền. Án phạt y vừa rời đi không lâu, thủ vệ nơi đây cùng đỉnh vệ đội liền đã tới hiện trường, cẩn thận tra xét một phen đằng sau, cấp tốc đem tin tức hồi báo cho kệ xạ bốn thú nhân đế quốc. So với nhân tộc các đại thế lực, bọn hắn nhận được tin tức thời gian muốn lạc hậu hơn nhiều. Sớm nhất tin tức hay là Hắc ám tinh linh chuyển cho bọn hắn. Thực tình không phải nhân viên tình báo không cố gắng, thật sự là song phương mâu thuẫn quá sâu, bọn hắn thuộc về Tuyết Nguyệt lĩnh trọng điểm giám sát đối tượng. Muốn truyền lại tình báo, chỉ có thể dựa vào thương nhân buôn đội. Nếu là đần độn trực tiếp truyền lại, xem chừng mới ra khỏi thành không lâu liền sẽ bị tuần tra biên quân bắt được chặt chẽ khảo vấn. Về phần siêu phàm thủ đoạn đưa tin, chi phí thật sự là quá cao, không phải bọn hắn những quỷ nghèo này có thể có khả năng. Nguyên bản thương nghị như thế nào tiếp nhận điệu tâm chủng tộc các tộc người Cẩm Uyển, nghe tin bất ngờ Long hùng đột phá tin dữ về sau, sắc mặt một cái so một cái âm trầm. Cựu nhân thực lực lần nữa tăng cường, rõ ràng chính là không để cho bọn hắn lẫn vào tiếp tẩu. Chư vị, tại tiếp nhận địa tâm chủng tộc vấn đề bên trên, chúng ta nhất định phải một lần nữa suy tính. Nhân tộc thực lực tăng trưởng quá nhanh, Vương quốc lớn mạnh tốc độ, càng là làm cho người kinh hãi. Cứ thế mại xuống dưới, Giữa chúng ta chênh lệch sẽ còn tiếp tục kéo dài. Vì chủng tộc kéo dài, chúng ta có cần phải tiếp nhận mới sinh lực quân gia nhập, đã bình ổn nhất định so sánh thực lực của hai bên." Ưng Nhân Hoàng Nghiêm tức nói. Chương 43: Sương mù nồng nặc. Ưng Hoàng, địa tâm chủng tộc xác thực muốn thu nạp, nhưng cũng không thể chủng tộc gì đều muốn. Thuần thần thực lực tăng cường, mọi người cũng không cần thiết quá mức khủng hoảng, đại quốc tranh phong bên trong cá nhân lực lượng thủy chung lại nhỏ bé. Thời đại không giống với lúc trước. Mấy năm gần đây chúng ta cũng không có ổn cường tùy ý nguyên thời đại đã qua. Hắc tinh linh bộ tộc chúng ta có thể thu nạp vào đến Nhưng là địa ngục đa đầu khuyễn không được, đám gia hỏa này đầu góc căn bản không bị không chế. Cùng bọn hắn làm minh hữu so cùng bọn hắn làm địch nhân đều phiên phức, nhưng chiến hiệp định vừa mới ký kết, liền nấu chúng ta sứ thần, đây là người bình thường làm sự tình à? Hung nhân hoàng phần nạn, nói toạc ra mọi người cộng đồng lo lắng. Thú nhân các tộc ở giữa cũng là nội đấu không ngừng, nhưng trên tổng thể còn muốn lưu một phần thể diện, sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Thế nhưng là địa ngục đa đầu khuyễn liền không giống với lúc trước, những này cơ hàng làm việc, quả thực làm cho người không biết nên khóc hay cười. Một mặt đàm phán ký kết đình chỉ địa ức quay đầu lại đang trên nửa đường ăn cấp sứ đoàn, thậm chí còn làm ra nấu nướng sứ thần hiếm thấy sự tỉnh. Như vậy am hiểu tìm đường chết, không có bị diệt tộc đều là một cái kỳ tích. Lựa chọn cùng loại này buồn nôn hàng làm Minh Hữu, thuần túy là tại tìm phiền toái cho mình. Không riêng gì địa vực Tam Đầu khuyễn không thích hợp làm Minh Hữu, Hắc ám tinh linh đám kia ký nữ cũng không phải món hàng tốt. Nếu thật là thả bọn họ tiền đến, đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là các tộc ở giữa thế lực cân bằng. Cùng toàn bộ đế quốc so sánh, tinh bộ tộc không tính là gì, nhưng là đặt ở đơn nhất trong chủng tộc, chúng ta ở đây bất luận cái gì một nhà cũng không kịp bọn hắn. Thu nạp Minh Hữu có thể Xin mời cái tổ tông trở về, vậy sẽ phải nghĩ lại sau đó mới làm." Ngân Nguyệt Lang hoàng dội ra nước lạnh, để chúng thú nhân tâm thần chấn động. Những suy đoán này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Có lẽ vừa gia nhập liên minh thú nhân đế quốc, Hắc ám tinh linh sẽ an phận một hồi, nhưng thời gian dài tất nhiên sẽ hướng quyền lực đưa tay. Bang vào thực lực bản thân bên trên ưu thế, tăng thêm Hắc ám tinh linh chuyên nghiệp kỹ năng, kéo đồng đội chỉ là vấn đề thời gian. Kéo tới Minh hữu biến thành nhà mình lão đại, vậy liền dẫn sói vào nhà. Nếu thật là như thế, còn không bằng trực tiếp tìm nơi nương tựa nhân tộc được rồi. Tối thiểu nhất người ta là đại lục bá chủ, đi qua làm chó không mất mặt. Lăng Hoàng nói có đạo lý, há dám tinh linh có thể thu nạp nhập đế quốc, nhưng bọn hắn thực lực nhất định phải suy yếu. Địa ngục đa đầu quyển bộ tộc không thích hợp làm minh hiếu, nhưng là làm tọa kỵ còn có thể chịu đựng, dứt quát mọi người liên thủ đem bọn hắn phân chia hết được rồi, tránh khỏi lưu lại gây phiền bái. Sư nhân hoàng dùng nhất bình thả ngữ khí, thả ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Ở đây chúng thú nhân liếc mắt nhìn nhau đằng sau, nhau nhau gật đầu đáp ứng. Không có khả năng kéo dài nữa, nếu không thú nhân đế quốc liền thật nguy hiểm. Một loạt phản ứng dây chuyền không ngừng lên men, trong bế quan hộ sẩn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc xin cùng mẹ ở sở tật cảnh giới sau khi đột phá, hắn cũng đến Lâm Môn một cước thời khắc mấu chốt. Dị tượng xuất hiện lần nữa tại phủ lãnh chúa phía trên, trong thành một đám thám tử nội tâm là sụ độ. Liên tiếp đột phá, hoàn toàn không cho người ta lưu lại giảm sóc thời gian. Truyền lại tình báo, thế nhưng là cao phong hiểm việc. Mỗi một lần tình báo truyền lại đều là dùng mệnh tại trải đường. Một khi bại lộ thân phận, đó chính là chết như thế nào vấn đề. Nội tâm nghĩ như thế nào không trọng yếu, loại này tình báo trọng yếu vẫn là phải trước tiên truyền trở về. Có lẽ là bởi vì nội tình quá mức dày đặc, Hưu Sơn đột phá dị tượng không thể so với trước đó long Hùng nhỏ. Động tĩnh lớn không có gây nên bọn sóng, ở ngoại giới trong mắt hắn đã sớm là thánh vực bên trong người, hiện tại gì tựa mọi người chỉ coi là đột phá thánh vực nhị giai. Lam Vạn chúng chú mục nhân vật chính, thu thần chính lấy tự mình kinh lịch trình bày, cái gì là tham thì thâm. Từ bước vào thánh vực một khắc này bắt đầu, các loại nguyên tố liền điên cuồng tràn vào thể nội, không đến thời gian một chén trà công phu, hắn mồ hôi lạnh trên trán liền xung ra. Căn họng bết chính là thể nội pháp tắc công tao động đứng lên. Hòa hệ, thủy hệ, hắc ám, quang minh, vận mệnh, chọn vẹn ngũ hệ pháp cùng một chỗ phát động, tùy tiện cầm nhất hệ ra ngoài đặt ở bên ngoài, đều có thể hâm mộ chết một đám bát giai cường giả. Đương nhiên, ngũ hệ đóng gói cùng một chỗ, tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Đến nên làm ra lựa chọn thời điểm, Hu Sần không chút do dự, quả quyết lựa chọn thăm canh vận mệnh pháp tắc. Vốn là muốn đào sâu hắc ám pháp tắc, có đoạn lạc thiên sứ làm tham khảo, có thể tiết kiệm bên dưới không ít công phu. So với hư vô mở mịt vận mệnh pháp tắc, hệ nguyên tố pháp tắc linh ngộ hay là có dấu vết mà lần theo, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại trên đại lục thánh vực tương giả, trên cơ bản đều là tu luyện hệ nguyên tố tắc, mặt loại pháp đều thuộc về tiểu chúng nhánh. Hu không phải người sát, có đơn giản hình thức, khẳng định không có khả năng mở địa ngục phó bản. Tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh. Thủy hỏa đối lập lẫn nhau, quang ám bài xích lẫn nhau, trong dự đoán hắc ám pháp tắc linh ngộ sâu nhất có thể ngăn chặn hệ khác pháp tắc, kết quả đến thao tác cụ thể lúc, căn bản là làm không được. Hư sân linh nộ có hạn, không cách nào làm cho quang ám pháp tắc thống nhất, kết quả hai đại pháp tắc lẫn nhau cản trở. Gần như mâu thuẫn linh ngộ, đem Hư sân đầu quấy đến mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn nói gì không hiểu. Đơn giản hình thức nếm thử thất bại, chỉ có thể đổi đi địa ngục phó bản. Chuyển biến này, nguyên bản báo động các hệ pháp tắc trong nháy mắt tiến trở lại, Hư cũng thoát khỏi bản thân phủ định trạng thái. Thể nội hạt giống sinh mệnh không ngừng vận chuyển. Vườn quanh tại bốn phía xương mụ dần dần hóa thành dòng nước, một giọt lại một giọt hội tụ, cuối cùng rốt thành một đầu tuyến, tại thể nội không ngừng một chuyện. Nương theo lấy năng lượng chuyển hóa, hư thần khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng vọt. Nguyên bản mơ hồ vấn đề, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thì ra là thế, vận mệnh đã là vô hình, lại là hữu hình. Sinh linh vận mệnh là cố định, đồng dạng cũng là không chừng. Có thể thuận theo vận mệnh nước chảy bèo trôi, cũng có thể nghịch thiên cải bệnh đi ra nhân sinh mới. Cảm sau khi, hư thần miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch những cái kia chiêm bạc sư vì sao có thể tham dò quá khứ tương lai, trên bản chất cũng là vận mệnh pháp tác một cái phân loại nhỏ. Chỉ bất quá xuyên thấu qua vận mệnh nhìn thấy, chỉ là tương lai vô số khả năng bên trong một loại, bất kỳ cái gì quấy nhiễu cũng có thể dẫn đến tương lai phát sinh chết đi. Thăm dò quá khứ xác suất chúng cao hơn được nhiều, nhưng là cần gánh chịu đến từ vận mệnh trưởng hạ phạt lệ. Trong nháy mắt hủ sần minh bạch chiêm bạc sư vì sao không cách nào phát triển. Một cái rời rạc tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ nghề nghiệp, hơi không cẩn thận liền sẽ đem chính mình đẩy vào chết, làm sao có thể phát triển lớn mạnh? Thấy rõ chân tướng, Nguyên Bản còn đối với tương lai cảm thấy hứng thú hử sẵn, trong nháy mắt không có hứng thú. Thế vực cũng không phải vô địch. Nếu là tự mình tìm đường chết, hay là rất dễ dàng đem mạng nhỏ dày vò không có. Khó trách rất nhiều thế lực rõ ràng bồi dưỡng Cơ Chiêm bạc Sư, đối với tin tức khống chế hay là cũng không có một dạng. Không phải bọn hắn không cách nào dùng siêu phàm thủ đoạn thấy rõ chân tướng, mà là làm như vậy giá quá lớn. Trừ phi đến sinh tử tồn vong trước mắt, không phải vậy mọi người là sẽ không dùng Chiêm Bác Sư mệnh đi đổi lấy một loại thuộc về tương lai khả năng. Chiêm Bác Sư chân chính tác dụng không phải thăm dò tương lai, dò xét quá khứ, mà là xuất thủ gây nhiễu người khác thăm dò. Điển hình nhất chính là kẻ sạ bốn gặp chuyện án, vương thất chiêm bạc sư liền cái gì cũng không có tra được, còn dựng vào mấy chục năm tuổi thọ. Nếu như không có những hạn chế này điều kiện, lớn như vậy trên lục địa liền không có bí mật. Xác định thời gian ngắn khó mà có càng nhiều lĩnh ngộ, tại vương chắc cảnh giới đằng sau, thu sơn lập tức rời đi bế quan mật thất. Không có chờ đến đám người chúc phúc, ngược lại là hai cái chủ nợ trước tìm tới cửa. Mẹ xỉm, bẻ ở Sertus, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vừa mới xuất quan hình tượng vẫn có chút chật vật, nhưng lại không chịu nổi khí chất tốt, tùy tiện hướng chỗ ấy vừa đứng, đều có thể làm cho người sinh ra hảo cảm tới. Chương 43 Không có trực tiếp trả lời, nhưng trước mắt hai cái móng vuốt đã biểu lộ ý tứ. Cấp thiết như vậy thu sổ sách, để hụ Sần Phi thường không thể đứng, chính mình cũng không phải quịt nợ người a. Vội cái gì mà vội? Có chơi có chịu, sẽ không kém các ngươi một chút tiền kia, sau đó đi ngân hàng chuyển khoản. Đang khi nói chuyện, Hư Sần đối với tay gấu, vuốt rồng riêng phần mình thường một bàn tay, chỉ là hiệu quả còn không bằng con mua đốt. Đối mặt ra giày thịt béo hai hàng, trừ phi cầm thần khí chặt, không phải vậy hụ Sần thật bắt bọn hắn không có cách nào. Khúc nhạc dạo ngắn không có khả năng ảnh hưởng một rồng một gấu hảo tâm tình. Mọi người cùng nhau đột phá loại này, sát suất nhỏ sự kiện đều có thể vượt qua, thỏa thỏa thu được vận mệnh triều cố. Không cần hủ sần phấn phó, khánh điện đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến hắn xuất quan. Trên thánh sơn, lần nữa thu đến đến từ Tuyết Nguyệt lĩnh tình báo, tí hộ bảy biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Phản phất tất cả trấn kinh, thất tố, đều lúc trước tiêu hao sạch. Giáo đình một đám cao tầng, ở phương diện này cũng biểu hiện phi thường bình thản. Thật giống như hủ sần đột phá thành công là đương nhiên, đột phá thất bại mới là tin tức. Biểu hiện các để một đám tử hải ngoại trở về cường giả giật nảy cả mình. Bất quá tại đọc qua xong hủ lý đằng sau, Tất cả nghi hoặc đều biến mất. Mỗi cái thời đại luôn có mấy cái kẻ may mắn, thu được vận mệnh chiếu cố. Đều là người tuổi đã cao, các loại sóng to gió lớn bọn hắn đều trải qua, đơn giản là hữu sần lý lịch càng truyền kỳ một chút. Cân nhắc đến bây giờ đang đứng ở vạn năm chi kiếp trong lúc đó, xuất hiện mấy cái quái phong vân, cũng là chuyện tuấn lý thành trương. Người này có chút quỷ dị, về sau các người đều cách xa hắn một chút nhì, không phải đến vạn bất đắc dĩ không cần trực tiếp cùng người này là địch. Mặt khác chú ý chú ý một chút có năng lực đặc tu người. Vạn năm đại kiếp kỳ hạ đã đến, thần linh chậm chạp không lộ diện, ngay cả thần tích đều không có hạ xuống qua một lần, cái này phi thường không bình thường rất có thể là chỉ đã là tử, chỉ là chúng ta không biết thôi. Nhất là Dạ Phèo, Tuxino, và Juno, tối lại ra, bốn người các người gần nhất cũng đừng có chạy tán loạn khắp nơi. Lần trước có thể may mắn nhặt về một cái mạng, không phải là lần tiếp theo còn có thể may mắn như vậy. Nhớ kỹ, không biết, mới là nguy hiểm nhất. Nghe lão giả tóc trắng mà nói, đám người thần sắc nhau nhau trở nên ngưng chọc lên. Tại giáo đình suy yếu nhất tiết điểm thời gian, đổi là vạn năm chi kiếp phù phát, ngẫm lại đều để trong lòng người không chắc. Bị điểm danh Dạ Phèo, Uxino, và Juno, tối lại Dạ bốn người, càng là lúng túng không mặt mũi gặp người. Trang đầy phấn khởi thành đoàn soát ưu linh truyền phó bản, kết quả địch nhân bản thể đều không có tìm tới, ngược lại là chính mình mấy người hơi kém không về được. May mắn người biết chuyện không nhiều, không phải vậy truyền ra ngoài, bọn hắn liền thành một chuyện cười. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí không đúng, tí hộ bảy lúc này mở miệng nói sang chuyện khác, "Mụ phụ tuân giả, ngài thế nhưng là nghĩ tới điều gì?" Trước mắt vị lão giả tóc trắng này, ở trong giáo đình không riêng gì bối phận cao nhất, kiến thức cũng nguyên bác nhất. Chỉ là một cái suy đoán thôi. Nội dung có chút nghe rợn cả người, nói ra xem chừng các ngươi cũng sẽ không tin. Đến tiếp sau làm việc cẩn thận một chút, riêng này đợt điệu tâm chủ sầm lớn, còn xa xa không gọi được đại kiếp. Nhiều lắm là chỉ là kiếp trước món ăn khai vị, đến tiếp sau còn có phiền thoái càng lớn trở lấy chúng ta. Tại đại kiếp kết thúc trước đó, trước hòa hoan cùng nhân tộc các đại thế lực quan hệ trong đó, ta có dự cảm, trận đại kiếp này cần liên hợp lại mới có thể vượt qua. Không giải thích còn tốt, vừa giải thích này mọi người liền càng phát ra tò mò. Chỉ bất quá Mụ Phỉ Tôn giả tại một đám trở về cường giả bên trong, vẫn rất có phân lượng. Rõ ràng tất cả mọi người rất muốn biết, nhưng nói đến bên miệng, mọi người lại lựa chọn nuốt trở vào. Mụ Tôn giả, chúng ta thánh đỉnh còn có thần linh liền xem như đại kiếp lại thế nào lợi hại, cũng không trở thành. Tí hộ bảy lời nói còn chưa nói xong, mụ phụ tôn giả liền vất tay ngắt lời nói, không nên đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác, thần linh cũng không phải và năng. Không có việc gì có thể đi nghe một chút tinh linh tộc ca kịch, xem bọn hắn văn nghệ tác phẩm, thời đại thượng cổ đồ thần truyền thuyết, cũng không phải một kiện hai kiện. Đồng thời chết đi thần linh, cũng không tất cả đều là bất nhập lưu tà thần, còn có một số khi đó ở trên đại lục uy danh hiển hách thần linh. Tốt, những chuyện này cách chúng ta quá xa, đi trước một bước nhìn một bước. Những ngày tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi là tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Tận khả năng đề cao thánh đỉnh thực lực quân sự. Nhìn ra được, mụ phụ tôn giả hào hứng cũng không cao, tựa hồ là không coi trọng giáo đỉnh tương lai. Đại thảo nguyên chỗ sâu, một tên gầy trợ cả xương Vũ yêu đang cùng một cái hư ảnh quái nhân giằng co. Tựa hồ là lẫn nhau đều có kiêng kỵ, ai cũng không có động thủ trước bước lên đại chiến. Vũ yêu Vương, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, hay là sớm làm trở về nhân tộc thế giới đi." Hư ảnh quái nhân mà nói, không có tại Vũ yêu Vương trên mặt kích thích nửa chút bơ sóng. Khà Một trận trói cười quái dị đằng sau, Vũ Diêu Vương không chút khách khí đổi lại nói, "Ta có lên tới hay không, đó cũng là nơi đó chủ nhân định đoạt." Thú nhân đều đám này chủ nhà đều không có nói cái gì, ngươi làm gì nhiều thích xen vào chuyện của người khác đâu. Có thời gian dỗi này cùng ta tiến hành dây dưa, còn không bằng nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng, tránh khỏi mỗi ngày bị người đổi giết bốn chỗ ẩn nút. Cứ việc từ che giấu phi thường tốt, nhưng xuyên thấu qua trên người tinh thuần ma khí, có thể xác định ngươi hẳn là đến từ Thâm viên Ma giới. Muốn độc bá đại thảo nguyên, đều chỉ là vì sưu tập đến đầy đủ tế phẩm, là mở ra ma giới chi môn làm chuẩn bị. Thú nhân nhiều như vậy, liền xem như ta tới chia lên một chén canh, còn lại cũng đủ ngươi dùng. Bị nói rõ thân phận, hư hành quái nhân nộ khí lập tức nói tới: đỉnh lấy tổ chức tà giáo thành viên ở bên ngoài hoạt động, liền đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị người phát hiện thân viên ma tộc thân phận, vậy sẽ phải bên trên tất cả bộ tộc có trí tuệ bảng truy nã. Làm vật chất vị diện người người kêu đánh chủng tộc, dấu ở chỗ tối thời điểm còn tốt, một khi bại lộ thân phận, vứt bỏ mạng nhỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 44, ngã tư đường. Nhiều một cái kẻ quay rối gia nhập, trên thảo nguyên thế cục trở nên càng phát ra hối loạn. Tại các tộc bể buộn nhiều việc đại chiến thời điểm, cái này đến cái khác bộ lạc nhỏ không ngừng biến mất tại trên thảo nguyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tuần thất chỉ là một chút tiểu tộc, ai cũng không có không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Trên đại thảo nguyên mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều có bộ lạc nhỏ sinh ra cùng biến mất. Nhưng số lượng càng nhiều, mọi người liền ý thức được không thích hợp. Ban sơ còn tưởng rằng là thế lực đối địch không để ý lệnh cấm hạ thủ, cha xét rõ ràng phát hiện các tộc đều có tổn thất. Cha, không chút do dự, các tộc người cầm quyền trước tiên làm ra giống nhau quyết định. Không cha không sao, cha một cái khắp nơi đều là vấn đề. Vu Diêu Vương mới đến, bị cha được tin tức không nhiều. Người thần bí khống chế tổ chức tà giáo, thế nhưng lạ trưởng kỳ tại trên thảo nguyên sinh động. Trong chú trang một cái có nhiều vấn đề đều bại lộ đi ra. Đột nhiên phát hiện chính mình chỉ hạ còn có một cái khổng lồ tổ chức Tà giáo, thú nhân các tộc đều ngồi không yên, nhao nhao khai thác lôi đình thủ đoạn tiến hành đa kích. Phân loạn thảo nguyên thế cục, liên đối lấy mạo dịch cũng không tốt làm. Rất nhiều thương đội lầm vào Tà giáo phâm ba, liền ngay cả vương quốc xếp vào đi qua tổ chức tình báo, cũng lọt vào nhìn thú nhân không khác biệt đa kích, chỉ có thể lựa chọn yên tĩnh lại ở nút. Nhận được tin tức hù sận, không có khai thác bất luận hành gì, trực tiếp lựa chọn tờ ơ Thú nhân đại thảo nguyên càng náo nhiệt, vương quốc chiến lược liền càng dễ áp dụng. Là người đã được lợi ích, tại hội diện thú nhân đế quốc vấn đề bên trên, Hổ Sẩn lập trường là phi thường kiên định. Dù là Vương thất nội đấu, đều không có dao động quyết tâm của hắn. Vũ Diêu Vương tiến nhập đại thảo nguyên, tin tức xác định a. Vũ Diêu Vương Hổ Sẩn có thể không xa lạ, lần thứ nhất viễn chinh mổ xỉ công quốc thời kỳ, song vương thiếu chút nữa mà gặp gỡ. Thú nhân công phá bẻ tờ dẹo cứ điểm, lãng tần ba tức lựa chọn đồng quy vô tận, thả ra tiên tổ phong lấn Vũ Diêu Vương. đi ngang qua Hổ tay được cái tiện nghi, người sống trong tay đổi lấy một phần thừa. Lúc trước hắn coi là thú nhân đánh chết Vũ yêu Vương, sự tình liền kết thúc. Không nghĩ tới con hàng này không chỉ có không chết, còn thủ rất dai. Chạy trốn tứ phía lập dùng thành viên gia tộc khó tìm, buộc hắn tự bạo thú nhân, thế nhưng là hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết, công đức, tin tức sẽ không có lầm. là đại lục Vu yêu lắc Đắc không có mấy, thánh vực cấp độ Vu Diêu vương số lượng thì càng ít. Gần nhất mấy trăm năm đã biết, chính là Dìm pháp thánh liên hợp nhiều tên cường giả phong ấn vị kia. Cổ lao nghe đồn, hồn sinh mệnh không hủy, Vu Diêu bất diệt. Có được thiên phú như vậy, tại cùng nhân trong chiến đấu đạo thoát, một lần nữa ngoắc đầu trở lại, cũng là có thể lý giải. Nghe Zoro sở giải thích, Hu khẽ gật đầu. Thế giới siêu phàm hết thảy đều có khả năng, hồi sinh mệnh không hủy, vô yêu bất diệt nghe đồn, cũng chưa chắc chính là giả. Bất quá hủ sân càng muốn tin tưởng, loại này phục sinh cũng là có hạn chế. Nếu là có thể vô hạn khởi tử hoàn sinh, thế giới này đã sớm là vô yêu. Mịt mờ đem tin tức truyền lại cho thú nhân, để bọn hắn biết hoắc loạn đại thảo nguyên không chỉ có tổ chức tà giáo, còn có một cái vô yêu vương. Lại gieo rắc lời đồn nói, những này tổ chức tà giáo cùng điệu tâm chủng tộc có cấu kết. Thiêm phiền hắn lại chuyên nghiệp. Thật thật giả giả nội dung xen lẫn trong cùng một chỗ, dễ dàng nhất nghe nhìn lẫn lộn. Chỉ cần trong lòng có một tia chần chờ, Thú nhân sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn cùng địa Tâm chủng tộc hợp lưu. Được rồi, công tác. Thời đại dòng lũ lôi cuốn lấy tất cả mọi người tiến lên, đại lục thế cục mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Phát hung ác nhân tộc rất nhanh tại cùng Điệu Tâm chủng tộc trong giao phong chiếm cứ thượng phòng, bộ phận chiến trường thậm chí lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nương theo lấy nhân tộc liên quân ở trên chiến trường không ngừng lấy được thắng lợi, dị tộc trận doanh dần dần ngồi không yên. chưa nói tới, nhưng là có thể cho nhân tộc thêm phức, hắn hay là rất tình làm. Hồi Tân chi bảo. Kể từ cùng nhân tộc đoạn dịch vãng lai đằng sau, nhân sinh độ liền thẳng tắp hạ xuống. Mặc dù có đến từ dị tộc Liên Minh thị trường bộ huyết, nhưng này cũng giới hạn tại kiếm tiền. So sánh thế giới loài người, dị tộc Liên Minh bên này văn minh phát triển tiến độ, trên thực chất hay là rơi ở phía sau một thời đại. Rất nhiều nhìn như một dạng phương phẩm, tại sinh sản công nghệ cùng hiệu suất bên trên đều tồn tại chất chiến lệnh. Phía quan phương mậu dịch kết thúc về sau, buôn lậu mạo dịch bắt đầu ở Ải Nhân Vương quốc thị hành. Bất quá những ngày mậu dịch, càng nhiều hơn chính là đơn biên mua vào, xuất khẩu lại là lắc đắc không có mấy. Đây là Ải Nhân Vương quốc sản nghiệp kết cấu quyết định. Trận doanh đối lập phía dưới, cấm vận nghiêm khắc nhất chính là vũ khí. Bán vũ khí cho địch nhân, sau đó dùng đến tiến công chính mình, loại này tư địch sự tỉnh, vô luận như thế nào cũng không thể làm. Bất luận cái gì quy mô lớn mậu dịch, cần có nhất chú trọng chính là cân bằng. Tinh khiết mua vào giao dịch hình thức, nhất định không có khả năng bền bị. Hải nhân vương quốc của cải Thâm Hậu, còn có tiền mặt nhập chứng, một lát cũng là gánh vác được. Bọn hắn có thể đối phó được, không phải là các đồng mình cũng có thể gánh vắt được. Tại đại lục mậu dịch bên trong, Hải nhân vương quốc trên tổng thể là ở vào cường thế địa vị. Hàng năm đều có đại lượng dòng tiền mật nhập, bao trùm rơi vào miệng chi tiêu vẫn như cũ không nhỏ lợi nhuận. Vì kinh tế có thứ tự phát triển, hoặc là nói là vì để tránh cho Hoài Ngọc tội lỗi, Hải Nhân Vương quốc hàng năm đều sẽ đại thủ bút đối ngoại mua sắm. Khoáng thạch, lương thực, vải vóc, rượu, Martin, chỉ cần là có thể dùng đến đồ vật, bọn hắn đều sẽ tiến hành mua sắm. Nhất là dễ dàng trường kỳ chứa đựng khoáng thạch, Martin, ma hạch, càng là đại lượng chứa hàng. Hải Nhân Vương tổ huấn, tiêu xài tiền mới là tiền. Tại dưới loại bối cảnh này, Hải Nhân Vương quốc hàng năm đều có lợi nhuận, nhưng trên tổng thể lợi nhuận đều không cao, trên cơ bản thuộc về dịch cân bằng. Tình bây giờ phát sinh biến hóa, nguyên bản đại lục tuần hoàn kinh tế hình thức, biến thành trong liên minh tuần hoàn hình thức. Hết lần này tới lần khác các đồng minh sức sản xuất có hạn, để bọn hắn lây tiền đến Ải Nhân Vương quốc mua mua mua dễ dàng, nhưng lại để bọn hắn xuất khẩu thương phẩm cân bằng mậu dịch tỷ lệ nhợ siêu, vậy liền khó xử người. Martin, ma hạch là vật tư chiến lược, không có khả năng đại lượng xuất khẩu. Có thể bán chỉ còn lại lương thực cùng khoáng thạch, kết quả sau cùng chính là Ải Nhân Vương quốc thu một đống khoáng thạch. Đại tông thương phẩm giao dịch khó giải quyết nhất chính là vận chuyển. Vốn nên bạo lợi mua bán, tại vận chuyển trên đường hao tổn, lợi nhuận là xuống. một chút cũng không sao, nhưng muốn dùng nguyên để khấu mua sắm giá vũ khí, số lượng tuyệt không phải cực nhỏ. Hãy lấy vật đổi vật đồng thời, các tộc còn muốn móc ra đại lượng tiền mặt, lấy bổ sung trên giá. Dựa theo ban sơ kế hoạch, Hải Nhân Vương quốc cầm tới tiền về sau, lại biết dùng những lực lợi này tại các tộc tiến hành mua sắm, cuối cùng thực hiện mậu dịch cân bằng. Đáng tiếc kế hoạch rất hoàn mỹ, hiện thực lại phi thường có cảm. Hải Nhân Vương quốc sớm đã thành thói quen sử dụng thế giới loài người thương phẩm, đột nhiên muốn tiến hành thay đổi, ngay cả vật thay thế cũng không tốt tìm. Cụ thể biểu hiện chính là, giá cao chót vót, chất lượng còn không tốt. Một ngày hai ngày xem ở Minh Hữu trên mặt mũi, mọi người cũng liền nhịn, một lúc sau ai cũng chịu không được. Tại dưới loại bối cảnh này, Bướu lậu mạo dịch rất nhanh xuất hiện, đồng thời phi tốc tiến hành lan tràn. Cho dù là Hải Nhân Vương quốc cao tầng tam lệnh ngũ thân đã kích buôn lậu mạo dịch, cũng chỉ là hạn chế lại xuất khẩu vũ khí, nhân tộc thương phẩm tràn vào căn bản là ngăn không được. Cuối cùng dây chuyển sản nghiệp đầu liền biến thành dị tộc liên minh kinh tệ, thông qua mậu dịch tiến vào Hải Nhân Vương quốc, buôn lậu dẫn ra ngoài đến nhân tộc. Tập tư đội là làm ăn gì? Đừng nói cho ta phố lớn ngõi nhỏ bên trên nhân tộc thương phẩm, các ngươi không biết là chuyện gì xảy ra." Hải nhân Vương nổi giận nói. Nhìn như chỉ là lậu, trên thực tế lại là một trận không nhìn thấy khói lửa kinh tế chiến tranh. Mặc dù ạt lang đại lục không có thông qua kinh tế chiến tranh, đánh một quốc gia tỉ lệ, nhưng tiềm thức hay là Ải Nhân Vương cảm thấy, dạng này kinh tế hình thức chính mình bị thua thiệt. Là một tên lấy thương nghiệp tăng trưởng Ải Nhân Vương, tại phương diện kinh tế nhạy cảm cứu giác, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. "Bệ hạ, chúng ta đã tận lực. Buôn lẩu mậu dịch đều là dân gian hành vi, vương quốc cùng nhân tộc giáp giới biên giới tuyến quá mức dài dằng dặc, rất khó hoàn toàn cấm tiệt. Trong đó rất nhiều địa khu không thích hợp quân đội hoạt động, lại thành buôn lậu trọng tải khu. Chính phủ từng nhiều lần tổ chức đặc kích, nhưng bởi vì dự bí mật làm việc không đúng chỗ, cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ." A a Đông tướng Nguyễn chuyển hồi đáp. Thực tình không phải bọn hắn không ra sức, vấn đề ở chỗ tham dự buôn lậu đều là vương quốc thực quyền phái. Tại chế độ phân đất phong hầu phía dưới, chính phủ trung ương đối địa phương lực khống chế phi thường có hạn. Chương 44. Không có đem vũ khí trang bị bán đi, vậy cũng là mọi người lấy đại cục làm trọng. Vẹn vẹn chỉ là từ nhân tộc chọn mua một chút rượu, vải vóc, hương liệu, đường, căn bản cũng không tính sự tình. Có thực quyền quý tộc tham dự buôn lậu, không cho chính thuế, giao dịch địa điểm vắng vẻ một chút bên ngoài, mà khác cùng bình thường dịch cũng không có bao nhiêu khác nhau đáng chết xấu mọn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết làm như vậy, hàng năm sẽ cho vương quốc tạo thành mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ dẫn ra ngoài à? Những này vốn nên từ Minh Hữu trong tay mua sắm vật liệu tiền vốn đại lượng dẫn ra ngoài ra ngoài, thời gian dài thế tất sẽ dẫn phát không thể làm gì kinh tế phong hiểm. Đối mặt tài nhân Vương giật phun, "A a, dũng tệ tướng chậm rãi hồi đáp, "Vậy hạ, buôn lậu mạo dịch không chỉ tại vương quốc thịnh hành, các đồng minh tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Đối với nhân tộc mạo dịch cấm vận, trên thực tế hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có chúng ta cùng tinh linh còn tại trong chú chấp hành. Về phần tiền vốn dẫn ra ngoài vấn đề, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết thay các đồng minh quan tâm. Không có tiền liền khai thác mỏ, lập không lên lôi thủng liền tiết kiệm một chút mà tiêu. Bọn hắn đều có kinh nghiệm, có thể ứng phó. Rút lại phía sau cũng có rút lại phía sau chỗ tốt. Bộ lạc thời đại đảm kinh tế nguy cơ, tiền tệ nguy cơ đều lộ ra quá mức vô nghĩa. Nếu như không phải Hải Nhân Vương quốc đối ngoại mẫu ỉ lại độ cao, quan tâm những vấn đề này cũng là dư thừa. Đạt được cái ý này không nghĩ tới đã hán, Hải Nhân Vương trực tiếp im lặng. Lam Lửa này, chỉ một mình hắn tại quan tâm. Các đồng minh đều không có ý thức nguy cơ, lo lắng của hắn là vô dụng công. Nếu thật là thế cục mất khống chế, vậy liền phát động chiến tranh. Atlant đại lục bên trên rất nhiều chiến tranh, đều là bắt nguồn từ nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, vì chuyển di mâu thuẫn mới phát khởi. Không có vấn đề gì là đánh một trận không có khả năng giải quyết. Đánh thắng, dựa vào chiến lợi phẩm vượt qua trời đông giá rét đánh thua, trực tiếp không dùng qua đông. Cùng điệu tâm chủng tộc liên hệ thế nào, cái này thị trường mới chúng ta cũng không thể bỏ qua. Một mặt lúng túng ải nhân vương lúc này nói sang chuyện khác. "Bệ hạ, xin yên tâm. Chỉ cần dùng qua Vương Quốc sản phẩm, liền không có không nói tốt, đám kia địa tâm chủng tộc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ." phu cận địa tâm chủng tộc đều đã có liên lạc. Đám gia hỏa này so với chúng ta đám Kiêu Minh Hữu rồi giàu nhiều, vừa mới bắt đầu giao dịch liền để chúng ta kiếm lời không ít. Trừ tiên tài bên ngoài, địa tâm thế giới rất nhiều khoáng sản, cũng là giá trị liên hành. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta giao dịch tới Bĩ Ngân, so với vương quốc quá khứ một năm sản lượng đều cao. Các loại bảo thạch, thủy tinh cũng là có đại thu hoạch. Địa tâm thế giới khoáng sản tài nguyên thật sự là quá rồi giàu. À, à, tướng hơi có vẻ kích động nói, khó được gặp gỡ một đám thủ hào, đối với làm đã quen nghèo bức Minh Hữu buôn bán lại nhân tới nói, quả thực là không dễ dàng. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ riêng cùng phụ cận mấy cái địa tâm chủng tộc ở giữa mạo dịch, có thể kiếm lấy lợi nhuận đều so cùng các đồng minh mậu dịch kiếm lợi hơn nhiều. Đây là tài nguyên phân bố quyết định. Mặt đất thế giới chân quý khoáng sản, đến địa tâm thế giới rất có thể nát đường cái, trái lại cũng thế. Tại hai địa phương tài nguyên hoàn toàn liên hệ trước đó, loại tin tức này không ngang nhau sáng tạo lợi nhuận, là phi thường khả quan. Đồng dạng bạo lợi, sang ngoài vạn dặm hủ sẫn, liền không ai có thể đủ lượng tụ được. Mặc dù mọi người đều là đang làm mua bán, nhưng người ta địa tâm chủng tộc đối với nhân tộc người bá chủ này tính cảnh giác, xa so với hại nhân cao hơn có thể để cao thực lực quân sự chân quý quấn thạch, Hắc ám tinh linh rất ít lấy ra giao dịch. Chân quý ma pháp vật liệu lại càng không cần phải nói, người ta tình nguyện cầm ma tinh sống chống đỡ tiền hàng, cũng không nguyện ý xuất thủ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tin tức không ngang nhau, Hồ Sẩn cũng không biết Hắc ám tinh linh trong tay đến tuột cùng có cái gì. Dù sao, khoáng sản, ma pháp vật liệu đều là phân địa vực, có chút địa khu số lượng dự trữ phong phú, có chút địa khu trực tiếp không có. Rất tốt, vậy liền tiếp tục mở rộng cùng địa tâm ở giữa dịch, thuận tiện cho nhân tộc gia tăng một chút độ khó. Đáng tiếc đám lão nhận địa tâm chủng tiến vào liên minh. Không phải vậy chúng ta cũng không trở thành bị động như vậy. Hải Nhân Vương nhịn không được đẩu đen rau muốn nói. Hắn thấy, tinh linh cùng địa tâm chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, đều là mấy vạn năm trước phá sự. Người trong cuộc chết một lứa lại một lửa, cứu hận chỉ tồn tại ở trên sách lịch sử, sớm đã không còn đau đớn người. Hiện tại đại lục bá chủ là nhân tộc, làm yếu thế một phương nên từ bỏ dĩ vãng cứu hận, liên hợp lại cộng đồng đối phó đại địch này. Đáng tiếp tinh linh nhận lý lẽ cứ nhắc, người ta căn bản cũng không tin tưởng điệu tâm chủng tộc có thể từ hận, cũng cự tuyệt những chủng tộc này gia nhập liên minh. Trong liên minh các tộc dù có ý tưởng Nhưng lão đại lập trường quá mức kiên định, mọi người cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Bệ hạn, những lời này ngài cũng không thể để Tinh Linh biết, không phải vậy ngài vạc rượu liền nguy hiểm. Dưới mắt thế cục, sát thực đối với Điệu Tâm chủng tộc phi thường bất lợi. Nếu như không có ngoại lực duy trì, sợ là không kiên trì được bao lâu. Nếu như muốn những này mua bán trưởng kỳ tiếp tục kéo dài, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ những này Điệu Tâm chủng tộc. Một khi những này Điệu Tâm chủng tộc chiến bại, liền sẽ có đại lượng Điệu Tâm cửa vào rơi vào trong tay nhân tộc. Nếu để cho nhân tộc thu được Điệu Tâm thế giới tài nguyên, liên minh tiền cảnh đáng lo a. A a tướng lo lắng nói. Gần nhất mấy trăm năm, nhân tộc thế lực không ngừng lớn mạnh. Tại đối ngoại vấn đề bên trên, cũng là càng phát cường thế. Nhất là gần nhất thú nhân đế quốc suy sụp đằng sau, hai đại trận doanh so sánh thực lực, càng là trực tiếp mất cân bằng. May mắn nhân tộc bên kia giáo đỉnh cũng suy sụp, không phải vậy quân sự áp lực có thể ép tới Hải Nhân Vương quốc không trở nổi. "Ai?" Hải Nhân Vương cảm thán một tiếng nói ra, "Bộ ngoại vụ ở trong đấy lòng tiến hành sâu cho đi. Tranh thủ để các đồng minh ở trong đáy lòng cho địa tâm chủng tộc một chút duy trì, lúc cần thiết trực tiếp quyết trương mâu thuẫn lớn bước lên chiến tranh. Ta có dự cảm, tiếp tục bọn mặc nhân tộc làm lớn tất nhiên sẽ đưa tới diệt tộc chi họa." Thời khắc mâu chốt tinh linh tộc chưa hẳn năng tin, muốn lẩu xuống ống đạn dược, liền không có e ngại chiến tranh. Hải nhân đồng dạng là chiến đấu chủng tộc, đã từng cũng như bước qua, chỉ tiếc mạng bọn họ không tốt. Tại tinh linh đế quốc suy sụp trong lúc đó, quá sớm nhảy ra ngoài, kết quả bá quyền không có tranh tranh đến, trước chịu một trận đánh lập. Nếu như không phải phía sau các tộc lần lượt nhảy ra, làm không tốt bọn hắn liền muốn từ đại lục xóa tên. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, làm khiêu chiến bá quyền thất bại đại giới, nhân không chỉ nguyên khí đại thường, đến thú nhân đế quốc thời đại cũng bị trọng điểm chú ý muốn chơi tranh bá, tiền kỳ điệu thấp là không thể tránh khỏi sớm bị bá chủ theo dõi, muốn hoàn thành tích lũy ban đầu đơn tuần nằm mơ. Thật vất vả chịu đựng qua thú nhân thời đại, mới kế vị nhân tộc chơi ác hơn. Ai mạnh liền đả kẻ ai, ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Không hề nghi ngờ, gặp gỡ dạng này bá chủ, hải nhân tộc phát triển tất nhiên sẽ bị hạn chế. Vì để tránh cho lọt vào trên ép, hải nhân không thể không giả sợ. Ngoại phái hải nhân công sứ càng là cố ý ngập trong vàng son, biểu hiện không có chút nào đấu trí, lấy mê hoặc nhân tộc liên minh. Một đời nào đó nhân chú ngoại công sứ tại một lần cơ hội vô tình, uống nhân tộc thế giới rượu, tỉnh lại trong huyết mạch thích rượu phú, giả ngập trong vàng son biến thành thật rượu. Bạn sắc diễn xuất có thể nhất mê hoặc người, hiệu quả là tiêu chuẩn, thành công để hải nhân tại nhân tộc liên minh nguy hiểm đẳng cấp giảm xuống 2 cái cấp bậc. Chỉ bắt quá con hàng này cũng nâng cấp nghiện mang về hải nhân vương quốc, tiếp theo chính là toàn tộc đều là tự quỷ. Côn ảnh hưởng tới hải nhân tộc hiệu suất sản cũng vì bọn hắn thu được cơ hội thở dốc, nhân tộc không còn đem bọn hắn coi là uy hiếp. Lợi dụng khó được hòa bình kỳ, hải nhân tộc không ngừng rèn sắt góp nhặt thực lực, từ từ có hôm nay hải nhân vương quốc. Thú nhân đế quốc suy sụp đằng sau, bọn hắn liền thành phản nhân tộc liên minh bên trong gần với tinh linh tộc đệ nhị đại thế lực xếp hạng căn cứ vào trên giấy số liệu, một cái súng ống đạn được vương quốc chân thực sức chiến đấu, tại toàn diện đánh trước đó, dù ai cũng không cách nào chuẩn xác tiến hành cân nhắc. Thời đại dòng lũ lần nữa đem hải nhân tộc dẫn tới ngã tư đường. Nhân tộc muốn thống nhất đại lục dã tâm, hiện tại cũng lười nhát trẻ giấu. Xem lẫn trong đại lục ở giữa hải nhân vương quốc, nhất định không có khả năng giống như tinh linh tộc an phận ở một góc. Chương 45, mới sinh thuế nông nghiệp, hải nhân ra mặt dẫn đầu, dị tộc liên minh nao nao hướng Cụ thể liên lạc giao dịch làm việc đều không cần hải nhân phiền não, bọn hắn liền trực tiếp toàn làm xong. Kiểm chế nhân tộc chiến lược mục đích cũng có. Sung làm hai đạo con buôn kiếm một món tiền, đồng dạng cũng là nguyên nhân một trong. Dòng chống thua chiến tham dự vào, các tộc rất nhanh liền đem chính mình bại lộ đi ra. Những vật khác đều có thể giấu giếm, hải nhân chế tạo vũ khí trang bị lại không giấu được. Ngẫu nhiên một hai kiện tinh phẩm vũ khí, có thể nói là công tượng kỹ nghệ tinh xảo, đại lượng tinh phẩm vũ khí, toàn bộ đại lục đều chỉ có hải nhân có thể sản xuất hàng loạt. Tiền tuyến quan binh đã nhận ra dị tộc liên minh tham gia về sau, rất nhanh liền ý thức được sự tình muốn đại phát, lập tức đem tin tức phản hồi về riêng phần mình thế lực. Vương quốc, nhận được tin tức trước tiên, khệ sạ bốn liền hạ lệnh tổ chức vương quốc hội nghị cấp cao. Tại chiến lược phương diện, hắn cho tới bây giờ đều làm được rất không tệ. Mặc dù mình chiến lược năng lực phán đoán đồng dạng, nhưng thắng ở biết hợp thảo luận. Trải qua các phương thảo luận đi ra phương án, có lẽ không phải phương án tốt nhất, nhưng nhất định là phù hợp nhất vương quốc dưới mắt Nu cầu phương án. Bệ hạ, dị tộc liên minh em thầm duy trì điệu tâm chủng tộc là không giả, nhưng muốn nói bọn hắn hạ trạng tham chiến, tạm thời còn nói còn quá sớm. Tối thiểu nhất tinh linh tộc hiện tại liền không muốn bước lên chiến tranh. Có tin tức lầm chuyền ra, tinh linh thủ đã có thể thay tinh linh. Nếu như tin tức là thật, tương lai một đoạn thời gian rất dài, tinh linh tộc đều sẽ lựa chọn yên lặng góp nhặt thực lực. Tể tướng đèn Gạ đổ hầu tức trước tiên mở miệng nói ra. Tinh linh mẫu thụ khôi phục tin tức, thuần túy là nhân tộc suy đoán. Lý luận căn cứ vô cùng đơn giản, tinh linh xâm lâm toàn diện giới nghiêm, liền ngay cả các tộc sứ thần đều không cho phép tiến vào bọn hắn vân thành. Bất luận cái gì hành động kỳ dị, phía sau đều có một đoạn cố sự. Làm ra động tính lớn như vậy, coi như không phải tinh linh mẫu thụ khôi phục, cũng có mặt khác đại sự phát sinh. Tại không xác định tình huống giới, dứt khoát liền phóng thích tức ngầm thăm tinh linh Trước mắt chưa đạt được bất luận cái gì phía phương đáp lại, nhưng nhân tộc nội bộ đã có một bộ phận người nhận định là tinh linh khôi phục. Chứng cứ không cần, làm đối thủ trực giác là đủ rồi. Nếu tin tức là thật, Tinh linh tộc hiện tại cần nhất chính là thời gian. Tinh linh mẫu thụ không chỉ có thể đủ thai nghén tinh linh, mở ra hoa, còn có thể đề cao tinh linh thụ thai xác suất. Ngày xưa Tinh linh tộc có thể xưng bá đại lục, công thần lớn nhất chính là Tinh linh mẫu thụ. Tin tức là thật, như vậy Tinh linh thì càng nên động, đem đại lục nước cấp giàu hồn. Liên minh có thể dễ dàng tha thứ một cái an phận ở một góc Tinh linh tộc, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ một cái có thể uy hiếp ta nhân tộc bá quyền Tinh linh tộc. Tinh linh mẫu có thể bị hao tổn một lần, liền có thể bị hao tổn lần thứ hai, thậm chí là triệt để hủy diệt. Các quốc gia mặc dù bởi vì lợi ích có riêng phần mình tính toán, nhưng ở liên quan đến chủng tộc bá quyền vấn đề bên trên, mọi người lập trường hay là nhất trí. Trong liên minh cường giả ra mặt điều đỉnh, tổ chức một lần đại quân viễn chinh, trên lý luận là hoàn toàn có thể được. Đang khi nói chuyện, Hetman Ba tức còn nhìn Hụ Sẩn một chút. Loại này quy mô lớn hành động quân sự, một khi ở trong liên minh nghị hội thông qua, thống soát vị trí rơi xuống Hụ Sẩn trên đầu sát suất cao tới 9 thành 9. Làm khoảng cách tinh linh tộc gần nhất nhân tộc đại quốc, Vương quốc khẳng định là trong liên quân chủ lực. Không hề nghi ngờ, đây là một trận phong hiểm cùng ích lợi cao đánh cược. Thành thì dọn sạch vương quốc xương bá Bắc Đại lục sau cùng chứng ngại, bại, thì nguyên khí đại thương trở lại bị động bị đánh gặp cảnh khốn cùng thời đại. Et Mạn Bá Tước, ngươi nói khả năng, vẹn vẹn chỉ là trên quân sự. Trên thực tế, Tinh Linh tộc có thể một mực tiêu giao đến bây giờ, không riêng gì quân sự vấn đề, càng là vấn đề kinh tế cùng vấn đề chính trị. Tinh Linh tộc không giống với thú nhân, bọn hắn không chỉ tổng thể thực lực cường đại, đơn binh lực lượng cũng rất kinh người. Nhất là trong rừng giao chiến, bọn hắn còn có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Một khi khởi sướng đại chiến, nhất định là lễ mệ. Cần tiêu hao thuế ruộng, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Tuy nói là toàn bộ liên minh lãnh vạ Nhưng lại những thuế ruộng này muốn từ các quốc gia vận đến Vương quốc, lại từ Vương quốc dọc đường mổ xỉ công quốc đằng sau, mới có thể vận chuyển đến trên chiến trường. Một tên binh lính ở tiền tuyến tác chiến, ít nhất cần 30 tên lính vận chuyển lương thảo vật tư. Cân nhắc đến trên chiến trường tính chất phức tạp, nương theo lấy chiến tuyến tiến lên, Tiêu Hao sẽ còn tiến một bước tăng lớn. Muốn hủy diệt tinh linh tộc, cũng không phải 180 vạn liền đủ. To lớn thuế ruộng Tiêu Hao, đủ để cho các quốc gia khôi phục lý tính. Liền xem như muốn đánh loạn này, cũng là tại dọn sạch chiếm cứ đại lục vài dị tộc đằng sau, mọi người mới dám buông tay đánh cược một lần. Về phần tinh linh mẫu thụ khôi phục, kỹ thật rất không cần phải lo lắng. Liên xem như thật khôi phục, tinh linh sinh dục lực cũng đề cao, những này mới sinh tiểu tinh linh cũng không có sức chiến đấu. Cho thêm bọn hắn tính một chút, một năm 100, không không không con mới sinh. Tinh linh tộc sinh dục nhân khẩu cơ hồ cố định, trong vòng trăm năm tăng trưởng xuất cơ hồ có thể không cần tính. Nhân khẩu cao tốc tăng trưởng, còn phải đợi nhóm này con mới sinh sau trưởng thành. Muốn uy hiếp ta nhân tộc bá quyền, ít nhất cần góp nhặt mấy trăm năm thực lực. Trước mắt đại lục thế cục, dị tộc liên minh muốn chèo mấy trăm năm, sợ là không có phần kia năng lực. Nếu như không phát sinh vấn đề mà nói, vương quốc sẽ ở trong vòng 30 năm ngầm chiếm thú nhân đế quốc, trong vòng trăm năm hoàn thành tiêu hóa. Tinh linh tộc cao tầng nếu có thấy xa mà nói, hiện tại cần suy tính không phải như thế nào tăng cường thực lực, mà là muốn làm sao mới có thể bảo toàn tự thân. Nghe Phlở rằng set bá tức giải thích, Hưu thậm chí có thể cảm khái không hổ là đại thần tài chính, đây coi là sở sách năng lực chính là không giống mới. Chiến tranh nhìn như tại so đấu thực lực quân sự, bước bạch thuế ruộng, trên thực tế càng là tại so đấu sức sản xuất. Nhân tộc có thể cấp tốc b khởi, trừ chính trị thủ đoạn chơi trượt, thực lực quân sự không kém bên ngoài, trọng yếu nhất hay là sức sản xuất vượt qua các tộc. Trong thời gian hướng phía trước đẩy, bản sơ nhân tộc cũng không có ưu thế gì, chủng tộc Thiên Phú phóng nhãn đại lục chỉ có thể coi là trung đáng chết số giới. Thế nhưng là nhân tộc năng lực học tập mạnh, các tộc cam hiểu đồ vật, đều bị nhân tộc học được một lần. Đa chủng tộc trí tuệ kết tinh, tại nhân tộc phát sinh va chạm, cọ sát ra văn minh nhảy lên trời hỏa hoa. Thiên Phú tu luyện không mạnh, có thể ưu hóa công pháp, sáng tạo ra thích hợp nhất tự thân công pháp. Tại chủng tộc khác tu luyện tương đối đơn nhất tình huống dưới, nhân tộc thế giới các loại tu luyện chi nhánh tầng tầng lớp, lớp hiện ra trăm hoa đua nở thị thế. Giáo đỉnh làm lớn, trình độ nhất định bóp chết loại tu hành này thị thế, nhưng giáo đỉnh đã suy sụp. Chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, cường giả cuối cùng sẽ có. Hiện tại nhân tộc, cường giả đỉnh cao số lượng ưu thế có lẽ không phải hết sức rõ ràng, nhưng trung hạ tầng lực lượng tuyệt đối viễn siêu các tộc. Quân Thần không ngừng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh liền mang ngụm kệ xạ người nói đều có lý, đồng thời còn có riêng phần mình lý luận cơ sở để chống đỡ. Tương lai thế cục đi như thế nào, ai cũng không dám khẳng định. Hu Sơn Nguyên Soái, ngươi thấy thế nào dưới mắt thế cục? Bị điểm danh, Hu vẫn còn bức trạng thái. Rất rõ ràng vừa rồi hắn giống như kệ 4, bị quân Thần trò cho cuốn choáng. Cái nhìn khẳng định là có. Nhưng bây giờ thảo luận, tương đương với đối với tương lai thế cục tôi diễn, hết thể tất cả đều là căn cứ vào cố định lo logic mô bản đời ra, vạn nhất ở giữa phát sinh biến cố, tất cả suy luận đều sẽ hết hiệu lực. Tựa như là trước kia mọi người tiến đoán, giáo đình chắc chắn tại các quốc gia từng bước xâm chiếm phía dưới, một đường suy sổ xuống, thẳng đến cuối cùng hủy diệt. Kết quả bởi vì ma thai bộc phát, địa tâm chủng tộc xâm lấn, hải ngoại cường giả trở về, tam đại lượng biến đổi nhân tố đem giáo đỉnh từ diệt vong biên giới kéo lại. Bởi hạ, đối với vương quốc tới nói, dị tộc liên minh phải chăng tham gia chiến tranh, kỳ thật một chút đều không trọng yếu. Vương quốc cảnh nội không có địa tâm chủng tộc chống cự, dị tộc muốn duy trì cũng không tìm tới đến đỡ mục tiêu. Dị tộc liên minh trực tiếp tham chiến mà nói, chúng ta vẫn là phải cùng thú nhân đánh, coi như là phạt thú chiến tranh trước thời hạn. Lấy thú nhân đế quốc trước mắt trạng thái, căn bản cũng không phải là vương quốc đối thủ, nhiều lắm là thời gian nửa năm chúng ta biên giới tuyến lại có thể đẩy về phía trước tiến mấy trăm dặm. Tinh linh mẫu thụ phải chăng khôi phục, vậy thì càng không cần lãng phí thời gian. Chương 45. Dấu nhất thời, không giấu được một thế. Chỉ cần tinh linh tộc con mới sinh số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, chúng ta liền có thể ngầm thừa nhận là tinh linh mẫu khôi phục. Đoại vị diệt thú nhân đế quốc đằng sau, lại mở ra thảo phạt tinh linh tộc chiến tranh là đủ. Tiếp tục sử dụng chúng ta đối phó thú nhân chiến lược, cách mỗi mấy năm một lần phát động chiến tranh, không ngừng cùng bọn hắn liệu tiêu hao là đủ. Dưới mắt cần có nhất làm, hay là trước đối với trên biên giới thổ địa tiến hành phân chia. Vương quốc trước đó di chuyển đi qua dân tự do, hiện tại đã cắm rễ xuống tới. Hiệu quả cũng không thể lắm, giải quyết tiền tuyến chú quân 3 thành thuế ruộng. Đến tiếp sau tỷ lệ này, có hy vọng tăng lên tới năm thành. Vô luận tiếp tục di chuyển dân tự do, hay là trực tiếp phân phong quý tộc thống trị, cũng không thể một mực để thổ địa nhà rỗi. Hu cẩn thận hồi đáp: không có bất kỳ cái gì chính trị tỏ thái độ, nhưng lại đại biểu quý tộc tập đoàn lợi ích. Vương quốc chính phủ muốn gia tăng lệ thuộc trực tiếp lãnh cũng không phải một ngày hai ngày. Tiếp rằng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Di dời dân tự do, đừng nhìn hữu sân ngoài miệng nói đơn giản, thực tế thao tác bên trên lực cản to lớn vượt quá tưởng tượng. Từ xưa chấn thủ biên cương đều là thiên hạ số một khổ sai sự tình, dưới tình huống bình thường đều là lưu vong tội phạm. Phía trước di dời dân tự do, vương quốc chính phủ chính là mạnh đỉnh lấy áp lực thúc đẩy. Liên đối kể sạ bốn tại dân gian, đều bị chửi cậu hết lâm đầu. Tiếp tục di dời dân tự do, không nói đến dư luận bên trên áp lực Vương quốc cũng không có nhiều như vậy không việc làm a. Hiện tại lưu lại đều là có một kỹ bản thân, có thể tại trong thành thị đạt chân, mỗi một cái đều là có gia có nghiệp chủ. Vương quốc chính phủ dám buộc những người này đi biên cương khai hoang, người ta liền dám quay đầu chạy trốn đi quốc gia khác định cư. Chân chính lưu cho Vương quốc chính phủ đường, hay là tiếp tục phân phong thổ địa, để có mở khuyết trương lòng tiến thủ quý tộc đi qua. Đây cũng không phải là hủ sần cô ý la hố, hoàn toàn là vương quốc đến tiếp sau chiến lược cần. Muốn hủy diệt thú nhân đế quốc, không có một đám người tiên phong sao được đâu. Thu sần cách làm chỉ là cho vương quốc thế hệ tuổi trẻ không ngừng dựng đứng tấm gương, để mọi người thấy đối ngoại mở khuyết trương chỗ tốt. 10 năm trước biên giới là Bắc Địa, 7 năm trước biên giới là Bắc Cương bảy tỉnh, 5 năm, năm trước biên giới là Cật Đồng, hiện tại biên giới đã đến Tuyết Mượt Hồ Đông Bộ. Dựa theo loại tốc độ tiến lên này, hiện tại biên giới không cần mấy năm liền sẽ biến thành vương quốc nội địa. Vẹn vẹn chỉ là qua mấy năm thời gian khổ cực, có lòng tiến thủ con em quý tộc hay là không ngại. Đến lúc đó bên trên, những người này đều là vương quốc nhất kiên định phái chủ chiến. Vương quốc Cương vực càng đi về trước tiến lên, của bọn hắn liền càng an toàn. Duy trì chiến tranh chính là tại giữ gìn tự thân lợi ích. Đây là một cái dương ưu, dù là các phương đều biết hữu sẵn kế hoạch, mọi người cũng nhất định phải duy trì. Hủy diệt thú nhân đế quốc là căn bản quốc sách, tất cả lợi ích đoàn thể đều phải là cái này mục tiêu chiến lược phục vụ. Nguyên Soái nói không sai, những này biên giới lãnh địa sát thực cần quản lý đứng lên. Tệ tướng, vấn đề này đã gác lại rất lâu, các ngươi chính phủ là thế nào kế hoạch?" Kệ xạ bốn thuận thế vứt nổi nói. Kéo dài là thời gian là hắn cùng chính phủ thương nghị kết quả, đáng tiếc thời gian thành công trì hoãn xuống tới, vương quốc chính phủ vẫn là không có xuất ra đầy đủ nhân khẩu đi qua bổ sung. Quý tộc các lãnh chúa tại giáo hoàng quốc đoạt rất nhiều nhân khẩu, tiếc rằng đây đều là tài sản riêng, không phải vương quốc chính phủ có thể cướp đoạt. Chủ yếu là ban sơ chế định chính sách thời điểm sơ sót, vào xem lấy lấy tiền, quên đi nhân khẩu chuyện này. Đến tiếp sau vương quốc chính phủ muốn từ quý tộc các lãnh chúa trong tay mua sắm nông nô, tiếc rằng mọi người đều biết vương quốc chính phủ mục đích, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Dù sao người mua không chỉ vương quốc chính phủ một cái, không thể vì nhất thời số lẻ lợi nhỏ, liền gây mất con em nhà mình con đường tương lai. Co như không có vừa độ tụi tử đệ, cũng muốn cân nhắc tại giới quý tộc phương không có khả năng bán dai cấp lợi ích. Đương nhiên thực tình muốn mua còn có thể mua được. Vương quốc quý tộc không bán, còn có quốc gia khác quý tộc sẽ bán, chỉ cần giá cả đầy đủ cao, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Dẫn đến kế hoạch phá sản nhân tố chủ yếu ở chỗ, kế hoạch người chấp hành cũng là quý tộc. Tại thao tác cụ thể thời điểm, đánh một cái chiết khấu, không có trước tiên tiến hành mua sắm, ngược lại là các loại hữu sần đại thủ bút mua sắm đằng sau, nông nô giá cả tăng vọt đi lên mới ra tay. Đối với một cái nghèo ép vương quốc tới nói, tỷ lệ hiệu suất mãi mãi cũng là đệ nhất vị. Giá cả vừa đi lên, lúc đầu dự toán liền không đủ, kế hoạch tự nhiên chỉ có thể thiên chiết. Vệ sa vốn không có sông lên đầu tiền tuyến, đều là nội bộ hội nghị làm ra quyết sách, cái nổi này hiện tại không hề nghi ngờ phải rơi vào chính phủ trên đầu. Một cái đơn giản ánh mắt ám chỉ, đèn gạ đồ hầu tức liền hiệu quốc vương ý tứ, đây là muốn khởi động dự bị kế hoạch. Bệ hạ, chính phủ đã làm tốt tương quan dự án. Đối với mới tăng lãnh thổ xử trí, trên tổng thể chúng ta hay là tuân theo vương quốc truyền thống, quân công phong tứ, chỉ là lần trước đại chiến bên trong thu hoạch được đầy đủ chiến công công thần số lượng có hạn, chỉ có thể phân phong một phần nhỏ thổ địa. Cân nhắc đến đối với mới tăng lãnh địa khống chế cần, chúng ta hay là quyết định toàn bộ phân phong ra ngoài? Vì giữ gìn tính công bình nguyên tắc, không phù hợp điều kiện quý tộc muốn thu hoạch được đất phòng, cần đánh đổi khá nhiều. Trừ muốn giao nạp mỗi mộ ba kim tệ thổ địa tức kim bên ngoài, còn nhất định phải đều nhờ gánh 5% thuế nông nghiệp. Dựa theo Atlang đại lục truyền thống, quý tộc thổ địa là không cần hướng vương quốc nộp thuế. Chính phủ tài chính thu nhập chủ yếu bắt nguồn từ thương nghiệp thuế, thuế mỏ, thuế quan, thời kỳ chiến tranh cũng có thể trưng thu chiến tranh thuế. Ảnh phạ vương quốc tình huống là bởi vì quân sự áp lực quá lớn, các muốn tiêu một bộ quân lương chi tiêu. Đây đều là bị buộc đi ra, nếu là mọi người không chịu bộ phận này nghĩa vụ Mèo ép vương quốc chính phủ căn bản là nuôi không nổi nhiều như vậy bình. Trên lý luận tới nói, chờ bị diệt thú nhân đế quốc đằng sau, bộ phận này bảy tiêu cũng liền không có. Hết thảy mới thu ít như vậy thuế, còn chọn lựa là thầu thuế chế độ, chính phủ mèo là tất nhiên. Bất đắc dĩ, mới có phe cải cách chế độ thuế cải cách. Mà ở làm nông thời đại, những này thu thuế chung quy là có hạn. Chính phủ trông mà thèm thuế nông nghiệp, cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ bất quá quý tộc tập đoàn không dễ trọc, không ai dám hướng các lao gia quý tộc thu thuế, mới có trước mặt gì chuyển dân tự do trấn thủ biên cương khai hoang. Không hề nghi ngờ, có hạn dân tự do, không thỏa mãn được vương quốc nhu cầu. Có thể giải quyết tiền tuyến 3 thành quân lương, vậy cũng giới hạn tại hòa bình hiện đại, tiền tuyến chú quân không nhiều. Một khi tiến vào chiến tranh hiện đại, một chút kia sản xuất căn bản chính là hạn cắt trong sa mạc. Thừa dịp phân phong cơ hội, vương quốc chính phủ đem chủ ý đánh tới mới phát quý tộc trên thân. Quân công không đủ, trở thành chính phủ trưng thu thuế nông nghiệp tốt nhất lấy cớ. Thời điểm di vãng, nếu là dám đưa ra loại này quá phận yêu cầu, tuyệt đối sẽ xuất hiện không người ứng phong cục diện có sử. Trấn thủ biên cương, nguy hiểm như vậy, chính phủ không cho phụ cấp, đều không có người đi. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với cao phong hiểm thủ biên cương, đã biến thành phong thấp. Tình huống hiện tại là vương quốc không gây sự với thú nhân, thú nhân đế quốc liền muốn vùng trộm vui vẻ, dám tới phạm biên thú nhân, cả đám đều biến thành đại thảo nguyên phân bón. Tể tướng, lại là thức Kim, lại là thuế nông nghiệp, bên trong tiểu quý tộc sợ là đạm đường không nổi a." Hu Sần chậm rãi mở miệng nói ra. Chính phủ động cơ hắn đều rõ ràng, đồng thời tại nội tâm chỗ sâu cũng là ủng hộ. Dù sao, những này thuế cũng sẽ không để hắn giàu. Chỉ là thân phận có hạn, loại thời điểm này nhất định phải vì quân đội có chuyện vọng các thanh niên tranh thủ một hai. Soái, Tức Kim lại cho phép thiếu nợ. Nếu phía sau lập xuống đại công, cũng có thể xông chống đỡ những này Tức Kim. Cho nên phương diện này áp lực, trên cơ bản có thể không nhìn. Thuế nông nghiệp vấn đề, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chính phủ mới trưng thu 5 điểm, mọi người hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trong vòng 1 năm thiếu tổ chức mấy lần liên hội, liền đem khoản này chi tiêu tiết kiệm tới. Chủ yếu vẫn là vì giữ gìn vương quốc tính công bình nguyên tắc. Tại quân công chưa đủ tình huống giới thu hoạch được tất vị, nếu là không đánh đổi khá nhiều, đối với những người khác bất công vô cùng. Đèn gạ đồ hầu tức lời nói xong, Khu Sơn lập tức nhẹ gật đầu. Nên tranh thủ đều tranh thủ, chính phủ cho ra lý do phi thường đầy đủ, quân công không đủ. Về phần chi tiết tỷ vết, tương lai lập xuống quân công có thể sống chống đỡ tức kim, lại không cách nào miễn trừ thuế nông nghiệp, Hồ Sẩn cố ý giả bộ như không nghe ra nói bóng gió. Chương 46, mùi khói thuốc súng. Mới tăng lãnh địa cứ như vậy xử trí chí đi. Chính phủ mau chóng hoàn thành tỉnh quận phân chia, sau đó truyền ra ngoài thông cáo, mời vương quốc người có chí khí khởi sướng khai quách. Sau đó chúng ta đàm luận địa tâm thế giới vấn đề. Mọi người đều biết vương thất trong tay có một cái địa tâm cửa vào, vì tăng cường vương quốc thực lực, ta quyết định lấy ra do các phương cùng một chỗ tham dự khai phát. Kế Sả 4 nói xong, chứ Hụ Sẩn hơi có vẻ kinh ngạc bên ngoài, những người còn lại trên mặt không có một tia gợn sóng, rõ ràng là trước đó câu thông qua. Đây là rời xa Vương Đô lớn nhất hai hại, rất nhiều tin tức đều sẽ lạc hậu một tay. Nếu là thân ở Vương Đô, loại chuyện này không có khả năng giấu giếm được Hụ Sẩn con mắt, thậm chí Vương thất nội bộ thảo luận thời điểm, nên nhận được tin tức. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Hụ Sẩn lập tức phản ứng lại. Vương thất đột nhiên dâng ra điệu tâm thế giới cửa vào, Hụ Sẩn cũng không cho rằng Kế 4 sẽ đại công vô tư như vậy. Nếu thật là như vậy, phía trước cũng không đáng ăn một mình. Ăn hết thịt lại phụ ra, chỉ có một loại giải thích, bị nẹt Địa tâm thế giới tình huống cụ thể, Hư Sơn mặc dù không rõ ràng, nhưng từ xâm lấn địa tâm chủng tộc trên thân vẫn là có thể đại khái phán đoán một hai. Vương Tất tiêu diệt xuống đất thế giới địa tâm chủng tộc, không phải là đối ứng thế giới dưới đất cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất Vương Tất đe ép địch nhân đánh, nếu là tiến vào địa tâm thế giới, làm không tốt tình huống liền điên đảo. Không có tại địa tâm thế giới sinh tồn nhân tộc, mà muội xâm nhập một mảnh xa lạ địa vực, 10 phần sức chiến đấu có thể còn lại 4 phần thế là tốt rồi. Vương trước mắt hào phóng, xác địa tâm thế giới thất bại đằng sau, có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Vượt rõ ràng mạch suy nghĩ Hồ Sẩn dứt khoát cười không nói, lẳng lặng nhìn một đám đại thần cho quốc vương hát bài hát ca tụng. Địa tâm thế giới tài nguyên phi thường trọng yếu, nhưng đó là chuyện tương lai, trong thời gian ngắn là rất khó nhìn thấy hiệu quả. Theo Hồ Sẩn, khai phát địa tâm thế giới tài nguyên cái này đại công trình, không thể so với hủy diệt thú nhân đế quốc dễ dàng. Không chỉ muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, tiên kỳ còn muốn tiếp nhận rất nhiều nhân viên thương vong, cùng kinh tế bên trên kết sủ lỗ vốn. Chỉ riêng xâm nhập địa tâm thế giới thanh trừ địa tâm chủng tộc còn sót lại, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như tại niên đại hòa bình, lấy vương thất thực lực chính trị thủ đoạn quân sự cùng tiến lên, Tự nhiên có thể lái chậm chậm phát, đạt hiện tại khẳng định là không thể nào. Nếu là đầu nhập đại lượng lực lượng tiến vào Điệu Tâm Thế Giới, một khi tổn thất nặng nghề, vương thất trong tương lai trong loạn thế liền nguy hiểm. Nguyên Soái, ngươi có gì tốt đề nghị? Gặp Hủ Săn bất vi sở động, Kệ Sa bốn đột nhiên mở miệng dò hỏi. Vậy hạ, khai quách Điệu Tâm Thế Giới sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Chư khuyết thiếu đối với Điệu Tâm Thế Giới hiểu rõ bên ngoài, vấn đề lớn nhất là người bình thường rất khó thích một mảnh đen kỳ hoàn cảnh. Mạc Muội phái đại quân tiến vào, chỉ sợ không lớn đợi khi tìm được nhân, quân tâm sĩ khí trước hết hỏng mất. Nếu thật là khai phát Điệu Tâm Thế Giới Vương quốc chính phủ cũng không thích hợp lập tức khai thác hành động, lựa chọn tốt nhất là trước hết để cho lính đánh thuê dò đường. Tại phức tạp địa tâm thế giới, giá lộ xuất thân linh đánh thuê, năng lực sinh tồn muốn mạnh hơn xa quân chính quy. Hu sân luyện chuyển quyền. Người ta phải tự biết mình, trên mặt đất mang binh đánh giặc, hắn là không sợ. Nếu là chạy tới địa tâm thế giới tác chiến, đó còn là không bàn nữa. Vạn nhất không cẩn thận nộ nhập cái gì hiểm địa, thu nhận đại quân tổn thất nặng nề, hắn một thể anh danh coi như hủy sạch. Ném đi thanh danh kỳ thật cũng không tính là cái gì, thảm nhất chính là ngay cả mạng nhỏ cũng một chỗ làm mất rồi. Nguyên Soái yên tâm, loại chuyện này không vội vàng được chúng ta sẽ không ngủ quán tiến lên. Địa tâm chủng tộc thực lực không yếu, hiện tại xâm lấn đại lục chỉ là trong đó một bộ phận, tiến vào địa tâm thế giới tiền kỳ khẳng định là lấy thăm dò làm chủ. Kệ xa vốn có chút bất đắc dĩ giải thích nói, không phải hắn muốn cẩn thận, thật sự là Vương Thất đã vì xúc động đóng học phí, liên tiếp phái ra ba đợt nhân mã, toàn bộ đều là có đi không về. Nếu không phải chi thứ tư đội thăm dò may mắn trốn về hai người, hắn đều muốn coi là địa tâm thế giới là một mảnh tuyệt địa. Bằng vào trong tay có hạn tin tức, hắn hay là rất nhanh đến mức có kết luận, địa tâm thế giới không dễ dàng khai quách. Nha không giải quyết được, đương nhiên muốn kéo Đồng Minh Dù sao cửa vào tại Vương Thất trên địa bàn, chỉ cần khai quách thành công, địa tâm thế giới tại Nguyên bọn hắn khẳng định phân một phần lớn. Chỉ là hủ sân bất vi sở động, hay là để kệ xa bốn đau đầu. Làm quân đội thủ lĩnh, hủ sân lập trường sẽ ảnh hưởng rất lớn một đám người. Nếu là có mấy nhà đại quý tộc đi theo phụ họa, kế hoạch muốn tiến lên cũng khó khăn. Địa tâm thế giới khoáng sản tài nguyên cố nhiên phong phú, nhưng phong hiểm cũng là cùng lực lợi thành có quan hệ trực tiếp, mọi người nhất định phải cân nhắc lợi hại. Nghe nhà mình quốc vương giải thích, e quân trực tiếp lựa chọn cười không nói. Phong hiểm nhắc nhở cấp ra, đến tiếp sau mọi người lựa chọn thế nào Vậy thì cùng hắn không có quan hệ. Địa tâm thế giới tại nguyên hắn cũng có hứng thú, chỉ bắt qua cửa nhà mình liền có một cái cửa vào, không đáng đi cọ Vương thất cửa vào. Mặc dù cháu nguyện rủ lối vào, hiện tại gửi ở Hắc ám tinh linh trong tay, nhưng cầm về chỉ là vấn đề sớm hay một thôi. Hiện tại cùng Hắc ám tinh linh triển khai mậu dịch, trên thực tế cũng là một loại thẩm thấu thủ đoạn. Khi Vương Quốc hủy diệt thú nhân đằng sau, không có lựa chọn khác Hắc ám tinh linh nếu là không muốn diệt tộc, cũng chỉ có thể tiếp nhận ý của hắn. Có dẫn đường đảng phối hợp, lại tiến quân điệu tâm thế giới, độ khó liền giảm Bất quá kể ra bốn cách làm, Hucan vẫn là vô cùng tán Tại nhà mình ăn không vô tình vô giới, quả quyết xuất ra điệu tâm cửa vào cho các quý tộc chia sẻ, rõ ràng là tiến triển không ít. Phía sau chỉ cần làm xong phân bánh mà việc, kệ xa bốn tại giới quý tộc bên trong danh vọng, tất nhiên sẽ tăng nhiều. Ma thú sơn mạch. Hàn Phạ, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngập bờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Nước mắt nhà tan biến thành tảng tu, không muốn lại tham dự thế tục phân tranh, hắn lựa chọn tại ẩn cư ma Thu sơn mạch khổ tu. Lão bằng Hưu tới bái phỏng, vốn là một kiện cao hứng sự tình, nhưng khi Hàn Phạ ý nói rõ ý đồ đến đằng sau, hắn liền bị sợ ngây người. Ản Phạ Vương quốc phát triển rất tốt, đương nhiệm quốc vương kệ Sả bốn tại đại lục một đám quân chủ bên trong, đó cũng là bài danh phía trên tồn tại. Có ưu tú như vậy hậu bối, không đến đỡ thì cũng thôi đi, thế mà chính mình đoạt quyền tự vị. Sống như thế tuổi đã cao, yêu thích quyền thế người, hắn gặp không ít. Đều 400 tuổi người, còn như vậy si mê với quyền thế, gặp vợ còn là lần đầu tiên đạt được. Yên tâm đi lão Bằng Hữu, ta hiện tại phi thường thanh tịnh. Vàng vào ta thân phận làm chuyện loại này, sắp thực cảm muội, nhưng ta có bất đắc nỗi khổ tâm trong lòng. Giúp ta một lần, sau khi chuyện thành công ngươi cần thiết vật tư tu luyện, Phạ Vương quốc chắc chắn dốc hết toàn lực vì ngươi sưu tập. Phàm Kim đại thế mở ra đằng sau, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực cùng hộ ngươi tiến thêm một bước. Nếu như ngươi muốn phục quốc mà nói, Ảnh Phạ Vương quốc cũng sẽ cho ngươi cung cấp trợ lực." Ảnh Phạ y không ngừng lời hứa nói. Võ lực đoạt quyền là hạ hạ kế sách, nhưng không có võ lực mà nói, ngay cả đoạt quyền đều là bỏ nước. Lôi kéo quân đội con đường, tạo sản ở công thức cái chết gây mất hắn ở trong quân khuếch trương lực ảnh hưởng cơ hội, chỉ có thể đổi đi cao cấp lộ tuyến. Dựa vào một đường bánh vẽ hứa hẹn, hắn đã lôi kéo được mấy vị minh hữu. Chương 46 Bất quá những lực lượng này chỉ có thể xung làm vi hiếp, nếu thật là hạ chẳng đánh nội chiến, liền xem như có thể cướp đoạt vương quốc, án phạ vương quốc cũng bị dảy vỏ phế đi. Án phạ y kế hoạch vô cùng đơn giản, trước lôi kéo một đám cửa giả, lại bằng vào nguồn lực lượng này cùng trong nước đại quý tộc phản phán. Tại trong vương đô kinh lịch, án phạ y đã minh bạch, hiện tại trở ngại hắn phục hồi chướng ngại lớn nhất chính là đã quật khởi đại quý tộc tập đoàn. Về phần vương thất nội bộ, mặc dù có người sẽ phản đối, nhưng gặp gỡ lao này, phần lớn người hay là sẽ chọn trung phạ liền xem như có chúng ta mấy cái duy trì, người muốn thượng vị chỉ sợ cũng khó khăn. Gần nhất những năm này, Ảnh Phạ Vương quốc phát triển tốc độ quá nhanh, đảng sinh cường giả số lượng cũng không biết. Cho dù là những cái kia uy tín lâu năm cường giả sẽ không phản đối người, chỉ riêng đời mới cường giả cũng đủ khó chơi, huống chi trong tay người ta còn có quân đội. Thật muốn tại trong vương đô bộ phát đại chiến, làm không tốt trong chúng ta còn muốn chết đến một hai cái, mới có thể thoát thân mà ra. Dính đến quyền lực, thân tình là không đáng tiện. Ta cũng không cho rằng đến lúc trở mặt, bọn hắn sẽ đối với người vị lao tổ tông này hạ thủ lưu tình. Ngập bợ lúc đầu nói ra, Phạ lời hứa, hắn cũng phi thường trông mà thèm, tiếc rằng thành công sát quá thấp. Trên danh nghĩa án phạt y là án phạt vương quốc lao tổ tông, vương đô chính là nơi ở của hắn bản cơ bản, vấn đề là hắn đã rời đi hơn 300 năm. Hiện tại chịu mua hắn sổ sách, đều là một đám quyền lực đấu tranh kẻ thất bại, muốn lại đánh cược một lần. Người ta có thể lên bàn đánh bạc, nhưng tiền đặt cực giới hạn tại chính trị tài nguyên, muốn mọi người dẫn theo đầu cho hắn bán mạng, đó là không có khả năng. Một khi song phương làm đứng lên, ai quản hắn có phải hay không khai quốc chi tổ a. Trên sử sách đều đã chết hơn 300 năm, trực tiếp làm giả hóa thật, cho hắn lên một cái tên giả mạo cái mũ là được rồi. Yên tâm đi, gambler. Ngươi là hiểu rõ ta. Cơ duyên điểm có lẽ không có, nhưng kiên nhẫn là tuyệt đối không thiếu. Cũng không phải để cho ngươi hiện tại liền muốn xuất thủ, khẳng định phải chờ đợi thời cơ a. Ngươi hẳn phải biết quốc vương mệnh, bình thường cũng sẽ không quá giải. Kẻ xạ quân không còn, tiếp nhận tinh thần áp lực càng lớn, trưởng thọ sát suất thì càng thấp. Chỉ cần vụ trộm không ngừng tìm người thuốc sinh, các loại mang thai đưa thuốc, hắn sớm muộn đều sẽ dùng tới. Nhiều dây vỏ mấy lần, thân thể cũng liền sụp đổ. Một vòng mới vương quyền thay đổi thời điểm, mới là chúng ta tốt nhất tham gia thời gian. Nếu như thuận lợi, ta liền trực tiếp trợ vị. Nếu là nội bộ mâu thuẫn lực cản quá lớn, Vậy liền Từ Vương thất nội bộ chọn lựa một vị tuổi nhỏ tân quân, ta phụ trách Giang quốc. Ảnh Phạ y hơi có vẻ không cam lòng nói ra, hơn 300 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, đã từng bộ kia lợi dụng đại quý tộc ngăn được xáo lộ, hiện tại đã chơi không nổi nữa. Quý tộc nội bộ tập đoàn sắc thực chia làm mấy đại trận doanh, nhưng nhờ vào mọi người cần liên thủ đối phó thú nhân, các quý tộc đã sớm tiến hóa, nội bộ trận doanh mâu thuẫn xung đột cũng không tích liệt. Lật ra sách lịch sử liền sẽ phát hiện, tại Ảnh Phạ Vương quốc cảnh nội, rất ít đại quý tộc sống với nhau tin tức, Phần lớn đối kháng đều là trong phạm vi quy tắc chính trị đấu tranh. Đoàn đội là hải hòa Nhưng lão đại thời gian coi như không dễ chịu lắm. Gặp sự tình, người ta là thật có thể liên thủ đối quốc vương. Bởi vì quyền chỉ huy quân sự vấn đề, kệ sạ bốn đều bị người phía dưới đổi nhiều lần. Nếu không phải tâm tính đủ tốt, sợ là đã sớm phế đi. Vương quyền thay đổi loại đại sự này, trong nước đại quý tộc khẳng định sẽ tham gia. Dựa theo quy tắc trò chơi đi con tốt, nếu là có người muốn phá hư quý củ, thế tất sẽ dẫn phát mãnh liệt bắn ngược. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hàn Phạo Y liền âm thầm khổ. Hắn từ đầu đến cuối làm không rõ ràng, chính mình thành lập vương quốc, làm sao biến thành hiện tại quái thai này? Giáng quốc tốt. Trước giáng quốc cầm quyền, Cho mọi người quen thuộc ngươi cầm quyền đằng sau, lại tùy thời phục hồi lực cản liền không có lớn như vậy. Alpha, ngươi nếu là có thể nghĩ như vậy, thì thật cũng còn có thể thử một chút. Bất quá ngươi tốt nhất sớm kế hoạch tốt, nếu là có lớn tuổi người thừa kế tại thuận vị kế thừa danh sách phía trước, phía sau cũng không tốt thao tác. Mặt khác thi chính lý niệm, tốt nhất cũng sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần có đầy đủ công tích, hết thể đều sẽ trở nên đơn giản. Nghe em cẩm bờ mà nói, Alpha y khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước mặt mấy lần kéo Minh Hữu, tất cả mọi người làm ra tương tự phán đoán. Tổng kết lại chính là, mọi người chỉ muốn chơi đơn giản hình thức không muốn đi khiêu chiến địa ngục độ khó. Đây là hắn ra giá đầy đủ cao kết quả, nếu không người ta cũng không tới đụng náo như này. Ảnh Phạ Vương quốc mạch nước ngầm, không thể ngăn cản quốc tế thế cục gió nổi mây phun. Đại lượng tiên tiến quân giới xuất hiện ở trong tay điệu tâm chủng tộc về sau, nhận được tin tức nhân tộc các quốc gia, lập tức làm ra phản ứng. Từng phong từng phong tìm từ nghiêm khắc ngoại giao gửi thông điệp, đông kết giống như bay hướng ải nhân vương quốc. Sớm có chuẩn bị tư tưởng ải quốc, tự nhiên không có khả năng bởi vì nhân tộc các quốc gia ngoại giao kháng nghị, liền từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Đối với các quốc gia chỉ trích, ải nhân phía quan phương đáp lại là, ta chưa làm qua, không nên nói bậy. Về vấn đề Tâm chủng tộc tại sao lại xuất hiện đại lượng ải nhân vũ khí, ải nhân Vương quốc cho ra giải thích là ải nhân trang bị trải rộng đại lục, làm buôn bán vũ khí bọn hắn không đối vũ khí cuối cùng hướng chạy phụ trách. Cãi nhau không giải quyết được vấn đề, lại thành công đem dị tộc liên minh đã kéo xuống nước. Tại nhân tộc các quốc gia điều tra, rất nhanh bắt được những này hai đạo con buôn bán ra vũ khí cho địa tâm chủng tộc chứng cứ. Cầm tới chứng cứ các quốc gia, cũng không có thay địch nhân bảo mật ý nghĩ, trực tiếp đem tin tức đâm đến nhân tộc liên minh hội. Mâu thuẫn xung đột thăng cấp, sự tình đại phát. Một vòng mới nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức, phái chủ chiến các đại biểu trực tiếp đề nghị đem chiến tranh quyết đại, chỉ bất quá bị thân ở tiền tuyến các quốc gia phản đối. Phát động chiến tranh có thể, nhưng là nhất định phải chờ bọn hắn đem cục diện rối giám thu thập xong. Bằng không, liền xem như liên minh đại hoạch toàn thắng, bọn hắn cũng không có năng lực đi chia cắt chiến lợi phẩm. Đề án, tại trên đại hội lọt vào bắp bỏ, nhưng chiến tranh mùi thuốc nổ, lại theo đề án hướng đại lục các nơi quyết tán. Đêm Lu Theti ngày liên minh hội nghị sau khi kết thúc, Charlie ngay tại là phải tiếp tục phát động chiến tranh sổ mượt. Là nhân tộc đệ nhất cường quốc, thờ giảng CD si đế quốc tại trong liên minh quyền lên tiếng phi thường nặng. Muốn ngăn cản đối ngoại chiến tranh, có lẽ không nhất định phải bọn hắn duy trì, nhưng là muốn đối với bên ngoài phát động chiến tranh, tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn thăm dự. Chương 47, vận mệnh lựa chọn. Phía dưới quần tình xúc động, các ngươi cảm thấy hiện tại muốn hay không mở rộng chiến tranh? Charlie ba mặt không thay đổi hỏi. Từ khi cha gia dị tộc liên minh trong bóng tối duy trì điệu tâm trung tộc, nhân tộc bá chủ nạo khí liền bị kích phát đi ra. Lần trước đại lục chiến tranh nửa đường đình chỉ, còn bị mất mạng lớn vực, liền đã để các quốc gia bên trong trẻ trung phái rất là bất mãn chỉ bất quá những người này chưa cầm quyền, bị trong nhà thế hệ trước trấn áp xuống tới. Để ép được người, ép không được làm người. Dị tộc Liên minh duy trì điệu tâm trung tộc, trở thành lần nữa kích phát chủng tộc mâu thuẫn dây dẫn nổ. Thế hệ tuổi trẻ nhao nhao kêu gào trả thù, lưu vong quốc gia các quyền quý cũng nhao nhao gia nhập phất cờ họ gieo đội ngũ. Không chỉ tại dư luận bên trên tạo thế, bí mật bọn hắn cũng đội vàng lấy quan hệ xã hội để có thể tại Liên minh duy trì dưới phục quốc. Lu tệ ti ả náo nhiệt. Bên ngoài chủ chiến âm thanh ồn mạnh. Phái chủ hòa lực lượng đồng dạng không nhỏ, nhưng chủ hòa phần lớn là lớn tuổi quý tộc. Bọn hắn càng thêm chú trọng thân phận, sẽ không chạy đến trên mặt đường cùng phái chủ chiến đối với xé. Vậy hạ, việc này gấp không được. Phát động chiến tranh dễ dàng, nhưng là muốn thắng được chiến tranh, nhưng không có đơn giản như vậy. Dị tộc liên minh thực lực không yếu, lại thêm điệu tâm trùng tộc, chiến tranh buộc phát nhất định sẽ phi thường thảm liệt. Hướng chi điệu tâm cửa vào số lượng không chừng, lúc nào cũng có thể thoát ra cửa vào mới tới. Vạn nhất tại chiến tranh thời khắc nổ chốt, hậu phương đột nhiên xuất hiện điệu tâm trùng tộc làm loạn, sự tình liền phiền toái. vì một chút mặt mũi mạo hiểm, không bằng trước bỏ mặc, chờ tiêu diệt tâm trùng tộc đằng sau lại cùng dị tộc liên minh thanh toán. Hùng chi Hiện tại các quốc gia phát động chiến tranh toàn diện động lực cũng không đủ. Mộ thị công quốc, Hàn Phạ vương quốc, Hải Bợ Dị Ạ vương quốc đều cần thời gian tiêu hóa chiến quả. Trung Đại Lục hắc xâm vương quốc, Đạn Tổ vương quốc, Nam Ngạn vương quốc cải cách đã tiến vào thời khắc mấu chốt, không có tâm tư tại lúc này bước lên chiến tranh phản diện. Âu Tọa Dụ vương quốc, Ạ Vạc Lật vương quốc, dù ẻn nỉ Ạ vương quốc tình huống càng thêm phức, phe cải cách cùng phái bảo thủ chính đấu lợi hại, chỉ riêng cố Một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, thế cục sẽ hướng phương hướng nào phát triển, không ai nói rõ được. hầu dẫn đầu biểu lộ ý kiến phản đối. Lam ngoại vụ đại thần Hàn đội với đại lục thế cục rõ như lòng bàn tay. Hiện tại là nhân tộc thời khắc huy hoàng nhất, tiếc rằng nhiều cái quốc gia đều không tại trạng thái. Tại nội bộ bất ổn tình hình dưới, cưỡng ép phát động đối ngoại chiến tranh, tiền cảnh quả thực không cách nào làm cho người yên tâm. Nếu chiến tranh toàn diện buộc phát về sau, khắp nơi đều có đồng đội heo, thừa giảng sĩ si á đế quốc lợi hại hơn nữa cũng không di chuyển được a. Rẽ suốt hậu tước, ngươi nói quá khoa trương. Hiện tại xác thực có rất nhiều quốc gia không tại trạng thái, nhưng đây cũng là ta nhân tộc bình thường tình huống. Vô luận lúc nào phát động chiến tranh, cũng không thể cam đoan tất cả quốc gia đều ở vào trạng thái địch phòng. Tham khảo Dĩ án lệ. Đại đa số thời gian đối với bên ngoài phát động chiến tranh đều là chuyển di nội bộ mâu thuẫn thủ đoạn tốt nhất. Một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, cái gọi là phái bảo thủ, phe cải cách đều sẽ không còn tồn tại. Nhất là đối với thân ở tiền tuyến quốc gia ảnh hưởng lớn nhất, chiến tranh có thể làm cho đoàn bọn hắn kết đứng lên. Diệu Bá tức lúc này mở miệng bác bỏ nói, gần nhất mấy năm này, nhìn xem vạn phạt vương quốc ở trên chiến trường đại sát tứ phương, thờ rằng sĩ ạ quân đội đã sớm kiểm chế không được. Mặc dù bọn hắn cũng có đại phá giáo đỉnh chiến tích, có thể cái này chung quy là nhân tộc nội chiến. Tại cái này cần đoàn kết thời đại. Trong nội chiến lấy được thắng lợi là không đáng để sướng, mọi người càng thêm coi trọng đối ngoại chiến tranh. Nếu mà so sánh, Hàn Phạ Vương quốc quân đội liền muốn có lực lượng hơn nhiều. Trên người mỗi một phần quân công, đều là đang vì nhân tộc khai quế không gian sinh tồn, ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể lấy ra nói khoác. Làm đại lục đệ nhất cường quốc, ngạo khí phở rẳng si ạ quân đội chỗ nào chịu được loại hủy cốt này. Sớm liền chuẩn bị phương án, chuẩn bị nhất cử đánh cho tàn phế dị tộc liên minh, đặt vững thống nhất là đại lục đại thế. Hiện tại thời cơ thoảng có chút không thủ, nhưng Hựu Bá tức cảm thấy vẫn là có thể tranh thủ một chút, không phải vậy quay đầu không có cách nào hướng bọn thủ hạ bàn giao. Viụ ba tướng, ngươi nói vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng. Dính đến chủng tộc Hưng Suy, chúng ta không thể không có thận trọng. Nếu như không có dựa theo lý tưởng nhất trạng thái phát triển, dẫn đến ta nhân tộc tại trong đại chiến bại trận, hậu quả này ai có thể gánh chịu? Đừng quên hiện tại thế nhưng là vạn năm đại kiếp trong lúc đó. Ma thai, địa tâm chủng tộc xâm lấn cũng chỉ là bắt đầu, khoảng cách trong truyền thuyết thần thoại loạn thế còn kém xa lắm đâu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn cân nhắc một cái vấn đề thực tế, thuế ruộng. Mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, Mộ Sĩ công quốc cùng án phạt vương quốc đều là quỷ nghèo cũng không đủ thuế ruộng chèo chống, hai cái này bắt đại lục chiến lược chủ yếu, tại trong đại chiến chính là vậy nước góp đủ số. Liên minh có thể cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng bây giờ liên minh tình huống cũng không ổn. Nhiều cái quốc gia bởi vì địa tâm chủng tộc xâm lấn, tiêu hao trong nước chiến tranh dự trữ. Đại quốc bên trong, trừ chúng ta cùng người hải bờ gi a bên ngoài, những nhà khác lại chạy tới chơi cách cách. Vấn đề nội bộ không làm theo, bọn hắn rất khó xuất ra đại lượng thuế ruộng đi ra, trợ giúp trận này chủng tộc chiến tranh. Đế quốc mặc dù giàu có, nhưng chúng ta cũng muốn tham chiến, không có khả năng ngoại định mức xuất ra đầy đủ thuế ruộng đi duy trì minh hữu. Đại thần tài chính tuy ổ hầu tức từ chuyên nghiệp lĩnh vực bác bỏ nói, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mười quý, chiến tranh là lớn nhất thôn kim cự thú, một khi buộc phát chiến tranh toàn diện, tiêu hao thuế ruộng như dòng nước. So sánh tiền tài, kỳ thật lương thực vấn đề mới là khó giải quyết nhất. Nếu là tốc chiến tốc thắng còn tốt, nếu là kéo lên thời gian 3 5 năm, ra đại nghiệp đại phở rằng sĩ á đế quốc một dạng chịu không được. Gặp quân thần cố ý phụ họa, dự bá tước đoạt trước nói, "Thế tướng, thấy thế nào?" Cô quân tư vị không dễ chịu, khẩu chiến thần nhìn như vi phong, kỳ thực không có lựa điểm khả thi. Liên quan tới chiến tranh chủ đề, mọi người bí mật đã sớm cân nhắc qua lợi và hại. Một khi nhận định sự tình, gần như không có khả năng cải biến. Bất đắc dĩ, vị Bá Tước chỉ có thể hướng quân nhân xuất thân thể tướng bợ sẩn công tước cầu viện, hy vọng có thể thu hoạch được duy trì. "Bá Tước các hạ, ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Thế cục trước mắt, xác thực không thích hợp mù quáng buốc lên đại chiến. Dị tộc duy trì địa tâm trung tộc, kỳ thật cũng là bộ phận chủng tộc hành vi, cũng không phải là toàn bộ. Ít nhất tinh linh tộc cùng thú nhân, liền không có duy trì qua địa tâm trung tộc, các ngươi quá mức mẫn cảm." Tể tướng bợ sẩn công tước trả lời, đem hựu Bá Tước khí một gần chết. Dựa theo loại này lo di giải độc, dị tộc Liên Minh sắc thực không có duy trì địa tâm chủng tộc, duy trì địa tâm chủng tộc vẹn vẹn chỉ là thành viên cá thể hành vi. Bất quá tinh linh tộc không có duy trì địa tâm chủng tộc, đó là có lịch sử cừu hận tại, song phương căn bản là nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Thú nhân thuần túy là không may, gặp được nhị cấp chủng tộc địa ngục đa đồ huyền, muốn không đánh đều không được. Hắc ám tinh linh xuất hiện về sau, bọn hắn cũng là chuẩn bị muốn duy trì một đợt. Tiếp rằng kế hoạch chưa áp dụng, người ta chịu một trận đánh đập đằng sau, liền quay đầu tới cùng bọn hắn đoạt địa bàn. Gặp phải tất cả đều là nhân, cái này khiến bọn hắn đi duy trì. Hừ. Quân lệnh một tiếng đằng sau, Việu Bá tức trực tiếp ngậm miệng không nói. Nên tranh thủ hắn đều tranh thủ, trên triều đình một đám trọng thần tập thể phản đối, không phải một tên quân vụ đại thần có thể cải biến. Trừ phi địa phương quý tộc toàn bộ duy trì chiến tranh, nếu không đế quốc chính phủ quyết sách là không dùng sửa đổi. Không hề nghi ngờ, đây là không thể nào. Địa phương quý tộc lập trường, cho tới bây giờ đều không có thống nhất qua, cũng không thể thống nhất. Nếu không, hoàng đế thời gian liền không dễ chịu lắm. Gần như cùng một thời gian, nhân tộc các nước đều đang thảo luận lời giống vậy để, chỉ bất quá nội dung trên có chút xuất nhập. Người phèo giảng sĩ ạ đang thảo luận phải chăng khởi xướng chiến tranh toàn diện, quốc gia khác lại là đang thảo luận làm sao tránh cho chiến tranh toàn diện. Chương 47. Không phải sợ không sợ vấn đề, chủ yếu là mọi người thực tình không có chuẩn bị kỹ càng. Bình thường chủ động bước lên đại chiến, trước đó đều là có chuẩn bị, cái này chuẩn bị kỳ hạn ít nhất là 5 năm trở lên. Khoảng cách lần trước đại lục chiến tranh kết thúc, cũng còn chưa từng có đi 5 năm, rất nhiều quốc gia đều không có từ trong chiến tranh khôi phục lại. Nhân tộc bên này không muốn đánh, dị tộc liên minh đồng dạng không muốn đánh, ít nhất tinh linh tộc hiện tại không muốn đánh. Thinh linh lâm Tam đại tinh linh nữ vương chính mừng rỡ là tiểu tinh linh xử lý trong chọn, nhận được đại lục thế cục khẩn trương tin tức về sau, mặt đều tức tái xanh. Tiếp tục nghi thức, không thể để cho những cái kia phiền lòng ra hỏa hỏng tâm tình của chúng ta." Xâm Lâm tinh linh nữ vương cố nén nộ khí nói ra. Trước mắt những này tiểu tinh linh trẻ nhỏ, cũng không phải phổ thông tinh linh con non, mà là thời gian qua đi mấy vạn đằng sau, tinh linh mâu thụ lần nữa dựng dục ra tới trái cây. Cùng hậu thiên sinh sôi tinh linh so sánh, những này một đời tinh linh huyết mạch càng tinh hơn, ma pháp lực tương tác cũng sẽ càng mạnh. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng lại là tiêu chuẩn. Chỉ cần cực kỳ dày bạo Trở thành bắt giai cường giả cơ hội chỉ là vấn đề thời gian, đột phá thánh vực sát suất cũng so phổ thông tinh linh cao hơn nhiều, thỏa thỏa thượng thiên sủng nhi. Trong nội bộ tinh linh tộc, tinh linh mâu thụ thai nghén tinh linh vẫn luôn bị cho rằng là tinh linh tộc đi hướng cường thịnh dần giáng. Dù là trước mắt tiểu tinh linh chỉ có cái chữ số, nhìn qua cũng lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn như cũ thu được tinh linh tộc cao tầng cao độ coi trọng. Có thể thai nghén đợt thứ nhất tinh linh, liền có thể thai ngén đợt thứ hai. Đáng nhắc tới chính là, tinh linh thai nghén tinh linh thời gian chu kỳ không cố định. Thu nạp đầy đủ năng lượng, liền sẽ nở hoa kết trái. Thời gian chu kỳ hoàn toàn quyết định bởi ở giữa thiên địa ma pháp nguyên tố nồng độ. Trên lý luận tới nói, giữa thiên địa ma pháp nguyên tố càng nồng đậm, tinh linh mâu thụ kết quả chu kỳ càng ngắn, kết suất tới trái cây số lượng cũng sẽ càng nhiều. Ma pháp nguyên tố nồng đậm, không riêng gì đối với tinh linh tộc có lợi, đối với chủng tộc khác đồng dạng trợ lực không nhỏ. Càng lại ăn huyết mạch tiên phú chủng tộc, ở trong môi trường này càng có lợi. Thuận lợi hoàn thành trang tròn ý thức, một đám tinh linh bắt đầu khấn chỉ có ba tên tinh linh nữ vương lo lắng lặng đi. Dạo bước rừng rậm, tắm rửa hoa, lắng nghe chim chóc ca hát. Tinh linh làm được chân chính cùng thiên nhiên hài hòa ở chung. Đại tỷ Thế cục tựa hồ không thể làm gì. Các tộc như là đã xuất thủ, vậy liền để bọn hắn duy nhất một lần nào thông khoái. Nếu nhân tộc bước lên đại chiến, vậy liền dứt khoát liên hợp các tộc, cho bọn hắn tới một lần trọng thương. Cho dù là không cách nào hủy diệt nhân tộc ba quyền, cũng có thể đánh gãy bọn hắn đại thế." Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương khí thế hung hăng nói ra. Rất rõ ràng, nàng đối với thế cục nhẫn mại đã tới gần cực hạn. Gần nhất những năm này, nhân tộc khuyết trương tình thế càng rõ ràng. Cho dù là lần trước đại lục trong chiến tranh, bọn hắn hủy diệt nhiều cái quốc gia nhân tộc, cũng không có ngăn chặn lại nhân tộc đồng bộ phát triển. Khó a, quốc gia nhân tộc nhiều lắm Vẹn vẹn chỉ đập nát một mấy cái quốc gia, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi có thể nhất cử trọng thương bọn hắn mấy cái chủ yếu đại quốc, nhưng cái này quá khó khăn. So sánh chủng tốc khác, nhân tộc tính bền dẻo quá mạnh. Hàn Phạ Vương quốc chính là ví dụ tốt nhất, mấy năm trước còn hấp hối, liền tại nhân tộc nội bộ địa vị đều bất ổn. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm đằng sau, bọn hắn liền khôi phục lại, thậm chí tiến thêm một bước. Trước đây chúng ta hủy diệt Bắc Đại lục các quốc gia, lại là thực lực bọn hắn cao tốc tăng trưởng lớn nhất tay. Giáo đỉnh suy sụp đằng sau, bọn hắn lại đại bổ một đợt, hiện tại sẽ chỉ càng thêm khó chơi. Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương một mặt buồn bực nói, Thật vất vả quyết định hủy diệt một đám tộc quốc gia kết quả lại làm cho còn lại nhân tộc quốc gia trở nên càng thêm cường đại các giảm nhân tộc thực lực làm được có thể một cái trước mắt người ta lại bổ sung tổn thất đồng dạng sức lao động tại khác biệt quốc gia có thể sáng tạo giá trị cũng là hoàn toàn khác biệt tại một chút mục nát quốc gia cho dù là gia tăng lại nhiều sức lao động cũng rất khó chuyển hóa thành thực lực quân sự thế nhưng là đặt tại hạn Phạm Vương quốc loại này vì chiến tranh phục vụ quốc gia chỉ cần sức lao động tiền đến tại lĩnh vực quân sự chẳng mấy chốc sẽ có phản hồi nếu như chỉ là những này cũng không phải không thể chịu được được dù sao chiến tranh là sẽ chết người đấy, có thể thành công lưu vong hải ngoại cũng là số ít. Nhất làm cho tinh linh nhức đầu là nhân tộc tốc độ khôi phục nhanh. Chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể tại trên một vùng phế tích sáng lập một cái mới cương quốc. Vậy liền đem sự tình làm tuyệt. An bài cao thủ chui vào nhân tộc, mở ra còn lại địa tâm cửa vào, lợi dụng đám kia tà ma cùng nhân tộc tiêu hao. Lấy nhân tộc tham lam, cảm thấy được địa tâm thế giới giàu có đằng sau, không có khả năng không động tâm. Coi như nhân tộc cao tầng có thể khắc chế vọng, đám kia tà ma cũng sẽ chủ động tìm đường chết, giúp bọn hắn hạ quyết tâm. Thời đại thượng cổ các tiền bối vì khai phát điệu tâm thế giới, thế nhưng là bỏ ra đại giới lớn, cuối cùng không chỉ tổn thất nặng nghề, còn sáng tạo ra một đám tà ma. Nhân tộc hiện tại nhưng không có nhiều cường giả như vậy, chỉ riêng bình định điệu tâm thế giới đều cần tiêu hao bọn hắn đại lượng tinh lực. Chỉ cần nhảy vào động không đáy này hố, nhân tộc là rất khó trong khoảng thời gian ngắn bỏ ra tới. Liền xem như bọn hắn vận khí bạo dạ, thu được một chút thu hoạch, đó cũng là rất nhiều năm sau sự tình. Đến lúc đó tộc ta thực lực, xem chừng cũng gần như hoàn toàn khôi phục, đại lục cũng đến bình định lập lại trật tự thời điểm. Thảo Nguyên Tinh Linh Nữ Vương kích động nói: "Rất rõ ràng khối này bánh vẽ, chính nàng cung ăn Cảm xúc mới có thể kích động như vậy. Nếu thật là xem kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều không xác định nhân tố. Phía trước giữ lại địa Tâm Trùng tộc phong ấn, không phải là bởi vì tinh linh tộc cỡ nào có tiết thảo, mà là muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tỷ như nói, đại lục chiến tranh lâm vào rằng có lúc, đột nhiên xuất hiện địa Tâm Trùng tộc, liền sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Sớm mở ra cửa vào, trong thời gian ngắn có thể cho nhân tộc tạo thành đại lượng tổn thất, nhưng đây cũng là một lần gỡ mìn hoạt động. Có lẽ đối với nhân tộc tới nói, cùng đem những này tai họa ngầm lưu tại tương lai, không bằng hiện tại liền trực tiếp dẫn bạo. Thật sớm chút tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đương nhiên, một khi kế hoạch thành công, bánh nướng vẫn là vô cùng hương. Trên lý luận tới nói, phần kế hoạch này xác xuất thành công phi thường cao. Cho dù là thất bại, cũng vì tinh linh tộc tranh thủ thời gian, chân chờ một chút công phu đằng sau, xâm Lâm tinh linh nữ vương khẽ gật đầu nói ra, "Tốt. Chứ tại mấy cái kia đại quốc cảnh nội lưu lại một chút cửa vào, chờ đợi thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng bên ngoài, còn lại nhân tộc cảnh nội cửa vào toàn bộ mở ra. Vì lý do an toàn, lần này liền trong tộc Thánh vực cường giả xuất thủ." Lúc động thủ ở giữa tận khả năng thống nhất tại cùng một ngày. Không cần cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Chương 48: Trong loạn thế cơ hội. Đông Nam hành tỉnh, Ly dị cùng hành tỉnh, Lạc tụ hành tỉnh, đồng thời xuất hiện địa tâm trùng tổng xâm lấn. Nhìn xem tình báo trong tay, Hu Sần cũng không biết nên như thế nào đầu đen do uống, đây là một khắc cũng không muốn để cho người ta yên ổn a. Vốn cho rằng vương quốc lần chuyển vận này, bản tổ có thể tránh đi điệu tâm tà mà chi loạn. Tuyệt đối không ngờ rằng, không phải hạn phạ vương quốc gặp may mắn, mà là thời điểm chưa tới. Không đến thì đã, kéo đến tận tam địa cùng một chỗ bồ phát. Chỉ là nhìn thấy cái này ba cái hành tinh tên, Hu luôn cảm giác khó chịu. Đông Nam hành tỉnh tại Vương quốc Đông Nam phía khu, Lý Dị cụm tại Vương quốc Tây Nam phía khu, Lạc Hồ hành tỉnh thì thuộc về Bắc cương bảy tỉnh. Từ trên vị trí địa lý đến xem, cái này tam đại hành tỉnh vị trí đều thoáng có chút vấn vẻ, thật giống như địa tâm chủng tộc tận lực hướng xa xôi địa khu chạy. Đương nhiên, từ trên chiến lược tới nói, tại năm dư án phạt Vương quốc tình huống nội bộ đằng sau, lựa chọn từ xa xôi hành tỉnh vào tay khẳng định không có vấn đề. Những hành tỉnh này không chỉ vị trí địa lý lợi đồng thời cũng không phải Vương quốc quân sự phòng ngự trọng địa, tại chiến tranh sơ kỳ đối với người xâm nhập tới nói thường có lợi. Thế nhưng là điệu tâm chỗ lối vào không thể làm gì. Địa tâm chủng tộc cũng vô pháp xác định lối ra rơi vào địa phương nào, vừa lúc rơi vào cái này tam địa liền trùng hợp có chút quá mức. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Hu Sơn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Soán suất những ngày trùng hợp, không có bất kỳ ý nghĩa gì, địch nhân đều đánh tới, khẳng định là muốn tiến hành phản kích. Phát sinh loại biến cố này, buồn bực nhất không thể nghi ngờ là Vương Thất. Nguyên bản đầu cơ kiếm lợi địa tâm cửa vào, lập tức nát đường cái. Còn muốn mượn nhờ các phe lực lượng khai quế địa tâm thế giới ngồi mát ăn bát vàng, rõ ràng là không thể nào. Có càng nhiều lựa chọn, các đại thế lực khẳng định ưu tiên lựa chọn khai phát cửa nhà mình địa tâm thế giới cửa vào cho dù là tương lai phát sinh biến cố, phong hiểm cũng là tương đối không thể làm gì. Nếu là chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm vương thất lãnh địa, một khi gặp bất trắc, đầu tư liền trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Cẩn thận đọc qua tình báo, Hưu Sẩn kinh ngạc phát hiện Tam Đại Địa Tâm cửa vào đều cùng phát sinh qua quan hệ. Lý Dĩ cùng hành tinh Địa Tâm cửa vào, năm đó gấp rút tiếp viện mổ xĩ công quốc trở về lúc, Hưu Sẩn còn thuận tay ngay tại chỗ tiêu diệt một đám phản quân. Lã Hỗ hành tỉnh là phục, hiện tại đảm đốc vẫn là hắn cha vợ. Đông nam hành tinh tình huống đặc tú nhất, Địa Tâm cửa vào chỉ là tới gần nơi đây cũng không tại Vương quốc Pháp lý trong cương vực, chân thực vị trí ở trong Hắc Thâm vương quốc. Lại thay đổi nhỏ một chút nói, đó chính là tại Hãn Phạ vương quốc cùng Hắc Thâm vương quốc giao giới khu. Vây quanh đạo kia giải trăm giặm hành lang, vương quốc còn cùng Hắc Thâm vương quốc náo động lên không ít mâu thuẫn. Lần trước đại lục trước khi chiến tranhồ phát, Hắc Thâm vương quốc suy yếu bản chất chưa bại lộ, gặp vương quốc bởi vì thú nhân xâm lấn lâm vào suy sụp, giá tâm bừng bừng chơi đùa ra bắc tiến chiến lược. Vì xâm xâm lấn, dưới, Nam hành còn tại giới địa khu xây dựng đầu nguyện phòng tuyến. Chỉ bất quá công trình mới tiến hành một nửa, đại lục chiến tranh liền phù phát, lúc đầu tình thế của đại lục trực tiếp bị phá vỡ. Làm hai nước khu giảm sóc dài trong giảm hành lang, nên đón vận mệnh chuyển hướng. Lần này muốn đạt thông thông đạo không còn là người hát Sâm, mà là vương quốc đông nam địa khu một đám quý tộc. Làm nhân vật đại biểu, khu cũng từng tham gia mấy lần lưu đồ bí mật hội nghị. Chỉ bất quá khi đó chiến tranh vừa mới kết thúc, mọi người hầu bao đều rất khô xẹp, vẹn vẹn chỉ là chế định một bộ kế hoạch. Phía sau liên minh năm nước thành lập, vương quốc cùng người Hắc Sâm quan hệ trong đó chuyển biến tốt đẹp, mọi người cũng không tiện tiếp tục gọi rầm rì lấy Đả Thông Thông Đạo. Đột nhiên xuất hiện điệu tâm cửa vào. Không thể nghi ngờ là là Đông Nam các tỉnh quý tộc cung cấp một cái cơ hội. Chỉ cần giữ vững bên kia bán thành phẩm huyết nguyệt phong tuyến, Địa Tâm chủng tộc liền sẽ hỗ trợ thanh không đầu này dừng giậm hành lang. Cho dù là tương lai đã bình định Địa Tâm chủng tộc chi loạn, hai nước chiến lược giảm sóc cũng mất, tạo thành cố định sự thật, phía sau người Hắc Sâm còn muốn cự tuyệt khai thông thương đạo, cũng không tìm tới đầy đủ lý do. Dù sao, Địa Tâm cửa vào là cần đóng quân đại quân bảo vệ. Địa Tâm chủng tộc có thể lãnh bại, nhưng không có biện pháp sạch. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Địa Tâm lối vào đều là sòng phương giao phang khu. Lại thân mật minh hữu, cũng là cần thanh toán sổ sách. Ai có thể đánh bại cố này địa tâm chủng tộc, đồng thời gánh chịu bọn hắn phản công trách nhiệm, ai liền có thể khống chế đầu này dài trong giang hành lang. Công tước, bảy hạ phái đặc sứ tới, mời ngài đi Vương đô tham gia ngày mai cung đình hội nghị. Trong trầm tư nghe được tin tức này, Hu Sơn gật đầu bất đắc dĩ. Nguyên theo lấy thân phận địa vị để cao, hợp chiếm dụng thời gian cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là gần nhất 2 năm, vương quốc mỗi lần có đại sự phát sinh, đều không thể thiếu hắn. Chứ cung đình hội nghị bên ngoài, quân đội hội nghị cũng không ít. Hàng năm quân sự dự toán, các bộ đội điều động thay quân, cụ thể quân phí phân phối, quốc phòng công trình kiến thiết các loại, đều không thể thiếu hợp tác lượng. Công vụ tính hội nghị xong, còn có trong lãnh địa hội nghị. Dù La Hủ sân nhiều lần áp thúc hội nghị số lượng, mỗi tháng ít nhất cũng phải chủ trì một lần hàng tháng hội nghị thường kỳ, hàng năm hội nghị càng là muốn liên tục mở mấy ngày. Cái này có thể đoán được hội nghị mở xong, còn có quý tộc bí mật tụ hội. Tỷ như nói, Đông Nam địa khu quý tộc trong âm thầm chơi đùa lấy đà thông tiến về Hắc Sơn Vương quốc thương đạo, là tương lai quyết trường đặt vững cơ sở. Lại tỷ như nói, Bắc cương, cận địa quý tộc tự mình thôi động nào đó một hạng biên phòng chính sách. Bình quân xuống tới, mỗi tháng đều muốn đi một lần vốn đô, tham gia ít nhất 2 lần hội nghị. Tham thêm mặt khác loạn thất bát ta hội nghị, một năm ít nhất tham gia 50 trận hội nghị, hàng năm gần có tầm một tháng thời gian tốn hao tại họp bên trên. So sánh những người khác, Hù Sần là khát vọng nhất đại lục hòa bình. Ý vị này, hắn hàng năm thời gian họp có thể cắt giảm ít nhất một nửa. Ngẫm lại là được rồi, Atlant đại lục cho tới bây giờ đều không có thái bình qua. Muốn giảm bớt hội nghị số lần, trừ phi Hù Sần từ nhiệm vương quốc thông soái. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có áp thúc hội nghị thời gian, tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề. May mắn là tại Phạ vương quốc, nếu là đặt tại một chút đế hiệu suất quốc gia, thời gian họp sẽ còn vượt lên gấp bội biết, nói cho người tới ta sẽ tới đúng lúc. Khó chịu về khó chịu, quốc vương tự mình phái người tới mời hội nghị, vẫn là phải đi tham gia. Sau đó bố trí quân sự, thu sân nhất định phải tự mình dẫn đầu hoàn thành, đây là quyền lực đối ứng nghĩa vụ. Gặp gỡ phiền phức không riêng gì án phạt Vương quốc, tinh linh tộc vừa động thủ, nhiều cái quốc gia nhân tộc đều gặp được phiền phức. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có, đột nhiên lập tức điệu tâm cửa vào xuất hiện, trực tiếp đánh mọi người một trở tay không kịp. Nguyên lai phát hiện điệu tâm phong ấn quy luật, hiện tại cũng không thích hợp. Có lẽ năm đó phong ấn điệu tâm thế giới các tộc tiền bối, đúng là phía trên tiến tạo hồ nước nhân tạo, nhưng không chịu nổi địa lý biến thiên. Vài vạn năm thủy nguyên, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Hồ nước biến đồng ruộng, biến sông núi, biến bãi cỏ. Thế giới đã sớm thương hải tăng điền. Mấy cái nhân tộc đại quốc còn tốt, trong nước còn có một số cơ động binh lực. Địa tâm chủng tộc phát hiện lối ra, cũng không phải lập tức dốc toàn bộ lực lượng, trên tổng thể thế cục tại khống chế bên trong. Những nhân tộc khác quốc gia liền hổ bức. Trước một khắc mọi người còn tại thảo luận phải chăng bước lên chiến tranh toàn diện chủ đề, hiện tại lập tức đổi thành làm sao tại trong loạn thế cầu sinh tồn. Cứ việc các quốc gia trước đó đối điệu tâm phong ấn trong lòng còn có lo nghĩ, sớm lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, khi nguy cơ thật ráng lâm về sau, vẫn còn có chút mệt mỏi. Á vạn lạc Vương quốc, làm cho này vòng cải cách trong thủy triều người tiên phong, Á vạn lạc chính phủ xem như tương đối có lòng cầu tiến, địa tâm chủng tộc xâm lấn trước tiên khai thác ứng đối biện pháp. Đáng tiếc kế hoạch là tốt, không chịu nổi phía dưới chấp hành trong quá trình, bị người vì đánh một cái chiết khấu. Mặc dù là như thế, ở trên một vòng địa tâm chủng tộc xâm lấn bên trong, bọn hắn hay là dựa vào chính mình lực lượng vững vàng ngăn chặt địch nhân. Trên thực thế, mấy cái nhân tộc vương quốc biểu hiện cũng còn chịu đựng. đại lục tam quốc thủ, bị dị tộc chế đại lượng binh lực không có cách nào bên ngoài, còn lại mấy nhà đều không có mở miệng cầu viện chương 48. Trung bình là tại một cái hỗn loạn đại lục, mấy năm trước còn đánh qua một lần đại lục chiến tranh, cho dù là đi theo đánh xỉ dầu, vậy cũng rèn luyện đội ngũ. Thực lực quân sự lại thế nào kéo hung, đó cũng là có hạ cuối. Các quốc gia tinh nhuệ bộ đội kéo ra ngoài đánh, vẫn có một ít sức chiến đấu. Bất quá vẹn vẹn cũng liền một chút, lại nhiều lại không được. Nguyên lai like trong nước chỉ có hai cái điệu tâm cửa vào, à vạ và Lật Vương quốc cứng phó thành thạo điều luyện, hiện tại đột nhiên biến thành một cái, tình huống liền không có lạc quan như vậy. Không phải nói kiểm tra qua, trong nước không có khác điệu tâm cửa vào rồi sao? Làm sao hiện tại lại bốc lên hai cái đi ra? Theo tổng tám sắc mặt âm trầm chất vấn, tăng lên hai cái điệu tâm cửa vào, không phải là quân sự áp lực hay rất nhiều phiên phức, đều là lượng biến gây nên chất biến. Tăng lên hai đường địch nhân, không chỉ đối với quân đội là một khảo nghiệm, đối với hậu cần điều hành càng là một cái khiêu chiến. Phát sinh biến cố lớn như vậy, khẳng định là cần phải có người vì thế phụ trách. Phía trước phụ trách điều tra điệu tâm cửa vào quan viên, phi thường bất hạnh trở thành thằng xui xẻo này. Bởi hạ, lịch sử đang không ngừng biến thiên, rất nhiều tư liệu đều đã bán hết hàng, điều tra ra hiện sơ hở cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại mới tăng hai cái điệu tâm cửa vào, phương viên trăm dặm đều không có hồ đốc. Rõ ràng là địa lý biến tiên đưa đến. Đoàn điều tra hẳn là đối với chuyện này phụ trách, nhưng bọn hắn chân chính sai lầm cũng không lớn. Tể tướng Gở Dệ nổi phỉn công tức nói hết lời, một bên Văn hộ giản công tức lúc này liền nổi giận. Nhìn như là tại vì đoàn điều tra biện hộ, kỳ thực lại là đang ngồi vững đoàn điều tra trách nhiệm. Gở Dệ nổi phỉn công tức là phe cải cách, phụ trách điều tra nhiệm vụ là phái bảo thủ, hiện tại đợt này kinh điện vướng nổi, rõ ràng liền hướng về phía phái bảo thủ tới. Biết thì biết, Văn hộ công tức hay là bất lực. Bởi vì tể tướng mặc dù làm thực đoàn điều tra trách nhiệm, nhưng cụ thể định trách thời điểm, cường độ đó là tương đương nhẹ. Cầm nhẹ để nhẹ xử trí lại phun người ta có ý định trả thủ, vậy liền không nói được. Làm không tốt người trong cuộc biết về sau, đều sẽ cảm tạ gỡ dễ nảy phỉn công tác hạ thủ lưu tình. Về phần miễn trừ trách nhiệm, chơi chính trị đều không có như vậy mê thơ. Sự tình nếu phát sinh, vậy thì nhất định phải có người phụ trách. Đoàn điều tra vô luận như thế nào giải thích, đều là thứ nhất người có trách nhiệm. Tệ tướng, hiện tại kéo những này có làm được cái gì? Việc cấp bách là ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn, về phần truy cứu trách nhiệm hoàn toàn có thể đợi thế cục ổn định lại lại thảo luận. Lập tức tăng lên hai cái điệu tâm cửa vào, quân đội áp lực nhưng lắm. Vì kế hoạch hôm nay sợ là chỉ có tiến hành cả nước độc viên, nếu như vẫn là không cách nào thay đổi thế cục, vậy cũng chỉ có thể hướng người Hải Bờ gì ạ cầu viện?" Văn Ô Dạn công tức quả quyết nói sang chuyện khác. Kéo dài không có khả năng giải quyết vấn đề, nhưng có chút vấn đề bản thân liền không cần giải quyết. Phái bảo thủ có nổi thành kết cục đã định, nhưng xử phạt lại có thể áp sau. Hiện tại đang đứng ở vương quốc trong lúc nguy cấp, đối với đột nhiên toát ra điệu tâm cửa vào, dân gian đoán khí phi thường nặng. Giờ phút này tiến hành xử phạt, dù là tội danh định lại nhẹ, tạo thành chính trị ảnh hưởng cũng sẽ phi thường lớn. Nếu có thể đem sự tình kéo tới tiêu diệt điệu tâm chủng tộc đằng sau, làm không tốt mọi người liền đem bọn hắn đem quên đi. Cho dù là phe cải cách đỉu lấy không thả, muốn tiến hành xử phạt, vậy cũng có thể biến thành phạt rượu ba chén. Văn vôạn công tước, cả nước động viên có thể có, nhưng hướng người hải bờ gì ạ cầu viện cũng đừng có nhắc lại. Bọn hắn đối với Vương quốc đã sớm nhìn chằm chằm, nếu không phải nhận nhân tộc liên minh chế ước, sợ là đã sớm xâm lấn Vương quốc. Hướng bọn hắn cầu viện, chính là dẫn sói vào nhà. Nếu thật là thế cục nguy cấp, trực tiếp hướng liên minh cầu cứu, hoặc là hướng càng xa người phở dạng cầu viện, đều so cái này còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây là cục diện vết bắt nhất, cục diện bây giờ còn không có hỏng đến loại trình độ đó. Đem các nơi quý tộc tư quân trình hợp đứng lên, một trận còn có đến đánh. Gần nhất 2 năm này, vương quốc quân sự cải cách mặc dù không có tận toàn công, nhưng bộ phận quý tộc quân sự cải cách thế nhưng là gặp được hiệu quả. Đều là vương quốc lực lượng quân sự, thời khắc mấu chốt bọn hắn là sẽ không cản trở. Peter thân vương giống như cười mà không phải cười nói. Tuần tự dẫn đội khảo sát qua ba đại quốc đằng sau, hắn liền hùng tâm bừng, bừng nước thôi động quân cách, kết quả bị phái bảo thủ rót một nước lạnh. Tại vương thôi động quân sự cải cách thất bại, không phải là thân vương liền dừng tay. Không có cùng phái bảo thủ tiếp tục dây dưa, quay đầu liền chạy đi phe cải cách nội bộ thôi động quân sự cải cách. Chế độ phân đất phong hầu dưới, lãnh chúa có được cực cao quyền tự trị, phái bảo thủ không tham gia phe cải cách dứt khoát liền chính mình hành động. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, đều là tại nhà mình lãnh địa dày vò, không có lớn như vậy lực cản, quân sự cải cách tiến lên tương đối thuận lợi. Cứ việc chỉ là học được một chút ra lông, vậy cũng so với ban đầu quân đội lợi hại. Thực lực quân sự quyết định quyền nói chuyện. Cho dù là cải cách liên tiếp bị ngăn trở, nhưng được lợi tại phe cải cách nội bộ quân sự cải cách thành công, bọn hắn hay là chế trụ phái bảo thủ phản công. Hiện tại Điệu Tâm chủng tộc xâm lấn, tại phái bảo thủ xem ra là một trận nguy cơ, nhưng là rơi vào phe cải cách trong mắt lại là cơ hội. Người chỉ có chịu xã hội đánh đập, bị thiệt lớn đằng sau, mới có thể hấp thụ giáo hấn. Tại Peter thân vương xem ra, mượn nhờ địa Tâm chủng tộc tay đem phái bảo thủ đẩy lùi, những lão ngoan cố này mới có thể chuyển biến quan niệm. Đối mặt Chu Tâm nói như vậy, văn ổ giản công tức rất là nổi nóng, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp phản bác. Bảo hộ phái có thể tại các loại trường hợp cản trở, duy trì có người ta trước tiên ở nhà mình trong lãnh địa dày vỏ, bọn hắn không có quyền tiến hành can thiệp. Thấy được quân sự cải cách thành quả, Vương thất đã toàn diện đưa vào toàn dân quân dự bị chế độ, phải bảo thủ một chút quý tộc cũng đang lén lén học tập. Tại nội tâm chỗ sâu, Văn hộ giảng công tác thậm chí cũng cho là vương quốc có cần phải tiến hành quân sự cải cách, chỉ là người tại chính đàn thân bất do kỹ. Quân sự cải cách có thể đề cao thực lực quân sự không giả, nhưng là không chịu nổi phí tiền a. Một khi tiến hành toàn diện quân sự cải cách, thế tất yếu tiến hành tài chính cải cách, không phải vậy ra tăng quân phí chi tiêu, nhưng không có biện pháp biến đến ra. Có tài chính cải cách còn chưa đủ, còn nhất định phải tiến hành nguyên bộ hậu cần cải cách, cùng chính phủ thể chế cải cách. Bất kỳ một cái nào khâu kéo lui lại, đều sẽ ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu. Musap hàng lớn rải vỏ xuống tới, cái cách đại nghiệp cũng liền hoàn thành hơn phân nửa, còn lại ngừng suy nghĩ đều không dừng được. Chương 49, đêm trăng cô phạt. Địa tâm chủng tộc cần hiện, Huyết Nguyệt quận lọt vào uy hiếp. Nhận được tin tức Đông Nam hành tình một đám quý tộc, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành quân sự độc viên, thẳng đến Huyết Nguyệt phòng tuyến. Hiệu suất độ cao, so Vương quốc lệnh chiêu mộ đều muốn trước một bước đến. Hu sần tại Vương đô họp, Huyết Nguyệt quận phòng ngự làm việc, thành, tộc, là từ trong ma luyện đi ra. So sánh mười mấy năm trước, chỉ huy bình định đại quân lúc nó nớt, hiện tại vẻ ở sở ba tức đã có mấy phần danh tướng phong phạm. Ba tức, đây là Vương Quốc gửi tới lệnh triệu mộ, giao trách nhiệm. Không đợi thị vệ trưởng nói hết lời, vẻ ở sở ba tức liền vất tay ngắt lời nói, nói cho Vương Quốc chính phủ, Đông Nam hành tỉnh đã hoàn thành quân sự độc viên, giờ phút này chính dọc theo hết nguyện phòng tuyên bố phòng. Chúng ta có năng lực đem địch nhân ngăn tại biên giới bên ngoài, không cần từ bên ngoài điều viện binh, để bọn hắn trước trợ giúp địa khu khác đi. Ngạo khí phía sau là lực lượng làm vương quốc lớn nhất tài chính và thuế vụ trọng địa, giàu có đông nam hành tinh hoàn thành quân sự cải cách đằng sau, thực lực quân sự là từ từ đi lên bước lên. Trong tỉnh ra đời hai nhà đại quý tộc, có được vương quốc tinh nhuệ nhất tư quân, còn có vương quốc ưu tú nhất thống soái. Nhìn như là một cái hành tinh, nó thực lực tổng hợp hoàn toàn sánh được 5 6 cái phổ thông hành tinh. Đương nhiên, như thế quả quyết cự tuyệt vương quốc Việt binh, mấu chốt nhất vẫn là huyết nguyệt thành phía dưới có một tòa bị dấu kính ma tinh khoáng. Rất nhiều chuyện lén lén làm có thể, một khi bày tại trên mặt nội, đó chính là tội ác cùng cực. Tư hái ma tinh khoáng chính là như vậy trọng tội. Ngoài giới chỉ là tin đồn Đông Nam hành tỉnh có ma tinh khoáng, nhưng người nào cũng không có chứng cứ, càng không xác định ma tinh khoáng vị trí cụ thể. Có hộ săn vị này người mua lớn, thu thập ma tinh thạch đều bị nội bộ tiêu hóa hết, một viên đều không có dẫn ra ngoài qua. Ngoại giới liền xem như hoài nghi, cũng chỉ cho là một tòa vi hình ma tinh khoáng, cũng không có quá mức chú ý trong hành tinh quý tộc đều là từ đó phân tiền. Đông Nam hành tinh thực lực quân sự không ngừng mạnh chứng, ma tinh khoáng cống hiến tài nguyên cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Năm nay còn chưa kết thúc, thu thập ma tinh giá trị liền vượt qua 3.8 triệu kim tệ phụ trách lấy quặng đều là nô lệ thú nhân, mọi người bỏ ra đơn giản là một chút lương thực cùng trông coi chi phí, thỏa thỏa bạo lợi sự nghiệp. Nương theo lấy thu thập xâm nhập, ma tinh khoáng sản lượng còn có nhìn tiếp tục tăng trưởng. Lại điệp ra đưa đến ma tinh thạch giá cả dâng lên, tương lai tiền cảnh đều có thể. Tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi thừng, để lộ bí mật chẳng tốt cho ai cả. Vì bảo trụ bí mật, giữ vững đầu này tài nguyên. Tại phát hiện điệu tâm chủng tộc tung tích đằng sau, mọi người mới có thể như vậy nhanh chóng hoàn thành độc viên. Tại nhận được tin tức trước tiên, phe ở sở bá tức ma pháp trận thông tin thương qua. Song Vương nhất trí quyết định, Đông Nam hành tỉnh vấn đề Đông Nam hành tỉnh tự mình giải quyết, không để cho ngoại nhân tới nhung tay. Hai cái đại gia tộc liên thủ, tăng thêm hành tỉnh nội bộ một đám quý tộc, đây đã là một cô không nhỏ lực lượng. Thời khắc này huyết nguyện phong tuyến đã hội tụ 200. Không không đại quân. Trong đó còn 3/10. Không không không kỵ binh, 3 chi ngàn người kỵ sĩ đoàn, cùng Lâm Thời chấp và đứng lên 1000 ma thú kỵ sĩ. Phía sau còn có 300. Không không không quân dự bị trong huấn luyện, tuy thời làm xong tiếp viện chuẩn bị. Vũ khí trang bị cũng là tương đương chói sáng, chỉ riêng ma pháp nỗ liền vượt qua 3000, còn có hơn 80 môn ma tinh thảo nhất là ma tinh tháo, số lượng còn tại tiếp tục trong tăng trưởng. Các nơi quý tộc nhao nhao lục tung, đem chân tảng lao cổ đồng đem ra. Dù sao trên khoáng mạch không kém ma tinh thạch, mọi người có thể dùng lực phong phí. Bỏ ra đều là đáng giá, hiện tại cống hiến tương lai đều có thể gấp bội thu hồi lại, mọi người đối với đạt được thắng lợi lòng tin mười phần. Tại rất nhiều tiểu quý tộc xem ra, lớn như vậy một cố lực lượng quân sự thả ở trong tay hủ sẫn, đều có thể dùng để xâm lấn Hắc xâm vương quốc. Chỉ cần xâm lấn điệu tâm chủng tộc, không phải đặc biệt biến thái, Đông Nam hành hoàn toàn có thể chính mình đứng phó. Dứt bỏ vương quốc chính phủ làm một mình, cần một mình chịu phong hiểm đồng dạng cũng có thể một mình hưởng dụng đích lợi. Đùa giỡn muốn diễn nguyên bộ, vì không làm cho ngoại giới hoài nghi, mẹ ở sở bá tức hiện tại vai trò nhân vật chính là một tên tham lam đại quý tộc. Xác thực nói là bản sắc biểu diễn. Một cái điệu tâm cửa vào dài trong giặm hành lang thổ địa thông hướng Hắc Sơn Vương quốc thương đạo, phần này phong phú ích lợi, đã đủ để khiến mẹ ở sở bá tức bước lên một lần phong hiểm. Dù sao có cột lộ gia tộc buổi tiếp cùng một chỗ đánh cược, Hủ Sần không có khả năng xem nhà mình lực lượng hết, phía sau khẳng định sẽ tới chỉ uy. Đây là thanh danh tốt tác dụng. Nếu như thanh danh hơi kém, hoặc là có hố đồng đội lệ, phải ở sở ba tức tuyệt đối không dám yên tâm như vậy tò gan họ tác. Tới gần, tới gần, càng gần. Trong đêm tối, một đội hư hư thực thực con zết địa tâm sinh vật từ từ tới gần phòng tuyến, muốn thừa dịp lúc ban đêm xác hiệp hộ khởi sướng tập kích. Địch tập. Bất quá phát ra dự cảnh, không phải binh sĩ tiếng hô hét, mà là ma tinh pháo tiếng oanh minh. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỏa lực một trận tiếp lấy một trận, cùng một thời gian trên tường thành dâng lên đèn ma pháp, đem chiến trường chiếu cùng ban ngày một dạng. Đối mặt chướng mắt ánh sáng, con zết đại quân tốc độ rõ ràng một trận, hiển nhiên đây là đối với cường quang không thiếu. Quanh năm tại địa tâm thế giới sinh hoạt, thể lực của bọn hắn đã phát sinh thoái hóa, chưa thích ứng mặt đất thế giới sinh hoạt. Bất quá tại thế giới siêu phàm, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần nghiên cứu ra thích hợp bản tộc ma pháp dự tệ, là có thể giải quyết cái phiền não này. Trước đó, đã có không ít điệu tâm chủng tộc đều làm được. Bại lộ tự thân vị trí đánh lén, không có bất kỳ cái gì chiến lược giá trị. Trong lúc tháng qua, đánh lén con giết đại quân ngay tại ma tinh pháo bên dưới tổn thất nặng nghề. Số ít vọt tới dưới thành kẻ may mắn, nên đón bọn hắn chính là một trận mưa tên. Thảm liệt tương vong. Để con giết đại quân hành động chậm chạp xuống tới, các binh sĩ bản năng muốn tránh né hỏa lực công kích, nhưng lại không cách nào chuẩn xác dự đoán địch nhân đạn pháo điểm rơi. Trong khoảnh khắc, phụ trách đánh lén con giết đại quân trở nên hôn loạn lên, thậm chí còn phát sinh giẫm đạp. Tung tích bại lộ, địch nhân đã sớm chuẩn bị, đánh lén đã không có ý nghĩa. Nguyên Soái đem ám ảnh quân đoàn rút về đến, trực tiếp mệnh lệnh quân đoàn thứ 5 cường công đi. Nhìn thấy hỗn loạn một màn, phương xa con giết đại quân trận trong doanh, một tên lục rực công hướng về phía cầm đầu khổng lồ góp lời nói: "Thế giới biến hóa thật là Mấy vạn năm trước, tinh linh xâm lấn ta điệu tâm thế giới lúc, nhưng không có mạnh như vậy hỏa lực." Xem ra mấy vạn năm này, mặt đất chủng tộc cũng không có nguồn vị. Con giết khủng lồ nhịn không được cảm thắn nói, dựa theo trong tộc ghi chép, tinh linh tộc chính là trên thế giới kinh khủng nhất chủng tộc, thậm chí Atlant đại lục. Phát hiện điệu tâm lối ra đằng sau, bọn hắn cũng là do dự hồi lâu sau mới quyết định đánh ra tới. Kết quả vừa ra tới, liền phát hiện thế giới đã đổi nhân gian, đã từng nưu bức cầm ẩm, ẩm tinh linh tộc cũng sớm đã kết thúc. Thay vào đó là một cái bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe qua nhân tộc, có lẽ mấy vạn năm trước tiền mới biết, nhưng lúc đó nhân tộc rõ ràng không có tư cách bị diệt mơn xoái, trên thế giới không có trưởng thịnh không suy chủng tộc, mạnh như tinh linh tộc một dạng có xuống dốc một ngày. Một cái chúng ta cho tới bây giờ đều không có nghe qua chủng tộc, đều có thể trở thành át lặng đại lục tân bá chủ. Thuận gió thay phiên chuyển, bá chủ thay phiên ngồi, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Lục Dực Ngô công giá tâm bừng bừng nói. Chương 49. Tại địa Tâm Thế giới bọn hắn đã chinh chiến nhiều năm, phía trước không lâu rốt cục thống nhất chân lớn con giết bộ tộc, trở thành địa Tâm Thế giới hết sức quan trọng thế lực lớn. Nếu như Điệu Tâm cửa vào không xuất hiện, tiếp xuống bọn hắn đem nghỉ ngơi lấy lại sức, góp nhặt thực lực, sau đó mở ra một vòng mới khuyết chương. Khuyết chương Nghỉ ngơi lấy lại sức lại quyết trương đây là điệu tâm chủ tộc số mệnh cũng là một cái vô tận tuần hoàn khu động bọn hắn hắnkhuyết trương động được là đồ ăn chỉ có chiếm cứ đầy đủ rộng lớn địa bàn mới có thể nuôi sống càng nhiều tộc nhân từ đó chiếm cứ càng nhiều địa bàn đương nhiên loại này nàykhuyết trương cũng là có cực hạ khi lãnh địa đạt đến thống trị cực hạ bọn hắn liền không làm lựa chọn không được hoặc là phân ra thành nhiều phần thế lực tiếp tục đi khuyết chương Trương lộ tuyến hoặc là dừng lại quyếtương bộ pháp từ từ tích lũy sức mạnh đại bộ phận chủ tộc đều lựa chọn người sau bởi vì điệu tâm thế giới quá mức nguy hiểm nhiều khi một lần không biết thiên hai liền có thể đem một nhà thế lực lớn trọng thương, mang theo đại quân mã muội xâm nhập một mảnh lĩnh vực mới, trên thực tế chính là một lần sinh tử đại mạo hiểm. Ha ha, Lục Dực, ngươi có lòng tin này liền tốt. Chuyên lệnh xuống, để ám ảnh quân đoàn rút về đến, đội quân đoàn thứ năm lên. Đem chúng ta khí giới công thành toàn bộ cho dùng tới, không thể để cho nhân tộc cho coi thường. Con giết khủng lồ cười ha ha ha lệnh. Chỉ là thân thể cái kia kia lắc lư, bại lộ nội tâm của hắn quanh quẩn một chỗ. Tinh tộc lưu cho bọn hắn sợ hãi, dù là cách vài và năm, đến nay đều không có hoàn toàn tan đi. Đối mặt một cái đại lục ngôi bá chủ, Trong lòng không có tâm thần bất định là không thể nào. Con giết khủng lâu nguyên soái rõ ràng là người quyết đoán, làm ra quyết định liền sẽ không tùy tiện dao động. Từ vừa rồi đánh lén bắt đầu, một trận liền không thể tránh cho. Sớm muộn đều muốn đánh, ở buổi tối đánh, dù sao cũng so ban ngày đánh mạnh hơn. Cho dù là địch nhân có đèn ma pháp, vậy cũng có thể tiêu hao bọn hắn ma tính ta. Nương theo lấy mệnh lệnh được đưa ra, độc đáo đặc sắc xe giết xuất hiện ở trên chiến trường, từng mai từng mai dùng bí ngân chế tạo phá ma thương đầu, hướng trên tường thành vọt tới. Siu, siu, siu. Dài 2 mét thương ở trên chiến trường bay múa, có đánh nát đèn ma pháp, cũng có xen kẽ vào thành tường. Bả Tiên đang bận vận chuyển thủ thành khí giới binh sĩ, trực tiếp bị trường thương xuyên thấu thân thể, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Mang đi ba người trường thương không có dừng bước lại, vẫn như cũ đâm vào cửa thành lầu bên trên, cửa vào trường 5 tấc chi sâu. Hậu Vương quan chiến vẻ ở sở ba tước, phi thường bình tĩnh nhìn xem Song Phương Hỏa Lực đốioanh. Phá Ma thương, đúng là công thành lợi khí, có thể nói là tất cả ma pháp trận cát tinh. Chỉ tiếc bán thành phẩm huyết nguyệt phòng tuyến bên trên, căn bản không kịp bố trí pháp thuật hao đại giới đẩy lên trước, phát khởi phá ma công kích, vẹn vẹn chỉ là phát huy ra phổ thông máy bắn lực. Mệnh lệnh pháo binh thay đổi họng tháo, đánh trước rơi địch nhân xe nhỏ. Vệ ở sở bá tức cười lạnh hạ lệnh. Chiến tranh là coi trọng tỷ lệ hiệu suất. Có thể đánh vỡ thành phòng ma pháp trận tiến nhỏ, đều là dùng chân quý bí ngân chế tạo. Có lẽ tại địa tâm thế giới bí ngân càng nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có đến nát đường cái tình trạng. Nổ rất những vật này, nhưng so sánh đánh giết một chút phổ thông con giết binh sĩ có giá trị nhiều. Họng tháo vừa mới thay đổi, phương xa con giết đại quân trong địa, con khổng lồ nguyên soái đã phát hiện không thích hợp. Địch nhân không có bố trí thành phòng ma pháp trận, binh nói cho quân đoàn thứ 5 trực tiếp công. Thời gian một cái nháy mắt, Vô số cự thạch từ con giết trong đại quân bay ra, đánh tới hướng tường thành. Phanh, phanh, phanh. Tường thành đã bắt đầu đung đường, thủ thành cường giả đã chủ động xuất thủ chặn đường bay tới cự thạch, nhưng vẫn như cũ có không ít đập vào trên tường thành. Va chạm kịch liệt, thành lâu cũng bắt đầu run rẩy lên. Đối mặt vô thiên cái địa cự thạch, đầu tường ma tinh pháo cũng không cam chịu yếu thế, đối với quân địch trận địa máy ném đá đánh mạnh. Song phương đều lấy lẫn nhau làm mục tiêu, đáng tiếc mọi người chính xác đều chẳng ra sao cả, tỉ lệ chính xác hoàn toàn dựa vào vật khí. So sánh cổ lão mày ném đá, ma tinh pháo ưu thế vẫn là phải lớn hơn một chút. Vô luận tầm bắn hay là uy lực còn lớn hơn được nhiều, rất nhanh liền chiếm cứ Thư Phong. Bất quá ngắn ngủi hỏa lực kiềm chế, vô số con zet binh sĩ đã phát khởi công kích. Không có ma pháp trận ra chỉ tường thành, chính là phổ thông tường thành, đối mặt lực lượng siêu phàm những tường thành này, lực phòng ngự tự không đủ. Ầm ầm. Nổ vang đằng sau, trên tường thành xuất hiện một đoạn lỗ hồng, quan chiến bên trong vẻ ở sở bá tức sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Địch nhân Thánh vực xuất thủ, cùng phụng đoàn cản hắn, trong quân trận dẫn. thủ trọng điểm hỏi bọn hắn, bị ma tinh pháo toàn bộ bắt đầu dùng, vì phụng cung cấp trợ giúp. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không nhịn được chửi mẹ. Vừa lên đến liền để Thánh vực cường giả xuất thủ, rõ ràng là không tuân theo quy củ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có 3-4 tên bắt giai cường giả liền có thể kiểm chế lại một tên phổ thông thánh vực. Có thể lý luận chung quy là lý luận, trong hiện thực thánh vực không có khả năng đều là vừa đột phá. Thực lực càng cường đại thánh vực thì càng khó bị kéo ở giờ phút này vương quốc thánh vực cường giả đều không ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp. Về phần đem địch nhân dẫn vào trong quân trận sát, đây chẳng qua là lý tưởng nhất trạng thái, địch nhân không có ngu như vậy. Hiện tại phe ở sở ba tức chỉ có thể chờ mong hủ sần nhanh lên một chút đến chiến trường. Siu, siu, siu. Một vòng ma pháp nổ tề xạ, bước lui ba tên con giết thánh vực, thời gian trong nháy mắt địch nhân đã xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Một đám mây đen đột nhiên xuất hiện, đem ba tên con giết thánh vực bao vây lại, ba phủ tại cung nọ đội đỉnh đầu. Mục tiêu công kích biến mất, đám người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đối phương thánh vực cường giả bọn hắn cũng là lần thứ nhất, đều không có cái gì kinh nghiệm. Hùng chi hiện tại loại này góc độ, liền xem như tìm được địch nhân vị trí cụ thể, mọi người cũng không cách nào công kích. Không phải vậy rơi xuống mũi tên, liền có thể để cho mình người tốn thất nặng nghề. Mắt nhìn thấy mây đen không ngừng lan tràn, giữa thiên địa hắc ám ma pháp nguyên tố cũng rối loạn lên, phảng phất là dầu sôi bên trong gia nhập một thìa nước. Có kinh nghiệm ma pháp sư đã đoán được, đây là địch nhân đang chuẩn bị tâm chú. Không có chút gì do dự, trong quân bát giai cường giả nhao nhao lên không, chuẩn bị đánh gãy địch nhân thế công. Chương 50, đếm sao? Bị người đánh gãy thi pháp, xuất thủ thánh vực cường giả cũng không nóng giận. Ngay tại vừa rồi, thừa dịp hỗn loạn khoảng cách, con giết đại quân đã trùng sát đi lên. Rất rõ ràng phong thức cấm chú là giả vì ngươi một nhà sáng tạo công thành thời cơ, mới là bọn hắn mục đích thật sự. Thánh vực cường giả lợi hại, nhưng thánh vực cường giả càng thiết mệnh. Cấm chú đối với thánh vực cường giả tới nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Đang thi triển cấm chú trong quá trình, cũng là bọn hắn thời điểm suy yếu nhất. Nhân tộc cường giả chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường, không phải là liền không tồn tại. Vạn nhất có ẩn tàng cường giả cùng giai, đánh lén một đợt thế nhưng là có thể muốn con giết mệnh. Hung chi nhúng tay thế tục chiến tranh, đã phi thường phạm vào kỵ Nếu là trắng trợn tàn sát binh lính bình thường, triệt để chọc giận nhân tộc người bá chủ này, hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Trên bản chất trước mắt trận đại chiến này, chính là song phương một lần dò xét. Chiến tranh thắng bại sẽ quyết định tương lai hai tộc ở trung phương thức. Tại dưới loại bối cảnh này, nhân tộc cường giả vừa ra tay, cự tốc nô công thánh vực cường giả lập tức thuận thế đình chỉ thi pháp. Bằng vào số lượng ưu thế, tăng thêm lấy mệnh tướng bắc, rốt cục kéo lại quân địch thánh vực. Quân coi giữ vừa mới thở dài một hơi, huyết tinh đại chiến liền kéo ra màn che. Đại lượng cường giả đỉnh cao cùng quân địch dưa, đến quân Bất đây chỉ là vấn đề nhỏ, đơn chiến lực không đủ đoạn chiến đến luyện thành quả thời điểm đến. Quân coi giữ lấy địa phương hàng xóm láng giềng làm đơn vị phối hợp lẫn nhau tác chiến, hai quân quấn quýt lấy nhau đằng sau, con giết các binh sĩ rất vui vẻ nhận lấy áp lực. Rõ ràng song phương đánh giáp lá cả binh lực không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn luôn cảm giác bốn phương tám hướng đều là địch nhân, thôi không chú ý liền một mệnh ồ oh hô. Oh. Giang qua hơn nửa giờ, tường thành lỗ hồng không chỉ có không có bị đột phá, ngược lại bị quân coi giữ đẩy trở về. Nhìn thấy một màn này, quân đoàn trưởng thứ 5 sợ kín nở giận dữ hết, không cho phép lui lại, cho ta mở địch nhân phòng tuyến. Trước phá thành người thăng liền ba cấp, tiền thưởng 5000, mỗ thú. Độc chiến đội chằm chằm tốt, dám can đạm người thối lui giết hết không tha làm cự tốc nô công bộ tộc chủ lực quân đoàn, quân đoàn thứ 5 lấy ám hiệu công thành mà nổi tiếng. Các tiền bối dùng máu tươi đổi lấy vinh quang, không cho phép bị bôi đen. Dù là sợ kiǐ nờ biết địch nhân trước mắt không tầm thường, hiện tại hắn cũng không được lựa chọn. Nghe được mệnh lệnh con giết các binh sĩ, lần nữa phát khởi công kích. Nhưng mà chiến tranh không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đạt được thắng lợi, bọn hắn vũ trung quân coi giữ đồng dạng không kém. Đều là từ thú nhân trên chiến trường xuống La binh, đã sớm thưởng thấy cảnh tượng tráng. Trước mắt con giết đại quân mặc dù dũng ánh, lại không đủ để làm cho mọi người e ngại. Một tên quân coi giữ binh sĩ ra xuống, ngay sau đó lại có một tên binh lính bổ sung, phản phất là máy móc dây chuyển sản xuất, không biết é e ngại là vật gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tọa trấn trung quân con giết mưa sói, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Trước mắt đây chỉ là nhân tộc xa xôi tiểu quận, tường thành sắt xuất lớn là phòng ngự thú triều, căn bản chưa nói tới kiến cố. Nhưng mà dạng này phổ thông phòng tuyến, thế mà ngăn trở bọn hắn cự tốc nô công bộ tộc chủ lực mấy canh giờ, còn không thấy mày chán trưởng chi thế. Nếu là nhân tộc đều cường đại như vậy, như vậy cũng đừng nghĩ đến thu hoạch được dưới ánh mặt trời thổ địa, tranh thủ thời gian về địa tâm thế giới dự phòng địch nhân sâm lấn mới là chính độ. Một bên Cố Vân lục dự, giờ phút này cũng không có vừa rồi hùng tâm trang trí, trên trán đều xuất hiện mồ hôi. Nguyên Soái, đây cũng là nhân tộc sớm có chuẩn bị. Không phải vậy nơi đây lại không phải quân sự trọng địa, lấy ở đâu nhiều như vậy tinh huyễn. Không cần lo lắng quá mức, chỉ cần sẽ rách đầu phòng tuyến này, đến tiếp sau chiến tranh liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Nghe nói vương quốc này là nhân tộc đệ tam đại quốc, tại sớm chuẩn bị tình huống dưới, có phần này thực lực cũng là bình thường. Đây là giải thích hợp lý nhất cũng là bọn hắn có khả năng nhất tiếp nhận giải thích, duy nhất không hợp lý địa phương ở chỗ, sớm có chuẩn bị, vì cái gì trong quân không có thánh vực cường giả tỏa chấn. Luôn không khả năng vương quốc này không có cường giả tối định a. Như thế, nhân tộc đại lục bá chủ địa vị cũng quá nước. Tùy tiện một cái vương quốc đều có thể trà trộn vào 3 vị trí đầu. Vừa lúc có việc trí hoãn, nhìn như phi thường hợp lý, nhưng trùng hợp thành phần cũng quá nặng. Nói cho Sở Kinher, cho ta không tiếp đại giới tiến công. Mệnh lệnh quân đoàn thứ 3, quân đoàn thứ 6, thứ 17 quân đoàn, từ địa khu khác khởi xưởng tiến công. Lão tử hôm nay cũng không tin liên tục có thể đem toàn bộ phòng tuyến đều cho chăn kín. Con giết nguyên soái hung ác nhận tâm hạ lệ. Chiến đấu đã khai hỏa, giờ phút này còn muốn nhiều như vậy, đã không có ý nghĩa. Đối với cự tốc nô công bộ tộc tới nói, một trận thắng bại trực tiếp quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tại mặt đất thế giới đứng vương gót chân. Trung uy vẫn là tình báo trong tay quá ít, dù là Điệu tâm chủng tộc xâm lấn mặt đất thế giới nhiều ngày, bọn hắn cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức có giá trị. Nếu thật là làm rõ ràng nhân tộc giữa các nước thực lực sai biệt, bọn hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn cùng án phạt vương quốc liều mạng. Liên Sếp như muốn thử do xét nhân tộc thực lực, đó cũng là cầm sắt vạch hắc xâm vương quốc khai đao. Tiếng hiệu xung phong vang lên lần nữa, chiến hỏa dọc theo huyết nguyệt phòng tuyến bắt đầu không ngừng lan tràn. Nơi này là mấu chốt nhất tiết điểm, nhưng cũng không phải duy nhất chiến lược tiết điểm. Từ địa phương khác xé mở phòng tuyến, vây quanh hậu phương tiến hành giáp công, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chủ soái hạ đạt tử mệnh lệnh, các đại quân đoàn nhao nhao thi triển tất cả vô liếng, hướng huyết nguyệt phòng Một tên sĩ xuống, các đồng lên thi tiếp tục đi tới, toàn bộ hành trình không có một tia do dự. Địa tâm thế giới tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn, để đám con giết coi nhẹ sinh tử. Chiến đấu, chiến đấu, hay là chiến đấu? Phản vật bọn hắn sống sót ý nghĩa chính là vì chiến đấu. Đầu góc đó là trong tộc cao tầng mới cần, tầng dưới chốt con giết binh sĩ, từ nhỏ đều nhận lấy nhất khắc nghiệt chiến đấu huấn luyện. Có hạn đồ ăn, muốn ưu tiên thỏa mãn đối với chủng tộc người có giá trị. Thân thể gây yếu, căn bản cũng không có cơ hội trưởng thành. Đối mặt con giết các binh sĩ mãnh liệt chúng kích, quân coi giữ cũng không chịu yếu thế, nhao khai thác lăng lệ thủ đoạn tiến hành kích. Vì để tránh cho địch nhân áp dụng chém đầu chiến thuật, chỉ huy toàn quân quẻ ở sờ ba tướng, đã ẩn vào trong đại quân. Hầu Vương Soái Kỳ lập tức dâng lên mấy chục mặt để cho người ta không phân rõ thật giả. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho con duyệt bộ tộc Thánh vực cường giả đều làm xong bắt vua chuẩn bị, kết quả lập tức toát ra mấy chục cái mục tiêu. Nhiều như vậy Soái Kỳ, nhiều lắm là một mặt là thật, thậm chí có khả năng toàn bộ đều là giả. Làm không tốt hay là chuẩn bị tốt bẫy dập, chờ lấy bọn hắn chui vào bên trong. Bỏ mệnh có lẽ không đến mức, nhưng là bị khiến cho đầy bủi đất, đó còn là có nhiều khả năng. Thánh vực cường giả đang do dự, phụ trách dây dưa bọn hắn nhân tộc cường giả lại trở nên càng phát ra ra sức, cùng Thánh vực cường giả chơi bạc mặt. Phong hiểm sắp thực lớn một chút, nhưng thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Đại chiến vừa mới bộc phát, tin tức liền bị đưa đi vùng nô, tính toán thời gian hiện tại đã đến hù sần trong tay. Không hy vọng xa vời có bao nhiêu việc quân, chỉ cần nhà mình chủ xoé đi tiền tuyến, đó chính là mạnh mẽ nhất việc quân. Đồng dạng là chỉ huy lại quân, hù sần xoé kỳ có thể mang tới quân tâm sĩ khí tăng thêm, chính là so với bình thường tướng lĩnh cao hơn. Dưới tình huống bình thường xoé kỳ quá nhiều, rất dễ dàng dẫn phát trong quân hỗn loạn, nhất là hồi báo tin tức thời điểm, lính liên lạc rất dễ dàng tìm nhầm mục tiêu. Thời khắc này quân coi giữ trận doanh lại là không có chút rung nào, rõ ràng trước đó là huấn luyện qua. Thời đại tại tiến bộ, quân đội tự nhiên cũng muốn rất nhanh tốt thời. Từ Hải ngoại cường giả trở về bắt đầu, vương quốc quân đội liền bắt đầu huấn luyện nhắm vào thánh vực cường giả đột phá. Chỉ bất quá loại chiến đấu này, binh lính bình thường không có tư cách tham dự. Vậy giết thánh vực trách nhiệm, rơi vào kỵ sĩ đoàn chiến thân. Trên lý luận tới nói, nếu là địch nhân thánh vực đầy đủ đầu sắt, một chi tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn liệu rơi một tên thánh vực còn có thể làm được. Đáng tiếc đây chỉ là lý luận. Trừ loại này khác loại bên ngoài, có thể trở thành vực đều là tuổi rất cao, qua lâu rồi xúc động niên Muốn bọn hắn tham chiến có thể, nhưng là liệu lên tính mệnh, vậy liền quá mức chắc hẳn phải vậy trứng mắt chính là ví dụ, đông đảo sói kỳ bên trong liền có bấy dẫm, chờ lấy địch nhân hướng bên trong ngậy. Là một nhà uy tín lâu năm quý tộc, đặc biệt nhằm vào thánh vực cường giả truyền kỳ vũ khí, đan tấn gia tộc vẫn là có cất giữ. Bất quá những trang bị này giới hạn tại giới tình huống đặc biệt, mới có thể phát huy tác dụng, đồng thời cũng chỉ có thể kích thương địch nhân. Muốn giết chết một tên thánh vực, còn cần đại lượng đại quân phối hợp, không ngừng cầm nhân mạng đi lấp. Chương 50. Truyền lệnh xuống, ma thú quân đoàn xuất kích. Gặp địch thế công càng hung hơn, ở sở quyết hạ lệ. Mệnh lệnh được đưa ra, đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Đại biểu Vương quốc sức chiến đấu cao nhất ma thú quân đoàn xuất động một cái, toàn bộ chiến trường đều sôi trào lên. Cái kia từng trôi hiện ra Hàn Quang Kỵ sĩ thương, lại phối hợp dưới hưng hung mãnh ma thú, xem xét liền khiến người sợ hãi. Đáng tiếc duy nhất chính là tọa kỵ cũng không thống nhất, mặc dù đều là á long thú, nhưng thủ mâu thú ghen ảnh hưởng, hay là có riêng phần mình thủ. Rõ ràng số lượng không nhiều, quả thực là phóng xuất ra so vạn mã buôn đẳng càng thêm khí thế của dã. Dù là tại phía xa hơn 10 giảm địa chi bên ngoài, con giết đại quân soái bên trong, đều có thể thành tẩy cảm nhận được phô thiên cái địa sát khí. Không hổ là đại lục bá chủ. Giếng này chi ma thú quân đoàn cũng không phải là bất luận cái gì một nhà địa tâm chủng tộc có thể nuôi nổi. Ngoài miệng ra vẻ chấn định cảm thán, ở sâu trong nội tâm con rết nguyên soái đã sớm ghen tị phát cuồng. Bọn hắn tại địa tâm thế giới, một ngày ba bữa đều làm không được, vì sống sót, liền muốn bỏ ra toàn bộ cố gắng. Thuần dưỡng ma thú, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Không có chủng tộc nào dám như vậy xa xỉ lãng phí lương thực. Đương nhiên, địa tâm thế giới ma thú số lượng cũng không nhiều. Một bộ phận nguyên nhân là ác liệt môi trường tự nhiên tạo thành, một bộ khác nguyên nhân thì là rất nhiều nhỏ yếu ma thú đều tiến vào các tộc trong độ. Nguyên soái, ăn hết chi này địch nhân tinh huyết, Đến tiếp sau chúng ta liền nắm giữ chiến lược quyền chủ động. Vô luận tiếp tục đánh xuống, hay là thấy tốt thì lấy cùng địch nhân đàm phán, đều là chúng ta định đoạt." Một bên lục rực nô công kích độc nói. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra ma thú quân đoàn uy hiếp. Nếu như là hai quân tại dã ngoại đối chọi lâm vào giằng co, một chi ma thú quân đoàn đột nhiên giết ra, có rất lớn khả năng quyết định chiến tranh thắng bại. Loại này siêu phạm quân đoàn, đối với cường giả đỉnh cao cũng có nhất định uy hiếp. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong chúng đây, đó là thật có thể bỏ mệnh. Nếu đối diện ma quân đoàn không phải 1000 mà là Không không không mà nói, trận chiến tranh này căn bản là không có tất yếu đánh xuống lấy ma thú quân đoàn xung phong, phía sau tinh nhuệ kịp thời bổ sung, hoàn toàn có năng lực tại dã chiến bên trong nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh tan. Ùm. Nhẹ gật đầu đằng sau, con rết khổng lồ nguyên soái quả quyết hạ lệnh. Truyền lệnh các quân đoàn, không tiếc đại giới ăn hết địch nhân đại quân ma thú. Dưới đêm trăng, trên lưng rồng phụ sẫn, đang cùng bệ ở sở tập nhàm chán đếm lấy trên trời ngôi sao. Người xưa kể lại, Atlas đại lục phía trên tinh thần đều là thần linh thần quốc. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một tên thần linh, tinh thần truy lạc đã thần linh vất lạc. Nhìn như tại đêm kỳ thực là tại quan sát thần linh. Truyền luôn thần giả, tạm thời không cách nào xác minh. Có lẽ mẹ xỉm cùng mẹ ở sở thật trong trí nhớ truyền thừa sẽ có, nhưng bộ phận này nội dung hiển nhiên thuộc về độ cao cơ mật, thực lực không bằng căn bản cũng không có tư cách biết. Quan sát kết quả, tự nhiên là không có thu hoạch. Nếu là thần linh dễ dàng như vậy bị thăm dò, vậy cũng không xứng lấy thần linh tự cho mình là. Hu sẩn, phía Tây tinh thần tựa hồ mờ đi rất nhiều, nên không phải những này thằng xuôi xẻo bị thương nặng, sắp rơi xuống đi. Mẹ ở sở thật cơ tay gấu vô lương nói, thứ khi có mẹ xỉm, hắn liền nhàn rỗi. Giống đi đường loại chuyện này, cũng không tiếp tục cần hắn tò mò. Gấu một khi nhàn rỗi, liền tránh không được muốn đông muốn tây tưởng. Trên lại lục dưa đã không đủ hắn ăn, hiện tại cũng ăn lên truyền thuyết thần phỏi dưa. Nói nhảm, những chuyện này ta làm sao có thể biết? Muốn làm rõ ràng chân tướng, vậy thì nhanh lên tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh vực tam giai. Không chừng đến lúc đó ngươi đã thức tỉnh hùng hoàng truyền thừa, liền biết ngồi sao trên trời đến tột cùng là cái gì á." Hu Sẩn tức giận nói. "Mọi người cùng nhau đến sao, bệ ở sở tơ là không buồn không lo khoái hoạt gấu, hắn lại là khổ cực vương quốc nguyên soái." Thu đến tiền tuyến đưa tin, Hu liền bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc trong tay làm việc, lập tức bước lên hành trình. Địa khu khác phát sinh biến cố, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là đông nam hành không được. Coslo căn cơ mặc dù từng bước chuyển rời đến Tuyết Nguyên Linh, nhưng Đông Nam hành tình vẫn như cũng là nơi ở của hắn. Tiền tuyến trên chiến trường, càng là có hắn gióng chính quân đội, giờ phút này đang cùng một đám không biết khổ chiến. Trong lòng có việc, rất khó để hắn có thể như bẻ ở sở tật một dạng, khoái hoạt đếm lấy ngôi sao. Hừ. Bản hùng vấn đề tu luyện, không cần ngươi cái này thánh vực nhất giai nhược kê quan tâm. Thần linh vẫn là thế, nhưng là đại sự, làm không tốt những ngôi sao này trực tiếp rơi xuống đện vào đỉnh đầu của ngươi. Trên lãnh địa, trực tiếp đem lãnh địa trò tai rồi. Có lẽ là cảm thấy mệnh ở trên đỉnh đầu điểm xấu, rất dễ dàng tai họa điên đấu. Đậu đen rau muốn một nửa bè ở sở tất quả quyết đổi giọng đổi thành lãnh địa. Mặc dù những lãnh địa này bên trong cũng có hắn hùng đại gia sản nghiệp, nhưng cùng hùng mệnh so sánh, vẫn là có thể hy sinh một chút. Được rồi, những vấn đề thâm ảo này, chúng ta quay đầu từ từ thảo luận. Chiến trường sắp đến, ta đều ngửi thấy rất chóp hương vị. Hu Sẩn khẽ mỉm cười nói, đột nhiên trở mặt hùng hùng, vẫn là vô cùng đáng yêu. Xem ở đây đủ manh thả phân nhi thượng, liền không so đo nhiều như vậy chi tiết. Trên chiến trường, song phương chém giết càng phát ra tinh, cự tốc nô công nguyên soái không ngừng phái ra viện binh, chiến đến cũng là càng đánh càng dài. Trong lúc bất chợt trên bầu trời vang lên một trận tiếng long ngâm, nguyên bản thể sắc tinh thần mỏi mệt, toàn bộ nhờ một thân ý chí đau khổ kiên trì quân coi giữ quân binh, trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Không chút do dự, nguyên bản đếm không hết xoáy kỳ, đều bị tu nạp lên, đổi lại một mặt tràn ngập nhận ra độ long hùng chiến kỳ, tung bay tại trên chiến trường. Lâm trận đổi xoáy, chính là binh già tối kỵ. Bất quá đổi thành người là hủ sẫn, như vậy quy luật này thì không thích hợp. Nhìn trên chiến trường bọn quan binh phản ứng liền biết, bọn hắn đã làm tốt nên đón thắng lợi chuẩn bị. Kinh thiên cố, để con giết bọn quan binh giật nảy cả mình. Chuyện biến tới thật sự là quá nhanh. Địch nhân tựa như là cắn thuốc đồng dạng, hoàn toàn không phù hợp quy luật. Quân địch có hay không cán thuốc, mấy tên con zết thánh vực rõ ràng nhất. Mắt nhìn thấy liền phải đem đối thủ mài chết, phải lớn lấy được toàn thắng thời điểm, đối phương hướng trong miệng lấp chút gì, trong nháy mắt liền đầy máu phục sinh. Đến mức bọn hắn sáng tạo ra con zết bộ tộc ghi chép mới, đường đường thánh vực tôn sư thế mà bị địch nhân bắt ra cường giả dây dưa mấy giờ, không có lấy được bất luận cái gì thu hoạch. Không thể nói hoàn toàn không có chiến tích, dư âm chiến đấu hay là mang đi không ít song phương giao chiến binh sĩ, về phần là thua lỗ hay là kiếm lợi, vậy liền không ai biết rồi. Phát hiện mẹ xỉm thân ảnh khủng lô kia, nô công tộc Thánh vực Cường giả lập tức lòng sinh toái ý phía trước đều không có có thể cầm xuống địch nhân, hiện tại địch nhân thả viện binh tới, còn muốn lấy được đột phá vậy thì càng khó khăn. Chỉ bất quá Thánh vực Cường giả Tôn Nghiêm, không cho phép bọn hắn tại trước mắt bao người, như thế xám xịt chạy trốn. Không hy vọng xa vừa đợi đến xoáy doanh rút quân can lệnh, ít nhất cũng phải đợi đến địch nhân hướng bọn hắn xuất thủ, trở về tốt có một cái công đạo. Cường giả quyết đấu thường thường ngay tại trong mắt, trên trận một chỉ hoán mẹ xỉm liền đã hướng bọn hắn tới gần. A, hèn chửi, một tên trực tiếp không có nửa người. Mày đi muốn biến cố, trong nháy mắt đánh thức còn tại chần chờ con giết thánh vực, trực tiếp ném đồng đội quay đầu liền chạy. Chương 51, đệ nhất hành tình, địch nhân muốn chạy, hồ sần đương nhiên sẽ không nhìn xem, nhấc lên đại kiếm liền đi chặn đường. Bẻ ở sợ tớt đánh lén đã có hiệu quả, địch nhân thánh vực phế đi một người, giờ phút này chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Đuổi chốt đại chiến bắt đầu, nhìn thấy một màn này, hậu phương con giết nguyên soái vội vàng hạ lệnh trong quân cao thủ tiếp ứng. Thánh vực cường so sánh cường đáng nhiều, chết đến một cái đều đủ để làm cho cự tộc bộ tộc đau. Nếu là ba người đều hao tồn tại trong trận đại chiến này, liền xem như công phá trước mắt phòng tuyến, cũng là bệnh điều máu. Trong khoảnh khắc một đám con giết cường giả gia nhập chiến đấu, không chút do dự, mập xỉm đuôi rồng đã quét ra ngoài. Bắt giai cường giả kiểm chế thánh vực bản thân liền tràn đầy nguy hiểm, gặp gỡ thánh vực nhị giai long vương, thực lực của hai bên chênh lệch thì càng cách xa. Phạm là bị đuôi rồng quét dọn, không chết cũng là trọng thương. Hu sần trong tay thánh kiếm cũng là bật hết hỏa lực, đây trời thánh không cần tiền hướng mặt ngoài vùng. Thuộc tính tương khắc lực lượng đụng vào nhau, thú thương con giết các cường giả, nhao nhao phát ra chói hài thảm. Bổ đao. Nhìn thấy một màn này đám người trong nháy mắt Minh Bạch thủ sần mục đích. Sau lưng đi theo Hắc ám hệ bắt giai cường giả nhau nhau dừng bước lại, cùng địch nhân chém giết không có quan hệ, vạn nhất bị người một nhà cho ngộ sát, vậy coi như thua thiệt lớn. Hư sơn uy xoáy thánh quang tĩnh hóa, nhắm vào chính là hết thảy Hắc ám hệ lực lượng. Liên hiệp như không có tụ thương, tại thánh quang chiếu rọi bên dưới thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Nhân Long mặt thiết phối hợp xuất thủ, để tham chiến nô công tộc cường giả bình tĩnh lại. Bảo trụ trong tộc thánh vực cường giả yếu, nhưng mình cũng rất trọng Gặp gỡ Vương, bọn hắn đã là tại cầm lấy đi chà đường. Hiện tại lại toát ra một tên cầm trong tay thần khí thánh vực, căn bản là không có cách nào đánh. Ngắn ngủi chờ chờ, trên chiến trường lại xuất hiện một cái cự đại tay gấu, đang hướng về vị trí của bọn hắn bao phủ tới. Hiển nhiên, sớm nhất bị bè ở sở tật đánh lén thành công thằng xui xẻo, đã bỏ ra cái mạng nhỏ của mình. Đều là kinh nghiệm chủ nghĩa gây ra họa, thánh vực cường giả tự kiềm chế thân phận, coi như xuất thủ cũng là quang minh chính đại. Mấy người bọn hắn có thể không nể mặt tham gia thế tục chiến tranh, đã coi như là thánh vực bên trong khác loại, truyền ra ngoài đều sẽ bị người chế giễu. Tuyệt đối không ngờ rằng, có người có thể so với bọn hắn còn không biết xấu hổ có thể tại trước mắt bao người, chơi sáng tối hiểm hộ đánh lén. Nếu như chỉ là những này thì cũng thôi đi, căn hỏng bét chính là bọn hắn ngộ phán địch nhân thực lực. Ngoại giới đều biết Hộ Sần cùng Hắn Long Hùng là thánh vực, nhưng không có người đã nói với bọn hắn, cái này ba hàng đều có được đỉnh tiêm thánh vực sức chiến đấu. Phía trước Long Hùng đột phá sự tỉnh, mặc dù tại các đại thế lực bên trong huyền náo xôn xao, nhưng này cũng giới hạn tại cao tầng. Nô công tộc bắt mấy cái tù binh, đều là tầng dưới chót quan binh, có thể biết Hộ Sần lao ra là vực, đều xem như có kiến thức. Một loạt ngộ phản điệp ra ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành trước mắt bi kịch. Không quan tâm địch nhân nghĩ như thế nào, xuất hiện ở trước mặt, đó chính là một chữ reset. Cao cấp lực lượng tại phạt công, quân coi giữ cũng không có nhà rỗi. Không cần hủ sần hạ lệnh, một đường bộ đội trên đất liền quan chỉ huy, liền ngang nhau hạ lệnh phạt công. Nguyên bản làm chuẩn bị ở sau, chuẩn bị lấy mạng người lập địch quân thánh vực kỵ sĩ đoàn, giờ phút này cũng ngang nhau gia nhập chiến trường. Sinh lực quân gia nhập, để rằng có chiến cuộc lập tức sáng tỏ đứng lên. Sĩ khí kéo căng quân coi giữ quân binh, bạ phát ra so trước đó thủ thành càng thêm hung hãn sức chiến đấu. Kinh thiên biến hóa, để hậu phương quan chiến con reset nguyên Trước mắt nhân tộc đại quân thật sự là quá cứng hãn, cho dù là cự tộc nô công bộ tộc bên trong tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng cùng những này nhân tộc tinh nhuệ tổn tại trên lệch nhất định. Cho dù là cự tốc nô công đơn binh sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng con rết nguyên xoé dám chắc chắn, chỉ cần song phương binh lực hơn vạn, chiến đấu kết quả là không có bất ngờ. Các quân đoàn giao thế điểm hộ rút lui. Hạ đạt ra lệnh rút lui, con rết nguyên xoé nội tâm đang điên cuồng rỉ máu, một trận đánh cho thật sự là quá hao tổn. Từ đầu tới đuôi, đều không có thuận lợi qua một lần. Vốn cho rằng có thể bằng vào binh lực ưu thế, xé rách trước mắt phòng tuyến, địch nhân cho đánh sợ, lại mang lại thắng chi huy. Dù thời cùngạn phạt vương quốc đàm phán, bức bạch địch nhân cho bọn hắn nhường ra một mảnh không gian sinh tồn. Hiện tại đừng nói là mở chủng tộc không gian sinh tồn, làm sao đem chủ lực rút về đến đều là một nan đề. Phiền toái hơn chính là bọn hắn ngâng lên chiến tranh, nhưng không có biện pháp quyết định chiến tranh lúc nào kết thúc. Thất bại tham dò, đã đem hai thế lực lớn đẩy hướng mặt đối lập. Rút lui tiếng kèn thổi lên, nguyên bản liền ở vào hạ phong con giết đại quân, rất nhanh liền lâm vào trong hỗn loạn. Vô số con giết binh sĩ chen nhau chen lấn trở về chạy, dưới sự bối rối phát sinh giẫm đạp là không thể tránh khỏi, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chân nhiều chỗ tốt giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. Gãy mất một hai đầu chân vẹn vẹn chỉ là thịt đau một chút, căn bản cũng không ảnh hưởng chạy trốn. Giao thế điểm hộ rút lui, đây chẳng qua là con zết nguyên soái mong muốn đất vương. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Quanh năm sinh hoạt tại địa tâm thế giới, cự tốc nô công bộ tộc thừa hành chính là mạnh được yếu thua. Luật rừng khôn sống ngốn chết tăng cường chủng tộc sức chiến đấu, nhưng đồng dạng cũng đặm mặc con zết ở giữa tình cảm. Chiến lược đại cục, chủng tộc tương lai. Toàn diện so ra kém nhà mình nhỏ. Trật tự một khi bị phá hư, liền rốt cuộc trở về không được. Bối rối chạy trối chết con zết đại quân rất nhanh đánh mất tự, trên chiến trường bình không biết vừa không biết bình mang theo sói doanh hướng về sau chuyện gì con giết nguyên sói, nhớ lại một chút sau lưng là cục, cả người đều trở nên không bình thường đứng lên. Trong miệng còn cần chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được thanh âm, không ngừng nói, xong, xong. Binh bại như núi đổ. Một trận thăm dò tính đại chiến, cứng rắn bị hắn đánh thành chủng tộc sinh tồn chi chiến. Tại nội tâm chỗ sâu, con giết nguyên sói không ngừng náo não. Sớm biết địch nhân lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối không đến gặm căn này sương cứng. Đi theo cùng một chỗ hành động con giết cắt xí quan, giờ phút này cả đám đều tối đầu đi đường, hiển nhiên là bị vừa rồi đại chiến rung động đến. Nhân tộc cường đại như thế, Cự tốc nô công bộ tộc tương lai ở đâu? Nếu có đến lựa chọn, bọn hắn tình nguyện không có trận chiến tranh này, cho dù là ở trong hát Thạch Sơn mạch cùng ma thú làm bạn, cũng không phát lên trận này không nhìn thấy tương lai đại chiến. So sánh căn tối địa tâm thế giới tới nói, hát Thạch Sơn mạch đều là giàu có. Có thịt rừng, có rau dại, có quả dại, còn có hoa cây có một các loại động thực vật có thể dùng để đỡ đói. Dù là chỉ chiếm căn cứ dài trăm trượng hành lang, bọn hắn lấy được vật tư, đều có thể vượt qua địa tâm thế giới mấy vạn cây số vùng sản xuất. Chủ yếu là cự tốc nô công bọn họ không cái ăn, vào mắt động thực vật chỉ cần không có độc, lại dễ dàng tiêu hóa đều là bọn hắn đồ ăn. Truy sát đại chiến vẫn còn tiếp tục, Hồ Sẩn đã đình chỉ xuất thủ, hoặc là nói trên chiến trường không có mục tiêu đáng giá hắn xuất thủ. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn ít nhất đánh chết quân địch 20 tên bắt dai cờ giả, đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là phối hợp long hùng lấy được chiến quả. Bị Hồ Sẩn một mình chém chết thằng xui xẻo, chỉ có bốn cái dũng sĩ ngu ngơ. Không có gì dễ nói, đều là địch nhân mình tại chịu chết. Biết do hắn không dễ chọc, còn có người chủ động xông lại mưu toan cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng bọn gia hỏa này vận khí không tốt, cầm trong tay thuần khí Sần, căn bản không phải ra giọn phạt thánh. Vừa rồi trong đại chiến phóng thích ma pháp, chỉ là biểu thị hắn biết ma pháp. Cẩn thân vật lộn, hắn còn có thể là thành kỵ sĩ. Phán đoán sai lầm kết cục, tự nhiên là thi thể tách rời. Không thể không thừa nhận thần khí chém người chính là không tầm thường, không quan tâm cự tốc nô công lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, một kiếm xuống dưới nhất định đủ xuyên thấu. Nếu là tăng thêm những người khác chiến hỏa, địch nhân tổn thất cao cấp lực lượng, vậy thì càng nhiều. Như vậy chỉ tích, Hu Sần chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Bát giai cường giả cũng không phải rau cải trắng, dưới tình huống bình thường liền xem như mùi thất bại, cũng có rất lớn xác suất còn sống rời đi. Tối nay đại chiến không giống mới, bọn gia hỏa này không có xen lẫn trong trong đại quân, mà là vì yểm hộ nhà mình Thánh vực rút lui, chủ động đứng ra kéo dài. Chương 51. Hiệu quả không có ổn phí, dù là hụ sẵn sớm có dự nhiệm, cũng chỉ là lưu lại hai tên quân địch Thánh vực. Trước mặt trong chiến đấu, nếu là quân địch những này bắt giai cường giả cũng mạo hiểm xâm nhập, Đông Nam hành tình cường giả chưa hẳn có thể ngăn chặn bọn hắn. Đương nhiên, sự tình đều có tính hai mặt. Nếu thật là đi theo Thánh vực cường giả cùng một chỗ xâm nhập, ma pháp nô trận trận mưa tên, liền có thể mang đi không ít con giết. Lúc đầu nhất tuyến bộ đội sức chiến đấu liền hơi kém một chút, nếu là không có bọn hắn hỗ trợ, đừng nói là công thành, có thể hay không sông lên tường thành đều là một vấn số. Không có đại quân phối hợp với tiến lên, đó chính là chủ động hướng trong vòng vây nhạy. Thánh vực cường giả còn có thể chạy trốn, bắt giai cường giả nhưng không có năng lực tại có cùng cấp độ cường giả kiểm chế tình huống giới, từ trong đại quân giết cái bậy vào bậy ra. Màn đêm dần dần tối lui, chân trời dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Sáng sớm hào quang vung hướng đại địa, một ngày mới bắt đầu. Đám vong linh pháp sư đang bệ bộn quét dọn trường, mệt ánh mắt còn kèm theo Trước mắt quân địch thi thể đều là ma pháp của bọn hắn vật liệu. Nhiều lần đại chiến đều là vong linh ma pháp sư bọn họ cung hoàn. Dựa vào chính mình lực lượng đi rất chóc, đã sớm biến thành danh mãn đại lục tội phạm truy nã, nào có đi theo vương quốc quân đội nhặt có sắn dễ chịu. Tình huống của hôm nay có chút khác biệt, trừ vong linh ma pháp sư bên ngoài, còn có vu sư cùng các áo thuật sư cũng chạy tới đoạt sinh ý. May mắn địch nhân đã chết đủ nhiều, chỉ riêng lưu tại trên chiến trường thi thể liền đạt tới mấy vạn khối nhiều. Đối với nghiên cứu cùng tới nói, những cái này sinh hoạt tại địa tâm thế giới biến dị con giết, chính là tốt nhất hắc ám hệ vật liệu. Vô luận là luyện chế khối lõi hay là nghiên cứu địa tâm thế giới lại hoặc là chế tác trang bị ma pháp, đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trên mặt nổi hũ sần cũng là nghiên cứu của nhân, theo quân pháp sư đoàn còn cho hắn dự lưu lại một số lớn, chỉ bất quá bị hũ sần cho từ chối nhã nhặn. Đình lấy tên tuổi lừa gạt người là được rồi, thật làm cho hắn mỗi ngày cùng những thi thể này liên hệ, đó là sẽ phát điên. Không có điểm mà ý chí lực, thần kinh không đủ lớn đầu, vậy liền không xứng tiến hành nghiên cứu ma pháp. Mang theo hành tỉnh cao tầng, một đường dò xét chiến trường, hũ miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra nội quyển hay là có tác dụng. Từ khi hắn dẫn đầu cải cách quân sự, tăng cường đối với bộ đội huấn luyện đằng sau, Bên người hàng xóm đều không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Từ đêm qua đại chiến bên trong biểu hiện đến xem, chi này Đông Nam hành tình quý tộc liên quân, sức chiến đấu đã không thể so với Vương quốc quân thường trực kém bao nhiêu. Nếu như bình thường thời kỳ lại nhiều luyện tập một chút phối hợp, vượt qua Vương quốc quân thường trực chỉ là vấn đề thời gian. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ rung động toàn bộ vương quốc. Cản phá vương quốc quý tộc tư quân sức chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều tính có thể đánh, nhưng cùng quân thường trực so sánh hay là chênh lệch không nhỏ. Vấn đề lớn nhất ở chỗ quân thường trực là hoàn toàn thoát ly sản xuất quý tộc tư quân chỉ có chút ít có thể hoàn toàn thoát ly sản xuất còn lại bộ đội đều là nửa thoát ly sản xuất đến thời tiết ngày mùa vẫn là phải xuống đất làm việc Vương Quốc quân thường trực vật tư tiêu hao có toàn bộ vương quốc phụ trách tính tiền Quân phí chi tiêu càng là sớm từ tài chính dự toán bên trong chuyển đi ra các loại vật tư chiến lược càng là có cố định số định mức quý tộc tư quân hậu cần bảo hộ hoàn toàn quyết định bởi tại quý tộc lãnh chúa đầu nhậpường độ tại Phạ Vương quốc loại này cực kỳế chiến quốc gia không ở trên quân sự dốc hết liếng sớm đã bị đào thải hiện tại lưu giữ lại đều là coi trọng quân bị chủ. Loại này coi trọng, đó là khắc vào trong lòng. Có thể đem tư quân huấn luyện đến trên phần này, chỉ có thể chứng minh Đông Nam hành tình quý tộc lãnh chúa, đưa cho nhà mình tư quân sánh vai vương quốc quân tướng trực hậu cần đánh ngộ. Bộ phận lãnh chúa chế định hậu cần cung cấp tiêu chuẩn, thậm chí có khả năng vượt qua vương quốc quân tướng trực. Trước hết nhất đề cao tư quân vật tư tiêu chuẩn là Hỗ Sẫn, từ xây quân bắt đầu từ ngày đó, cấp lao ra thủ hạ binh ngộ, chính là đồng hành. Theo tại chính không ngừng giả, Hỗ quân đội nhập, cũng đang không ngừng gia tăng. Mấy cái chủ lực độ đã sớm vượt qua vương trực. Quý tộc khác lãnh chúa không phải là không có đi theo học, chủ yếu là tài lực không tương nổi. So với vương quốc mặt khác hành tinh, giàu có đông nam hành tinh quý tộc tài chính tình huống vẫn là phải tốt hơn nhiều. Không chỉ lãnh địa đầy đủ phí nhiều, còn có ma tinh khoáng chế hoa hồng. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này cầm tới tiền đằng sau, không dùng đến sống phong túng, mà là đầu nhập vào quân đội bên trên. Mấy năm như một ngày không ngừng đầu nhập, mới có trước mắt những này tinh huệ. Nghĩ tới đây, Hu Sảnh chỉ có thể cảm khái đám con giết số mệnh không tốt. Có quả hùng mệm không đi bóp, hết lần này tới lần khác chọn trúng thực lực quân sự tăng trưởng nhanh nhất đông nam hành tinh ra tay. Tổng đốc các hạ Đêm qua một trận đánh trò không tệ. Nếu như không phải tình huống đặc thủ, không tiện đem quá trình chiến đấu công khai, hiện tại chính là ta Đông Nam hành tinh uy chấn cả nước thời điểm. Hu Sẩn Gia vẻ tiếc thở nói, danh lợi không thể đều chiếm được. Toối hôm qua chiến đấu, hay là có không ít lỗ hổng. Không tiếc vốn liếng giao chiến, đại lượng xuất hiện ma pháp nỗ, đều là phi thường trói mắt tồn tại. Chỉ cần dùng tâm tra, rất dễ dàng phát hiện Đông Nam hành tỉnh từ Vương quốc thân Linh Ma Tinh thành, cùng đại chiến trung tiêu hao tổn công Vấn đề bày ở ngoài sáng, chuyện tốt cũng có khả năng biến thành chuyện xấu. Vì ra một lần đầu mọn gió, từ bỏ tới tay Ma Tinh khoáng lức Rõ ràng không phải trí giả cách làm. Haha. ha. ha. Nguyễn Soái, loại đầu ngọn gió này không già cũng được. Tưởng tượng 10 năm trước, ta Đông Nam hành tỉnh chỉ có một thân thực lực kinh tế, nhưng không có sẽ xứng đôi thực lực quân sự, còn bị các địa quý tộc cưỡng ép cướp đi một miếng thịt. Tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới qua đi 10 năm quan cảnh, đã từng cái kia danh xưng nửa bên Vương quốc Bắc địa tập đoàn thế mà suy yếu đi. Năm đó có bao nhiêu phép lối, hiện tại bọn hắn năm nhà liền có bấy nhiêu chất vấn. Vệ ở sở Tổng đốc nhịn không được cảm cái nói. Thực lực quyết định quyền nói chuyện. Tổng đốc tại trong Vương quốc địa vị cao bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại chỗ hành hành thực lực tổng hợp. Hiện tại Đông Nam hành tinh chính là hoàn toàn xứng đáng vương quốc đệ nhất hành tinh. Theo hành tinh thực lực tăng lên, Vệ ở sở tổng đốc trên chiều đỉnh quyền lên tiếng, cũng đi theo nước lên thì thị lên. Trọng yếu nhất hay là mọi người cùng nhau quyền, đem đạn tần gia tộc thực lực quân sự lập tức cho cuốn lại. Hung hậu thực lực kinh tế, giờ phút này đã chuyển hóa làm thực lực quân sự. Lần nữa gặp gỡ Bắc Địa Ngũ đại gia tộc, hắn Vệ ở sở đều không mang theo sợ. Chương 52, hát thủ. Hắc Thạch sơn mạch, trong hành lang. Cự tốc nô công các cao tầng, chính tập cùng một chỗ thương nghị giải quyết tốt hậu quả công việc, thủ vệ ở bên ngoài con Z binh sĩ cũng là lo lắng. Tiến xuống mặt đất thế giới trận thứ nhất, liền thua một sạch sẽ, ai cũng biết chủng tộc tương lai tiền cảnh đáng lo. Lần này đại bại, chủ yếu là trách nhiệm của ta. Tại chưa làm rõ ràng địch nhân thực lực trước đó, liền vội vàng khởi xướng tiến công, là dẫn đến đại bại hạch tâm nguyên nhân. Bất quá so sánh kiểm điểm thất bại, càng quan trọng hơn hay là địch nhân biểu hiện ra thực lực. Con Jet Nguyên xoáy trước tiên mở miệng nói ra. Tiến công quyết định là trong tổng quyết định, nhưng vụ trách chỉ huy chiến đấu lại là hắn, chiến bại trách nhiệm nhất định phải có lên đến, nhưng lại không có khả năng toàn bộ gánh tại trên thân, cái này cần chính trị trí tuệ. Hào vào mưa xoái, tham dò án phạt Vương quốc là chúng ta cộng đồng làm ra quyết định, chuyến bại trách nhiệm lẽ ra phải do chúng ta cộng đồng gánh chịu. Lần này đại chiến thất bại, chủ yếu vẫn là chúng ta quá mức tự ngạo, chắc hẳn phải vậy cho là phân liệt nhân tộc Vương quốc thực lực không đủ gây sợ. Mặt đất thế giới không giống với Điệu Tâm thế giới, dị vãng rất nhiều quan niệm ở chỗ này đều là không thích hợp. Tại Điệu Tâm thế giới, chúng ta cự tốc nô công bộ tộc mặc dù không phải đỉnh tiêm đại tộc, tối thiểu cũng có thể đứng vào top 10. Các tộc ở giữa thực lực sai biệt cũng không cách xa, dù là gặp được mấy cái đỉnh tiêm đại tộc, chúng ta cũng có được sức tự vệ nhất định. Atlant đại lục không giống với Nơi này các đại thế lực lực lượng phân hóa càng thêm cách xa. Vẹn vẹn chỉ là nhân tộc thế giới một cái vương quốc, đều có được sánh vai tộc ta, thậm chí là siêu việt tộc ta thực lực. Ăn thiệt thòi mắc lựa một lần là đủ rồi, tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng làm rõ ràng trên đại lục tình huống của các đại thế lực. Nô Công Vương một mặt nghiêm túc nói. Thắng lợi dễ dàng nhất khiến người mê thất, gần nhất những năm này tại địa tâm thế giới thuận lợi, đã để cự tốc nô công bộ tộc đánh mất ý thức nguy cơ. Bao quát chính hắn, cũng mê tại thắng lợi huy hoàng bên trong. Một trận bại rất hảm, nhưng đồng dạng đánh thức mê thất cự tốc nô công bộ tộc. Bại hạ chúng ta mặc dù đến mùi thất bại, nhưng là cũng bắt mấy tên thế giới loài người quý tộc. Từ bọn hắn trong miệng sơ bộ làm rõ ràng ạt Lạn đại lục thế lực phân bố, đáng tiếc mấy tên này thân phận địa vị không cao, biết đến tin tức đều là trên mặt nổi. Từ tù binh trong tay biết được tin tức, có thể ra kết luận, lần này tiến công thất bại, kỳ thật một chút cũng không oan uổng. Đông Nam hành tình ở địa lý vị trí bên trên tương đối vắng vẻ, nhưng tòa này hành tình lại là Án Phạ vương quốc thực lực tổng hợp hùng hậu nhất cứ ở đây đại quý tộc hết thảy có hai nhà, theo thứ tự là Thẩm Căn Cố đế gia tộc và vừa khởi cổ sử gia tộc nhất là cô lộ gia tộc, thế hệ này ra đời một vị không tầm thường đại nhân vật, cũng chính là đêm đó xuất hiện long kỵ sĩ. Nghe nói người này từ xuất sinh bắt đầu, liền triển lộ ra bất phàm tài hoa, trong quá trình trưởng thành càng là một đường nhận vận mệnh tiêu cố. Lần thứ nhất dẫn binh bình định, liền thu được đại địa chi hùng hữu hái, viễn chinh thú nhân đế quốc thời điểm, lại đạt được cự long nhận chủ. Khu sân bản nhân cũng có phi phàm thiên phú, chính là ạt lặng đại lục trẻ tuổi nhất thánh vực. Trừ vận khí cùng thiên phú tu luyện bên ngoài, người này lợi hại nhất vẫn là dùng binh Từ xuất đạo đến nay, vô luận gặp gỡ cỡ nào nhân, đều có thể đại hoạch toàn thắng. Hắn chỉ huy kinh điển chiến dịch Tức thì bị đại lục các đại thế lực thu thập lại, biên chế thành tài liệu dạng dạy để mà bồi dưỡng hậu bối tử đệ. Nghe nói 10 năm trước Đông Nam hành tỉnh, vẫn chỉ là ạn phả vương quốc một cái giàu có hành tỉnh, thực lực quân sự vẹn vẹn vương quốc đông đảo hành tỉnh trung hạ trình độ. Tình huống tiếp tục đến hủ sần quốc hời, Đông Nam hành tỉnh hoặc là nói toàn bộ ạn phả vương quốc thực lực quân sự, đều phát sinh kịch liệt tăng trưởng. Cuối cùng tại hủ sần chủ đảo dưới, tuần tự phát động 3 lần đại chiến lĩ Bản thân hắn cũng bởi vì nhiều lần đánh bại dị tộc công tích, bị nhân tộc liên minh trao tặng nhân tộc nguyên soái, cũng là hiện tại trong nhân tộc duy nhất có thể được công nhận nguyên soái. Liên quan tới Hỗ Sần truyền kỳ cố sự còn có rất nhiều, không phải răm ba câu có thể nói rõ ràng. Hiện tại hắn trên thân được công nhận danh hiệu có, đại lục đệ nhất cường giả, đại lục đệ nhất thống soái, đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư. Lần trước trong đại chiến, địch nhân bắt giai cường giả có thể bên ta thách vực, chính là phục dụng hắn luyện chế ma pháp dược tể. Dù là năng lượng trong cơ thể hao hết, phục dụng dược tể đằng sau cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, cơ hồ không có tác dụng phụ. Hao Yêu Nguyên Soái giải thích, một đám con rế cao tầng đều trận tròn mắt. Chuyện thần thoại xưa nghe không sai, có thể phát sinh ở trên người mình, vậy liền rất muốn mạng. Nếu như hù sận, thật có tù binh trong miệng lời nhắn nhủ như vậy thần, cự tốc nô công bộ tộc tiền cảnh chính là một mảnh ngầm đạo. Không có khả năng. Hào Yêu Nguyên Soái, nhiều chuyện như vậy toàn bộ phát sinh ở trên người một người, thật sự là quá giả. Con đường cường giả là cần khổ tu, ma pháp dược tể sư cũng tương tự cần đại lượng thời gian lắng đọng. cố cái này hai đầu, hay là đại lục đệ nhất danh tướng, cái này quá mức ma huyễn. nên không phải của hắn thắng lợi, đều là tự mình động thủ rế ra tới a. Hư Sơn bản nhân chính là một tên thánh vực cường giả, trong tay còn có một cái thần khí gia trì, tăng thêm Long Vương cùng Hùng Vương tương trợ, đủ để ảnh hưởng cục bộ chiến trường thắng bại. Một bên lão giả dâu bạc trắng lúc này nghi ngờ nói: "Con giết luôn luôn càng ứa thích tin tưởng mình nhận biết phạm vi bên trong, phạm là vượt qua nhận biết đồ vật, toàn diện đều là dĩ đoan. Trên thực tế, Hư Sơn truyền kỳ cố sự có thể bị đại lục các tộc rộng khắp tiếp nhận, đó cũng là từng bước một làm nên kết quả. Một lần một lần tiến dần lên, cuối cùng nhận vật tế vô thành trở thành truyền kỳ. Công thành danh tội tốt đẹp nhất chính là người hướng trên địa phương vừa đứng, địch nhân liền sẽ run rẩy." Soái kỳ hướng trong đại doanh một lập, quân địch liền sẽ sĩ khí đ mê. Nhất là ở trên đại thảo nguyên, chỉ cần thấy được long hùng trên kỳ, thú nhân bộ lạc lập tức nghe ngóng rồi chuẩn. Cự tốc nô công bộ tộc không có chịu ảnh hưởng, đó là bởi vì bọn hắn không biết Hổ Sơn là ai. Nếu thật là đã nghe qua những này truyền kỳ cố sự, lần sau hai quân gặp nhau, sĩ khí tự động một. Dạ vạn tệ tướng, ta hy vọng đây là giả, nhưng thẩm vấn nhiều tên tù binh, cuối cùng lấy được kết quả đều là cơ bản giống nhau. Ta nói những nội dung này, đã là tương đối khách quan, còn có sự thật căn cứ. Liên quan tới Hổ Sơn truyền kỳ cố sự, trên thực tế muốn so những này khoa trương nhiều. Ngươi không có ở trên chiến trường, không cách nào cảm nhận được người này ở trong quân lực ảnh hưởng. Đêm hôm đó chúng ta đã cùng địch nhân ác chiến mấy canh giờ, Song Vương giao chiến binh sĩ đều phi thường mạnh mẽ, toàn bộ nhờ ý chí lực chống đỡ lấy. Kết quả hụ sân vừa ra trận, nguyên bản trở thành mệt binh quân coi giữ trong nháy mắt đầy máu phục sinh, liền vảng phát không biết mọi mệt đầu dạng. Ta thấy tận mắt nhân tộc binh sĩ công kích điên cuồng, trang diện kia chỉ cần trải qua, liền sẽ không có người nghĩ đến lần thứ hai. vẫn còn sợ hai nói ra. Tại Điệu Tâm thế giới, hắn cũng đã gặp qua không ít điên diện, có thể vậy cũng là thông qua pháp điều khiển đi ra. Lần này không giống với Quân coi giữ điên cuồng phản kích, hoàn toàn là quyết định chính mình sẽ đạt được thắng lợi. Trước mắt đã không phải là địch nhân, mà là đặt ở chỗ đó trở lấy bọn hắn đi thu hoạch chiến công. Không khí hiện trường trở nên càng ngưng trọng thêm, bất hạnh đã lên lớn nhất tấm sát, phần này vận khí chính là không chuẩn bị để bọn hắn tốt hơn. Đơn thuần tổn thất mấy vạn binh mã, cự tốc nô công còn có thể tiếp nhận, mấu chốt là đợt này tổn thất đều là tinh nguyện. Nhất là chiến lược cao đoàn tổn thất, càng là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp lại. Đến tiếp sau phản kích, mọi người ngay cả ý nghĩ này đều không sinh ra tới. Phía trước là không biết đụng vào tấm sắt, hiện tại biết rõ là tấm sắt, lại đem chân đi lên đá. Đó chính là thực tỉnh đang làm chết rồi chương 52 Tu tốt hiện tại thế cục có biến kế hoạch lúc đầu trực tiếp hủy bỏ đơn tuần từ siêu tập tình báo đến xem chúng ta thực lực quân sự ở trên Đông Nam hành tỉnh nhưng đây chỉ là án Phạ Vương quốc một cái hành tình trừ hành tình này bên ngoài người ta còn có hơn 40 hành tình một cái toàn dân giai binh quốc gia lại quanh năm cùng ngoại tộc chinh chiến mà khác hành tình yếu hơn nữa lại có thể yếu đi nơi nào từ giờ trở đi bác tuyến chúng ta trước hết khai thác thủ thế sau đó chờ đợi đại lục thế cục biến hóa nhân tộcặ dù một nhà được đại là đại lục thế lực khác cũng không yếu địa tâm cửa vào mở rộng là phản nhân tộc liên minh khởi xướng phản kích tốt nhất cơ hội. Bỏ qua lần này, lưu cho bọn hắn vận mệnh chính là trở lấy bị nhân tộc trấn đoạn. Trước hết nghĩ biện pháp cùng mặt đất thế giới đại tộc liên lạc tìm kiếm duy trì, bác Đại Lục phản nhân tộc trận doanh thực lực không yếu, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Lô Công Vương trực tiếp đánh nghiệm, kết thúc trận này tranh luận, chỉ là tâm tình của mọi người vẫn nặng nghề như cũ. Cự tộc nô công bộ tộc cũng là mệnh đồ nhiều thăng trầm, thật vất vả đi vào mặt đất thế giới, trực tiếp bị kẹp ở hai tên nhân tộc vương quốc ở giữa, bốn phía còn có ma thú hiện. Vừa mới hướng ngoại giới lộ ra tù, lại đã lên rắn nhất một khối thế bạn. Nếu trước đó thăm dò không phải hướng về phía án phạt Vương quốc đi, mà là xuôi nam Hắc Sơn Vương quốc, cục diện bây giờ tuyệt đối sẽ không biết bát như vậy. Phỉ Thủy cung, Kệ sạ bốn chín người biếng với nắng, nhìn ra được hắn tâm tình bây giờ rất không tệ. Vương quốc lập tức tăng lên ba cái địa tâm cửa vào, vốn nên là một kiện chuyện phi thoái, nhưng không chịu nổi tin chiến thắng truyền đến nhanh. Trong đêm mới thu đến Đông Nam hành tình gặp phải điệu tâm chủng tộc xâm lấn tin tức, ngay kế tiếp mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhận được tin chiến thắng. Viện binh cái gì, đều không có tới kịp phái ra, sự tình liền giải quyết. Các tiểu đệ như vậy tài giỏi, làm lão đại cũng nhẹ nhõm. Đến tiếp sau chiến đấu vấn đề trực tiếp bị kệ xạ 4 làm như không thấy. Nếu là tại nhà mình nguyên soái tự mình trấn thủ dưới, còn có thể bị địch nhân đột phá, cái kia điệu tâm chủng tộc không khỏi cũng quá đáng sợ. Không hề nghi ngờ, càng tối điệu tâm thế giới, không có khả năng nuôi ra loại này cường lòng tới. Thánh vực cường giả đều vẫn lạc tại trên chiến trường, muốn nói địch nhân không có ra sức, hắn là không tin. Từ chiến báo bên trên số liệu đến xem, địch nhân lần này khẳng định là bị đánh đau đớn, tiếp theo từ chối sẽ không như vậy liều lĩnh. Đông Nam hành không cần viện binh, vương quốc trực 1 3, còn lại hai nơi kỵ sạ 4 cũng không hốt. Vương quốc quân trực không có phái đi ra Nhưng xung quanh các tỉnh quý tộc đã xuất binh thiết viện, đến tiếp sau các loại chiến báo là được rồi. Cụ thể chỉ huy quân sự, muốn quan tâm cũng vô dụng, người phía dưới căn bản liền sẽ không nghe. Với mới bắt đầu thời điểm, Kệ Sà bốn còn tức giận bất bình qua, theo thời gian trôi qua từ từ cũng liền quên thuộc. Tâm tính mới lỏng, thế giới lập tức trở nên tươi đẹp. Bảy hạ, đây là một vòng mới quý tộc sắc phong minh đơn, cùng đất phong cụ thể phân chia. Quân đội cùng chính phủ đều đã hoạch liệu qua, ngay nhìn một chút phải chẳng còn có cần chữa địa phương. Tể tướng đen gã đồ hầu tức lợi nói ở bên tai lên, mới làm việc lại phải bắt đầu, Kệ Sà bốn rũ cái lưng mệt mỏi ra, biết Tư liệu trước để ở chỗ này, ta sẽ mau chóng trả lời. Quân đội cùng chính phủ đều hạch như qua, cũng không phải đơn thuần hành nghiệp, mà là đại biểu cho vương quốc các đại thế lực ở trong danh sách phong danh đơn bên trên đã đặt thành thỏa hiệp. Trên lý luận tới nói, quốc vương có đẩy lên làm lại quyền lực, trên thực tế kệ xạ 4 có thể cải biến biên độ cũng không lớn. Chọn mấy cái thấy ngứa mắt đá ra đi, hoặc là thêm mấy cái miễn cưỡng đúng quy cách thân tín đi vào không có vấn đề, lại nhiều lời nói vậy sẽ phải rước lấy phiền phức. Trên thực tế, tại quý tộc sắc phong bên trên kệ xạ 4 làm được rất không tệ. Chứ ngẫu nhiên điều chỉnh một chút đất phong vị trí bên ngoài, cơ hồ không có làm quá sự tình. Sự vào thân tín càng là không tồn tại. Tiền tuyến không phải hậu phương, không có một chút năng lực đi qua, chính là cho địch nhân cống hiến chiến tích. Cho dù là chiếu cô thân tín, đó cũng là ở trên chiến trường lập qua chiến công, đã chứng minh năng lực của mình, kệ sạ vốn mới dám trọng dụng. Bấy hạ, trừ sát phong quý tộc lãnh chúa bên ngoài, trước mắt quốc tế thế cục cũng dần dần phát sinh biến hóa. Địa tâm cửa vào số lượng càng ngày càng nhiều, tựa như là có người tận lực mở ra phong ấn, đem những này xấu xí ra hỏa phong ra. Nghe nói có người tại địa tâm cửa vào phụ cận phát hiện qua tinh linh cường giả khí tức, hư thực, thực là tinh linh tộc thuộc Liên minh bên kia đã mật thiết tiến hành chú ý, đáng tiếc trong tộc Thánh vực cường giả số lượng có ít, chúng ta cường vực lại quá lớn. Cho dù là có tinh linh Thánh vực xâm nhập, sợ là cũng rất khó gặp gỡ, lại càng không cần phải nói lưu bọn hắn lại. U Mạc hầu tức đầu đen do uốn, để kệ xa bốn hơi nhíu mày. Rất đa nghi giống như khả năng chính là chân tướng sự tình. Bàn về đối điệu tâm phong ấn lý giải, toàn bộ đại lục đều không có phương nào thế lực có thể so với được tinh linh, đại bộ phận phong ấn đều là bọn hắn tiền bối hoàn thành. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, tinh linh tộc truyền thừa vẫn luôn chưa từng thay đổi, trong tay có những phong ấn này tư liệu cũng không kỳ quái. Ngoại nhân phá hư phong ấn Làm ra động tính là kinh thiên động địa, đổi thành bọn hắn những phong ấn này chủ nhân, vậy liền không giống với lúc trước. Với lúc gần nhất bộ phát địa tâm chủng tộc xâm lấn, toàn bộ phát sinh ở nhân tộc cảnh nội, tinh linh tộc hiểm nghi càng lớn hơn. Nhân tộc liên minh chỉ là chú ý, mà không phải tổ kiến đoàn điều tra, xem chừng cũng là nhận định hấp thủ phía sau màn là tinh linh. Vốn chính là đối địch trận doanh, hạ độc thủ cũng là thuận lý thành chương, căn bản là không có cái gì dễ nói. Nếu như hấp thủ phía sau màn là tinh linh tộc, như vậy điệu tâm chủng tộc cùng dị tộc liên minh, cộng đồng đối kháng ta nhân tộc cũng không phải không có lựa thì sao có khó. Được rồi, loại chuyện này không cần thiết truy đến cùng không có chứng cứ sự tình, đám kia tinh linh căn bản liền sẽ không thừa nhận. Cục diện trước mắt cũng không thích hợp cùng tinh linh khai chiến, chúng ta cũng đừng có phức tạp. Sổ sách trước cho bọn hắn ghi lại, chờ tộc ta nhất thống đại lục thời điểm, lại chậm chậm cùng bọn hắn tiến hành thanh toán. Kệ xà vốn hơi có vẻ bất đắc gì nói, tại rất nhiều nhân tộc quốc gia bên trong, liên minh năm nước là không muốn nhất hiện tại khởi xướng đại lục chiến tranh. Một khi đại chiến bùng phát, Ảnh Phạ Vương quốc phát triển tình thế thế tất thu ảnh hưởng, mà các quốc bởi vì hỏng vị trí địa lý, càng là sẽ trở thành dị tộc chủ yếu mục tiêu đa nhắm. Dù là nhân tộc có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, thân ở tiền tuyến liên minh năm nước, cũng sẽ bởi vì thực lực bản thân hao tổn nghiêm trọng biến thành kẻ thua lớn. Không muốn cục diện mất khống chế, vậy cũng chỉ có thể trước giả bộ hồ đồ. Cho dù là muốn khai chiến, cũng nhất định phải kéo tới Điệu Tâm chủng tộc phiền phức xử lý xong đằng sau. Hiện tại vấn đề là liên minh năm nước muốn kéo dài thời gian, dị tộc liên minh chưa chắc sẽ đáp ứng. Liên hợp địa Tâm chủng tộc đồng loạt ra tay, đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên chạy xuống, một lần nữa phân phối bánh ngọt, thật sự là quá mê người. Chương 53, Trốn Nga Ba. Chiến tranh cục bộ không ảnh hưởng vương quốc chiến lược bố cục vì diệt thú nhân chiến lược vẫn như cũng là đệ nhất quốc sách. Kệ Sạ vốn tại trên công văn ký tên, vẫn luôn là người đi vay bộ tài chính, rốt cục làm một lần chủ nợ. Lần này sắc phong quý tộc lãnh chúa bên trong, vượt qua 9 thành rưỡi trở lên đều lựa chọn khất nợ tức kim. Nhìn ra được, ảnh phạt vương quốc quý tộc tập đoàn thực tình không giàu có. Dù là từ giáo hoàng quốc phát một bút, mọi người hầu bao vẫn như cũ không giàu có. Cho dù là trong tay có chút tiền nhàn rỗi, cũng không dám tùy ý vận dụng. Dù sao, bọn hắn là muốn đi trên biên giới khai hoang, phía sau cần dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Thế thảm số liệu, cũng từ mặt bên ấn chứng lần này quý tộc sắc phong tính công chính. Quân đội không phải nhìn thấy cá nhân liên quan liên thu, mà là tỉ mỉ sàng chọn qua. Đến tiền tuyến, mọi người chính là chiến hữu. Cần tùy thời phó thác phía sau lưng, nếu là gặp gỡ không đáng tin cậy, chỉ có thể hại người hại mình. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Hưu Sẩn chủ soái này không thiếu tiền. Từ đảm nhiệm Vương Quốc quân phương thống soái bắt đầu, hắn liền không có từ đó vớt qua một cái tiền đồng, cũng chưa từng lợi dụng chức quyền chi tiện vì chính mình kiếm lời. Không chỉ có chính mình không tham, Hưu Sẩn còn tại trong quân đại lực đả kích tham lũng. Chủ soái Liêm Kiệt cũng ảnh hưởng đến rất nhiều trong quân tướng lĩnh. là sẽ không trực tiếp giết quý tộc tướng lĩnh, nhưng hắn am mượn dao giết người. Một khi phát hiện tham nhũng, liền sẽ bị yêu cầu lập công chủ tội, điều cương vị tiến vào phá hồi bộ đội. Điển hình quý tộc tức cách chơi, ai cũng tìm không ra ma bệnh tới. Trừ bọn bị điều cương vị người bản nhân khả năng có chút cẩn thận khác khí, liền ngay cả sau lưng gia tộc đều rất hài lòng. Lưu tại trên chiến trường lập công chỗ tội, dù sao cũng tốt hơn đỉnh lấy tham nhũng cái tuổi, trực tiếp bị điều về một tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh lên mấy lần thắng trận, chuyện phía trước liền xóa bỏ, nếu là bất hạnh chết tử, cũng có thể dùng máu rửa sạch sỉ trụ gia tộc mãn mừng bắt đầu. Thu săn bận rộn xuyên thẳng qua ở trong đám người, thưởng khổ cũng khoái hoạt lấy. Bình thường tới nói phòng thủ phản kích chiến, trên cơ bản đều là bệnh tiêu máu. Nhiều lắm là cũng liền thu hoạch một chút, địch nhân lưu lại tới binh khí cùng hậu cần vật tư. Tình huống lần này rõ ràng không giống mới, chỉ riêng cắm ở trên đầu thành đặc chế phá ma thương, liền có giá trị không nhỏ. Tăng thêm đến tiếp sau trong đội giết tích thu được chiến lợi phẩm, thế mà xưa nay chưa thấy có thể san bằng chiến tranh chi tiêu. Nghe muốn nâng đất điệu tâm chủng tộc, thế mà ở trước mặt mọi người lộ ra rồi giàu một mặt, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhìn thấy thu hoạch đằng sau, hành nội bộ phái chủ hoạt đều biến thành phái chủ chiến mọi người đã nhận định, cự tốc nô công tại địa tâm thế giới địa bản, có được đại lượng nguồn dầu. Chứng cứ toàn bộ đều tại vũ khí trang bị bên trong thể hiện đi ra. Đang thẩm vấn hỏi tù binh trong quá trình, cũng ấn chứng điểm này. Cơ hội phát tài đến rồi. Tâm tình của mọi người cũng rất cao ngang, cho dù là tại tiệc ăn mừng bên trên, cũng không nhịn được tiến hành thảo luận. Quân tâm có thể dùng là chuyện tốt, đồng dạng cũng là một kiện chuyện phi thoái. Dưới tay người quá mức hiếu chiến, muốn phanh lại chiến xa cũng không dễ dàng. Náo nhiệt tiệc ăn mừng kết thúc, trong dự đoán đại phản công lại chậm chạp không có đến, người phía dưới rất nhanh liền ngồi không yên. Trong lúc nhất thời Hủ Sẫn cùng Vệ ở Sở Tổng đốc trở thành mọi người quay dời trong điểm, không ngừng tuổi phồng phản công chỗ tốt. "Nguyên Soái, chúng ta như thế một mực để ép, thời gian dài cũng không phải biện pháp a." Vệ ở Sở Tổng đốc một mặt khó khăn nói. So sánh Hủ Sẫn vị chủ soái này, hắn Tổng đốc này tiếp nhận áp lực lớn hơn. Không chỉ hành tỉnh nội bộ bên trong tiểu quý tộc đang thúc dục gấp rút, liền ngay cả đạn tần nội bộ gia tộc cũng là chủ chiến âm thanh một mảnh. Kéo không đi xuống, vậy liền dứt khoát cho diệt bộ thể lấy làm, hội, cũng chỉ có một lần. "Mọi người làm như hiếu, người Hắc không đáp ứng." Chúng ta cũng không tốt cưỡng ép mở đầu này tương lộ. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên không thể bỏ qua. Việc này đối với toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quý tộc tới nói, đều là một chuyện tốt, không lo mọi người không ủng hộ. Dù sao ác nhân là địa Tâm chủng tộc làm, sau đó chúng ta chỉ cần không thừa nhận, người Hắc Sâm cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nếu như bọn này buồn nôn con giết ở trên chiến trường biểu hiện không thể, làm không tốt người Hắc Sâm còn phải lại lần hướng Vương quốc cầu viện. Đến lúc đó chúng ta Quang Minh Chính đại chiếm cứ dài trong hành lang, chỉ cần tại một đầu khác chúc tạo một tòa cứ điểm quân sự, liền có thể nắm giữ tương lai chiến lược quyền chủ động người hắc xâm nếu là một mực cát vận, mọi người hay là minh hữu hết thảy dễ nói, nếu là bọn họ dám làm ở Mỹ, chúng ta lập tức liền có thể. Như đồ Minh Hữu chiến lược cũng không hà quang, nhưng giữa quốc gia và quốc gia lợi ích mới là vĩnh hằng. Làm bản phạt vương quốc trọng yếu cổ đông, Hưu Sẩn tự nhiên muốn lấy vương quốc lợi ích làm đầu. Đồng dạng lý do, đối với phe ở Sở Tổng đốc cũng áp dụng. Dứt bỏ chiến lược lợi ích không nói, đã thông đầu này thương đạo đằng sau, hai nhà cũng có thể khôi phục không ít thương nghiệp lợi ích. Khác không dám chắc, hàng năm gia tộc tài chính trong trước mục, thu nhiều 3-5 cái điểm khẳng định là có. Nhìn như tỷ lệ không cao, nhưng lấy hai đại gia tộc thể lượng tới nói, gia tăng tài chính và thuế vụ thu nhập cũng không phải một bút con số nhỏ. Về phần mới tăng quốc phòng áp lực trực tiếp bị hai người làm như không thấy. Có lẽ hoàn thành quân sự cải cách đằng sau, Hắc Sơn Vương quốc cũng có khả năng cường đại lên, nhưng này vẹn vẹn chỉ là khả năng. Dưới mắt hai nước thực lực quân sự so sánh, hiện tại đã phi thường cách xa. Nếu như không phải tự mình mang binh trợ giúp qua Hắc Sơn Vương quốc, mẹ ở sở tổng đốc cũng không dám tin tưởng người hàng sóng này, thế mà suy sụp lợi hại như vậy. Lịch sử chứng minh giai cấp thống trị sa đoạ, chỉ cần kéo lên màn mở đầu, cơ hội là không thể nghịch. Quan tú tử trên xuống dưới cải cách, cho dù là thành công, vậy cũng chỉ có thể làm dịu khẩn cấp. Nhìn chung trên đại lục mấy cái cải cách thành công quốc gia, toàn bộ đều đã trải qua huyết tinh rất chóc, thành thảy lúc đầu đã được lợi ích tập đoàn, cơ hội đem trật tự xã hội phá đi xây lại một lần. Trên thực tế, phản phạ vương quốc cải cách một dạng không triệt đề. Chỉ bất quá thống trị tập đoàn ý thức nguy cơ quá mức, cả đám đều liệu mạng phát triển thực lực quân sự, dù là vương quốc chính phủ nghèo đinh đương bang, vẫn như cũ có được đương đại cường đại nhất quân đội. Thực lực quân sự cường đại, đối ngoại chiến tranh liên tục thắng lợi, trực tiếp che đậy kiến phương diện khác không đủ. Nguyên Soái nói đúng. Có được tất có mất, chuyện tốt không có khả năng toàn bộ đều để chúng ta chiếm. Chỉ cần thương lộ khai thông, hai nhà chúng ta đều có thể lại biên luyện một cái kỵ sĩ đoàn, chịu một chút mắng cũng đáng. Quay đầu ta cũng làm người ta thả ra tin tức, loại này có lợi cho mọi người lợi ích sự tình, nghĩ đến không ai có thể cự tuyệt. Vệ ở sở tổng đốc cười ha hả nói, thương lộ còn chưa mở thông, nhưng gia tăng tài chính thu nhập đã bị hắn sớm cho an bài lên. Đây cũng là vương quốc quý tộc trạng thái bình thường, chỉ cần tài chính thu nhập gia tăng, quân phí chi tiêu tất nhiên sẽ gia tăng. Quốc lộ gia tộc là như vậy, đạn tấn gia tộc cũng là như thế. Trong hành tình bên trong tiểu quý tộc cũng không thể ngoại lệ. Đang khuyết trương thực lực quân sự vấn đề bên trên, dám đánh chết khấu quý tộc, sớm đã bị đào thải. Tổng đốc các hạ, kỳ thật người Hắc Sâm cũng chưa chắc sẽ chửi chúng ta. Địa tâm chủng tộc chắc chắn sẽ không cam tâm thất bại, tất nhiên sẽ khai thác thủ đoạn trả thủ. Đêm mai chúng ta cửa Bắc Kho lương mục cháy, đại lượng đồ quân nhu bị hủy, chỉ hoàn đại quân tốc độ tiến lên." Hu Sần hứng hờ nói. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem nói tiếp rằng ở sở tổng đốc là một tên truyền thống quý tộc, sức tưởng tượng không có như vậy phàm phú. Xuất binh lý do ngàn ngàn vạn, không xuất binh lý do cũng rất nhiều. Trực tiếp án binh bất động, ngồi nhìn điệu tâm trùng tộc xâm lấn Hắc Sơn Vương quốc, khẳng định không phải một tốt lựa chọn. Vạn nhất người ta thông qua ngoại giao thủ đoạn thuyết phục Vương quốc chính phủ, yêu cầu Đông Nam hành tỉnh xuất binh, trực tiếp cùng chính phủ trung ương đối cưng trên mặt mũi cũng có nhìn. Kho Lương cháy chính là một cái tuyệt hào lấy cớ, cửa Bắc Kho Lương là vừa vặn tạo dựng lên. Từ chiếm diện tích nhìn lại, thoạt thoạt Đông Nam hành tỉnh to lớn nhất Kho Lương, chỉ bất quá tỏa này to lớn Kho Lương, chưa tới kịp hướng bên trong trang lương thực. Vốn cho là là vì Nam chinh chuẩn bị, không nghĩ tới công trình mục đích thành lập, lại là vì bị đốt. Một muôi lửa đằng sau, thiêu hủy bao nhiêu lương thực Đó chính là tiền tuyến các tướng lĩnh định đoạt. Dù sao Đông Nam hành tinh Lương Hạo, quân phí chi tiêu, toàn bộ bắt nguồn từ hành tỉnh tự chủ đó được, vương quốc chính phủ cũng không tham dự trong đó. Hèn hạ buồn nôn con rết, thế mà thiêu hủy chúng ta 100, 000 tấn lương thực, 300, 000 tấn quả khô, 30, 000 thất bại, 30 tấn muối, 150 tấn đường. Thật sự là tội không thể tha. Vẽ ở sở tổng đốc tâm linh thần hội bổ sung số liệu. Số lượng là khoa trương một chút, bất quá dù sao đều là làm giả, không cần thiết quá mức để ý những chi tiết này. Làm vương quốc giàu có nhất hành tinh của cải thâm hậu một chút, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Chương 53. Vật tư tổn thất thảm trọng như vậy, trong thời gian ngắn đánh mất tiếp tục tiến công năng lực, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Vương quốc chính phủ nếu là thúc dục xuất binh, vậy sẽ phải trước tiên đem quân sự vật tư lỗ hồng giải quyết. Nếu như là tiến công thú nhân, có lẽ mọi người sẽ còn góp một chút, nhưng cứu viện Hắc Sơn vương quốc, mọi người khẳng định không có cao như vậy tính tích cực. Năm trước Hắc Sơn vương quốc chấp hành bắc tiến chiến lược, còn đảo vương quốc tượng, món nợ này mọi người còn tại trong lòng nhớ kỹ đâu. Một không có tiến hành thanh toán, đó là vương quốc chiến cần chung vậy vào vương quốc chính phủ vì người hát Sâm, hướng đông nam hành tinh toàn lực tạo áp lực là không thể nào, nhiều lắm là cũng liền trên mặt mũi làm dáng một chút, diễn cho các đồng minh nhìn. Trước đây mấy lần xuất binh, ảnh phạt vương quốc cũng mèn mèn chỉ là xuất binh, hậu cần đồ quân như thế, nhưng là chính phủ các nước tự hành phụ trách gánh chịu. Chiến trường đều tại các quốc gia cảnh nội, triệu tập vật tư tự nhiên không nói chơi. Hiện tại muốn từ đông nam hành tinh khởi xướng tiến công, người Hắc Sâm nhưng không có năng lực tại thời gian ngắn đưa lên đại lượng vật tư chiến tới. Hết thể lỗi thùng đều bị chặn lại, hiện tại duy nhất chính là nô công bộ tộc phải trang giám tục xâm lấn Cùng vẻ ở sợ tổng đốc liếc nhau một cái, Hủ Sần đột nhiên có chút hối hận trước đó ra tay quá ác, lập tức đem nô công tộc đánh cho quá đau. Nếu là đám gia hỏa kia sợ, không dám tiếp tục bước lên chiến tranh, phần kế hoạch này liền báo hỏng. Ngắn ngùi lảo đảo, Hủ Sần rất nhanh liền từ bỏ cái phiền não này. Đánh giết địch quân thánh vực cơ hội quá mức khó được, giống cự tốc nô công như thế khởi chủ tộc, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều vô cùng ý thấy. Đại chiến buộc phát thời gian dài như vậy, phương hao lực, sợ là đến vạn mà tính. Có thể chết đi thánh vực, lại là lắc đắc không có mấy. Nếu như không phải địch nhân khuyết thiếu đầy đủ cảnh giác, bị hắn đánh một trở tay không kịp, cũng rất khó lấy được chiến tích. Dưới tình huống bình thường, mẹp xím vừa ra trận, đối phương thánh vực liền nên chạy trốn. Danh tướng đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng tiêu diệt điệu tâm chủng tộc cao cấp lực lượng quan trọng hơn. Nếu như không có khả năng tại hủy diệt nô công bộ tộc trước đó, đem những này ra hỏa tiêu diệt sạch sẽ, như vậy tương lai trên đại lục liền sẽ gia tăng rất nhiều phần từ khủng bố. Không có chủng tộc lo lắng, những này không cố kỵ dị ra hỏa, cũng không có cái gì là bọn không dám làm. Cái kia cảm động hình ảnh, hu cũng không dám tưởng tượng. Tại đại lục tranh phong bên trong, Rất nhiều thất bại chủng tộc có thể bảo trụ truyền thừa, nguyên nhân lớn nhất chính là trong tộc cường giả vẫn còn tồn tại. Người thắng cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, bước ra một đám phần tử khủng bố đi ra. Bao quát mấy năm trước bị nhân tộc hủy diệt dị tộc, kỳ thật cũng chỉ là tiêu diệt bọn họ đại bộ phận lực lượng, còn giữ mấy cái bộ lạc còn sót lại. Nếu như không thể đem nô công bộ tộc cường giả tiêu diệt sạch sẽ, như vậy tương lai một dạng muốn lưu lại một chút nô công bộ lạc còn sót lại, làm ngăn được những cường giả này trơ yếu hại. Người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều tê vương quốc, vị trí địa lý, quyết định cái này không may vương quốc bi kịch. Từ lần trước đại lục chiến tranh đến bây giờ, cơ hội đại lục mỗi lần phát sinh biến cố, bọn hắn đều là thằng xuôi xẹo một trong. Dị tộc xâm lấn, tà giáo làm loạn, ma thai, địa tâm chủng tộc xâm lấn, không có một lần có thể tránh thoát. Hiện tại cũng không ngoại lệ, đợt thứ 2 tà giáo xâm lấn lại bị bọn hắn cho đuổi kịp. Quốc lực không có án phạt vương quốc cường thịnh, nhưng hưởng thụ đãi ngộ lại là đối các loại, trong nước lập tức toát ra ba cái địa tâm cửa vào. Tin tức tốt duy nhất là, một trong số đó không có xâm lấn Hắc quốc, mà là chạy tới đá án nam hành khối kia tâm sắt. Mắt nhìn thấy liền có thể tại hữu trợ giúp đem điệu tâm chi loạn lại. Đột nhiên lại mới tăng hai đợt điệu tâm trùng tộc xâm lấn, làm cho người hát Sâm không thể không chê bình. Binh lực vừa phân tán, ưu thế liền biến thành thế yếu, nhiều chiến tuyến xuất hiện binh lực căng thẳng. Các quốc gia đồng thời gặp phải điệu tâm trùng tộc xâm lấn, một đợt này xuất hiện điệu tâm cửa vào số lượng, thậm chí so trước đó còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tất cả mọi người vội vàng xử lý nội bộ phiến phức, trong thời gian ngắn minh hữu lực lượng khẳng định là chỉ nhìn không lên. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta hết thể hai con đường, hoặc là mạo hiểm từ tiền tuyến điều binh lực, tộc liên minh sẽ không phát động xâm lấn, hoặc là tiến hành cả nước độc viên, tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Vô luận làm ra loại nào lựa chọn, đều là tai họa ngầm trung điệp. Dị tộc liên minh sẽ hay không thừa cơ xâm lấn, dù ai cũng không cách nào cam đoan, vương quốc căn bản là không đánh tốt nổi. Cả nước động viên đối với người lực, vật lực, tài lực tiêu hao phi thường to lớn, sắt vách giạn phạt vương quốc cùng mổ xỉ công quốc chính là ví dụ. Hai nước hiện tại nợ nần chồng chất, không có thời gian mười mấy năm tu dưỡng sinh tức, căn bản không khôi phục lại được. Tệ tướng Lý Tần Công tức mà nói, để đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Cả nước động viên bản chất chính là chiến thuật biển người, chơi chính là lấy số lượng đối chất lượng. Tại quân sự các luyện viên trợ giúp dưới Hắc Sơn Vương quốc cũng sơ bộ thành lập nên toàn dân quân dự bị chế độ, nhưng là cụ thể sức chiến đấu vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bất quá từ siêu tập tình báo đến xem, các nơi quý tộc tư quân sức chiến đấu hiện tại phân hóa phi thường lợi hại. Một chút bỏ được lệ tiền, nền vật liệu quý tộc lãnh chúa, dưới chướng quân dự bị bộ đội huấn luyện còn có mấy phần giá đỡ. Trái lại những cái kia tài lực thiếu thốn, hoặc là không nỡ trọng kim đầu nhập quý tộc lãnh chúa, dưới trướng quân dự bị bộ đội liền hoàn toàn không có cách nào nhịn. tướng nói ra không sai, hiện tại các nước đều gặp phải phiền toái, trong thời gian ngắn vương quốc có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Trên thực tế, liền xem như các quốc gia không có gặp gỡ phiền thức, chúng ta tiếp tục thu hoạch được viện binh sát suất cũng không cao. Viện binh không phải tốt cầu, nợ nhân tình trung quy là phải trả. Một mục thiếu đi, đến tiếp sau vương quốc cần trả ra đại giới sẽ chỉ lớn hơn. Cợ giã sẽ nở hầu tức dẫn đầu tỏ thái độ nói, lại hướng Minh Hiếu đưa tay, hắn cái này ngoại vụ đại thần liền không có cách nào làm. Mất mặt việc nhỏ, mấu chốt là hiện tại tất cả mọi người có phiền thức, cầu viện cũng không biết nên hướng ai đưa tay. Các người đều nói như vậy, vậy liền cả nước động viên đi. Quân đội sẽ tận lực nghĩ biện pháp sớm kết thúc chiến tranh, lấy giảm bớt chiến tranh đối với vương quốc ảnh hưởng. Bộ ngoại vụ hay là không thể nhằn rỗi, ít nhất phải để người Án Phạ hỗ trợ giải quyết chiếm cư tại Hắc Thạch Sơn mạch địa tâm chủng tộc. Không phải vậy vương quốc cần tiếp nhận quân sự áp lực cũng quá lớn. Dù sao, tại tiêu diệt địa tâm chủng tộc đồng thời, chúng ta còn muốn để phòng dị tộc liên minh xâm lấn. Vương quốc 10 phần lực lượng quân sự có thể dùng đến vây quét địa tâm chủng tộc, nhiều lắm là cũng liền như vậy ba bốn phần. Quân vụ đại thần Nicolas bá tức lúc này tỏ thái độ nói, hắn đã chịu đủ binh lực không đủ khổ. Nếu như vương quốc thực lực không đủ, hắn cũng nên nhận. Hiện tại vấn đề là vương quốc rõ ràng còn có binh, nhưng mỗi lần điều quý tộc tư quân tham chiến, đều không thể thiếu cái cọ. Động viên cơ chế không hoàn thiện, hòa bình niên đại tại điều quý tộc tư quân thời điểm, khuyết thiếu một bộ mạnh hữu lực quy tắc cấp thúc. Biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản, trực tiếp đi vào hình thức chiến tranh, quân vụ bộ liền thu được hợp pháp điều vương quốc tất cả quân đội quyền lực. Không giống trước đó như thế, mỗi lần điều binh khiển tướng đều muốn cùng quý tộc tranh chúa lý luận, điều binh tính hợp pháp, tính công bình. Người nào ai ai, bao lâu thời gian không có tiếp nhận triều mộ, cái kia mộ mỗi nào đó, triều mộ chỉnh tự hẳn là tại phía trước ta. Quang hóa phân giải quyết những vấn đề này, đều muốn tiêu hao không nhỏ thời gian, hiệu suất tự nhiên cao không được. Bộ ngoại vụ sẽ hết sức nỗ lực, nhưng cụ thể hiệu quả thế nào? Ta không có cách nào cho các ngươi cam đoan. Từ siêu tập đến tình báo đến xem, Ảnh Phạ Vương quốc cũng không hướng Đông Nam hành tỉnh phái ra viện binh, cũng không có xuất binh tiếp viện kế hoạch. Đông Nam hành tỉnh hoàn toàn là lấy một tỉnh quân đang đối kháng với Điệu Tâm chủng tộc xâm lấn. Có Hộ Sơn Nguyên xoáy xung làm quan chỉ huy, tự vệ khẳng định không có vấn đề, nhưng có thể hay không khởi xướng phản kích, vậy liền rất khó nói. Tại cơ giàn nở hầu tức xem ra, Ảnh Phạ Vương quốc đây là chuẩn bị trước tập trung ưu thế binh lực đứng tại Án Phạ Vương quốc trên lập trường, loại này bố trí quân sự, tại trên chiến lược khẳng định là không có ma bệnh. Vấn đề duy nhất chính là, khả năng nộ thương đến bọn hắn cái này vô tội minh hữu, nhưng đây không phải để người ta cải biến chiến lược quyết sách lý do. Bộ tài chính sẽ tận lực gom góp chiến tranh kinh phí, nhưng quân đội nhất định phải cam đoan trong vòng nửa năm quét sạch mọi địch. Nếu là kéo thời gian quá dài, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể bước người mổ xỉ theo gót, tuyên bố tài chính phá sản. Chương 54, ngoài ý muốn hai thương. Người xâm hành động rất nhanh, bộ ngoại vụ bằng tốc độ nhanh cùng Án Phạ Vương quốc hoàn thành câu thông, đáng tiếc tốc độ lại nhanh cũng không chịu nổi sớm có dự dụng. Quốc vương sứ thần còn tại trên đường, Đông Nam hành tỉnh liền đã giấy lên đại hỏa. Chiến lược ý nghĩa trọng đại thành Bắc Khô Lương, giờ phút này đang bị lửa lớn rừng rực bao vây. Phu cận quân coi giữ binh sĩ còn tại không ngừng châm tụi lửa, để hỏa thiêu đến vượng hơn một chút, bên cạnh còn có sĩ quan quý tộc tại phàn nàn nhà kho không năng quá. Bã độ công trình, không thể tránh khỏi tồn tại các loại vấn đề. Tỷ như nói cửa kho chính là gỗ tươi trực tiếp chắp vá đi ra, lửa nhỏ căn bản đốt không đốt. Vội vàng chạy tới quốc vương đặc sứ tước, thấy cái này kinh điện một màn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong đại doanh. Nguyên Soái, Tổng đốc Đây là bệ hạ thủ lệ, mời các người mau chóng xuất binh tiêu diệt chiếm cứ tại Hắc Thạch Sơn mạch địa tâm trung tổng. Lam một cái người thông minh, En Bá Tức phi thường rõ ràng nhân vật của mình, nhiệm vụ của hắn chỉ là phụ trách truyền lệnh. Về phần đại nhân vật ở giữa đánh cờ, không phải hắn cái này cung đình bá tước nên tham dự. Biết. Bá tước các hạ, người tôi thật không trùng hợp, địch nhân dạ tập tiêu hủy chúng ta trữ hàng ở tiền tuyến vật tư chiến lược. Nói cho bệ hạ chúng ta ngay tại một lần nữa gom góp lương thảo, đợi chuẩn bị hoàn tất liền sẽ lập tức xuất binh. Nghe hù Sần trả lời, En Bá Tức là một mặt bội phục. Không hổ là vương quốc Nguyên Soái, cái này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, cũng không phải là bình thường người có thể so với. Rõ ràng không muốn xuất binh, còn muốn làm ra một bộ vội vã muốn xuất binh dáng vẻ. Nếu không phải đang trên đường tới, nhìn thấy khói đặc quần quần dâng lên, lòng hiếu kỳ quấy phá đi qua cha xét một phen, hắn đều một tin. Nguyên Soái, lời của ngài ta sẽ như thực truyền đạt. Không trần chờ chút nào, En bá tức lúc này tỏ thái độ nói, không nên biết đến sự tình, kiên quyết không thể biết, đây là quý tộc pháp tác xinh tồn. Về quốc vương bên kia, nếu thật là vô cùng cần thiết Đông nam hành tỉnh xuất binh, cũng không nên là một đạo tiếp thủ lệnh, mà là đem người triệu tập đến vương đô họ, hiện trường làm tư tưởng làm việc. Từ Đông Nam hành tỉnh biểu thị không cần vương quốc viện minh bắt đầu, tại đối đai chiếm cứ Hắc Thạch Sơn mạch địa tâm chủng tộc vấn đề bên trên, quốc vương quyền lên tiếng đã phi thường thấp. Chiến tranh là địa phương quý tộc đánh, chi tiêu cũng là địa phương quý tộc gánh chịu, cụ thể đánh như thế nào tự nhiên là người ta định đoạn. Nói xong èn ba tức trực tiếp cáo từ rời đi, truyền lời nhiệm vụ mới tiến hành đến một nửa, nhà mình lão đại vẫn chờ đáp lời. Hung Chi lấy thân phận của hắn, coi như lưu tại nơi này, cũng không có khả năng bị long trọng chiêu đãi. Đất phong quý tộc cùng cung đình giữa quý tộc, tồn tại một đầu không thể vượt qua Hoàng Cung, Quốc Vương đặc sứ thân phận cũng liền ở chính giữa tiểu quý tộc trước mặt hữu dụng. Trừ phi là Quốc Vương đặc biệt cường thế, có thể ngăn chặn trong nước đại quý tộc, không phải vậy bọn hắn ở bên ngoài hoạt động mặt mũi cũng không lớn. Nếu là ở kệ xả ba thời đại, một trận triều đại hiến hội khẳng định không thể thiếu, nhưng là hiện tại hộ sần cùng bè ở sở tổng đốc ai cũng không có mở miệng giữ lại. Không phải bọn hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là đại quý tộc ở giữa một loại ăn ý muốn bảo trì địa vị siêu phàm, nhất định phải cùng Quốc Vương giữ một khoảng cách, bằng không cả đám đều đi định nọ Quốc Vương, mọi người lấy ở đâu hiện tại quyền lên tiếng? Đưa mắt nhìn ẻn bá tức giận đi, Hu Sơn cùng vẻ ở sở tổng đốc nhìn nhau cười một tiếng. Người Hắc Sâm ngoại giao hành động, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là bí mật. Lam Vương quốc thực quyền phái nhân vật, trên triều đình nguyện ý bán bọn hắn nhân tình nhiều đến đi. Vương quốc chính phủ có thể đồng ý người hát Sâm yêu cầu, trên thực tế cũng là bọn hắn không có xuất thủ cản trở nguyên nhân. Muốn thành sự rất khó, nhưng muốn chuyện xấu lại vô cùng đơn giản. Truy tiện lật qua nợ cũ, lẫn lộn một phen dư luận, liền có thể gia tăng đàm phán độ khó. Hắc Thạch mạch, vừa mới qua vài ngày nữa ngày tốt nô công bộ tộc, rất liền gặp được phiền hành lang đối với điệu tâm thế giới rồi rảo. Nhưng trên bản chất hay là Hoàng Sơn Dã Lĩnh, có thể cung cấp dùng ăn vật tư cũng không nhiều. Cự tộc nô công sắc thực mặn chay không kỵ, nhưng dựa vào ăn cỏ cùng lá cây muốn thỏa mãn dinh dưỡng cần thiết, cần số lượng cũng không phải bình thường lớn. Một tên tộc nhân tiêu hao mấy chục tở ONZ, hàng ngàn hàng vạn tên tộc nhân chung vào một chỗ, lượng tiêu hao vẫn như cũng là một cái con số trên trời. Từ phía sau vận lương tới độ khó quá lớn, toàn bộ nhờ ngay tại chỗ thiết tế, rất nhanh dài trăm dặm hành lang liền thành một mảnh trong không. Phanh, phanh, Một trận mưa thiên thạch rơi vào con giết trong đại doanh, ngay sau đó lại xuất hiện hừng hực liệt hỏa, sau đó là mưa đá tơi kịch liệt ma pháp ba động, lập tức đưa tới nô công bộ tộc cường giả coi trọng. Địch tập. Cùng một thời gian rừng rậm sôi chảo, vô số ma thú hướng con giết đại doanh phát khởi công kích, đến từ địch nhân không trung đả kích vẫn tại tiếp tục. Thú triều bạo phát. Địa tâm thế giới ma thú số lượng thưa thớt, liền xem như có ma thú lẫn nhau ở giữa cũng cách rất xa, nơi nào thấy qua loại cảnh tượng hình trắng này? Ma thú có thể trên ạt lạc đại lục sinh tồn nhiều năm như vậy, nếu là không có một chút thực lực sao được đâu. Thế giới siêu phàm, phổ thông ngọn núi cũng không phải là không thể vượt qua là trời. Hắc Thạch Sơn Mạch có thể một mực sừng sững tại hai đại vương quốc ở giữa, trọng yếu nhất hay là trong dãy núi chiếm cứ đại lượng cao giai ma thú. Bình thường thời gian những ma thú này riêng phần mình chiếm cứ một mảnh lãnh địa, lẫn nhau ở giữa cũng là chém giết không ngừng, nhưng có người dám hướng Hắc Thạch Sơn Mạch đưa tay, lập tức liền sẽ lọt vào bọn hắn liên hợp với công. Trên đại lục mấy đại ma thú chiếm cứ khu đều có tương tự quy củ. Nghe nói là thời đại thượng cổ ma thú các tiền bối, làm thủ hộ ra vườn ký kết. Dù sao, đối với đại lục các tộc, đơn nhất ma thú dù là lực lượng cường đại tới đâu, cũng là yếu thế. Muốn sinh tồn được, vậy cũng chỉ có thể liên hợp lại. Các đại ma thú trí tuệ không so với nhân loại thấp, đương nhiên sẽ không để cho người ta tiêu diệt từng bộ phận. Cự tộc nô công bộ tộc rõ ràng là phạm vào kiêng kỵ, tại chiếm cứ dài trăm dặm hành lang đằng sau, vì đồ ăn lại không ngừng hướng hai bên dãy núi tiến hành quét trường. Phu cận ma thú, tức thì bị bọn hắn tàn sát trong không. Tiểu lệ bị người giết, ra viên lọt vào xâm phạm, phía trên thành vực ma thú há có thể ngồi yên không lý đến. Trước mắt một màn này, chính là ma thú bộ tộc phát khởi trả thù chi chiến. Nhìn một cái quanh quẩn một chỗ tại đại doanh ma thú, nô vương liền chán nội gần xanh. Mơ mơ hồ hồ cùng đại quân ma thú đánh nhau. Liên đã đủ buồn bực, làm sao lập tức tới nhiều như vậy cao dài ma thú? Vậy hạ, dài trong giặm hành lang quả nhiên có vấn đề. Có lẽ hai tên nhân tộc vương quốc có thể bị mảnh khu vực này ngăn cách, cũng không phải là đơn thuần vì chiến lược giám sóc, mà là kiên kỵ trong dãy núi ma thú. Hiện tại sự xuất hiện của chúng ta, xúc phạm một loại nào đó ma thú nội bộ quy tắc, bị thánh vực ma thú trả thủ. Ảnh Phạ vương quốc không có thừa thắng xông lên, chỉ sợ cũng không phải kiêng kỵ thực lực của chúng ta, mà là muốn ngồi nhìn chúng ta cùng ma thú chém giết, tốt ngồi thum ngư ông thủ lợi. Dạ vạn tệ tướng lo lắng phân tích nói, Hiện tại biết những này đã chậm, vô luận kết quả phân tích có chính xác không, thú triều đều đã bạo phát. Nhìn trên bầu trời chiếm cứ mười mấy đầu thánh vực ma thú liền biết, sự tình hôm nay không có kết thúc dễ dàng như vậy. Nhìn thoáng qua nhà mình trong tộc cường giả, Lô Công Vương chúng quy là không dám hạ lệnh để bọn hắn đi chặn đường những này thánh vực ma thú. Bồi dưỡng một cái cường giả tối đỉnh không dễ dàng, không có khả năng tùy ý phong phí rơi. Trước đây ở trên chiến trường chết hai tên thánh vực, nô Công Vương hiện tại cũng còn tại thì đau. Lấy thêm trong tộc cường giả cùng ma thú đối mệnh, vậy liền quá thua lỗ. Mâu chốt nhất là, đánh không thắng Bản thân thánh vực số lượng, nô công bộ tộc liền không có trên trời nhiều ma thú. Dù sao, người ta đều là ăn thiên phụ cơm, sau trưởng thành chính là thánh vực ma thú, căn bản chưa nói tới bình cảnh. Chương 54. Nhất là thiên địa nguyên tố nồng đậm đằng sau, một chút ma thú cấp 8 cơ hội đột phá cũng là tăng nhiều. Làm chủng tộc trưởng tọ, chính là không bao giờ thiếu lao cổ đồng. Hiện tại tới chỉ là một bộ phận, toàn bộ Hắc Thạch Sơn mạch thánh vực ma thú có bao nhiêu, ai cũng không làm rõ ràng được. Vô luận cái nào bá chủ thống trị đại lục, đều không có đi đánh những ma thú này chủ ý, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vậy hạ không thể bỏ mặc những xúc sinh này làm càng đi xuống. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bắt chước trước đó nhân tộc triệu tập đại lượng bắt gai cường giả phối hợp trong tộc mấy vị tôn giả cùng đi kiểm chế những này thánh vực ma thú. Đưa ra đề nghị này, hào eo nội tâm đang dị máu. đêm đó nhân tộc cầm bắt gai cường giả kiểm chế thánh vực, trận đại chiến kia có bao nhiêu nguy hiểm, hắn nhưng là chính mắt thấy. Nếu như không phải ỷ vào ma pháp dự để khôi phục hao hết năng lượng, đêm đó người xuất thủ tộc bắt gai cường giả ít nhất cũng sẽ hao tổn một nửa. nhân có thể toàn thân trở ra, chủ yếu vẫn là nhà mình cường giả không biết địch nhân bài, ý ở trên chiến trường kéo dài thời gian hy vọng có thể không phong hiểm mạng chết địch nhân. Tính toán sai lầm mới khiến cho Hộ Sần kịp thời đổi tới, dẫn đến nhà mình hai tên thánh vực vẫn lạc tại trên chiến trường. Hiện tại muốn phục chế trận đại chiến kia, thực sự quá khó khăn. Trước mắt thánh vực ma thú số lượng, nhưng so sánh đêm đó bọn hắn thánh vực cường giả nhiều. Gỗ Lạn tôn giả, phía trên thánh vực ma thú thực lực như thế nào? Nô Công Vương vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Không hoảng hốt không được, nhà mình tại trong đại doanh thánh vực cường giả, hết thể cứ như vậy bảy vị, phía trên lại xuất hiện 13 con thánh vực ma thú. Nói rõ chính là tới khi dễ Trừ ba đầu khí tức có chút bất ổn là gần nhất đột phá bên ngoài, còn lại thực lực đều không yếu, trong đó còn có mấy tên thực lực tương đương với ta. Nếu như có thể nói, tốt nhất cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Chỉ cần có thể thuyết phục những ma thú này giúp quân, đánh đổi khá nhiều cũng đáng. Gỗ Lạn Tôn giả lúc này hồi đáp, nhìn ra được, hắn là thật tâm không muốn đánh cái này một hung. Cùng ma thú bọn này khờ hàng so đo, thuần túy là tự mình chuốc lấy cái khổ. Trừ phi hôm nay có thể đem những này thánh vực ma thú toàn bộ lưu lại, không phải vậy tương lai các tộc thú triều cũng sẽ cùng bọn hắn thường bạn. Đồng thời loại công kích này sẽ còn càng ngày càng mạnh, bởi vì ma thú cũng là biết tìm vị binh. Làm sao đàm luận a? Lô Công Vương khóc không ra nước mắt nói. Đàm phán hắn kinh lịch nhiều hơn, thế nhưng là cùng ma thú đàm phán, đây là lần đầu gặp ỡ. Tại Điệu Tâm thế giới, đương bảo là gặp qua, hắn nghe đều không có nghe nói qua, nơi nào có mạnh mẽ như vậy một đám ma thú. Người hạ lệnh trong tộc cường giả đồng loạt ra tay, cùng bọn hắn vừa đánh vừa nói đi. Thấy vực ma thú trí tuệ không thể so với chúng ta thấp, chỉ cần có thể biểu hiện ra đầy đủ uy hiếp bọn hắn thực lực, song phương liền có đàm phán cơ sở. Gỗ Tôn già chậm rãi nói ra, Ở sâu trong nội tâm hắn đã mang lên, nếu là biết ai đem những này ma thú giật tới, hắn tuyệt đối phải đem tên kia chém thành muôn mảnh. Tốt, truyền lệnh xuống, trong đại doanh bắt dai trở lên cường giả toàn bộ xuất thủ, phải tất yếu kiểm chế lại địch nhân thái ngữ. Đồng thời bắt đầu dùng tất cả đối không vũ khí, tần khả năng là trong tộc cường giả cung cấp trợ giúp, đồng thời còn muốn kiểm chế lại địch nhân phi hành ma thú. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, nô Công Vương chính mình cũng cảm thấy yêu cầu có chút quá phận. Thế nhưng là không có cách nào, chiến hỏa đều đốt tới trên đỉnh đầu, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc địch nhân ở trên đỉnh đầu không ngừng công kích. So sánh đồng dạng chủng tộc, ma thú là gan phải lớn hơn nhiều, dựa vào chính là da dày thịt béo. Cung tiến phổ thông, đối với thánh vực cấp độ ma thú, không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ có đặc thù trang bị ma pháp mới có thể cho địch nhân tạo thành nhất định uy hiếp. Tỷ như nói, nô công bộ tộc chiêu bài máy bắn tên, phối hợp dùng bí ngân chế tạo phá ma thương cùng một chỗ công kích, liền có thể cho thánh vực ma thú tạo thành uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là có thể chúng mục tiêu, nếu là đánh không chúng mục tiêu, uy lực lại lớn cũng vô dụng. Trên chiến trường, ma thú cùng con giết binh sĩ đã hỗn chiến tại một đoàn, tràn diện rất là hoa lệ. Ma thú đi ra cận thân vật lộn bên ngoài, còn tự mang thiên Phú ma Pháp phú lửa nôn băng thả lôi đem chiến trường khuyết đại đủ mọi màu sắc trực tiếp đưa lên một trận thị giác thì Yến đáng tiếc cảnh đẹp không người có thể thưởng thức lâm vào chiến đấu ma thú rất nhiều đều ở vào bạo tàu biên dưới, hoặc là nói đã bạo tàu trung tâm chiến trường một đầu hoang cổ mang nhiêu đã tại con giết trong quân đội xuyên tới xuyên lui 7 lần đem con giết binh sĩ trận hình quay đến phá thành mà nhỏ mang trên thân đã đâm 3 Bính trường thường còn có vô số mũi tên nhìn một cái đơn giản chính là một đầu phóng đại bản con nhím nhưng mà điên quồng hoang cổ mang Như, lại đối với mấy cái này không có chút nào phát giác Liên phạm phật thân thể không phải là của mình đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, con giết tướng lĩnh vội vàng tổ chức nhân thủ bắt giết, tiếc rằng trong quân cao thủ bị điều trống không. Hoang cổ Man như lại là nổi danh gia da dày thịt béo, bình thường công kích căn bản là không phá được phòng. Trên thân nhìn như đâm rất nhiều mũi tên, trên thực tế chân chính nguy hiếp hay là ba bính trường thường, mũi tên căn bản cũng không có ra, có thể lưu tại phía trên chủ yếu là con Man như này lông tóc quá mật. Mỗi một lần va chạm bên trong đều sẽ có đại lượng mũi tên rơi xuống, lại chưa từng nhìn thấy qua vết máu, chính là chứng minh tốt nhất. Dương, con giết si quan lạnh lùng hạ lệnh. Nguy hiểm cũng phải lên. Hiện tại chiến cơ, hay là trong tộc cường giả dùng mệnh tranh thủ tới. Đại quân ma thú thực lực không yếu, nhưng nhánh đại quân này chiến đấu toàn bằng bản năng, không có bất kỳ cái gì phối hợp có thể nói. Một khi giết đỏ cả mắt, khởi sướng bị điên ma thú hoàn toàn là địch ta không phân, đây chính là nô công bộ tộc cơ hội. Huyết tinh đại chiến không ngừng tiếp tục, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Trên chiến trường ma thú số lượng càng ngày càng ít, phản phất liền muốn vượt qua lần này thai nạn. Mắt thấy đây hết thể nô công vương, không chút nào cũng cao hứng không nổi. Trên mặt đất chiến đấu đối với nô công bộ tộc có lợi, trên trời tình huống lại hoàn toàn tương phản. Thời gian trong nháy mắt, lại một tên nô công tộc cường giả bị xé thành hai nửa rơi xuống, nô công Vương khỏe mắt đều ngước. Vừa mới vẫn lạc tên kia con rết là hắn thân vệ, theo hắn đã chọn vẹn 30 năm, bây giờ lại rơi vào một cái thi thể tách rời hạ tràng. Tiên Thánh Vương, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chúng ta song phương đều tổn thất nặng nề, các ngươi đây là chuẩn bị cùng chúng ta đồng quy vô tận a. Gỗ Lạn Tôn giả nghiêm nghị chất vấn. Trương 55, mươi năm, kiếm tiền nghi. Ha ha. Sự cố là các ngươi móc lên, làm sao còn thành chúng ta không phải? Toàn bộ đại lục đều biết, Hắc Thạch Sơn mạch là địa bàn của chúng ta, các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con rết cũng dám chạy tới gây sự. Nói thật cho các người biết, nếu là hôm nay không cho mọi người một cái giá thỏa mãn, lần sau gặp mặt các người liền không có tồn tại cần thiết." Thiên Thanh Vương Trảo Phùng nói. Đồng quy vu tận là không tồn tại, tìm phiền toái lại là có chủ tâm. Chủng tộc ma thú quá mức phong phú, thiên tiên đối địch chủng tộc một đồng lớn, không có đủ tranh bá đại lục năng lực. Điểm này thánh vực ma thú đều biết, không có người nào đần độn muốn xưng bá đại lục, bởi vì nội bộ một cửa ải kiết đều làm có dễ. Không tham dự đại lục bá quyền tranh đoạt, không phải là liền cái gì cũng không làm nữa. Hiện tại đại lục loạn như vậy, nếu là không làm chút gì, nhiễu loạn sớm muộn sẽ lan đến gần ma thú bộ tộc. Cự tốc nô công bộ tộc phá hư quý củ, trực tiếp thành bọn hắn giết gà dọa khỉ đối tượng. Nếu không phải sớm đã có tâm gây sự, cũng không trở thành cự tốc nô công bọn họ vừa phá hư quy củ, liền bị đại quân ma thú tìm tới cửa. Dù sao, Atlant đại lục hai đại trận doanh đối lập, thích hợp lấy ra giết gà quả từ không nhiều. Không có trực tiếp đem bọn hắn diệt tộc, đó là bởi vì các ma thú phải hướng ngoại giới khoe khoang thực lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tiếp xuống cự tốc nô công bộ tộc ở trên đại lục đi ra phong ba càng lớn, bọn hắn hành động liền thành công. Bị uy tức giận nghiến nghiến lợi, hết lần này tới lần khác hắn không giảm cự. Ma thú bộ tộc có bao nhiêu lực lượng? Trên đại lục một đám thế lực lớn đều có một thứ đại khái ấn tượng, nhưng trong đó lại không bao gồm Cự tốc Ngô công bộ tộc. Nếu qua một lần trên lệch tin tức thua thiệt, Cự tốc Ngô công trên giới đều là chim sợ cảnh không căn bản không dám đánh cược Thiên Thanh Vương ý hiệp có thể hay không đối tượng. Thiên Thanh Vương, chuyện lần này là chúng ta không đúng, ta có thể cam đoan, sau này sẽ không ở Hắc Thạch Sơn mạch huyết chương trấn đất. Muốn cái gì bồi thường các ngươi tùy tiện mở, chỉ cần là phạm vi năng lực bên trong, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Gỗ Lãn Tôn già thịt đau lợi nói. Trước mắt ma thú triều, liền đem Cự Túc công bộ tộc vào không nhẹ. Nếu tới một lần càng lớn quy mô thú triều, làm không tốt liền muốn diệt tộc. Nếu là ở mặt đất thế giới tổn thất nặng nghề, dù là lui về địa tâm thế giới, cũng không nhất định có thể đem chủng tộc tiếp tục kéo dài. Chỉ riêng hắn bọn họ trong tay địa tâm thông đạo, đã làm cho ngoại giới thăm dò, lại càng không cần phải nói bọn hắn thống trị mạng lớn cơ vực. Haha! Ha. Nếu như các ngươi sớm dạng này, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất nha, làm hại chúng ta một chuyến tay không. Không cần nói nhảm nhiều lời, giao trách nhiệm các ngươi những đại quân này trong 3 ngày rút lui hắc thạch sơn mạch, đồng thời không cho phép lui về địa tâm thế giới. Chúng ta sẽ ở một bên giám sát, nếu như các ngươi không phối hợp nói Thiên Thanh Vương lời nói còn chưa nói xong, phương xa lại xuất hiện một đám phi hành ma thú, tựa hồ là khác hắc thạch sơn mạch chỗ sâu chạy tới về bình. Dẫn đầu là hai tên thánh vực kim điêu, cánh khổng lồ trừng dài hơn 20m, lắc lư một chút liền có thể nổi lên một trận cuốn phong. Nhìn thấy một màn này, gỗ Lạn Tôn Dạ đầy mình ủy khuất đều nuốt trở vào, hiện tại thật không phải mạnh miệng thời điểm. Tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, thú triều quy mô sẽ chỉ càng phát ra lớn mạnh, coi như cự tốc nô công có thể liều mạng gánh đợt này đại quay đầu nhân quân tới, bọn hắn vẫn là xong Nếu như không phải có đông đảo ma nhìn chằm chằm, tăng thêm đối quang minh thế giới tới, Hắn hận không thể lập tức mang theo tộc nhân trở về địa tâm thế giới. Thiên Thanh Vương, không phải chúng ta có chủ tâm muốn chiếm cứ tại Hắc Thạch Sơn mạch, chủ yếu là địa tâm cửa và ở chỗ này. Chư cùng các ngươi giáp giới bên ngoài, hàng xóm cũng chỉ còn lại có hai tên nhân tộc vương quốc. Các ngươi là biết đến, hiện tại nhân tộc thế lớn, trong thời gian ngắn chúng ta rất khó từ trong tay bọn họ cướp đoạt một mảnh thổ địa. Trước đây chúng ta cũng thăm dò tính hướngạn phạt vương quốc khởi xướng tiến công, đáng tiếc cuối cùng kỳ xoa một nước, dẫn đến đại quân thất nặng nghề. Gỗ Tôn giả cố gắng tranh thủ nói, biết rõ những ma thú này không có ý, Newton bước lên bọn hắn cùng nhân tộc chiến tranh hắn cũng chỉ có thể tận khả năng của nhau. Tại nội tâm chỗ sâu hắn đã tham hỏi Ngô Công Vương một số lần, phần này gây chuyện năng lực thật sự là quá mạnh. Vừa tiến vào mặt đất thế giới, liền cho nhà mình đưa tới hai cái thế lực lớn cự địch. Ha ha, các người đúng là quá ngu, ngay cả nhân tộc vương quốc ở giữa thực lực sai biệt đều không làm rõ ràng được. Nói thật cho các người biết, đồng dạng nhân tộc vương quốc ở giữa cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Xếp hạng phía trước nhất ba cái đại quốc, trực tiếp chiếm cứ nhân tộc 6 thành trở lên lực lượng quân sự, há lại phía sau những vương quốc kia có thể so với. Vừa lên đến trực tiếp chọn lựa mạnh nhất đối thủ. Xem ra nhiều năm như vậy địa tâm thế giới sinh hoạt đem các ngươi đầu góc cũng cho làm cho vváng không cùng ngươi nhiều lời không quan tâm các ngươi có cái gì khó khăn đều phải dựa theo yêu cầu của chúng ta chấp hành cho các ngươi 3 giờ chuẩn bị đến thời gian đằng sau lập tức lộ trại vô luận là hướng hạn Phạ Vương Quốc báo thủ vẫn là đi khi dễ người hát sâm vậy cũng là chuyện của chính các ngươi dựa theo quy củ của chúng ta tiến hành địa tâm cửa vào có thể giúp cho giữ lại nếu không chúng ta sẽ trực tiếp phá hủy cửa vào gây mất các ngươi cùng địa tâm thế giới ở giữa liên hệ lại chuyển tay đem các ngươi đưa cho nhân tộc đến áp Th Thanh Vương lúc này ghi nói Làm trên đại lục thông minh nhất ma thú một trong, thiên thanh thú vẫn luôn là phiền phức đại danh tử, một khi chọc tới bọn hắn, trả thù đứng lên đó là từ sáng sớm đến tối. Cự tốc nô công bọn họ phi thường bất hạnh, mới từ địa tâm thế giới đi ra liền cho gặp được. Trước hết để cho thủ hạ của các người đình chỉ công kích, chúng ta trở về thương nghị một chút, sau một tiếng cho người trả lời chắc chắn." Gỗ Lãn Tôn giả hung ác nhận tâm nói ra. Biết do bị người làm quân cờ, hắn cũng không có cự tuyệt lực lượng. Ngay tại nói chuyện trong ngáy mắt, trong tộc lại có 3 tên bát giai cường giả bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, tốc độ phản ứng hạ xuống mà bất hạnh chiến tử trong tay bọn họ, nhưng không có trong nháy mắt đầy máu phục sinh dự tệ, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, tiếp xuống chính là cự tốc nô công bộ tộc cường giả vẫn lạc giờ cao điểm. Trong tộc tích lũy một chút nội tình không dễ dàng, không thể vì nhất thời hành động theo cảm tính, liền cho toàn bộ góp đi vào. Đồng quy Vu tận tiêu gào một chút là được rồi, nếu thật là để hắn lấy mạng đổi mạng, gỗ Lạn Tôn giả còn không có sống đủ, trong tộc những cường giả khác đồng dạng không có số đủ. Dừng tay. Mệnh lệnh được đưa ra, nhưng vết đỏ cả mắt chiến trường, rõ ràng không phải hô ngừng liền có thể dừng lại. Phía dưới chiến tranh vẫn còn tiếp tục, trên bầu trời cường giả quyết đấu, tạm thời có một kết thúc. Đối với kết quả như vậy, gỗ Lãn Tôn giả đã phi thường hài lòng. Có thể bảo trụ trong tộc cao cấp lực lượng cũng không tệ rồi, những này bắt giai cường giả đều là tương lai đột phá thánh vực hạt giống. Nếu là hôm nay liều sạch những này nội tình, như vậy tương lai 20 năm, cự tốc nô công bộ tộc cũng sẽ không có mới thánh vực sinh ra. Tại cái này đại tranh chi thế, cường giả bán hết hàng là phi thường kinh khủng. Cao cấp lực lượng không có khả năng cam đoan một chủng tộc hưng thịnh, nhưng bọn hắn có thể làm cho chủng tộc tiếp tục kéo dài. Tham khảo lịch sử đại lục, suy sụp chủng lệ cũng không phải không có. Chỉ cần chủng tộc tồn tại, như vậy hết thảy đều có khả năng không biết là chủng tộc nguyên rủa hay là nguyên nhân khác, một khi tự thân chỗ chủng tộc diệt tuyệt, còn sót lại xuống cường giả cũng rất khó tiến thêm một bước. Cả hai trên thực tế là khóa lại. Tiểu tộc xoay người cần bao lâu thời gian, cái này không tốt giới định, chủ yếu vẫn là nhìn năng lực sinh dục cùng chủng tộc thiên phú. Ở phương diện này, nhân tộc chính là dốc lòng điển hình. Từ một cái không quan trọng tiểu tộc, một đường trưởng thành là đại lục bá chủ, trong lúc đó hết thể cũng liền tiếp tục như vậy hơn 1 ngàn năm. Đối với người bình thường tới nói, đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với chủng tộc trưởng thọ đỉnh cao cường giả tới nói, đây chỉ là bọn hắn nhân sinh bên trong một đoạn kinh lịch. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có thể đột phá thánh vực tam giai, cho dù là nhân loại đều có thể sống qua ngàn năm. Chương 55. Đơn giản trình bày một lần tiền căn hậu quả, cùng các ma thú yêu cầu đằng sau, gỗ Lãn Tôn giả trực tiếp ngậm miệng không nói. Là người quyết định nô công vương, tại chỗ liền trực tiếp đê. Nếu là sớm biết Hắc Sơn mạch bên trong có nhiều như vậy khủng bố ma thú, hắn cũng sẽ không hướng Hắc Thạch Sơn mạch quyết trương. Đây đều là kinh nghiệm gây ra họa. Địa tâm thế giới không có loại này ma thú khu cổ tự, tốc nô công các cao tầng cũng muốn làm nhưng cho là, mặt đất thế giới ma thú thực lực có hạn. Tại ý thức đến nhân tộc khó trọng đằng sau, Liên lui lại mà cầu việc khác lựa chọn hướng hắc thạch sơn mạch quốc trường, Newton tại hai đại vương quốc ở giữa đánh xuống một mảnh giang sơn. Tình huống hiện tại là giang sơn không có đánh đi ra, mộ địa trước cho xây dựng đứng lên. Từ trên chiến trường tình huống, thú triều cho con giết đại quân tạo thành thương vong, cũng là đến hàng vạn mà tính. Liên lui lại về điệu tâm thế giới cơ hội không cho chúng ta lưu, xem ra mặt đất thế giới cạnh tranh trình độ kịch liệt, không thể so với điệu tâm thế giới kém. Mặt đất thế giới những chủng tộc này chiếm cứ càng thêm tài nguyên phong phú, thực lực tại chúng ta phía trên cũng là hợp tình lý. Địch nhân chỉ cấp chúng ta lưu lại 1 giờ, hiện tại đã qua 1 3 lưu cho chúng ta làm quyết sách thời gian không nhiều lắm, lại một lần nữa đến quyết định chủng tộc vận mệnh thời điểm, cùng những ma thú này liều mạng hay là theo yêu cầu của bọn hắn xuất binh, mọi người nói chuyện cái nhìn của mình đi." Lô Công Vương thấp giọng nói ra. Đây là hắn kê vị đến nay, lần thứ nhất trong lòng như thế không chắc. Thời điểm di vãng, gặp được lớn hơn nữa phiên phức, hắn đều có thể bình tĩnh ứng đối. Lần này không giống với, cự tốc nô công bộ tộc thực lực quá yếu, thế cục hoàn toàn không tại trong không chế. "Bệ hạ, hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác. Dựa theo những ma thú này thuyết pháp, án phạt vương quốc không có phản kích cũng không phải là kiêng kỵ chúng ta, mà là cùng bọn hắn có giận." Nếu như tin tức là thật, chỉ cần bọn hắn cho phép Hạn Phạ Vương quốc xuất binh, đại chiến lập tức liền sẽ bùng phát. Đến lúc đó chúng ta chính là hai mặt tụ địch, đã nếu đối phó các ma thú quái dối, còn muốn đối mặtạn Phạ Vương quốc trả thù, làm không tốt người Hắc Sâm cũng xuất binh đâm chúng ta một đao. Chỉ cần các ma thú có thể cam đoan nhân tộc không tiến công Hắc Thạch Sơn mạch, như vậy dựa theo yêu cầu của bọn hắn, cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Đánh không thắng Hạn Phạ Vương quốc, chúng ta còn đánh nữa thôi thắng người Hắc Sâm a. Từ tập đến tình báo đến xem, hai nước ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải cực nhỏ, đồng thời người Hắc Sâm còn muốn đối mặt dị tộc liên minh hiếp chỉ cần chúng ta khẩu vị không phải quá lớn, không có đụng chạm lấy bọn hắn danh giới cuối cùng, người hát xâm hẳn là sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Trước thăm dò một chút người hát Sâm thực lực, nếu như thực lực bọn hắn hùng hậu, như vậy cầm xuống tới gần Hắc Thạch Sơn mạch mấy cái quận lạ đủ rồi. Trái lại thì trước cầm xuống một hai cái hành tình, quan sát một chút đại lục thế cục đằng sau, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Dạ Vạn tệ tướng đề nghị, làm đi theo Ngô Công Vương nhiều năm lão thần, từ nhà mình lao đại trong ánh mắt, hắn liền đã đọc lên đáp án. Hiện tại trả lời, nhìn như là tại đề nghị, trên thực tế là tại kiên định Ngô Công Vương lòng tin. Chúng con giết muốn phản đối. Cuối cùng lời đến khẽ miệng lại nuốt trở vào, bọn hắn hiện tại sát thực không có lựa chọn tốt hơn. Trước mắt phần kế hoạch này, mặc dù tràn đầy phong hiểm, tối thiểu nhất có nhất định có thể áp dụng tính. Huyện nguyệt phòng tuyến, không biết có ma thú giúp đại ân hộ sẫn, còn đang vì làm sao cổ động cự tốc nô công bọn họ xâm nhập phía nam Hắc Sơn vương quốc mà nhức đầu. Cái gì Hắc Thạch Sơn mạch dị động, thú triều ngay tại trùng kích đám kia thối đám con rết trụ sở. Thu sần kinh ngạc hỏi. Thú chơi này, mấy chục năm đều sẽ bộc quý Chúa, có phong đối kinh nghiệm. Trước đây xây dựng huyết nguyện phòng tuyến thời điểm, cũng bởi vì có người gây sự, đưa tới một lần thú triều. Tại lãnh địa khi yếu đất, thú triều là một trận tai nạn, tại lãnh địa cường đại thời điểm, thú triều chính là một cơ hội. Thu sức sản xuất phát triển ảnh hưởng, nhân tộc các quốc gia đã nuôi nổi một bộ phận đại vị vương ma thú. Ma thú quân đoàn ngay tại thay thế truyền thống kỵ sĩ đoàn, trở thành đương thời mạnh nhất binh chủng. Chỉ cần là án phạt vương quốc quý tộc, liền không có người không muốn đánh tạo một chi cường đại ma thú quân đoàn đi ra. Chỉ bất quá lên núi bắt ma thú nguy hiểm trung điểm, quy mô nhỏ làm một chút vẫn được, một khi chơi quá mức liền sẽ đưa tới thánh vực ma thú trả thù. Gia đại nghiệp đại các quý tộc, tình nguyện tốn giá cao tuyên bố rong binh nhiệm vụ, cũng rất ít tự mình hạ trận bắt ma thú. Lúc khác không thể đọc thủ, nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là, thú chiều. Tại trong thú chiều, bắt lại nhiều ma thú, cũng sẽ không gây nên thánh vực ma thú coi trọng. Nhà mình ma thú quân đoàn hay là mầm nòn, danh sưng quân đoàn thuần túy là cho mình trên mặt thiết vàng. Thật muốn tổ kiến một cái quân đoàn, ít nhất cũng phải có 4-5 đầu ma thú, trước mắt hủ sần bẹn bẹn Đây là đại lượng sử dụng thôi thuộc dược tề kết quả, nếu là đặt tại tại mấy năm, ngay cả những này vốn liếng đều không có. Nguyên Soái, tin tức đã xác minh qua. Đám kia khổ cực con giết, tại Hắc Thạch Sơn mạch trắng trận quốc trường, chu diện không ít ma thú, xem chừng là đưa tới phía trên Thánh vực ma thú chú ý hiện tại thú triều, hẳn là ma thú đối bọn hắn trả thủ. Lần này trong thú triều cao giai ma thú có chút nhiều, người của chúng ta cũng không dám tới gần xem xét. Đáng tiếc đại chiến ở trong Hắc Thạch Sơn mạch bộc phát, không phải vậy chúng ta cũng có thể đi theo nhặt một chút tiền nghi. Phó ở Sở Tổng đốc một mặt tiếc nói. Nhìn thấy một màn này, Hu Sẩn miệng mỉm cười. Quả nhiên là người trong đồng đạo, ý nghĩ đều nhất trí với người. Nghĩ thì nghĩ, Hưu Sẩn vẫn là không có vọng động dự định. Vì bắt ma thú, nhà mình rồng cùng gấu đều lên không ít thánh vực ma thú sổ đen. May mắn người ta không biết Long hùng bắt ma thú mục đích, chỉ đem bọn hắn xem như vật quá giới đoạt địa bàn. Dựa theo thánh vực ma thú quý củ, được tới đoạt địa bàn trực tiếp đánh một chầu khu trục là được rồi. Tương tự thao tác một lần là đủ rồi, tiếp tục chơi xuống giới, sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra đi. Ý thức được phong hiểm đằng sau, vì lãnh địa an toàn, Hưu Sẩn quả quyết lựa chọn dừng tay. Tổng đốc các hạ, nếu là đại chiến tất nhiên sẽ có cơ hội, chỉ bất quá xuất phát từ trong chính trị cần nhắc, chúng ta không tiện ra mặt. Để dòng binh đoàn đi làm đi, bọn hắn đối với Hắc Thạch Sơn mạch quen thuộc nhất. Nhặt vài đầu lạc đàn ma thú, vẫn còn có cơ hội. Còn lại thuận theo đương nhiên tốt. Đám kia con giết kéo cừu hận lực lượng, cũng thật sự là đủ mạnh, không biết đám kia thánh vực ma thú sẽ sao giải vò bọn hắn. Chương 56, thành phá. Đắc, đắc, đắc. Hành quân tiếng chân, H. H. thấy thích hợp, trách giám thị mã, vội nhóm lựa Đảo mắt công phu ngoại địch xâm lấn tin tức, liền tự Hắc Thạch Sơn mạch một đường truyền lại về nước, tại Hắc Sâm Vương quốc đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bất bất nhất tình huống, trung quy vẫn là phát sinh. Không đợi Hắc Sâm Vương quốc chính phủ làm ra phản ứng, con giết đại quân đã đi ra Hắc Thạch Sơn mạch, hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Giết! Tiếng la giết vang lên, vừa mới rút lui một nửa nam tộc lính trực tiếp luân hãm. Vô số không kịp rời đi dân chúng, trực tiếp luân hãm nô công tộc đồ ăn. Đức, sỉ, chỗ này toàn đều không tồn tại, có chỉ là vô tận thỉnh, Với tư chủ nhân VE Giờ phút này đang đứng ở trên tường thành, thấp phẩm ngắm nhìn phương xa. Tiểu lãnh địa không có ngăn cản địch nhân tiến công bước chân năng lực, sớm liền bị vương quốc từ bỏ. Vì tốt hơn chống cự quân địch xâm lấn, nửa tháng trước vương quốc chính phủ liền hạ lệnh chiến lược có vào, dựa vào các nơi thành trì cứ điểm cố thủ. Trung quy là thời gian quá ngắn, rất nhiều nhân khẩu tài phú, không phải nói rút lui liền có thể lập tức rút lui xong. Chư mấy chục năm vừa gặp thú triều bên ngoài, quân cơ dệt tận không có bất kỳ cái gì chống cự ngoại địch kinh nghiệm, hiện tại là bất chân càng càng gần, quân vạn mã cùng một chỗ quân, đại địa đều run rẩy lên từ tướng đại nhân, địch nhân tại ngoài năm rậm xây dựng cơ sở tạm thời. Thu đến tin tức này, TI e. từ tức đầu tiên là thở dài một hơi, ngay sau đó lại là một trận thở dài. Vương quốc cao tầng đem tiêu diệt Hắc Thạch Sơn mạch địa tâm chủng tộc hy vọng, ký thác vào án phạt vương quốc trên thân, cũng không có phái ra đại quân đóng quân, vẻn vẹn chỉ là hạ lệnh biên giới địa khu quý tộc độc viên. Dạng này ứng đối phương thức, đặt tại án phạt vương quốc tự nhiên là đủ. Có thể vấn đề ở chỗ, hành không phải Đông Nam hành tỉnh, vương không vương hiện địa tích, đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi 1 tháng thời gian, hành nội bộ quân sự độc viên đều không có tới kịp hoàn thành. Động viên hiệu suất thấp kém là cơ chế vấn đề, càng là người vấn đề. Vô số quý tộc lãnh chúa đối với địa tâm chủng tộc xâm lấn, căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Nhất là thu đến con giết đại quân xâm lấn Đông Nam hành tinh tin tức về sau, mọi người càng là buông lòng cảnh giác. Mong muốn đơn phương cho là địch nhân muốn có án phạt vương quốc cường địch này tỉnh hồn dưới, không còn dám trêu chọc hạ xâm vương quốc. Dù sao, tại có lựa chọn tỉnh hồn dưới, không có ai sẽ ngu xuẩn bốn chỗ trêu địch, để cho mình tại trên chiến lược hai mặt thủ địch. Bao quát DE tức cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc nghìn tính vạn tính đều không có ngờ tới. Địa tâm chủng tộc không có khả năng theo lẽ thường để phán đoán. Tin tức bên trên phi quyết, mới ra đời Ngô công tộc, căn bản cũng không biết én ngại là vật gì. Đầu tiên là bất hạnh đã lên Đông Nam hành tinh khối kia tâm sát, tiếp lấy lại bị các ma thú dạy làm người. Càng bi kịch là bọn hắn không biết mặt đất thế giới ma thú, đã sớm không phải mấy vạn năm trước đơn tuần như vậy. Khi lấy được một đám thánh vực ma thú hứa hẹn về sau, tự nhận là Hắc Thạch Sơn mạch đã an toàn, không có hai mặt thù địch nguy hiểm. Đông nam hành tinh thu hoạch được đại thắng đằng sau, chậm chạp không phát khởi quân sự kích, cũng bị bọn hắn chắc hẳn phải vậy giải là, tiếng kỵ các ma thú phẫn không dám tự tiện xuất Thạch Sơn mạch. Nếu Hắc Thạch Sơn mạch ma thú muốn chết bảo đảm bọn hắn, loại phán đoán này kỳ thật cũng không có ma bệnh, hưu sẩn sẽ không ăn đã no đầy đủ trống đỡ, chạy tới trêu chọc ma thú cường địch này. Lịch sử đã sớm chứng minh, cùng ma thú tác chiến tỷ lệ hiệu suất thật sự là quá thấp. Cho dù có thể miễn cưỡng đánh thắng, dừng thiêng nước độc Hắc Thạch Sơn mạch cũng không thích hợp chống chọi. Dù là có không ít tài nguyên tu luyện, cũng thu không trở lại cao chiến tranh chi phí. Lấy hạn phạt vương quốc tài lực, căn bản là không chơi nổi loại này xa xỉ trò chơi. Đông dạng chiến tranh kinh phí, mọi người tình nguyện hoa trên người thú nhân. Nhưng mà đây hết thảy đều là nếu Nhưng phẩm là tại mặt đất thế giới đa sinh sống một chút năm tháng, liền sẽ biết trêu chọc tới tiên thánh thú, đến tiếp sau phiền phức khẳng định không thể thiếu. Tiên thanh vương hứa hẹn, nhiều lắm là có thể đại biểu lập trường của mình, mặt khác thánh vực ma thú nhưng không có đáp ứng bọn hắn cái gì. Tiên thanh thú tín dự vẫn phải có, công nhiên trái với điều ước có lẽ không đến mức, nhưng người ta am hiểu biến báo. Trở về ngủ một giấc, hoặc là ra ngoài thông cửa. Lúc trở về, Cầm đã sớm đánh xong. Dù sao người ta cam kết là bảo hộ Hắc Sơn mạch -toàn, cũng không phải bảo Công bộ tộc cát xuống, nhóm lửa nấu cơm cơm tối, Đi e tử tức ra vẻ trấn định hạ lệnh. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã sớm hoảng không được. Địa tâm chủng tộc có mạnh có yếu, nhưng từ điều tra đến tình báo đến xem, chiến cứ tại Hắc Thạch Sơn mạch Ngô công tộc khẳng định không kém. Chỉ cần là địa tâm thế giới đại tộc, yếu hơn nữa cũng không phải một cái xa Xôi biên quận có thể ngăn cản. Thư cầu viện, sớm tại phát hiện tung tích của địch nhân thời điểm, hắn liền phát ra ngoài. Vương quốc cùng hành tỉnh, đó là một chỗ cũng không có rơi xuống. Một lần hắn còn tưởng tượng lấy, tại viện quân trợ giúp tiếp theo nâng công tộc, từ đó đặt vững mình tại vương quân sự bên trên địa vị. Ý nghĩ là mỹ Hảo, thao tác cụ thể đứng lên liền không có dễ dàng như thế. Vương quốc binh lực căng thẳng, đại lượng lâm thời chiêu mộ quân đoàn, còn tại huấn luyện bên trong. Trong thời gian ngắn có thể ủy lại chỉ có hành tình chợ rút, các đồng liêu hiệu suất cao bao nhiêu, TE tự tức là rõ ràng nhất cực kỳ. Loại này không nhìn thấy lợi ích, tinh khiết nghĩa vụ tính chất xuất binh, mọi người có thể tích cực mới là lạ. Bao quát thân ở tiền tuyến quận cờ dệ tơn nội bộ, quân sự động viên làm việc đều chỉ hoàn thành một nửa. Không phải mọi người không muốn nhanh, quả thực là khuyết thiếu toàn dân động viên kinh nghiệm, căn bản là mâu không nổi. Làm phản ứng trì độ đại giới, một chút tới gần hắc thạch sơn Mạch, quý tộc lãnh địa, giờ phút này đã biến thành đám con rết Trong thành nhìn như có 50, không không đại quân, trên thực tế chính thành đều là góp đủ số, chỉ có không đến 10% quý tộc tư quân có thể nhìn. Đây đã là toàn quận chiến lược có vào, tập trung một đám tiểu quý tộc tư quân kết quả, không phải vậy tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Đưa mắt nhìn lính liên lạc rồi đi, TE tự trực tiếp tục tuần sắt thành phòng. Quận cự diện tơn là căn cơ của hắn chỗ, không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng bỏ qua. Sắt trời dần dần ẩm đạm xuống, TE tự tức thần sắc cũng chậm chậm trọng. Gần nhất một tháng này hắn nhưng không có nhà rỗi. Vì tốt hơn chống cự địa tâm chủng tộc xâm lấn, DE từ Tức Hoa Đại giới lớn siêu tập vương quốc cùng điệu tâm chủng tộc kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng được ra kết luận, địch nhân phi thường hung hãn, ưa thích ban đêm khơi sướng tiến công. Ầm ầm, vô số phi thạch hướng tường thành đánh tới, đã sớm mở ra thành phòng ma pháp trận, trong nháy mắt bắt đầu phát huy tác dụng. Nương theo lấy nổ vang rung trời, đại lượng phi thạch đập vào kết giới ma pháp bên trên, mở ra từng đóa từng đóa sáng hoa Ánh chói mắt ngăn trở địch nhân phi thạch, đồng dạng cũng đem thành ma trận bại đi ra. Con trong đại doanh, quan chiến nhìn một màn này đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thành phòng ma pháp trận có thể không rẻ, bình thường tới nói đều là trọng yếu phòng tuyến cùng chiến lược yếu địa, mới có thể dốc hết vốn liếng tiến hành bố trí. Lên phá ma thương. Hào Kiếu Nguyên xoé lạnh lùng hạ lệnh. Lần trước Đông Nam hành tình công phòng chiến đại bại mà về, đã để hắn mất hết mặt mũi, nếu như bây giờ lại một lần thất bại, hắn Nguyên Soái vị trí liền đáng lo. Từ bỏ quyền lực trong tay sớm quy ẩn, sẽ thành hắn lựa chọn tốt nhất. Làm không tốt về hưu dưỡng lao cơ hội đều không có, liền chết bất đắc kỳ tử tại nhiệm bên trên. Cự tốc nô công bộ tộc chính trị đấu tranh, cho tới bây giờ đều là huyết tinh đại danh tử. Thừa hành dưỡng cổ gia tinh anh, kẻ thất bại chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng. Địa tâm thế giới khoáng sản tài nguyên phong phú, nhưng hàng cao đẳng từ đầu đến cuối đều là hàng cao đẳng. Chi phí có lẽ thấp hơn nhiều mặt đất thế giới, vẫn như trước không tới nát đường cái tình trạng. Nếu qua một lần thua thiệt về sau, hàng sử dụng phá ma thương đều trở nên bắt đầu cẩn thận. Đến tiếp sau muốn tiến đánh thành chỉ còn có rất nhiều, loại này hạch tâm vật tư chiến lược, nhất định phải dùng tiết kiệm chút. Chương 56. Siêu, siêu, siêu. Trận trận thương vũ nội kích, biết hàng DE tử tước, vội vàng hạ lệnh quân coi giữ binh sĩ chặn đường. Ngăn lại một chi tính một chi, vạn nhất bị đánh phá thành phòng ma pháp trận, đến tiếp sau thủ thành tướng là địa ngục phó bản. Trên tường thành ma tinh tháo, càng là đối với chuẩn địch nhân máy bắn tên, bất hết hỏa lực không ngừng chuyển vận. Trong lúc nhất thời pháo hô tiếng vang triệt thiên địa, vô số con giết binh sĩ đã rời đi quân doanh, tại các sĩ quan chỉ huy phát xuống lên công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường cũng biến thành gay cấn, không ngừng gặp phải phá ma thương công kích thành phòng kết giới, đột nhiên thả một đóa hoa thuốc viện. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, nguyên bản ra diện, biến mất không thấy gì nữa. Đây trời thạch, trực tiếp rơi vào trên tường thành, nguyên bản liền lung lay sắp đổ thành phòng, lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Một viên cự thạch rơi xuống, Hai tên quân coi giữ binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị lệnh thành bánh thịt. Vang khắp nơi máu tươi đánh vào lẫn cận binh sĩ trên thần, tại chỗ phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh, tràn diện lập tức hỗn loạn lên. Các tân binh vụng về biểu hiện, lập tức đã dẫn phát thủ thành sĩ quan coi trọng, đội vàng tới trấn an quân tâm. Tương tự một màn, không ngừng ở trước mắt chỉ diễn. DE tự tức một lần hoài nghi để tân binh lên tường thành, chính là một sai lầm. Tức giận không giải quyết được vấn đề, quân cờ hết chỉ có ấy mà Tại binh lực căng thẳng tình dưới, nhất định phải đại lượng sử dụng tân binh. Trong nháy mắt DE tức trên khuôn mặt tràn đầy hối thiếp. Nếu là sớm biết có ngoại địch xâm lấn, liền nên sớm bắt quân dự bị huấn luyện, cũng không trở thành xuất hiện trước mắt quân Bạch. Tại nội tâm chỗ sâu hắn đã quyết định quyết tâm, chỉ cần có thể gắng gượng qua cửa này, liền học sơn mạch đối diện án phạt quý tộc, thành lập một chi cường đại gia tộc tư quân. Ầm ầm. Tiếng vang vang lên lần nữa, không chịu nổi gánh nặng tường thành đột nhiên sập một đoạn, nhìn như kiên cố phòng tuyến lập tức xuất hiện lỗ hổng. Quân đoàn thứ 3 lập tức bổ sung, phải tất yếu ngăn, e. ngăn địch lấy bên ngoài thủ chiến, những này còn có thể phát huy được tác dụng. Nếu là đánh mất tường thành bảo hộ, trực tiếp cùng địch nhân cận thân vật lộn, tràn diện kia đơn giản không dám tưởng tượng. Thời gian trong nháy mắt, hai chi đại quân liền va chạm vào nhau, giao phong ngắn ngủi đằng sau quân đoàn thứ 3 liền đã rơi vào hạ phong. Nguyên bản xuất hiện lỗ hổng, không chỉ có không có bị chấn, ngược lại bởi vì quân coi giữ liên tục bại lui, xuất hiện mở rộng xu thế. Ý thức được tình huống không ổn, DE từ tức mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. "Thị vệ trưởng, lập tức cho phủ tổng đốc đưa tin. Nói cho xin văn quân lại không đến, liền không được." Nói xong, trực tiếp mang theo thân binh xung làm đốc chiến đội, chém toàn chạy trốn binh sĩ. Gu lần hành tinh Phụ Tổng đốc, Tổng đốc các hạ, quân cờ dệt tẩn tình huống có hỗn, bọn hắn sợ là ngăn không được quân địch binh phong. Đang khi nói chuyện, quân vụ quan bảo đảm Lai Quổng Tử tức đem thư cầu viện đẩy tới. Chiến đấu mới bộ phát không đến một ngày, liền trước sau nhận được 5 phong thư cầu viện, hơn nữa còn là một phong so một phong tìm từ nghiêm khắc. Nói cho TI e. Tử tức, mời hắn phải tất yếu chịu đựng. 3 ngày? Không, 2 ngày. Ta chỉ cần cầu hắn cố thủ 2 ngày, chỉ cần quận cờ dệt tẩn có thể kiên trì 2 ngày, binh liền sẽ đến. Sim Văn nhân đến, đến tốc độ quá nhanh, lần hành căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Đây là vương quốc chiến lược dự phán thất bại, ai cũng không nghĩ tới sau khi ăn xong đại bại trận tình huống dưới, cự tốc nô công còn dám bước lên một vòng mới chiến tranh. Tổng đốc các hạ, từ TE tự tức phản hồi tin tức đến xem, đừng bảo là thủ vững hai ngày, sợ là một ngày đều khó mà giữ vững. Chiến đấu mới bắt đầu hai canh giờ, thành phòng ma pháp trận liền tan phá, giờ phút này tưởng thành đã bị địch nhân xé mở một lô lớn. Trong thành quân coi giữ phần lớn là tân binh, sức chiến đấu phi thường kéo hùng, muốn ngăn trở địch nhân cường công sợ là. Không đợi bảo đảm Lai like cuống tự nói hết lời, Sim e. thật sự là một cái phần vật. Lúc trước ta phân phối quân sự huấn luyện viên để hắn phát triển mạnh quân dự bị, thằng ngu này hoàn toàn không xem là một chuyện. Hiện tại xảy ra chuyện, lại muốn ta cho hắn chửi đít. 50,000 đại quân có được thành trì, ngay cả hai ngày thời gian đều không tiên trì nổi, đến tụt cùng là một đám, cái gì mà hàng. Mắng chửi người không giải quyết được vấn đề, lại có thể phát tiết cảm xúc. Phóng nhãn toàn bộ gù lần hành tỉnh, TI e tử tức cũng coi là kiệt xuất quý tộc, hiện tại bị mắng hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Trước mặt chuẩn bị chiến đấu không tích cực, đó là Hắc Sơn Vương quốc điều động quân sự hình thức có vấn đề, khuyết đầy đủ tính công minh. Đại quý tộc có tốt, tự thân có đầy đủ quyền lên tiếng, làm sao phân phối cũng sẽ không quá ăn thiệt tỏi. Trung tiểu quý tộc liền thảm rồi. Ai thực lực quân sự mạnh, ai liền muốn gánh chịu càng nặng quân sự nghĩa vụ, lại không cách nào bảo hộ thu hoạch được ngang nhau hồi báo. Động một chút lại dùng nhân tộc đại nghĩa, vương quốc đại nghĩa tiến hành bắt quóc, đi tiêu hao trung tiểu quý tộc chi thực. Tại dưới loại bối cảnh này, không phải tiền tuyến quý tộc vì tiết kiệm tiền, nhất định phải học được vừa phải bẻ nát, mới có thể cam đoan chính mình không thiệt thòi. Tại cự tộc nô trước đó, hiếp, chỉ có mấy chục năm vừa gặp thú triều. Phần lớn thú cũng là vì tiêu hao dư thừa ma thú. Gan Bo Hạch Sơn mạnh sinh thái cân bằng, bình thường nguy hiếp cũng không lớn, cao giai ma thú rất ít tham chiến. Tiên kỳ hướng trong thành bảo vừa chui, chờ đại quân ma thú phân tán đằng sau, lại đánh ra đến từng cái đánh tan là được rồi. Không có áp lực, tăng cường quân bị động lực tự nhiên không đủ. Kết quả sau cùng chính là, Hắc xâm Vương quốc thượng tầng thống trị tập đoàn dị thường vững chắc, chỉ cần không gặp đại lục chiến tranh, căn bản cũng không có cũ mới thay đổi mà nói. Trả ra đại giới thì là giai cấp cô hóa, vương quốc sức chiến đấu chượn. Tương tự bệnh tật, tại rất nhiều uy tín lâu năm vương quốc đều tồn tại. Phát khởi biến pháp độ tồn cải cách, trên thực tế chỉ là vì đạt thông lên cao thông đạo Tổng đốc các hạ, bây giờ nói những này không có ý nghĩa, hết thảy chờ sau khi chiến đấu rồi nói sau. Dưới mắt việc cấp bách là hành tỉnh bảo vệ chiến, vạn nhất quận cờ Diệt Tần Luân Hãm, tiếp xuống chính là. Quân vụ quan bảo đảm Lai like Quổng Tử tức miệng quạ đen vừa nói xong, ngoài phòng vệ binh đột nhiên xông vào. Hầu tướng việc lớn không tốt, quận cờ Diệt Tần thành phá. Chương 57, tin tức ầm ầm. nguyệt phòng tuyến, thu đến quận cờ Diệt Tần Luân Hãm tin tức, hộ sần phản ứng đầu tiên chính là không công, hãm, 50, giữ làm ăn gì? Không Còn tự thân đến quận cờ diện tẩn phía trên hoàng du một vòng. Phía dưới lít nha lít nhít con z binh sĩ, phá vỡ hắn cuối cùng hy vọng. Lô công bộ tộc thế nhưng là á người, quân coi giữ đầu hàng xác suất cũng không lớn, thành trì nhanh như vậy luân hãm chỉ có thể chứng minh, quận cờ diện tẩn quân coi giữ là thật vô năng. Quý tộc hang ổ bình thường đều là trọng điểm kinh doanh, chỉ cần không phải từ nội bộ công phá, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Dưới tình huống bình thường, trận đánh cho lại thế nào hằng bét, coi giữ cũng hẳn là có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng cho dù là địch nhân không tuân theo quy củ để thánh vực cường giả xuất thủ, ngoại thành bị phá đằng sau đánh chiến đấu trên đường phố, cũng có thể kiên trì một hai ngày. Có lẽ là bị Hắc Sơn Vương quốc cường giả kiềm chế, lại có lẽ là bị trước đây hộ sần đánh lén lỏi cho lấy. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, đêm qua công thành chiến, nô công bộ tộc thánh vực cũng không xuất thủ. Thuần túy thế tộc lực lượng giao phòng, đều có thể thua thảm như vậy, thủ sần đột nhiên cảm thấy chính mình cần một lần nữa xem kỹ Hắc Sơn Vương quốc chất lượng. Nếu là phía sau quý tộc lãnh chúa cũng là như thế, làm không tốt một trận đơn giản địa chủng tộc vây quét chiến, có thể bị bọn hắn đánh thành vương đô bảo vệ chiến. Có dạng này tốt đồng đội Hồ Sần phát hiện trước mặt mình chế định hủy diệt tú nhân chiến lược, thật sự là quá mức quá loa. Đem Vương quốc phía sau lưng an toàn, ký thác vào đồng minh như vậy trên thân, thật sự là quá không đáng tin cậy. Thở dài một cái đằng sau, Hồ Sần trực tiếp trở về doanh địa. Xuất binh xét nô công bộ tộc đường lui kế hoạch, nhất định phải sớm chiến khai. Không quan tâm Hắc Sơn Vương quốc phải chăng đáng tin cậy, liên minh năm nước giá đỡ cũng không thể ngã xuống. Người hát Sơn có thể suy yếu, nhưng là không thể để cho dị tộc cảm thấy bọn hắn suy yếu. Mập giả tạo cũng là béo, có thể lựa gạt một ngày là một ngày. Chỉ cần chống đến người phở dạng sĩ ạ cùng người hái bợ dị ạ tiêu hóa xong chiến quả. Lần nữa hướng dị tộc phát động đại chiến, thế cục liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Quân cơ dệt tợn luôn hãm, chỉ là thế cục sụp đổ bắt đầu. Tiếp xuống hất xâm quý tộc dùng sinh mệnh thuyết minh cái gì là, không có nắt nhất, chỉ có cẳng nát. Một đầu hoàn trình phòng tuyến đều đều chế tạo ra đến, trong kế hoạch hẳn là phát huy tác dụng trọng yếu cứ điểm quân sự, lại là liên tiếp luôn hãm. Nhìn xem chiến báo trong tay, tim hoành hầu tức huyết áp thẳng tắp lên cao, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Ở trong nội tâm, hắn ẩn ẩn quý thời điểm, không nên như vậy ra sức. Hắc xâm vương quốc quý tộc không phải là không có năng lực mở rộng quân bị, mà là tại bọn hắn những đại quý tộc này cấm chế, trung tiểu quý tộc không dám mở rộng quân bị. Loại này từ trên xuống dưới áp chế, bảo đảm thượng tầng xã hội ổn định, nhưng cũng vì thế bỏ ra vương quốc suy sụp nặng nghề lại giới. Lần trước đại lục chiến tranh qua đi, vị thiệt lớn hát xâm vương quốc ý thức được loại này cách chơi, theo không kịp thời đại bộ pháp, phát khởi từ trên xuống dưới cải cách vận động. Nhưng mà bọn hắn muốn cải biến, phía dưới trung tiểu quý tộc không dám theo vào, e sợ cho bại lộ giá tâm của mình, cho nhà mình gây tai họa dẫn họa. Sự thật chứng minh, các tiểu đệ quá phận, cũng là một loại tai nạn. Gặp phải phiền toái Các tiểu đệ chống đỡ không được, cũng chỉ có thể làm lao đại chính mình lên. Ý thức được dựa vào các quận tạo dựng phòng tuyến, ngăn cản quân địch thế công đường mùa, Sim Anh Hầu tức lúc này quyết định sẽ tiến hành chiến lược có vào, đem phòng ngự trọng tâm đặt ở nhà mình hang ổ quyết định này, lần nữa ra tốc các quận luân hãm tốc độ. Có tổng đốc có lệnh, gần như tiền tuyến các quận quý tộc nhao nhao nhịn đau vứt bỏ đất phòng, chạy tới tỉnh phủ tham gia hành tỉnh bảo vệ chiến. Cùng lúc đó, Từng Phong Từng Phong thư cầu viện, cũng đông giống như bay về phía Thiếu thời điểm 1 ngày 3 phòng, nhiều thời điểm 1 ngày 10 10 Đưa tin ma pháp trận, từ khi mở ra đằng sau, liền rốt cuộc không có đóng qua. Một loạt tao thao tác xuống tới, liên đối lấy Alexander V cũng đi theo mất ngủ. Lão đại ngủ không ngon, các tiểu đệ cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ ngon giấc, hơn nửa đêm liền bị triệu hoán đến vương cung nghị sự. Đại chiến buộc phát bất quá 3 ngày, ngũ lần hành tình liền luân hãm 3 quận chí địa, dựa theo tốc độ này không cần nửa tháng, vương quốc liền sẽ vứt bỏ một cái hành tình. Bưởi tối hôm nay vô luận như thế nào, đều phải xuất ra một cái phương án ứng đối đến. Cợ giật nửa hầu tức ngươi nói trước đi, ẩn phạt vương quốc bên kia chuyện gì xảy ra, bao lâu có thể xuất binh? Alexander v tức giận hỏi. Từ mới bắt đầu liền đem hy vọng ký thác vào minh hữu trên thân. Đối với Hắc Thạch Sơn mạch phòng ngự, giới hạn tại tới gần hành tinh độc viên. Vương quốc chính phủ độ trọng thị không đủ, phía dưới lực chấp hành độ càng không đủ, đến mức phát hiện điệu tâm chủng tộc hơn một tháng, đều không có viện binh đến cứu lần hành tinh. Không có viện binh thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thân ở tiền tuyến cứu lần hành tinh, tự thân động viên tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Liên tiếp vấn đề hội tụ vào một chỗ, đưa đến tiền tuyến liên tục bại lui. Bảy hạ, Bộ ngoại vụ đã làm tốt cân đối làm việc, người ẩn cũng đồng ý xuất binh. Thế nhưng là tiền tuyến tốc độ quá nhanh, xem chừng người ta vương quốc lệ, cũng còn không có đưa đến tiền tuyến. Hiện tại phát sinh loại biến cố này, còn muốn minh hữu suất binh, chỉ sợ cũng khó khăn. Cự Giả Sở Hầu tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất hồi đáp, cái nồi này, hắn bộ ngoại vụ có thể không có. Tiền Tuyến Luân hám tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng là địa phương quý tộc vô năng. Đông dạng là một cái hành tinh, sát vách hàng xóm hành tinh đều có thể đánh cự tốc nô công bộ tộc tiêu tra gọi mẹ, đến bọn hắn nơi này trực tiếp bị cự tốc nô công treo lên đánh, đảo ngược cũng tới quá nhanh. Nếu là một mực như thế phát triển tiếp, bộ ngoại vụ tương lai cũng không cần đi ra ngoài làm việc, gánh không nổi người kia. Giờ khắc này, Cự Giả Hầu tức đối với quân đội đoán trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Lần trước đại lục chiến tranh, quân đội ở trên chiến trường biểu hiện thất bại, để vương quốc ném đi cường quốc cái mũ. Hiện tại nếu như tiếp tục thất bại, xem trường đại quốc nhắn hiệu, cũng sẽ bị người kéo xuống tới. Kẻ yếu là không có tư cách chiếm cứ mạng lớn thổ địa. Cờ gia sở đờ hầu tước, ngươi không cần chỉ riêng phản nàn chúng ta. Thế cục chuyển biến xấu đến một bước này, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề, đều là quân sự cải cách không triệt để nguyên nhân. Nếu là gũ lần hành tỉnh dựa theo quân vụ bộ yêu cầu, hoàn thiện huấn luyện quân sự, tuyệt đối không có khả năng bị bại thảm như vậy. Không nói vượt qua ảnh vương quốc, nhưng bọn hắn một nửa thực lực quân sự, dù sao cũng nên có đi. Nikolaas Ba tức không chút khách khí đối lại nói: "Bộ ngoại vụ không muốn có nổi, quân vụ bộ đồng dạng không muốn dính vào phần trách nhiệm này. Mặc dù bởi vì làm việc tính chất liên cớ, bọn hắn rất khó hoàn toàn thoát ra quan hệ, nhưng trách nhiệm có thể trốn tránh một phần tính một phần. Đảm nhiệm nhiều việc, vậy liền không cần tại hát Sơn Vương quốc lăn lộn. Vương quốc trong chính phủ chỉ cần có nổi, vậy liền sẽ đếm không hết nổi quẵng, mãi cho đến đem người đè sập." Gặp mùi thuốc nổ nữa ra, Alexander V bất đắc dĩ ho khan một cái sau khi trách: "Đủ rồi. Hiện tại là để cho các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, không phải nghe các ngươi trốn tránh trách nhiệm." Quan bộ bộ mau chóng xuất ra tác chiến phương án đến, Bộ ngoại vụ tiếp tục thúc giục cặn phạt vương quốc xuất binh, những người khác nên làm gì làm cái đó đi. Nói xong trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một bảy đại thần tại nguyên trố mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm cho người rất ngoài ý muốn, đêm nay hội nghị thế mà không có mở ra hành đông, liền sớm kết thúc. Dựa theo di vãng lệ cũ, mỗi lần hội nghị trọng yếu đều tránh không được một trận nói nhau nhau nháo. Tối nay không khí vừa mới bắt đầu ấp liền bị quốc vương kêu dừng, rõ ràng không bình thường. Phong phú chính trị kinh nghiệm nói cho bọn hắn, nếu như vương quốc thế cục chậm chạp không có khả năng chuyển biến tốt đẹp, tiếp xuống trên triều sẽ phát sinh động đất. Nhiệu Tần Công tức sắc mặt khó coi nhất, Quốc Vương không thể vì thế cục bây giờ có nổi, như vậy xác suất lớn chính là Hán Tể tướng này đi ra có nổi. Về phần những người khác, phân lượng còn kém một chút. Đương nhiên, thật đến một bước kia, hắn Tể tướng này xuống đài, cũng sẽ mang theo một đám lớn người đi theo rời đi. Chương 57. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Nhiệu Tần Công tức rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Quốc Vương đối bọn hắn bất mãn không có che giấu, nhưng ở loại này trong lúc mấu chốt tiến hành triều đình đại tẩy bài, khả năng vẫn như cũ không cao. Hiện tại phức tạp thế cục dưới, ai cũng không dám cam đoan khóa mới chính phủ có thể so với bọn hắn làm được càng tốt hơn. Vạn nhất bởi vì quyền lực tẩy bài tạo thành trong nước dung chuyển, ảnh hưởng đến tiền tuyến đại chiến, hậu quả coi như nghiêm trọng. Thế cục hỗn loạn không ngừng lên men, gặp gỡ phiền phức quốc gia càng ngày càng nhiều, Hắc Sơn Vương quốc quân bách chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Theo đại lục các nơi thế cục dung chuyển, Hư Sần trong mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Phát sinh một loạt biến cố, dựa theo tình huống bình thường, nhân tộc liên minh sớm nên nhảy ra chủ trì đại cục. Nhưng mà hiện thực hoàn toàn tương phản, một mực sinh động nhân tộc liên minh, giờ phút này phản phất ngủ thiếp đi đồng dạo, trực tiếp tới một chiêu không hỏi thế sự. Tổng đốc các hạ, nhân tộc liên minh không có động tác a. nghi ngờ hỏi Lam nhân tài mới nổi, Quốc Lô gia tộc hay là bởi vì duyên cơ của hắn mới lấy được nghị viên đế. Nhân mạch quan hệ toàn bộ đều là mới dự, chỉ có thể coi là lăn lộn một cái quen mặt, khoảng cách thân giao còn kém xa lắm. Nếu thật là luận giao tình, Quốc Lô gia tộc cùng Đạn tần gia tộc giao tình, còn tính là sâu. Ít nhất song phương đánh mấy trăm năm quan hệ, thương thân hương lý lẫn nhau ở giữa không chỉ quen thuộc, còn có không ít tự đệ thông ra. Gia tộc nhân mạch không trông cậy được vào, hù sần cái này nhân tộc nguyên soái hiệu sáng, nhưng hắn một hoạt gió, liên minh hội nghị hắn đều không có đi tham gia qua. Trên danh nghĩa là tầng lớp quyết sách một thành viên, nếu thật là có đại sự còn cần thông qua vương quốc phản hồi. Nguyên soái đã tấn gia tộc tại trong liên minh không có bao nhiêu quyền nói chuyện, chân chính có thể làm quyết sách cũng không nhiều. Theo vương quốc của thời, vương thất cũng tiến nhập tầng lớp quyết sách. Nguyên soái nếu như đi liên minh phát triển, trực tiếp liền có thể tiến vào tầng lớp quyết sách. Đang khi nói chuyện, mẹ ở sở tổng đốc trong ánh mắt toát ra nồng đậm âm mộ chi tình. Nhân tộc liên minh quyền lực tạo thành phi thường phức tạp, trên mặt nổi là một đám cường giả dẫn đầu phát khởi, trên thực tế hay là mấy nhà cổ xưa đại quý tộc thúc đẩy. Chỉ quá theo thời gian trôi qua, Lúc đầu quyền lực cách cục đã nhiều lần bị đánh phá, từng bước giao qua khu vực báo đoàn hình thức. Như bước nữa một cái gia tộc cũng so ra kém một cái vương quốc lực lượng. Bất quá trên đại lục rất nhiều đại quý tộc đều là từ mấy nhà kia cổ lão quý tộc phân ra tới, vụ trọng ý nguyên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Đối với mới phát quý tộc tới nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ vòng tròn, sẽ chỉ thông qua huyết mạch truyền bá. Trước mắt trên đại lục tất cả vương thất đều là từ cái kia cổ lao trong vòng tròn đi ra. Người ta đấu về đấu, những người khác muốn gia nhập vào lại là muôn vàn khó khăn. Tổng đốc các hạ, cho đùa này cũng không vào tầng lớp quyết sách chính là nhân tộc nguyên soái. Không phải Hỗ Sẫn, càng không phải là cổ chủ lộ gia tộc." Hu Sẫn lúc này lắc đầu nói ra. Biết đến càng nhiều, liền càng biết tính sợ. Làm nhân tộc nguyên soái, trên lý luận hắn có thể tham dự quyết sách, nhưng thực tế thao tác bên trong ai thông chi qua hắn a? Chủ động đưa đi lên cửa làm tay chân, tự nhiên là không có vấn đề. Thật muốn đần độn đi trên chân, chân, muốn từ trong nhân tộc liên minh phân đi một khối bánh ngọt lớn, đó chính là chặn sống. Anh hùng là người đời lên, đồng dạng cũng có thể kéo xuống. Một khi chạm tới người ta hạch tâm lợi ích, người người tôn trọng nhân tộc nguyên soái cũng có thể biến thành người, người phỉ nhổ nhân tộc phản đồ vệ ở sở tổng đốc Hư mộ, chủ yếu coi trọng hủ sần tương lai. Lấy thánh vực cường giả dài dàng giặc Thọ Nguyên, đủ để cam đoan của chu lộ gia tộc tương lai mấy trăm năm hưng thịnh. Thời gian lâu như vậy, tăng thêm của chu lộ gia tộc có thể tìm đường xuống phú, đầy đủ cùng đại lục hoạch tâm quý tộc thông gia một lần. Nếu là nhiều sinh mấy đứa con gái, cháu gái, chắt gái, đều không cần làm cái gì, liền có thể trở thành rất nhiều gia tộc lao tổ tông. Tất cả mọi người thành người một nhà, lúc đầu huyết mạch trở ngại tự nhiên cũng không còn tồn tại. May mắn không biết vẽ ở sở ý nghĩ, không phải vậy cả người đều muốn tê. Không phải không cách nào thao tác, mà là quá có khả thi. Khoảng cách trở thành đại lục lão tổ tông chướng ngại, hiện tại chỉ là thiếu một đám nữ nhi, cháu gái. Thật có lỗi, nguyên xoáy là ta lỡ lời. Nhân tộc Liên Minh bên kia tin tức xác thật không có, nhưng là tin tức ngầm lại có một cái. Nghe nói là có người muốn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn đối với nhân tộc có địch ý dị tộc Mạc Câu. Giống như trong Liên Minh cường giả ở trở về trước đó, đã từng cùng dị tộc Liên Minh bên trong cường giả ký kết qua một phần hòa bình hiệp nghị, nhân tộc không có khả năng chủ động xâm lấn các tộc. Nếu tin tức là thật, ta hệ muốn thống trị đại lục, phần hiệp nghị này chính là lớn nhất chướng ngại. Nghe ở sở tổng đốc giải thích, hù sần tâm thần chấn động. Loại tin tức ngầm này nghe phi thường không hợp tói thượng, vô duyên vô cớ nhân tộc cường giả tại sao phải cùng dị tộc ký kết loại này địa ước a? Bất quá kinh nghiệm nói cho Hổ Sẫn, càng là không hợp tói thượng tin tức ngầm, liền càng có thể là thật. Về phần tại sao sẽ có phần này địa ước, vậy sẽ phải đến hỏi đám kia lão cổ đồng. Là một tên manh tân thánh vực, Hổ Sẫn tại thánh vực trong vòng tròn giao tế phi thường hẹp, có giao tình năm ngón tay đều số bất mãn. Không có cách nào, ai bảo hắn tuổi trẻ đâu? Mặt khác thánh vực cường giả, phần lớn là một thời đại nhân vật, lẫn nhau ở giữa đánh mấy chục năm trên trăm năm quan hệ. Tại cái tuổi này, Thực lực có thể tiến vào lục giai đều là danh chấn một tỉnh thiên tài, tiến vào thất giai đã là thiên kiêu. Cho dù là có thể nhận biết, cùng một đám lao gia hỏa trừ giao lưu tu luyện tâm đắc bên ngoài, cũng rất khó tìm đến cộng đồng chủ đề. Nếu có phần kế hoạch này, khẳng định không thể rời bỏ Vương Quốc tham dự, không có khả năng ngay cả bệ hạ cùng một chô giấu giếm. Để cho người ta khởi động ma pháp trận, trực tiếp gửi tin tức hỏi thăm đi. Khu sân nội tâm cũng không có trên mặt bình tĩnh như vậy. Nếu như là ngộ phán có tốt, nếu thật là có phần kế hoạch này, Quốc Vương cô y giấu giếm hắn nguyên này, vậy sẽ phải một lần nữa xem kỹ quan hệ của song phương dẫn có địch trí dị tộc Mặc Câu, nghe tựa hồ không phải việc đại sự gì, trên thực tế lại đại biểu cho một vòng mới đại lục chiến tranh. Từ trên mặt nổi so sánh thực lực đến xem, nhân tộc bây giờ muốn thống nhất đại lục, độ khó rất lớn. Mà mọi khởi sướng chiến tranh, rất nhiều bị động tham dự quốc gia, đều sẽ bị hố chết. Cho dù là án phạ vương quốc, tài chính phá sản chọn gói, cũng nhất định phải sớm an bài bên trên. Chiến tranh đánh tới một nửa, đột nhiên lập tức không có thuế ruộng, vậy coi như bị kịch. Chương 58, sự tình làm lớn chuyện. Sự tình không có như hụ sẩn trong tưởng tượng như thế phát triển, kế sách hồi phục không có chờ đến, người hắc xâm thế cục lại trước ổn định đã trải qua một loạt thất bại đằng sau, gũ lần hành tình quý tộc rốt cục tranh giành một hơi, tại tỉnh phủ bảo vệ chiến bên trong khuất nục con giết đại quân. Cụ thể chiến tích không có công bố ra ngoài, dù sao chiến tuyến là ổn định. Sự thật chứng minh, đại quý tộc hang hộ lực phòng ngự vẫn là có thể tin tưởng. Đối với một cái đại quốc tới nói, chỉ cần ổn định trận cước, sự tỉnh phía sau hết thể dễ nói. Rất nhiều chuyện đều có tính hai mặt, không ngừng chuyển biến xấu thế cục, ở một mức độ nào đó cũng đẩy vào Hắc sâm Vương quốc cải cách. Cảm nhận được sinh tồn áp lực Hắc quý tộc, nhao, nhao gia nhập vào tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu trong hàng ngũ. Lâm Thời ôm chân Phật sắc thực đã chậm một chút, nhưng trung quy là cố gắng. Trên lý luận đời nói, chỉ cần vượt qua tiền kỳ quân bạch, hiện tại vứt bỏ tương lai đều có thể cầm về. Đối với loại này không thấy không quan tài không rơi lệ cách làm, Hủ Sần đưa cho thật sâu kinh bị. Nếu là mấy năm trước, Hắc Sơn quý tộc có phần này tính tích cực, tà giáo phản loạn, mà hai, địa tâm chủng tộc xâm lấn, toàn bộ đều không phải là vấn đề. Tham khảo hàng xóm mổ Xỉ công quốc liên biết, trên giấy thực lực chỉ có Hắc Sơn vương quốc một nửa, đối mặt địch nhân thực lực không kém bao nhiêu, chiến trường biểu hiện lại điên đảo. Bộ sĩ chiến trường đánh cho xác thực thảm liệt, có thể trừ sơ kỳ không có chuẩn bị ăn một chút mà thua thiệt bên ngoài, phía sau trên cơ bản đều chiếm cứ tự phòng. Lần thứ hai địa tâm chủng tộc xâm lấn bộ phát, người mộ sĩ vừa vận hoàn thành cả nước đội viên, trên trình thể biểu hiện thành thạo yêu luyện. Đương nhiên, phản phạ vương quốc phái ra viện binh cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Từ các nơi phản hồi tin tức đến xem, vương quốc phái ra mỗi một đường viện quân, đều thay minh hữu ngăn trở một chỗ cửa vào người xâm nhập. Loại chiến tích này, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Những binh trừ chiêu mộ quý tộc tư quân bên ngoài, còn có mấy cái quân đoàn thường trực. Mộ thị công quốc có thể chống đỡ, ảnh phạt vương quốc lại càng không cần phải nói, có thể nói Bắc Đại lục thế cục một mảnh tốt đẹp. Nếu như không phát sinh vấn đề mà nói, sang năm đầu xuân trước đó kết thúc chiến tranh, vấn đề không tính quá lớn. Trung đại lục tam quốc thế cục thoang có chút hằn vết, chủ yếu vấn đề ở chỗ quốc phòng áp lực quá lớn đưa đến binh lực căng thẳng. Ở phương diện này tam quốc ở vào tiên thiên thế yếu. Trên mặt nổi bác Đại lục dị tộc thực lực mạnh hơn, nhưng thú nhân đế quốc phía trước liên tục bị thương nặng, nội bộ còn tại lục với nhau. Thượng cổ dị tộc liên minh tiểu tộc, vốn liếng đều không dày đặc. Từ lần trước đại lục chiến tranh đằng sau, các tộc nhau nhau lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, cơ hội là không hỏi thế sự. Tinh linh tộc vẫn như cũ cường thế, bất quá mồ xỉ công quốc đủ người thất thời, tự biết không phải là đối thủ của tinh linh, tại cảm nhận được binh lực căng thẳng về sau, trực tiếp rút về bố phòng tại tinh linh một đường một nửa binh mã. Tiền tuyến binh lực giảm mạnh, biên giới bên trên quân coi giữ liền thành ý nghĩa tựa trưng, chủ yếu tác dụng là truy nã đoàn bắt nô. Người có hay không bắt được không trọng yếu, chốt là tư thái muốn làm chủ, không thể để cho đoàn bắt nắm vững đến tinh linh đưa vào công quốc cải Giả sử cách làm hay là có hiệu quả, Có lẽ là ngạo khí tinh linh không có coi người mổ xì là thành một chuyện, lại có lẽ là tinh linh thật yêu thích hòa bình, dù sao biên giới địa khu không có ra đại sự gì. Vì cuối cùng, Từ Tu đến Hộ Sẫn cùng vẻ ở sở Tổng đốc Liên danh hội ý đằng sau, kệ xạ bốn liền âm thầm phát sầu. Chân tướng hắn cũng muốn biết, vấn đề là Vương Thất mặc dù tiến nhập tầng lớp quyết sách, nhưng ở liên minh đại biểu lại là alpha y nhân tộc liên minh phía sau màn vốn chính là một đám lao gia hỏa nắm trong tay, alpha y ở trong đó cũng không kỳ quái, tiếc rằng lao tổ là nhà khác tốt. Những thế lực lớn khác lao tổ tông đã sớm không hỏi thế tục sự tình, dù là tại trong liên khống chế lại quyền cũng là vì nhân tộc chiến lược cần. Ảnh phạ y lại khác biệt, trở về tranh đoạt quyền lực thất bại đằng sau, trực tiếp liền chơi một màn bốc hơi khỏi nhân gian. Atlant đại lục bắc ngát như vậy, thánh vực cường giả không muốn lộ diện, ai cũng đừng nghĩ tìm tới. Người đều tìm không thấy, ảnh phạ y đại biểu vương quốc tại trong liên minh làm cái gì chính trị tỏ thái độ, vậy thì càng không được biết. Hết lần này tới lần khác những vấn đề này là vương thất nội bộ mâu thuẫn, thuộc về chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài. Trong tay hỏi ý tin nhìn một lần lại một lần, tệ xá bốn cũng lâm vào chiều sâu hải nghi bên trong bởi vì Hủ Sơn cùng vẻ ở sở Tổng đốc suy đoán xác nhận một nửa, năm đó ở Hải ngoại đặt chân chi chiến bên trong, nhân tộc tiền bối xác thực cùng cường giả dị tộc ký kết qua một phần tương tự điều ước. Chỉ bất quá ước định phạm chủ không phải cả nhân tộc, mà là chính bọn hắn. Dựa theo khế ước quy định, nếu nhân tộc vô cớ hướng dị tộc khởi xướng đại chiến, bọn hắn sẽ đơn phương bảo trì trung lập. Không hề nghi ngờ, loại này đơn phương làm ra hứa hẹn, chắc chắn sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện. Sau đó muốn đổi ý, cũng đúng là bình thường. Nha Minh đỉnh cao cường giả không cách nào thoát thủ, không thể nghi ngờ là đem nhân tộc đưa vào chiến lược trạng thái bị động. Muốn tại không vi phạm khế ước tình Đoạt lại chiến lược quyền chủ động, không làm chút gì là không được. Cố ý bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ địch nhân mắc câu, hoàn toàn là có thể được. Duy nhất giải thích không thông ở chỗ, những lao cổ đồng này dựa vào cái gì cho là nhân tộc nhất định có thể thắng? Nếu là ở trên chiến trường đạt được thắng lợi, triệt để hủy diệt dị tộc liên minh, như vậy lớn hơn nữa tổn thất đều là đáng giá. Chỉ khi nào chiến cuộc bất lợi, hoặc là nói bất hạnh chiến bại, hậu quả coi như nghiêm trọng. Đại lục bá chủ của Cải Thâm hậu, bại một lần không mất mạng, nhưng bây giờ ở vào vạn năm chi kiếp trong lúc đó, lúc nào cũng có thể gặp phải không xác định nguy hiểm. Một khi gặp phải đại bại, nhân tộc rất có thể bước tinh linh. Tú Nhân theo gót, vứt bỏ hiện tại Đại Lục Bá Quyền, mang theo nghi vấn đời đầu, không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn một chỗ, liền ngay cả người hát sông gửi tới thư cầu viện đều bị kệ xạ 4 làm như không thấy. Việc quan hệ nhân tộc Hung Suy, Vương Quốc sinh tử, hắn không thể không thận trọng. Còn Minh Hữu chết sống, ngay tại lúc này nhất định phải lùi ra sau. Do dự hồi lâu, kệ xạ 4 sông thị nữ phân phó nói, lấy giấy bút đến. Vương thất mặt mũi cô nhiên trọng yếu, nhưng Vương Quốc đoàn kết trọng yếu giống vậy. Không có bị phát hiện thì cũng thôi đi, nếu xuyên phá giấy cửa sổ, vậy liền dứt khoát ngả bài. Trực giác nói cho hắn biết, một khi suy đoán biến thành sự thật, vương quốc tương lai sẽ lần nơi trở nên không xác định. Trong lần thế, nhất định phải có một cái đầy đủ có thể đánh thống soát phối hợp, mới có thể tốt hơn giữ gìn vương quyền. Lưu tệ thì ạ. Ảnh Phạ vương quốc phát tới ngoại giao gửi thông điệp, hy vọng chúng ta có thể xuất thủ, mau chóng bình định trước mắt là cục. Bọn hắn đã quyết định xuất thủ, chỉ cần đem trong nước địa tâm chủng tộc tiêu diệt, liền sẽ lập tức xuất binh tiếp viện minh hữu. Cách làm này, cùng bọn hắn trước đây tại liên minh mật hội bên trong biểu hiện hoàn toàn khác biệt, các ngươi thấy thế nào? Đối mặt phân loạn đại lục thế cục, Charles cũng cảm nhận được áp lực. Làm chủ nhà Kiêm đại lục đệ nhất cường quốc Hoàng đế, nhân tộc liên minh hội nghị cấp cao đương nhiên sẽ không đối với hắn giữ bí mật. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trên triều đình đại thần cũng may mắn biết một chút bí văn. Không hề nghi ngờ, đối với liên minh cao tầng quyết nghị, không phải tất cả mọi người duy trì, nếu không cũng sẽ không có thật giả hỗn tạp tin tức ngầm truyền ra. Bệ hạ, tư án phạ vương quốc nội bộ truyền ra tin tức, nghe nói kẻ xạ bốn cùng án phạ y quan hệ trong đó phi thường hỏng bét. Trước đây hai người phát sinh kịch liệt quyền lực tranh, bởi vì phạ cùng một tên công chức cái chết nhất lên quan hệ, đã dẫn phát quý tộc tập kịch liệt ngược, mới bị ép lựa chọn Trước mắt Đại biểu Án Phạ Vương Quốc tiến vào tầng lớp quyết sách vẫn như cũng là Án Phạ ủy, có lẽ là hắn đem đơn đoán cá nhân đưa vào nhân tộc quyết sách bên trong. Liên minh năm nước tình cảnh vô cùng nguy hiểm, lấy Án Phạ Vương Quốc trước mắt trạng thái, xác thực không thích hợp phát động quy mô lớn chiến tranh. Dễ suýt hầu tức bình tĩnh trả lời. Án Phạ Vương Quốc tại phở giảng sĩ A ngoại giao trong công việc, vẫn luôn ở vào thế đối thứ nhất, thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng, tình báo sưu tập cũng là bài danh phía trên. Dĩ vãng là hai nhà liên thủ đối giáo đỉnh, hiện tại thì là bắt nguồn từ Án Phạ Vương Quốc thực lực bản thân chính là rõ ràng phản phạ vương quốc nội bộ quyền lực cùng, Jesus hầu tức mới dám khẳng định trước đây án phạ y tại liên minh mật hội bên trong tỏ thái độ, vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu lập trường của mình. Biết là một chuyện, vạch trần lại là một chuyện khác. Không liên quan đến tự thân lợi ích, bọn hắn hoàn toàn không đáng đi làm áp nhân. Chương 58. Không quan tâm tỏ thái độ đại biểu ai lập trường, vị trí địa lý quyết định một khi đại chiến bùng phát, án phạ vương quốc tất nhiên sẽ bị cuốn vào đi vào. Đáng thương kẻ gặp gỡ dạng này một vị lão tổ tông, cũng đủ chịu. Bất quá án y chơi như vậy, thật chẳng lẽ không sợ đem nhà mình vương quốc cho dạy vò không có? lại hoặc là quyền lực dụ hoặc đã để hắn điên dại. Charlie ba cảm thán không ai dám nói tiếp. Loại này liên quan đến vương quyền chủ đề, cho tới bây giờ đều là mẫn cảm nhất. Nhà khác có lao tổ tông, bọn hắn cũng không thể ngồi lệ. Chỗ khác biệt ở chỗ Phở giảng sĩ Á Đế quốc tồn tại thời gian dài hơn, khai quốc lão tổ đã sơ cốt, bây giờ trở về về chỉ là phổ thông thành viên hoàn tất. Sắt Tử nói, nhân tộc trở về một đám cường giả bên trong, cũng chỉ có Án Phạ y là làm qua quốc vương. Loại này đặc thù thời đại bối cảnh, quyết định vòng này đoạt quyền đại chiến, thuộc về vương quốc kịch Mặt khác trở về cường muốn bắt trước cũng tìm không thấy bất luận cái gì pháp lý cơ sở, lại càng không có người ủng hộ. Cảm thán xong sau, Charlie Ba đồng tình nhìn thoáng qua phương bắc. Ảnh Phạ Vương quốc chính trị không ổn định, kể cả bốn danh vọng cũng không tệ, muốn đoạt quyền xoán vị chỉ có loạn thế. Bước lên đại lục chiến tranh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chiến tranh sẽ đánh phá lúc đầu cố hữu trật tự, vì quyền lực tẩy bài sáng tạo cơ hội. Trên lý luận tới nói, Ảnh Phạ y chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội, tại trong loạn thế kéo thành viên tổ chức, liền có một lần nữa thượng vị khả năng. Ảnh Phạ Vương quốc rõ ràng là không muốn tham gia, chúng ta còn muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước ạ. Kế hoạch chiến lược là các lao tổ tông quyết định, nhưng muốn hay không chấp hành, thực tế quyền quyết định hay là tại bọn hắn những người nắm quyền này trong tay. Nếu như không muốn làm mà nói, có quá nhiều lấy cớ, có thể đem sự tỉnh qua loa đi qua. Bậy hạ, loại này vội vàng phát khởi chiến tranh, trên thực tế là phi thường không chịu trách nhiệm. Các lao tổ tông làm như vậy, cũng không phải đơn thuần vì nhân tộc lợi ích, càng nhiều hay là bắt nguồn từ bọn hắn cá nhân tư lợi. Mặc dù không biết đối bọn hắn có chỗ tốt gì, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, phía sau này khẳng định có cấp độ sâu như đổ. Tể tướng bợ sần công tác lo lắng nói. Tham khảo mấy năm gần đây đột phá thánh vực, 89 phần 10 đều là khổ tu sĩ, đã sớm thoát ly thế tục quyền lực phân tranh. Theo lý mà nói, rời xa thế tục hơn 300 năm các lao tổ tông sẽ chỉ càng thêm chán ghét thế tục phân tranh. Bình thường thời kỳ, bọn hắn những hậu bối này đi qua bái phỏng, người ta đều hờ hững lạnh leo, vừa nhìn liền biết là người sợ phiền toái. Vậy liên đồng thời khởi động hai loại phương án, đang trợ giúp các quốc gia kết thúc chiến loạn đồng thời, tăng cường đế quốc chuẩn bị chiến đấu làm việc. Cho dù có người kìm cũng được, trực tiếp xuất thủ bước lên đại chiến, chúng ta cũng có thể ứng phó. Trang Ly Ba tức giận nói, làm vương Đối với loại này không thể làm gì sự kiện, cho tới bây giờ đều là cam thủ đến tận Sương Thủy. Tiếp rằng đây là thế giới siêu phàm, cường giả nhất định có nhiều hơn đặc quyền. Tại đỉnh Phong đợi thời gian dài, không ít cường giả đều sinh ra xem chúng sinh làm kiến hôi cảm giác để giả vu. Loại kia phát ra từ nội tâm mê thị, để cho người ta phi thường không thoải mái. Hết lần này tới lần khác bọn hắn những người nắm quyền này lại am hiểu nhất phỏng đoán là người. Thực lực sai biệt cách xa, nhưng đồ bỡn tâm kế, không kém cỏi chút nào những lao cổ đồng kia. Nhìn như ở chung rất hòa hợp, trên thực tế cho dù là người trong nhà, lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại ngăn cách. So sánh bọn hắn những này phổ thông hầu bối, các lão tổ tông càng ưa thích chính là đã đột phá thánh vực hầu bối, thứ yếu mới là trong tộc thiên tài tu luyện. Phản phất những người này, mới là đồng loại của bọn hắn, còn lại đều là phế liệu. Dù là là cao quý hoàng đế, người ta cũng chỉ là tượng trưng nghệ tình, bản chất hay là phế liệu, loại này trên lệnh trong lòng không có điểm mà toán khí là không thể nào. Tương tự một màn, cũng tại Ai Bở Vương quốc phát sinh. Đồng dạng là bất đắc dĩ, Ai cao tầng một dạng không muốn tại tự thân không có chuẩn bị xong tình huống dưới, mạo muội lên đại lục chiến tranh. Chỉ là làm ra quyết định đều là nhà mình tiền bối, trực tiếp tự tuyệt đem quan hệ chơi cứng. Tương lai cần giêu nhân thời điểm liền phi toái. Hiện tại ảnh phạ Vương quốc nhảy ra phản đối, bọn hắn vừa vận thuận nước đẩy thuyền. Không có ba đại quốc cấp chế, đã sớm không nhận lại được các quốc gia đại biểu, nháo nháo tại liên minh trong hội nghị khởi xướng đề án. Hội nghị bí mật quyết nghị, mọi người ăn ý giả bộ như không biết, dù sao bọn hắn cũng không có tham gia. Trên mặt nổi đại biểu liên minh cao nhất quyền lực hay là liên minh nghị hội, dựa theo liên minh nghị hội dự luật quy định, nghị viên chỉ cần đạt tới nhất định nhân số liền có thể khởi xướng đề án. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian sâu chuối, lâm vào phiền phức các quốc gia đại biểu liên hoàn thành sâu chuối, vượt qua 200 tên nghị viên tại đề án bên trên ký tên trực tiếp sáng tạo ra nhân tộc liên minh trong lịch sử ghi chép mới, trước đó số người nhiều nhất đề án cũng bất quá hơn 50 tên nghị viên ký tên. Tham dự đề án nhân số trực tiếp vượt qua thượng trú liên minh nghị viên ghế một nửa. Sáng tạo ra biểu quyết chưa bắt đầu, đề án đã sớm thông qua hiếm thấy cảnh quan. Đoàn chủ tịch có quyền bắt đầu dùng quyền phủ quyết, nhưng loại này các phương lập trưởng chưa từng có thống nhất đề án, bản thân liền đại biểu ba cái đại quốc lập trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quyết định đại lục tương lai vận mệnh hội nghị đã tiến vào mở ra đến ngược. Đại lục ánh mắt hội tụ đến lũ tệ ạ, các phương đều chờ đợi nhân tộc liên minh làm ra quyết nghị để chế định tiếp xuống cách đối phó. Tại huyết nguyệt tiền tuyến An Dương hủ sần, còn không biết chính mình một phong hỏi ý tin, giúp kệ sạ bốn làm ra quyết định, ở trên đại lục đã dẫn phát sóng to gió lớn, cùng vô số quần chúng An Dương một dạng, giờ phút này hắn đang bận xem náo nhiệt. Đưa tin ma pháp trận đó là thường thường vang, mỗi ngày đều có tin tức mới truyền về ra. Hiện tại hắn cùng vẻ ở sở tổng đốc thảo luận đề, đã không còn là hát sâm chiến trường, mà là nhân tộc đám kia lão cổ đồng sẽ hay không đi ra can thiệp liên minh quyết nghị. Ái, nếu liên minh những tiền bối can thiệp nghị sách, chúng ta nên như thế nào tự xử? Bè ở sở tổng đốc nhịn không được hỏi. Giờ phút này hắn là thật không chắc, từ khi thu đến quốc vương hồi âm đằng sau, lòng tin của hắn liền không có. Nếu là nhân tộc những tiền bối kia đều giống như án phạt y, trực tiếp lách qua vương quốc chính phủ, tự hành đại biểu các phương làm quyết sách, từ đó đã dẫn phát hiện tại kịch liệt bán ngược, hậu quả coi như nghiêm trọng. Tổng đốc các hạ, thế cục hẳn không có biết bát như vậy. Trực tiếp can thiệp liên minh nghị hội quyết nghị, xem liên minh pháp điện tại không có gì, loại này tiền lệ vừa mở nhân tộc liên minh công tín lực liền không có. Loại này lật tung cái bàn này, chẳng tốt cho ai cả. Nếu thật là đem liên minh làm hỏng mất, nhân tộc đại lục bá quyền, kế hoạch của bọn hắn thì càng khó thực hiện đều là người tuổi đã cao, làm việc hẳn là sẽ không xúc động như vậy. Cho dù là lần này mưu đồ thất bại, bọn hắn còn có thể chờ chút một lần. Hậu quả nghiêm trọng nhất, đơn giản là yên lặng mấy năm, chờ các quốc gia khôi phục nguyên khí, mọi người tự nhiên sẽ phối hợp bọn hắn. Chương 59, lại một cái nghèo bước sinh ra. Thế cục không ngừng lên men, hậu chi hậu giắc một đám liên minh cường giả, cũng cảm giác được không thích hợp. Làm rõ ràng chân tướng đằng sau, mọi người nhìn án phạ ý ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn đang làm ra quyết nghị trước, tối thiểu cùng bọn hậu bối lên tiếng chào hỏi, sơ bộ thống nhất nội bộ lập trường. Trước mặt kế hoạch phi thường thuận lợi, cho dù là thế lực nội bộ có người phản đối, nhưng trên hành động hay là phối hợp. Án Phạ Vương quốc đột nhiên nhảy ra lật tung cái bản, phản phất đối với quyết nghị nội dung hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng là án phạ y chọc ra tới cái sọn. Không cần nhìn ta như vậy. Lúc trước ta cũng đã nói, Vương quốc sẽ không đồng ý vào lúc này, nhấc lên đại chiến, tại lời khuyên của các người giới, mới nỗ lực thử một lần. Hiện tại thất bại, đem trách nhiệm vứt nổi cho ta, không khỏi quá. Không đợi án phạ y nói hết lời, một bên lão giả áo tím lúc này phản bác, đủ rồi, án phạ. không ai muốn nhìn ngươi vụng về biểu diễn, thu hồi làm quốc vương bộ kia đi, ta nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Hiện tại vấn đề là nỗ lực thử một lần a. Rõ ràng chính là ngươi tự tác chủ trương, sau đó đều không có cùng bọn hậu bối tiến hành câu thông. Thật sự cho rằng hay là ngươi làm quốc vương thời điểm nhất luôn cựu định. Thời đại không giống với lúc trước. Thuộc về ngươi thời đại nếu kết thúc, vậy sẽ phải rung cảm đối mặt hiện thực, mà không phải từ chối trốn tránh. Lần trước bị người như thế chỉ vào cái mối mắng, là thời gian nào án phạ đã nhớ không rõ, dù sao không thể nào là hắn đảm nhiệm quốc vương sau. Về nước thất bại, tự thân tình cảnh mặc dù lúng túng một chút, nhưng mọi người đối với hắn hay là giữ đầy đủ tôn trọng. Hiện tại những ngôn luật này hoàn toàn là tại chu tâm. Tulis, ngươi đây là đang gây sự." Ảnh Phạ Nghiêm nghị nói ra. Ánh mắt đầy sắc khí, Trừng Uliste cả da đầu, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. "Hừ, tỉnh lại đi, Ảnh Phạ. Một bộ này có thể dọa không được ta, cùng lắm thì chúng ta ra ngoài luyện một chút, ai sợ ai a. Chính mình làm chuyện tốt, còn có thể không khiến người ta nói." Tulis cường thế đáp lại nói. Hai người đều là thánh vực bên trong mạnh nhất một đợt kia cường giả tối đỉnh, đều cắm ở sau cùng bình cảnh bên trên, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Dính đến tự thân mặt mũi, hai người đều không muốn để cho bước. Đánh một trâu chính là đánh một trâu. Dù sao thực lực trên lệch không nhiều, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Được rồi, hai người các người. Sự tình đã phát sinh, tiếp tục truy cứu trách nhiệm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Người tuổi trẻ bây giờ đều rất có ý nghĩ, bằng vào một tên lão tổ tông tên tuổi, chỉ sợ còn chưa đủ hiệu lệnh bọn hắn mua chướng. Coi như không có chuyện lần này, phía sau vấn đề hay là sẽ bộc phát. Ta xem như đã nhìn ra, bọn hắn hiện tại căn bản liền không muốn đánh trận, hoặc là nói đúng không xem trọng kế hoạch của chúng ta. Trước mặt kế hoạch chiến lược, sát thực tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Suy nghĩ của chúng ta đều dừng lại tại 300 năm trước, so sánh lúc trước biến hóa của đại lục cũng không nhỏ ta ở các nơi trên chiến trường hoang du một vòng, thế nhưng là mở rộng tầm mắt, nhất là gần nhất mấy chục năm xuất hiện ma thú quân đoàn, càng là có thể mượn ma pháp trận lực lượng đối địch. Tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, chúng ta những lao gia hỏa này rơi vào đi, đều không nhất định có thể sống đi ra. Kỵ sĩ đoàn phương thức tác chiến cũng phát sinh rất lớn cái biến. Trừ thường quy trang bị bên ngoài, còn phân phối ma pháp nổ. Cụ thể chiến thuật chiến pháp, ta không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu cũng sẽ không kém bao nhiêu. Siêu phẩm quân chủng phía dưới phổ thông quân đội biến hóa càng lớn, trong đó lại lấy án phạt vương quốc làm đại biểu. Bọn hắn tinh nhất thông thường quân đoàn Đối đầu một chút thực lực hơi kém kỵ sĩ đoàn, đều có thể làm đến không rơi vào thế hạ phong. Nhân tộc tại tiến bộ, ta không tin dị tộc không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, cố ý lộ ra sơ hở dẫn con cá mắc câu, thừa cơ kéo ra một bộ phận dị tộc cánh chim, vẫn còn có chút quá loa. Đại lục chiến tranh một khi mở ra, đến tiếp sau liền không bị khống chế. Bằng vào ta nhân tộc thực lực trước mắt, muốn đạt được thắng lợi, vẫn như cũ không nhỏ độ khó. Hiện tại điệu tâm trùng tộc xâm lấn, chính là tinh linh tộc đối với chúng ta một lần cảnh cáo. Lam Y tín lâu năm đại lục chủ, thủ đoạn tàng khẳng định không thể thiếu. Chư điệu tâm trùng tộc bên ngoài Không chừng còn có một số phong ấn của Lao ma vật, nếu là ở chiến tranh tiến vào mấu chốt thời gian, những này Lao ma đầu pha phong cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Ta nhìn tất cả mọi người vất vả một chút, trước đối với riêng phần mình phạm vi thế lực si tra một lần, sớm thanh trừ khả năng tồn tại thai hoàng lầm. Khách uy hiếp tạm thời không xác định, nhưng điều tâm cửa vào tuyệt đối không chỉ ngần ấy nhi, tối thiểu nhất ba đại quốc cảnh nội muốn trọng điểm si tra. Về phần bọn tiểu bối làm ầm ĩ, như vậy tùy bọn hắn đi thôi, đều là người tuổi đã cao, không cần thiết cùng bọn hắn so đo. Nhìn ra được lão giả tại một đám thánh vực cường giả bên trong hy vọng rất cao. Từ khi hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người nhao nhao điểm đáp ứng. Duy chỉ có Án Phả Y rất là thụ thương, một câu cuối cùng không so đo nhìn như là nhằm vào mọi người nói, nhưng người nào biết đây là đối với hắn khuỷu. Những người khác là tu luyện cùng, 300 năm trước đều đối với thế tục quyền lực không hứng thú, hiện tại thì càng không có hứng thú. Không đoạt quyền lao tổ tông, mới là tốt tổ tông. Tại các đại thế lực bên trong, bọn hắn đều là bị cùng bái, thân phận địa vị phi thường đạt thủ. Bao quát trước đây quyết nghị, các đại thế lực người cầm quyền không có trực tiếp phản đối, chỉ quan sát thế cục bên ngoài, cũng có cho bọn hắn những lão tổ tông này mặt mũi cớ. Manos, có chuyện nói thẳng là được rồi, không cần thiết dạng này." Ván trách nói được nửa câu, Alpha YBF nuốt xuống. Trước mắt Mạn cũng không phải cái gì người hiền lành, thân phận địa vị bây giờ hoàn toàn là chính hắn đánh ra tới. Sắp được nói, là cùng dòng cùng một chỗ đánh ra tới. Mọi người ở đây, ở trong đáy lòng đều cùng Mạn Nhở luận bàn qua. Một đối một đơn đấu, liền không có người là đối thủ của hắn, tăng thêm đầu kia thực lực đạt tới Long Vương cự long, thì càng không phải là đối thủ. Đương nhiên, cùng đại đa số Long kỵ sĩ một dạng, Mạn Nhở đối với mình tọa thấp. Ở trước mặt người ngoài hủy đi hắn đại, đó là chuyện thường xảy ra. Nghe nói là bởi vì khế ước thời gian quá dài chứng cứ long sinh quá nhiều sinh mệnh dẫn đến hắn tọa kỵ Long một mực cấp thân mỗi lần đến cự long phát tình kỳ chính là phá tranh cãi giờ cao điểm điển hình trải nghiệm của sống phương diện án lệ tương tự thằng xui xẻo rồng cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ xuất hiện một đầu khế nước đối tượng thiên phú quá tốt vận khí cũng phi thường tốt một đường hát vang tiến mạnh đột phá dẫn đến khế nước chu kỳ vô hạn kéo dài không quan tâm tốt bao nhiêu quan hệ cùng một chỗ đợi thời gian dài đều tránh không đượcăng ghét bất quááo thì náo mấy trăm năm sớm chiều ở chung xuống tình cảm vẫn phải có làm cương giả tối đỉnh Tự thân an toàn có đầy đủ bảo hộ, tòa kỹ độ tự do cũng phi thường cao. Ra ngoài một lần sóng hơn vài chục năm, cũng là chuyện thường xảy ra. Thuộc về loại kia giữa bọn họ với nhau mình có thể làm ầm ĩ, đối ngoại thời điểm hay là lập trường nhất trí. Một người một dòng liên thủ, trực tiếp thành tiểu mạn nở đánh khắp nhân tộc vô địch thủ mỹ danh. Bị cương giả như vậy chướng mắt liếc, Ản Phà y trực tiếp cảm giác phía sau lưng phát lạnh, trực giác nói cho hắn biết làm ầm ĩ xung dưới, phía sau khẳng định sẽ bị đánh. Cái này lúc trước hắn gỡ với, là giả, có Dù là hắn là thoái vương, cũng nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn trọng. Magnus thì hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không phải án phạt vương quốc thần dân, cùng Hàn Phạ Y không có bất kỳ cái gì phụ thuộc quan hệ. Một lời không hợp, đó là thật sẽ độc thủ. Loại này đánh chịu cũng là khổ sở uổng phí, không ai sẽ thay hắn ra mặt. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, nhân tộc liên minh hội nghị cũng thuận lợi tổ chức. Không có ngoại lực can thiệp, đại biểu các nơi dựa theo tự thân lập trưởng, nheo nhau, nhau phát ra thần thánh một phiếu. Cuối cùng lấy toàn phiếu thông qua thành tích tốt, bắt đầu. Huyễn nguyệt phòng sau, không dự, lúc này tổ chức đại trước khi xuất quân trung 59. Nguyên Soái, chúng ta như thế một mực kéo lấy không tốt ta. Người Hắc Sâm thúc rất gấp, bọn hắn chiến thế có chút căng thẳng, nguy lần hành tình tràn ngập nguy hiểm. Nếu như chúng ta không xuất binh, dẫn đến người hát Sâm chiến tiến thủ đô, bọn hắn đem sự tình làm ẩm bị đến nhân tộc liên minh, liền không tốt tu trưởng. Vệ ở Sở Tổng đốc hơi có vẻ lo lắng nói, đối với quý tộc tới nói, vinh quang chính là sinh mạng thứ hai. Sự tình làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng danh dự của bọn hắn. Vệ ở Sở Tổng đốc đã dạ, trong chính trị một lòng cầu ổn, không muốn lại náo đưa ra nhiều loạn tới. Tổng đốc các hạ, chờ gấp. Chờ Hắc Sâm đại biểu đến. Chúng ta lại xuất binh cũng không mượn. Phía trước mấy lần Vương quốc chính là xuất binh tốc độ quá nhanh, đến mức có ít người đem Vương quốc bỏ ra xem như đương nhiên. Yêu cầu khác có thể không đề cập tới, nhưng dài trăm dặm hành lang thuộc về, tương lai hai nước ở giữa thông thương hợp tác, chúng ta nhất định phải trước cho thỏa đảm. Hu Sầm mặt không đổi sắc nói ra. Dám chơi như thế cấp tiến, tự nhiên không phải là bởi vì trẻ tuổi nóng tính. Muốn cho người hát Sâm làm có dễ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lựa chọn lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trên thực tế hay là bắt nguồn từ lượng. Cho dù là ngũ lần hành tình luân hãm, Hủ có nắm chắc thay người Hắc Sâm thập cục diện rồi hỗ trợ đem phiền phức giải quyết, lại náo đẳng vậy liên qua. Tiếp tục đem kiện cáo đánh tới nhân tộc liên minh, vậy liền xen lẫn lấy hoán trả ơn thành phần. Chỉ cần Hắc Sâm Vương quốc cao tầng không đốc, liền tuyệt sẽ không tại trên loại vấn đề này dài vọ. Không chỉ không có khả năng dài vọ, còn nhất định phải cho những viện binh này cung cấp đãi ngộ tốt nhất, nếu không lần sau gặp gỡ phiền phức, liền không tìm được người hỗ trợ. Đông Nam hành tinh ổn được, người hát xâm lại không kiên trì nổi. Tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu không phải là lập tức liền có thể chuyển hóa làm thực lực quân sự, cụ thể binh sĩ luyện ngày, hậu bảo hộ, cũng phải cần chứng thực giải quyết vấn đề. Phía trước Tuân Theo Vương quốc chỉ lệnh chăm chú làm qua quân dự bị quý tộc lãnh chúa có tốt, ít nhất đi theo quân sự huấn luyện viên học xong một chút ra lông. Lá mặt lá trái coi như thàm rồi, chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ nội dung trích dẫn, hoặc là trực tiếp áp dụng các tiền bối luyện binh phương thức. Tại sai lầm trên con đường dày vò, càng cố gắng càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Quân đội sức chiến đấu luyện được mấy phần, muốn lên chiến trường mới biết được, nhưng ở trong khi huấn luyện dày vò đổ thân thể nông nô lại không phải số ít. Đối với cao cao tại thượng lao ra quý tộc tới nói, nông nô chết sống cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể tu luyện được một chi thực lực cường đại quân, đánh đổi khá nhiều cũng đáng. Diễn phần mình tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu vấn đề không lớn, các lãnh chúa chính mình liền có thể giải quyết, viện binh vừa mới bắt đầu hội tụ phiền phức cũng liền xuất hiện. Toàn diện giai binh hệ thống, lớn nhất đặc điểm chính là nhiều lính. Tùy tiện một cái hành tinh đều có thể lôi ra mấy chục vạn đại quân, viện quân vừa mới bắt đầu hội tụ, hậu cần liền bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần dọc đường quý tộc cung cấp lương thảo, sau khi chiến đấu vương quốc chính phủ lại cùng địa phương quý tộc kết toán là đủ. là không có hệ thống, không có tương ứng hệ thống. Các nơi đại quân một hội tụ, hậu cần liền tao ngộ trước nay chưa có khiêu chiến. So với một lần trước đại lục trong chiến tranh đều muốn nghiêm trọng. Dù sao, lần trước đại lục chiến tranh bọn hắn không hề động viên nhiều như vậy quân đội, binh lính bình thường lương thảo tiêu hao tốc độ cũng thấp hơn nhiều hiện tại bộ đội. Ăn thịt cung ứng không được, toàn bộ nhờ thổ lương bổ khuyết bụng, các binh sĩ từng cái đều là đại vị vương. Không cung ứng còn không được, mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, binh sĩ tiêu hao vốn là lớn. Từ khi vương quốc chính phủ quyết định cung cấp hậu cần đằng sau, các nơi quý tộc lánh liền không lại keo kiệt tìm kiếm, nháo nháo hạ lệnh để các binh sĩ rộng mở cái ăn. Trong lúc nhất thời Hắc Sơn Vương quốc là xài tiền như nước, trong kho hàng tổn kho lương thực, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Nếu như mọi người cùng nhau chịu khổ, như vậy còn chưa tính, thế nhưng là các bộ đội đại ngộ rõ ràng tồn tại khác biệt. Hậu cần cung ứng tiêu chuẩn cao nhất là án phạt Vương quốc Việt Bình, trực tiếp dựa theo án phạt Vương quốc hậu cần tiêu chuẩn cung cấp tiếp tế. Người ta là tới hỗ trợ khách quân, đại ngộ bên trên không thể có bất luận cái gì chiết khấu. Một khi hậu cần cung ứng không được, bọn gia hỏa này liền sẽ tự mình động thủ cơm no áo ấm. Ở phương diện này Atlant đại lục là có truyền thống, khách quân cấp bốc cán lệ, đó là tầng tầng lớp, lớp. So sánh tự do phát huy mang tới lực phá hoại, rõ ràng là chính mình chủ động cung cấp hậu cần bảo hộ, cần trả ra đại giới càng nhỏ hơn. Dù là trong vương cung ăn thịt cung ứng không đủ, cũng nhất định phải cam đoan khách quân có thể ăn được, miễn cho khách quân thai hỏa tử phương. Thứ yếu là vương quốc chủ lực, ở vào hậu cần bảo hộ danh sách thứ hai, ăn thịt cung ứng mặc dù không có khả năng bảo hộ, nhưng lương thực cung ứng hay là xung tốt, chân chính của bức, hay là vừa mới động viên tân binh. Đơn giản huấn luyện một chút liền muốn đi đến chiến trường, vật tư cung ứng còn thường xuyên xuất hiện loạn. Không có kịp thời cầm tới tiếp tế bộ đội, cũng không có ngồi không chịu đói, nhao nhao phát động tính năng động chủ quan trướng dọc đường quý tộc lãnh chúa Mở Lương. Trong lúc nhất thời đó là vạch tội không ngừng, cáo trạng văn thư chất đầy Alexander về trên bàn, khiến cho tinh thần hắn áp lực to lớn. Theo thời gian trôi qua, người bị hại quần thể cũng không ngừng mở rộng. Ban sơ chỉ là dân tự do cùng tiểu quý tộc không may, phát triển đến hậu kỳ liền ngay cả vương thất đều trở thành người bị hại. Không ngừng điều binh phi tướng, điệp ra hỗn loạn chỉ uy hình thức, Hắc Sơn Vương quốc nội bộ rất là náo nhiệt. Alexander về không phải là không có ý đồ tiến hành cải biến, trách cứ công một phong lại một phong, hiệu quả chính là không có hiệu quả. Hôm nay chi bộ đội này ở chỗ này đóng quân, ngày mai khả năng lại đổi thành một nhà khác. Có đôi khi mơ hổ, liền ngay cả trách cứ công văn đô sẽ phát sai chỗ. Vậy hạ, đây là tháng trước quân phí chi tiêu, tương đương xuống tới tổng cộng 9867800 kim tệ. Dự tính tháng này quân phí chi tiêu sẽ còn tiếp tục sáng chế độ cao mới, có thể sẽ vào tháng trước trên cơ sở gia tăng 15. Đại thần tài chính bạc trộm bá tức đem số lượng báo xong, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rõ ràng chỉ là một trận quy mô hơi lớn chiến tranh cục bộ, quả thực là đánh ra chiến tranh toàn diện tiêu hao. Chiến tranh thôn kim thú, tiêu hao lên tài phủ đến, đó là từ trước tới giờ không nương tay. Ản Phả Vương quốc đối mặt qua, Mộ thị công quốc đối mặt qua tài chính vấn đề, hiện tại rốt cục đến phiên Hắc Sâm Vương quốc chiến thân. So sánh hai cái minh hữu, Hắc Sâm Vương quốc tình cảnh trên thực tế còn muốn càng thêm hỏng bét. Tối thiểu nhất lúc trước hai nước còn có thể mượn nợ bên ngoài, bọn hắn bây giờ muốn vay tiền cũng khó khăn. Toàn bộ đại lục đều loạn tung tung phèo, bao quát Nam đại lục các kim chủ, hiện tại thời gian cũng không thế nào tốt hơn. Tệ tướng, chính phủ giải quyết như thế nào tài chính thiếu hụt vấn đề? Alexander về quan tâm hỏi. Trên quân sự vấn đề không có giải quyết, tài chính bên trên vấn đề lại tới, hoàn toàn là không để người ta sống tiếp đâu. Bảy hạ Không hoàn tài chính trị là thứ yếu, hiện tại phiền toái nhất chính là vật tư chiến lược lượng tiêu hao quá lớn. Tân quân sức chiến đấu xác thực so trước kia bộ đội mạnh, nhưng đối với vật liệu lượng tiêu hao cũng là cùng tỷ lệ gia tăng. So sánh thiếu tiền, phiền toái hơn hay là có tiền mua không được vật tư? Quốc tế trên thị trường vật tư chiến lược giá cả đã tăng trưởng gấp 3, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu. Vì kế hoạch hôm nay lựa chọn tốt nhất là trước kết thúc một đường chiến trường, không phải vậy trời Nam biển Bắc cùng một chỗ đánh trận, vương quốc thật sự là tiêu hao không nổi a. Chương 60, mùa thu hoạch. Nguyễn Soái, người Hắc Sâm hiệp. Vừa rời giường liền thu đến tin tức tốt này, Cho dù là luyện thành Hỉ nộ không lộ hữu thần, khóe miệng cũng không nhịn được toát ra ý cười. Trước mặt nhu đồ, cuối cùng không có uổng phí bận rộn. Sự thật chứng minh, sinh tồn áp lực trước mặt có khả năng nhất để cho người ta từ bỏ danh giới cuối cùng. Quân sự áp lực, tài chính áp lực, hậu cần áp lực, ba thứ kết hợp đồng thời đả kích phía dưới, Hắc Sơn vương quốc không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Toàn diện buông ra thương mộng, bọn hắn cũng đáp ứng. Hu Sơn dò hỏi, từ bỏ giải trăm hành lang là nhất định, ảnh vương quốc một khi xuất binh, tất nhiên sẽ chiếm nơi đây, Hắc Sơn vương quốc căn bản là vô lực tới chống chép. Toàn diện vùng ra thương mộng, vậy liền không giống với lúc trước. Í vị này hai nước thông thương cuối cùng chướng ngại bị dọn sạch, Đông Nam hành tình sắp tại nguyên quân quận. Không giống với án phạt vương quốc quý tộc nông nô kinh tế, Hắc Sơn vương quốc có được đại lượng dân tự do, nội bộ kinh tế sức sống cao hơn nhiều. Tương ứng kinh tế trên chế độ, Hắc Sơn vương quốc cũng đi càng xa một chút, sớm thực hiện thuế quan thống nhất. Nguyên Soái, người Hắc Sơn đáp ứng so với chúng ta trong dự đoán phải sáng khoé nhiều lắm, đây là ký kết điều ước văn bản." Vệ ở sở tổng nói. Lần này là hai người cộng đồng làm ra, nhưng cụ thể chấp hành lại là hắn một tay tổ chức, chính trị coi trọng danh chính thuận. Hồ mặc dù quyền cao trọng, có thể chung quy là quân sự thông soái, trừ mấy cái quân quản tỉnh bên ngoài, mà các hành tỉnh nội bộ sự vụ là không có quyền nhúng tay. Có thể đại biểu địa phương hành tỉnh chỉ có địa phương hành chính thủ lĩnh, không thích ôm sự tỉnh hù sân, thuận lý thành chương đem sự tỉnh giao cho mẹ ở sở tổng đốc. Sắt Thư nói, tại chưa thu hoạch được vương quốc trao quyền tỉnh hôn dưới, địa phương chính phủ cũng không có quyền đối ngoại ký kết điều ước, hiện tại phần này điều ước pháp luật hiệu lực phi thường có hạn. Bao quát ký hiệp ước sau cùng ký tên, đều không phải là Đông Nam hành tỉnh chính phủ, mà là Đông Nam hành tỉnh quý tộc nghị hội. Từ trên pháp lý đến xem, đây là Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc cùng Hắc Sâm Vương quốc ký kết dân gian thương mậu hợp tác, lực ép thúc cũng không mạnh. Về phần dài trong giặm hành lang thuộc về, điều ước thượng căn vốn cũng không có sách, đó là bộ ngoại vụ việc. Chỉ cần tạo thành tính thực chất chiếm lĩnh, đến tiếp sau pháp lý vấn đề, Vương quốc chính phủ sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Người Hắc Sâm đây là gấp, xem ra địa tâm chủng tộc cho bọn hắn mang tới áp lực quả thực không nhỏ. Mục tiêu chiến lược nếu thực hiện, như vậy chúng ta liền thực hiện điều ước, 3 ngày sau đó xuất binh hắc thạch sơn một chút điều đằng sau, Hồ nói, điều bên trên hạng mục không nhiều, nhưng nội dung lại vô cùng nội dung. Mặc dù không có trực tiếp miễn trừ thuế quan, nhưng chương thu thuế xuất cùng miễn trừ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trên lý luận tới nói, phần này điều ước đối với Đông Nam hành tỉnh tất cả quý tộc đều đối xử như nhau, nhưng chân chính người được lợi chủ yếu vẫn là hai cái đại gia tộc, nhất là đối với cổ sử lộ gia tộc chiến lược ý nghĩa trọng đại. Thời điểm Dĩ vãng không có phát triển mạnh công thương nghiệp, vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu thương phẩm tiêu thụ thị trường. Hắc Sơn Vương quốc thị trường không tính quá lớn, nhưng cũng là một cái tốt bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, phía sau vấn đề hết thảy dễ nói. Người Hắc Sơn có thể cùng Đông Nam hành tỉnh ký kết dạng này điều ước, liền có thể cùng Vương quốc chính phủ ký kết tương tự điều ước. Có người bắt đầu lại nói phục mặt khác tam quốc gia nhập vào, độ khó giảm xuống chính thành. Lý tưởng nhất trạng thái, liên minh năm nước lẫn nhau mở ra thị trường, giảm xuống thậm chí là miễn trừ thuế quan, cho phép thương phẩm tại giữa các nước tự do lưu động, thành lập kinh tế thể cộng đồng. Từ hôm nay trở đi, hữu sẩn chính là vương quốc nhất kiên định phe cải cách, ít nhất ở trong nước thuế xuất thống nhất trước đó là như vậy. Không đá ra khỏi chướng ngại này, thành lập kinh tế thể cộng đồng chính là một chuyện cười. Làm lão đại có thể lấy thêm một phần, nhưng cũng muốn cam đoan cơ bản nhất công bằng lúc đầu lẫn nhau mở ra thị trường, dân tự do chiếm tỷ lệ cao hơn tứ quốc chính là thua thiệt một phương, nếu là khắp nơi trên đất thiết lập trạm loạn thu phí, vậy liền quá khi dễ người. Không chỉ chính mình muốn làm phe cải cách, còn muốn kéo càng nhiều người tiến vào phe cải cách. Tỷ như nói trước mắt vẻ ở Sở Đông đốc, giờ phút này còn đắm chìm tại ký kết điều ước trong vui sướng, hoàn toàn không biết mình đã bị động gia nhập phe cải cách. Nếu đến mẫu dịch tự do ngon ngọn, sau đó coi như kịp phản ứng, tới tay lợi ích cũng sẽ đẩy hắn là phe cải cách thêm dạch thêm ngói. Trong tình hai đại gia tộc đều là phe cải cách, phía dưới các tiểu đệ cũng chỉ có thể là phe cải cách. Nhờ một cái trọng lượng cấp hành tỉnh gia nhập, phe cải cách tỉnh cảnh đem hoàn toàn khác biệt. Không nói siêu việt phái bảo thủ, ít nhất thực lực của hai bên cân đối. Đối với Hủ Sẩn tới nói, thế lực ngang nhau cũng đã đủ rồi. Tại thực lực tương đương tình huống giới, phái bảo thủ là không dám lận tung cái bàn. Liên xem Như Mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn hướng trung tâm chiến trường vừa đứng, cũng có thể đem người cho khuyên về trên bàn đàm phán. Ngăn chặn nội chiến, còn lại đều là vấn đề chính trị. Phỉ Thủy Cung, thu đến Hủ Sẩn thư kệ xạ bốn, đầu đều là ông, ông Đại lục loạn tung tung phèo. Nhà mình Nguyên Soái gửi thư không phải yêu cầu viện binh, ngược lại là thúc dục phe cải cách tranh thủ thời gian hành động. Thu Sơn Nguyên Soái đề nghị, vương quốc chính phủ triệt để hủy bỏ thầu thuế chế, tăng tốc chế độ thuế thống nhất tiến trình, tranh thủ qua sang năm hoàn thành chế độ thuế cải cách. Các ngươi cảm thấy hiện tại làm như vậy, phong hiểm lớn bao nhiêu? Không hiểu liên hỏi, trong lòng không chắc liền hỏi, đây là kệ xạ 4 kế vị sau tổng kết ra thi chính kinh nghiệm. Tại trong chính trị lấy được thành tích không nhiều, nhưng thắng ở không có trọng ra quá lớn cái soạn Bao quát trước đây vương quốc cải cách, đó cũng là chọn một chỗ làm thử, không có trực tiếp hướng cả nước mà rộng. Cải cách bị ngăn trở đằng sau, càng là quả quyết tiêu dừng không có tạo thành quy mô lớn vũ trang sống mãi với nhau. Vậy hạ, từ Vương quốc chính phủ khởi xướng cải cách đến bây giờ, chính phủ trực tiếp tài chính thu nhập mặc dù hơi có hạ xuống, nhưng chứng thu lương thực lại tăng lên ba thành, dân gian lương thực dự trữ đồng dạng tăng nhiều. Sự thật chứng minh, cải cách chỉ cần chứng thực số dưới, vương quốc tổng hợp quốc lực liền sẽ cấp tốc dâng lên. Nguyên soái cho là giờ phút này có hủy bỏ thầu thuế chế điều kiện, tất nhiên là có lý do khác. Trên thư không thể nói, nhưng chúng ta cũng có thể phỏng đoán một hay. Tể tướng đèn gã đổ hầu tức chỉ, đám người trong nháy mắt liên tưởng đến trước đây bốn lộ viện chính quân. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy hụ sần chọn lựa trọng lượng cấp quý tộc dẫn binh xuất trình, chỉ là vì hạn chế án phạt ý hướng quân đội đưa tay, hiện tại đến xem rõ ràng là còn có phù bút. Một đường quân vĩễn chinh liền đại biểu cho một phương thế lực lớn, hơn nữa còn là vương quốc đỉnh núi vững chắc nhất thế lực lớn. Gia tộc thủ lĩnh cùng tư quân chủ lực đều ở nước ngoài tác chiến, liền xem như phản đối chế độ thuế cải cách, cũng rất khó làm những gì. Thầu thuế chế độ vốn là Lâm thời thiết lập, từ trên pháp lý tới nói, vương quốc chính phủ hủy bỏ tờ thuế chế độ hoàn toàn là hợp pháp. Nghĩ tới đây, đám người đối với án phạt ý hoán khí lại tăng lên mấy phần. Nếu không phải hắn làm loạn, dẫn đến ta sản ở công tác bỏ mình, vậy liền thiếu đi bốn toàn núi lớn. Không có những này đức cao vọng trọng uy tín lâu năm quý tộc dẫn đầu, phải bảo thủ liền xem như muốn náo, lực phá hoại cũng muốn ít hơn nhiều. Tương tự thao tác, trước đây đã chơi qua một đợt. Chính là lợi dụng các lộ quý tộc viên chinh giáo hoàng quốc cơ hội, mọi người mới có cơ hội kéo phe cải cách. Nhớ tới cải cách sơ kỳ thuận lợi, đám người lại bắt đầu kích động. Từ sáng lập phe cải cách bắt đầu, bọn hắn những người này liền không quay đầu lại được, hoặc là đem cải cách tiến hành tới cùng, hoặc là đổ vào cải cách tiến trình bên trong. Thỏa hiệp được bộ, đó là đối với mình mạng nhỏ không chịu trách nhiệm. Giống như sân loại địa phương kia thực quyền phái, phái bảo thủ có lẽ sẽ mang tính lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng đối bọn hắn những này triều đỉnh đại quan, người ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một khi cải cách tuyên cáo thất bại, phái bảo thủ tại trong chính trị khởi xướng phản công, chính là bọn hắn tận thế. Tể tướng nói không sai, dưới mắt đúng là một cái cơ hội. Chúng ta đã bỏ qua một cơ hội, lại bỏ qua lần này. Phơ Giảng Sệt Bá tức đem lời nói phân nửa, liền lưu lại một cái ánh mắt cho đám người tự hành trải nghiệm. Tất cả đều trong im lặng. Có đôi khi tự hành náo bộ, thường thường mới là điểm chết người nhất. Sáng sớm ngày đông, phất phới long hùng chiến kỳ đón gió tung bay, Phản vật tại hô ứng từ trên trời giáng xuống ánh mặt trời. Chương 60. Tập hợp kèn lệnh thổi lên, vô số binh sĩ nhao nhao xuất hiện ở trên giáo trường, chờ đợi lấy hủ sần giải bảo. Xuất phát. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, phía trước lừa gạt người hát xâm thời điểm đã mở, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Đối đầu một đám bại binh tri tướng, không cần quá nhiều ủng hộ sĩ khí. Cứ việc con giết đại quân biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không yếu, mọi người vẫn như cũ có lòng tin tất thắng. Dựa theo trước đó bố trí, đại quân có thứ tự Thạch Sơn mạch thẳng tiến làm chủ xoáy hù sẫn, không có một ngựa đi đầu đi tại phía trước đội ngũ, mà là tại trên bầu trời nhìn xuống đại địa. Mẹ sim thân ảnh khổng lồ kia chính là tốt nhất của yêu, dù là tại hơn 10 dặm có hơn đều có thể một chút nhận ra. Không giống với dĩ vãng các loại kiếm lưu, lần này hù sẫn cái gì chiến thuật đều không có bố trí, chơi chính là làm gì chắc đó. Hắc thạch sơn mạch địa hình là thủ, đều là một chút núi non trùng điệp, bên trong còn chiếm cứ đại lượng ma thú. Bất luận cái gì chiến thuật đến nơi này, trước hết nhất muốn cân nhắc chính là làm sao đi áp dụng. Nếu như không phải dài trăm dặm hành lang chưa cắt, đại quân muốn bình thường thông hành đều khó khăn, quanh co qua đường vòng là không tồn tại. Dạ tập cái gì, càng làm muốn cũng không thể nghĩ. Người ta thế nhưng là quanh năm sinh hoạt tại địa tâm thế giới, đêm tối hoàn toàn không phải trở ngại. Mưa dịu trước cửa lô ban sự tình, Hu Sẩn sẽ không làm. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, rất nhanh liền kinh động đến lưu thủ cự tốc nô công. Cái này sao có thể? Đám kia thánh vực ma thú thế nhưng là hứa hẹn qua, nhân tộc sẽ không tiến công hắc thạch sơn mạch. Hiện tại địch nhân đại binh tiếp cận, bọn hắn làm sao không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ Ảnh Phạ Vương quốc đã cường hãn đến có thể không nhìn ma thú cảnh cáo, không tiếc bước lên cùng ma thú đại chiến, cũng phải đem chúng ta xử lý. Mang theo nghi vấn độ Nô Công Vương cấp tốc từ trong lúc kinh hoàng khôi phục lại. Chân tướng cái gì, quay đầu có thể từ từ nghiên cứu, việc cấp bách hay là ngăn trở địch nhân đại quân. Chỉ là một đầu dài trong dạng hành lang, cự tốc Nô Công bộ tộc có thể không quan tâm, nhưng nơi đây địa tâm cửa vào nhất định phải cho giữ vững. Nếu là ném đi điệu tâm cửa vào, bọn hắn đường về liền bị cắt đứt. Không có đại quân bảo hộ, chưa tới kịp từ địa tâm thế giới di chuyển đi ra trong tộc già yếu, song đời chỉ là vấn đề thời gian. Xuống đất thế giới đại quân, đánh mất hào đồng dạng sẽ trở thành bèo trôi không dễ. Diện tộc chi họa gần ngay trước mắt, Nô Công Vương cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này hạ lệnh Phó người thông tri hẹo ngôn xoái, giao trách nhiệm hắn lập tức điều một nửa bộ đội hồi viên. Làm một tên biết binh vô giả, Lô Công Vương Phi thường rõ ràng chiến lược phòng thủ, cũng không thể từ bỏ mới chiếm lĩnh thổ địa. Cang La thời khắc nguy hiểm, cang phải đối ngoại báo trì cương thế. Một khi bại lộ tự thân suy yếu, cùng bọn hắn tác chiến người Hắc Sâm cũng sẽ từ trong pháo đài rét ra đến, ở phía sau Cán Đại quân cung thả. Hơi không cẩn thận, rút lui liền sẽ biến thành tan tác. Cho dù là thuận lợi đem bộ đội rút về đến, cũng sẽ mặt hai nhân tộc vương Phía trước khi dễ bọn hắn thời điểm, một cái so một cái ra tay hung ác, bây giờ thấy nhân tộc đại quân thế mà chẳng quan tâm, khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Nếu là còn tin tưởng các ma thú hứa hẹn, Lô Công Vương cũng sẽ không cần la lộn. Hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, ma thú bộ tộc bày bọn hắn một đạo. Cái gọi là hứa hẹn bảo hộ Hắc Thạch Sơn mạch an toàn, thuần túy chính là đang lừa dối bọn hắn. Bị người nào lừa gạt đều được, chính là không có khả năng bị một đám tâm tư đơn thuần ma thú lừa gạt. Tin tức như vậy một khi truyền ra ngoài, vô luận là tại điệu tâm thế giới hay là tại mặt đất thế giới, bọn hắn đều sẽ thanh danh mất sạch. Bậy hạ, về thời gian khả năng không còn kịp rồi. Bởi vì có ma thú hứa hẹn, tăng thêm người án phạt thời gian giải án binh bất động, dẫn đến chúng ta sơ sót doanh địa phòng ngự. Trước mắt chú đóng ở doanh địa bộ đội, chỉ có quân cận vệ đoàn cùng vừa mới đến 36 quân đoàn, 37 quân đoàn. Trước hết để cho Hạo Nguyên Soái suất lĩnh bộ phận tinh nhuệ chạy về, gia tăng doanh địa năng lực phòng ngự, lại thúc giục một chút đang từ địa tâm thế giới chạy tới 43 quân đoàn, 45 quân đoàn, 47 quân đoàn. Không đợi Dạ Văn Tệ tướng đem câu nói kế tiếp nói xong, nói, chiến, ngoài, nói phải làm kể từ khi biết nhân tộc Nguyên Soái hàm kim lượng đằng sau, tự tốc nô công bọn họ đối với Hổ Sẩn Kiên kỵ liền thẳng tắp lên cao, rốt cuộc không có ai cho là lần trước chiến bại chỉ là ngoài ý muốn. Gặp gỡ địch nhân như vậy, ai cũng không dám phất lở. Đều là đầu kia đáng chết thiên thanh thú, nếu không phải tin chuyện hoang đường của hắn, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Một bên gỗ Lạn Tôn giả nhịn không được nổi giận mắng, một nửa là bắt nguồn từ ấy nãy, một nửa thì là vì mặt mũi của mình. Nếu như không phải hắn giật dây, nô công Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng các ma thú hứa hẹn. Đương nhiên, không quan tâm có tin tưởng hay không, bọn hắn đều sẽ hướng Hắc Sơn Vương quốc khởi xướng tiến công, đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dưới ánh mặt trời thổ địa, cần dùng máu tươi đổ vào. Đại lục các tộc lãnh địa đều là một đao một thương giết ra tới, cự tốc Nô Công muốn tại mặt đất thế giới đặt chân, cũng nhất định phải kinh lịch. Truyền lệnh xuống, về sau gặp gỡ thiên thanh thú hết thể chu sát. Nô Công Vương lạnh lùng nói bổ sung, quyết định là hắn làm ra, cùng oán trách người một nhà, không bằng đem đoán khí phát tiết đến trên người nhân. Ngừng. Hôm nay ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sáng sớm ngày mai lên đường. Đại quân tiến lên bất quá 30 dặm. Phái Dương còn treo rất cao, sớm như vậy liền xây dựng cơ sở tạm thời, ngoài dữ liệu của mọi người. Nguyễn Soái, thế nhưng là phát hiện cái gì không đúng? Phó ở sở tổng đốc nghi ngờ hỏi, đoạn đường này đi tới, trừ gặp phải vài chục lần đánh lén bên ngoài, cơ hội có thể tính là xôi gió xuôi nước. Nhờ vào cự tốc nô công bọn họ phá hư, nguyên bản xanh um tươi tốt đại xâm lâm, giờ phút này thành một vùng đất trống, thích hợp ẩn tàng địa phương cũng không nhiều. Mai phục chút ít thám tử vẫn được, binh lực càng nhiều căn bản không có địa phương giấu. Không có phát hiện vấn đề, chỉ là hôm nay đội đường không sai bị lắm, phía sau mấy ngày cũng là như thế. Dài trong hành lang bất quá hơn 100 dặm, một đường tiến lên xuống dưới, ngày mai không cùng địch nhân chủ lực đột vào, ngày kia cũng nhất định sẽ gặp gỡ. Trước hết để cho các binh sĩ nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, miễn cho địch nhân ban đêm giả tập, ảnh hưởng mọi người phát huy. Nghe lần này giải thích, Phó ở Sở Tổng đốc đột nhiên minh bạch hựẩn vì sao trước đó muốn nói, đổi ai chỉ huy đều như thế. Vững vàng hành quân, sau đó cùng địch nhân quyết chiến, toàn bộ hành trình không có lẻo lẻo chiêu thuật. Bất luận cái gì một tên kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, đều có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hư tồn tại, chưa kiềm chế địch nhân cường giả bên ngoài, chỉ còn lại ủng hộ quân tâm sĩ khí. Xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nổi nấu cơm một mạch mà thành, Thái Dương vừa mới bắt đầu xuống núi, trong doanh địa liền vang lên trận trận tiếng máy. Chương 61, đại chiến đêm trước, ánh trăng sáng trong giải đầy đại địa, tô điểm lấy khắp trời đầy sao, ngày tốt cảnh đẹp rơi vào một đường tiềm hành con giết thổ binh trong mắt, chỉ còn lại có lòng tràn đầy sầu khổ. Tối nay là tới đánh lén, ra hắc phong cao mới là bọn hắn muốn, ánh trăng như thế minh không phải có chủ tâm làm khó bọn hắn thôi. Càng Hoàng Bết chính là địch nhân thường cẩn thận, doanh địa bốn phía đều bị thanh không, ngay cả cái ẩn tàng địa phương đều không có. Dẫn đội con giết tướng lĩnh, giờ phút này đã không có suất phát lúc lòng tin. Si Ảm Tôn Giả Ngay nhìn. Nô công bộ tộc mặc dù là gánh hát rong, nhưng quân lệnh như núi quy củ vẫn phải có. Tiếp nhận nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Con giết tướng lĩnh đảm đương không nổi từ bỏ nhiệm vụ trách nhiệm, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào tùy hành thánh vực cường giả trên thân. Nếu là tôn giả đề nghị từ bỏ nhiệm vụ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Những cường giả đỉnh cao này có cùng lô công vương nói chuyện ngang hàng quyền lực, một mình làm chủ hội bỏ nhiệm vụ cũng không coi là chuyện lớn. Sau đó ta sẽ ở quân địch doanh địa gây ra hỗn loạn, các ngươi tùy thời khởi sướng đánh lén. Không cần để ý ít, chốt là không thể để cho địch nhân ngủ giấc. Đang khi nói chuyện Si sì Ảm Tôn Giả còn chừng trung niên con giết tướng lĩnh một chút, những này tính toán trò vặt, đều là hắn năm đó chơi còn lại. Tối nay ánh trăng quá minh không thích hợp đánh lén, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng bọn hắn hiện tại cần thời gian, nhất định phải sử dụng các loại thủ đoạn trì trệ địch nhân hành quân tốc độ. Ban ngày tình huống càng thêm hỏng bét, đều muốn mạo hiểm tiến hành đánh lén, hiện tại thì càng không có khả năng rút lui. Chậm rãi tới gần doanh địa, trước mắt 4 chỗ đều là binh lính tuần tra, chạm gác công khai chạm gác ngầm nhiều không kể xiết. Động thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Si sì Ma pháp lên, vô số bóng đen thẳng đến doanh địa quân coi giữ binh sĩ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Gián đội trung niên tướng lĩnh mặt đều khí tái rồi. Bị làm thành như vậy, chỗ nào hay là đánh lén, rõ ràng liền biến thành cường công. Điển hình hố đồng đội a. Chính như hắn đoán như thế, Cỵ si Ảm Tôn giả Triệu hắn đi ra bóng đen vừa tiến vào doanh địa, liền bị quân coi giữ binh sĩ phát hiện. Địch tập. Bị địch nhân phát hiện, khoảng cách gần như thế, giờ phút này liền xem như muốn rút lui cũng khó khăn. Lại nhìn về phía Cỵ si Ảm Tôn giả thời điểm, bên người nơi nào còn có con giẫnh ảnh. Đến cùng muốn đi trong trại địch làm phá hủy, hay là đã sớm chạy trốn, hiện tại không được biết. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nhất định không tránh thoát. Cắn răng một cái, dầm chân một cái, trung niên con giết tướng lĩnh lúc này hạ lệnh, "Giết!" Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nam dạm trên mặt đất con giết binh sĩ, cấp tốc phát khởi công kích. Dưới đêm trăng, đánh lén con giết binh sĩ cùng người tuần tra tộc binh sĩ kịch liệt triển khai chém giết, máu tươi nhuộm đỏ bóng đêm. Thu đến địch tập tín hiệu, đang ngủ nhân tộc binh sĩ, nhao nhao rời giường mặc khôi giáp. Soái doanh bên trong, chưa tới kịp chìm vào giấc ngủ hù sần, càng là trước tiên phóng ra bộ chỉ huy, lại là bộ đội nhỏ đánh lén. Thấy rõ chân tướng, hù sần rất là lặng. Cho tới bây giờ đều là hắn đánh lén người, làm sao lần này chiến tranh hoàn toàn điên đảo? Không phải chủ lực quyết chiến, vẹn vẹn chỉ là phạm vi nhỏ đánh lén, giao cho trực ban tướng lĩnh tự hành xử lý là đủ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy một cô thánh vực khí tức, thế nhưng là chờ hắn đến khu giao chiến, nơi nào còn có quân địch thánh vực thân ảnh. Mẹ Maxim, Baerstutz, các ngươi vừa rồi có hay không cảm ứng được một cô xa lạ thánh vực khí tức? Phổ thông đánh lén không quan trọng, nếu là quân địch thánh vực cường giả cũng không biết xấu hổ như vậy, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tự nhiên là cảm ứng được, bất quá trước trước sau sau tên liền thả ra hai đạo ma pháp, khí tức liền toàn bộ biến mất. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu như không phải vừa rồi xuất thủ Tôi kém ngay cả ta đều lừa gạt đi qua. Mẹ ở sợ tật vượt lên trước hồi đáp. Đạt được đáp án xác thực, Hu Sẩn cũng không biết làm như thế nào đánh giá, nhắc gan như vậy thánh vực hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ. So sánh lần trước gặp gỡ Ngô công tộc thánh vực cường giả, hoàn toàn chính là hai thái cực. Sợ là sợ hơi có chút, nhưng làm như vậy, quả thật có thể bảo mệnh. Nếu như gan lớn bên trên một chút, dừng lại thêm khoảnh khắc như thế chung, buổi tối hôm nay lại muốn lên diễn đồ thánh đại chiến. Hắc ám hệ cường giả vốn là âm hiệu tàng, tại không tới gần tình huống dưới, dấu diếm được chúng ta cũng không khó. Nhớ kỹ này con giết khí tức, lần tiếp theo nếu là gặp gỡ trực tiếp tìm cơ hội giết, cẩn thận như vậy địch nhân lưu lại, sớm muộn đều sẽ trở thành tai họa. Tại một người một gấu đối thoại trong ngay mắt, trên chiến trường thế cục cũng sáng suốt. Cái phản ứng quân coi giữ, ỷ vào tự thân ưu thế binh lực, đối với đột kích con giết binh sĩ triển khai vây giết, gặp đại thế đã mất, trung niên con giết tướng lĩnh vội vàng hạ lệnh rút lui. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi, lâm vào vòng đây, còn muốn rời đi cũng không phải là chính bọn hắn có thể quyết định. Ký thác kỳ vọng sĩ tôn giả, mãi cho đến bọn hắn bị vây diệt, đều không có lại suất hiệu quả. Con rơi tập kích quấy rối, ở trên quân sự không có bị tổn sủng, không phải là tác dụng nhỏ. Đã trải qua lần dày vào này, Hưu Sẩn tỉnh càng ngủ, lại càng không cần phải nói binh lính bình thường. May mắn sớm có đốn trước, sớm xây dựng cơ sở tạm thời, để các binh sĩ nghỉ ngơi mấy giờ, không phải vậy ngày mai không biết có bao nhiêu người ngáp không đất. Chủ soái trong cơn trương, thư sơ giản lược hiểu rõ một chút tổn thất cùng chiến quả lần sau, Hưu Sẩn liền đuổi các tướng lĩnh xuống dưới nghỉ ngơi. Làm một tên thánh vực cương giả, 3 năm ngày không ngủ được là vấn đề nhỏ, ngao ra 10 ngày 8 ngày cũng có thể kiên trì. Phổ thông tướng lĩnh liền không giống với lúc trước. Không thừa dịp đại chiến còn không có bộ phát điều chỉnh tốt trạng thái, đến trên chiến trường rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Nguyên soái Địch nhân phản ứng có chút không đúng, liền xem như thi triển mệnh binh kế sách, cũng không nên chỉ phái này một ít binh mã tới. Nếu như vừa rồi xuất động chính là mấy vạn đại quân, tình hình chiến đấu liền hoàn toàn khác biệt. Vệ ở sở tổng đốc vẻ mặt nghiêm túc nói: Ai nhờ chăng lại thế nào sáng tỏ, trung quy vẫn là sò so ra kém ban ngày. Lợi dụng am hiểu đánh đêm hữu thế, binh lực càng ít con giết binh sĩ, đánh ra một một chiến tích. Nếu như không phải doanh địa phòng bị đầy đủ sơ nghiêm, tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Nếu đến đây đánh lén quân địch ra tăng gấp trăm lần, lợi dụng nhân tộc binh sĩ đối với đêm tối không hướng, không chừng thật có thể đánh lén đất thủ." Địch nhân đánh lén xác thực không kịp dự liệu của chúng ta, Nguyên Lai chuẩn bị thủ đoạn, toàn diện đều vô dụng bên trên. Bất quá tối nay đúng là một cái không tệ đánh lén thời gian. Bộ đội mới vừa tiến vào trong dặm hành lang, đối với xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn chưa quen thuộc. Tại hai bên trong núi rừng mai phục một chi binh mã, dạ tập thành công sát xuất ít nhất có hai thành. Vừa rồi tiểu đà tiểu nháo, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là địch nhân có khác tính toán, hoặc là chính là trong tay bọn họ binh lực căng thẳng. Tính toán, cũng muốn cân nhắc tình huống thực tế. Dài trong dặm hành lang chỉ có ngần ấy mà địa phương, tại có hạn trong khu vực dày vỏ, có thể vận dụng chiến thuật cũng không nhiều. Trong khi bọn hắn vừa cùng ma Thu đánh một trận, quan hệ của song phương không có khả năng lập tức chữa trị, cũng không thể từ Hắc Thạch Sơn mạch quanh coi bọc đánh đường lui của chúng ta đi. So sánh loại này xác suất nhỏ sự kiện, ta càng có khuynh hướng người sau. Từ địa tâm thế giới đi ra, lộ trình có bao xa chúng ta không được biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không nhẹ nhõm. Từ hát Sơn trên chiến trường phản hồi tin tức, nô công bộ tộc đầu nhập binh lực đã vượt qua 500. Không không đối với một cái địa tâm chủng tộc tới nói, áp lực tuyệt đối không nhỏ. Nếu là còn có thể có mấy chục vạn đại quân lưu thủ, lần trước sau khi đại bại, bọn hắn cũng sẽ không lập tức thu tay lại. Chương 61 Hồ Sơn bình tĩnh phân tích nói: "Trên chiến trường bất luận cái gì dấu vết để lại, đều là tình báo nơi phát ra. Chỉ cần rút cán lục kia, trở lại như cũng bản chất của sự vật là đủ. Ở trên quân sự, nhưng phàm là binh đi nước cờ hiểm kỉ mưu, thành công xác suất cũng sẽ không cao. Có hai thành tỷ số thắng, đã đủ để đánh cược một lần. Nếu là không dám đánh cược, như vậy thì không cần làm hiểm, ai cũng không có khả năng mỗi một lần mưu đồ cũng có thể trở thành công." Ở phương diện này, Hồ Sơn Phi thường có quyền lên tiếng. Trước đây thi triển nhiều lần kỉ đều là dựa vào tin tức kém. Nếu như không phải địch nhân không có trại qua, khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm, Trước đó không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng sẽ không thuận lợi như vậy thành công. Giờ phút này Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vô luận thi triển cái gì kỳ mưu chiến thuật, thành công xác suất đều khó có khả năng cao. Từ phân tích ra tin tức, lại đẩy ngược địch nhân tình huống, liền muốn đơn giản nhiều. Nguyễn Soái có ý tứ là nói, địch nhân không muốn cùng chúng ta quyết chiến, hiện tại không ngừng phái người đánh lén, chỉ là vì kéo dài thời gian. Thế nhưng là nếu như binh lực không đủ, địch nhân tại sao phải vội vã tiến công vương quốc, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị chúng ta dò xét rồi ở Sở Tổng đốc khó có thể tin nói, đoán ra được kết quả Thật sự là quá không hợp hợp tình lý. Trước đó không lâu mới cùng bọn hắn đánh một trận, hiện tại lại dám đem phía sau lưng bại lộ cho bọn hắn, thuần túy chính là tại tìm đường chết. Vấn đề này muốn nghiệm chứng, vậy cũng chỉ có thể đến hỏi Cự Tốc nô công bộ tộc cao tầng. Không chừng bọn hắn bị lực lượng Hắc Ám ăn mòn đầu óc, mạch não khác với chúng ta, làm quyết sách thời điểm hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Hoặc là tại địa tâm thế giới xương Vương Sương Bá đã quen, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn khi dễ phần của người khác, chưa từng ăn qua phương diện này thua thiệt. Lại hoặc là nói nô Vương ngu ngốc vô năng, trên triều đình đều là một đám định nọ thần, mơ mơ hồ hồ liền làm ra quyết sách Cái loại tình huống cũng có thể, nếu như có thể dùng lẽ thường độ tri, trước đây bọn hắn cũng sẽ không xâm lấn ta Đông Nam hành tinh." Hu Sẩn hai tay mở ra nói ra. "Không phải hắn tại đánh giá thấp địch nhân, quả thực là cự tốc nô công bộ tộc tao thao tác nhiều lắm. Xâm lấn Đông Nam hành tỉnh là lần đầu tiên phạm sai lầm, còn có thể từ chối là không hiểu rõ tình huống, chiến lược ngộ phán. Tiếp lấy hướng Hắc Thạch Sơn mạnh quyết chương, trêu chọc tới ma thú, đó chính là điển hình ăn thiệt tỏi không hấp thụ giáo huấn. Nếu như Hu suy luận chính xác, như vậy hiện tại đây chính là lần thứ 3 chiến lược sai lầm." Một chủng tộc liên tiếp chiến lược sai lầm, muốn nói tầng lớp quyết sách không có vấn đề, sẽ không ai tin từng cả. Bản chất của chiến tranh chính là mình tận lực tránh cho phạm sai lầm, sau đó chờ đợi địch nhân phạm sai lầm. Mặc kệ phía sau xảy ra chuyện gì, địch nhân nếu phạm sai lầm, vậy thì nhất định phải muốn lợi dụng được. Demquer, con rết trong đại doanh, cao tầng vẫn tại bận rộn. Si Ẩm Tôn giả vội vàng gấp trở về tham gia hội nghị, về phần mang đi ra ngoài tập kích quay dối địch nhân đội ngũ, tự nhiên là không có bóng dáng. Tôn giả, chiến quả thế nào? Lô Công Vương quan tâm hỏi. Trong tay thực lực không đủ, làm gì đều không có sức lực. Tại địa tâm thế giới, Cự tộc nô công bộ tộc xem như xếp hàng đầu đại tộc, thế nhưng là đến mặt đất thế giới lập tức trở nên cái gì cũng không phải. Loại này trên lệnh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. May mắn khổ bức không chỉ bọn hắn một nhà, đông đảo địa tâm chủng tộc tình cảnh đều không khác mấy. Cho dù là chán nạn nhất vương quốc, thực lực tổng hợp cũng không phải bọn hắn có thể so với. Dưới mắt thế cục, chính là tốt nhất án lệ. Hắc Sơn vương quốc tiền kỳ một đường tan tác, tập kết phụ cận mấy cái hành tình quý tộc tư quân đằng sau, bọn hắn cũng có chút không đánh nổi. Dựa theo nguyên soái hồi phục, không phải không cách nào đánh bại quân địch, mà là không có cách nào tại bảo toàn tự thân chủ lực tình huống dưới lấy được thắng lợi. Thắng tạm không phải thắng, nhân tộc của Cải thâm Hậu có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng bọn hắn chỉ cần thua lần trước, liền từ đại lục trò chơi bên trong bị loại. Chúng ta không có ăn thiệt đòi. Si sì Ẩm tôn giả hơi có vẻ lúng túng hồi đáp. Vứt bỏ đồng đội, hắn cũng không muốn. Mang đi ra ngoài đội ngũ chỉ còn lại chính hắn căn này dòng độc đinh trở về, kỳ thật cũng là phi thường mất mặt. Có thể mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh. Chiến tranh luôn luôn cần phải có người hy sinh, tế hiến đồng đội dù sao cũng so hy sinh chính mình mạnh. Biết rõ trong quân địch có cường giả tối đỉnh tọa trấn, còn có thể mạo hiểm xuất thủ đánh lén, Si sì Ẩm giả tự nhận là làm được đã đủ nhiều. Không chịu thiệt liền tốt. Quân địch cách chúng ta không đủ 40 dặm, nếu như không làm gấp nhiều ngày mai chính là quyết chiến kỳ hạ. Trong doanh địa giờ phút này chỉ có 3 cái chủ lực quân đoàn cùng 2 cái hậu cần quân đoàn, 43 quân đoàn cùng 45 quân đoàn đêm tối đi gấp, dự tính ngày mai buổi sáng có thể đến. Nhưng 47 quân đoàn, 48 quân đoàn, 49 quân đoàn hậu thiên mới có thể chạy đến, từ tiền tuyến điều 4 cái quân đoàn tinh nhuệ, nhanh nhất cũng muốn trời tối ngày mai mới có thể chạy đến. Hiện tại so đấu chính là thời gian, ngày mai quyết chiến trong tay chúng ta chỉ có 5 cái chủ lực quân đoàn cùng 2 cái hậu cần quân đoàn, nếu là hậu thiên quyết chiến tổng binh lực sẽ trực tiếp gấp bội tiếp tục hướng phía sau kéo, chúng ta có thể vận dụng binh lực sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Si Ám Tôn giả làm viên ngài lại dẫn người đi một chuyến, tối nay tuyệt đối không thể để cho địch nhân ngủ ngon giấc. Nghe nô công Vương mà nói, Si Ám Tôn giả nội tâm là sủ đổ. Thi triển mệnh binh kế sách, trì trệ địch nhân hành động tốc độ không có vấn đề, nhưng có thể hay không đổi một tên con giết dẫn đội. Nhảy múa trên lưới đao kinh lịch, có một lần như vậy đủ rồi, thường xuyên chơi như vậy, đó là sẽ sảy ra chuyện. Bảy hạ, vừa rồi xuất thủ địch quân cường giả đã khóa chặt khí tức của ta, sẽ đi qua lời nói sợ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Si Ám Tôn giả huyền chuyển cự tuyệt nói. Khi tức bị khóa chặt rõ ràng là lấy cớ, nếu thật là bị khóa chặt, ít nhất cũng phải đánh một trâu. Bàn về tốc độ tới nói, Cự Long nhưng so sánh hắn bay nhanh hơn. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục đi qua lắm lừ, thật sự có khả năng bỏ mệnh. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy tên tôn giả, kết quả phát hiện tất cả mọi người tại Thần Du Thiên Hoại. Hiển nhiên, loại này cao phong hiểm nhiệm vụ, tất cả mọi người không muốn tiếp. Vậy hạ, kỳ thật này rất không cần phải xấu mượn. Quân địch muốn vào ngày mai khởi sướng cuộc chiến, cũng muốn điều kiện cho phép mới được. Trong giặm hành lang chỉ có ấy mà địa phương, vừa lúc chúng ta đóng quân một mảnh chợ hẹp khu vực Chuyện duyên hết thệ cứ như vậy vài giảm địa, vô luận địch nhân làm sao tiến công, có thể đầu nhập binh lực đều phi thường có hạn. Bằng vào chúng ta trong tay binh lực cùng địch nhân quyết chiến không được, nhưng ỷ vào doanh trại tiến hành phòng thủ, kiên trì mấy ngày hay là không thành vấn đề. Huống chi ngày mai có thể đến, cũng chỉ là địch nhân tiền quân bộ đội, còn lại bộ đội còn tại trên đường. Dạ Vạn Thế tướng mở miệng an ủi, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Vừa mới bắt đầu xuống đất thế giới cự tốc nô công bọn họ, đó là ngạo khí mười phần. Thế nhưng là theo tay chân sưu tập đến tin tức gia tăng, tăng thêm trên chiến lược liên tiếp thất bại, mọi người lực lượng lập tức cho dậy vỏ không có nhất là hiểu rõ đến hủ sẫn chiến tích về sau, mọi người càng là buồn không được. Vừa ra tới liền khiêu chiến nhân tộc đại lục này bá chủ, hơn nữa còn là đồng nhân tộc mạnh nhất thống soái giao thủ, thỏa thỏa địa ngục phó bản bắt đầu. Đoạt thức ăn trước nhiều quọng, cần lấy mạng đi đó sức. Dạ vạn tệ tướng phân tích, để một đám con giết thở dài một hơi. Địa hình hạn chế tốt, ý vị này không cần lo lắng chúng quỷ kế của địch nhân. Ừm, tạm thời trước hết như vậy đi. Atlant đại lục trừ nhân tộc, còn có dị tộc liên minh cùng bọn han đối kháng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tại liên lạc địa tâm thế giới chủng tộc đồng thời, cũng muốn mau chóng cùng dị tộc liên minh bắt được liên lạc. Tệ tướng Phương diện này ngươi phí thêm một ít tâm, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem dị tộc liên minh lôi xuống nước. Việc này ánh sáng chúng ta một nhà còn làm không được, mau chóng du thuyết điệu tâm thế giới các tộc, cùng một chỗ nghĩ biện pháp buộc lên một vòng mới đại lục chiến tranh. Án phạt vương quốc không chỉ chúng ta một địch nhân, chỉ chúng ta cùng bọn hắn ở giữa này một ít mâu thuẫn nhỏ, còn chưa đủ lấy để hộ sần trường kỳ ở chỗ này cùng chúng ta hao tổn. Đại lục chiến tranh một khi bộc phát, làmạn phạ vương quốc trong quân thống soái, người này tất nhiên sẽ đi tọa trấn đại thảo nguyên, chủ trì cùng thú nhân đế quốc đại chiến. Không có cường địch này ở bên, phía sau cầm liền tốt đánh. Nếu như có thể liên hợp các tộc đánh bại nhân tộc, chúng ta liền có thể thuận thế chiếm cứ Hắc Sơn Vương quốc phương Bắc, thành lập thuộc về chúng ta cự tốc nô công mặt đất quốc ra." Nô công Vương kích tỉnh Mên Ngông nói ra. Không quan tâm khoảng cách kế hoạch thành công chênh lệch bao xa, bánh nướng trước muốn cho vẽ lên tới. Một tên hợp cách vô giả, đầu tiên nếu là một tên hữu tú bánh vẽ đại sư. Chương 62: Chiến tranh chi thần. Thăng thêm tốc độ. "Ạ, lệ dặn rở rồ quân đoàn trưởng già sức thúc dùng nói." Đại chiến hết sức căng thẳng, làm khoảng cách đại doanh gần nhất bộ đội, 43 quân đoàn nhất định phải gánh vác từ bản thân trách nhiệm. Từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu, 43 quân đoàn liền từ bỏ dư thừa độ quân đu. Một đường binh xa giản hành. Giờ phút này khoảng cách lối ra chỉ còn lại có cuối cùng 40 dặm địa, bọn hắn nhất định phải đi suốt đêm đi qua, cấp đi quân địch đến trước đến doanh địa, sau đó tiến hành bước đầu chỉnh đốn. Địa tâm thế giới ngày đêm phân chia không rõ ràng, đối với cự tốc nô công bọn họ tới nói, đi đường ban đêm liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đem kỵ động vật, không có ngăn cản con giết đại quân tiến lên tốc độ. Trừ con mắt bên ngoài, bọn hắn còn tiến hóa ra dựa vào khứu giác phân rõ phương hướng năng lực. Vang vào phần này thiên phú, các binh sĩ tinh chuẩn tránh đi dọc đường tất cả chướng ngại vật, tại vốn trong hoạt động hành quân gấp. Đi đem đường không riêng gì 43 quân đoàn, tất cả nhận được tiếp viện mệnh lệnh bộ đội, đều đang liều mạng đoạt thời gian. Biết rõ thời gian dài hành quân gấp, phi thường tiêu hao thể lực, các quan chỉ huy cũng không doãi hoài tới. Không quan tâm khó khăn lớn bao nhiêu, đều muốn trước đến tiền tuyến, chỉnh đốn cũng muốn chờ đến địa phương đằng sau lại tiến hành. Không hy vọng xa về lập tức có thể đầu nhập chiến đấu, chỉ cần đại quân đến lúc đó, để đóng giữ doanh địa con giết bọn quan binh biết viện mình tới, chiến lược mục đích liền thực hiện một nữa. Con giết đại quân đang đổi thời gian, Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân cũng không có nhà rỗi, ngày mới vừa sáng lên liền thổi lên xuất chinh Trên chiến trường binh quý thần tốc, cảm thấy được quân địch binh lực không đủ, Hồ Sẩn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể lấy cái giá thấp nhất kết thúc chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không chính mình cho mình ra tăng độ khó. Vì nghiệm chứng tin tức thật giả, sang sớm hắn liền tự mình chạy đến quân địch phía trên tiến hành điều tra. Chủ soái biến thành lính chính xác, chuyến gia ngoài đều muốn bị người cười rơi răng hàm. Bất quá vì gia tăng phần thắng, một chút hư danh hộ Sẩn cho tới bây giờ đều không thèm để ý địch nhân yêu mắng, liền để bọn hắn tốt. Dù sao hiện tại đánh chính là chủ tộc chiến tranh, sẽ không ảnh hưởng hắn tại nhân tộc danh dự. Nhìn xuống phía dưới quân địch doanh địa, Thu biết mình chuyến này là đi không. Không biết có phải hay không là phía trước thua thiệt doanh cớ, tự tốc nô công bọn họ so với hắn trong dự đoán phải cẩn thận hơn nhiều. Không chỉ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương có coi trọng, càng mấu chốt chính là bọn hắn còn đem bộ phận doanh địa đặt ở địa Tâm vào trong miệng. Thu có thể suy đoán ra mặt đất doanh địa quân địch số lượng, nhưng ẩn tàng trong doanh trại có bao nhiêu quân địch, liền không có cách nào xác minh. Xâm nhập trại để khoảng cách gần xem xét, loại này cao phong việc, không phải một tên thống soái hẳn là làm. Đi thôi, Thu Phía dưới trong doanh địa cao thủ cũng không ít, một khi bị bọn hắn cuốn lấy, Ta cùng mẹ xìm cùng lắm thì chịu một trận đánh, người thân thể nhỏ bé có thể gánh không được." Bẽ ở sở tất cảnh báo, để Hù Sần tâm thần chấn động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra địch nhân vạn tên cùng bán, phá ma thương bay đầy trời chẳng diện. Long hùng gia dạy thịt béo trúng vào mấy lần cũng muốn không được mệnh, nhưng hắn lục thể phàm thai này lại không được. Thánh vực lực phòng ngự sát thực đề cao mạnh, tại gia chỉ tấm chắn năng lượng tỉnh ngũ giới, ngăn trở phổ thông cung tiến hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ khi nào gặp gỡ phá ma thương, vậy liền không có tác dụng. Lấy huyết nhục chi khu cứng, Hù còn không có như vậy dũng. Đây là hệ thống tu luyện thiếu hụt di chứng, tại Át Lạn đại lục lăn lộn vài chục năm, Hồ Sấn đều không có phát hiện tu luyện nhục thân cơ giả. Vơ vét đến nhục thân gen luyện pháp môn, đại bộ phận đều tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, lại tiềm lực phát triển có hạn. Lúc bình thường, có tấm chắn năng lượng có thể dùng, vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì. Gặp gỡ loại này quân chiến chặt tiểu binh thời điểm, địch nhân có phá ma thương nơi tay, tự thân lực phòng ngự không đủ, ngược lại trở thành thiếu khuyết. Đây là chỉ là địch nhân trên mặt nổi thủ đoạn, vụ trộm phải chăng còn có nhằm vào thánh vực sắt chiêu, tạm thời vẫn chưa biết được. Đồng loạt ra tay cho địch nhân chừa chút mà kỷ niệm đi. Vừa mới lời, Hồ liền phát hiện không thích hợp, phía dưới quân địch trong doanh địa đột nhiên có đại lượng cao thủ không. Bại lộ. Ý thức được điểm này, một người một rồng một gấu không mang theo mảy may do dự, trực tiếp từ trong tầng mây rời đi. Lấy thực lực của bọn hắn đều có thể bị địch nhân phát hiện tung tích, phía trước phái ra điều tra binh đoàn diện, cũng liền không kỳ quái. Vừa mới đuổi theo ra doanh địa, gỗ Lãn Tôn giả đột nhiên dừng bước, cao giọng nói, "Đình chỉ truy kích. Tốc độ của địch nhân quá nhanh, chúng ta căn bản lưu không được bọn hắn." Lưu không được là huyện chuyển thuyết pháp, tình huống thật là hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này truy sát ra ngoài là sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Không phải bọn hắn quần ẩu đánh không thắng. Chủ yếu là mỗi tên con giết thực lực không giống mới, tốc độ di chuyển cũng không giống mới. Một đường truy sát xuống dưới, đội ngũ khẳng định sẽ chia nhiều cái thay đổi, ngược lại cho địch nhân từng cái đánh tan cơ hội. Làm trong tộc thực lực mạnh nhất tồn tại, gỗ Lạn Tôn giả xông vào đội ngũ phía trước nhất. Một khi địch nhân khởi xướng phản kích, hắn cũng là nguy hiểm nhất. Chúng con giết một cái ngừng chân, trong tầm mắt đã không có một người một rồng một gấu bóng dáng. Gỗ Lạn Tôn giả, đây chính là chúng ta dưới mắt địch nhân lớn nhất ta. Si sì Hảm Tôn giả quan tâm dò hỏi. sự, hắn nghe rất nhiều. Cơ hội thẩm vấn mỗi một tên tù binh. Thu lộ đi ra tình báo đều có độ dài lớn nội dung cùng phụ sảnh tương quan. Hàn phả vương quốc sử hiện đại, bác đại lục sử hiện đại, thậm chí nhân tộc sử hiện đại đều cuốn không ra một cái nhân vật mấu chốt. Từ Long, đại địa chi hùng, quang minh thanh kiếm, đây là hụ sảnh tam đại dấu hiệu. Nếu như các ngươi phản ứng nhanh một chút, thấy được đồng hành đại địa chi hùng, liền sẽ không có loại này nghi ngờ. Nghe gỗ Lãn Tôn giả mà nói, Si Ảm Tôn giả âm thầm ở trong lòng đầu đen do uống, nếu thật là chạy nhanh một chút nữa, bây giờ còn có không có mệnh đều là ân số. Từ sưu tập tình báo đến xem. Tu sân cùng bè ở Sở Tơ, xím đều là thánh vực nhị giai tồn tại, hơn nữa còn là trong đó thực lực khá mạnh tồn tại. Đồng thời đối đầu ba tên cảnh giới cao hơn chính mình tương giả, Si Ảm không cho rằng mình có thể chèo chống bao lâu. Còn lại con giết cũng kém không nhiều, trực tiếp ngăn ở hự sân phía trước, giờ phút này hơn phân nửa đã một mệnh ô hô. Cho dù là cùng là thánh vực nhị dai gỗ loạn tồn giả, đồng dạng không dám thoát ly đội ngũ đuổi quá xa. Nếu là chiến hữu không cách nào kịp thời tiếp viện, lấy một địch ba đại chiến, đó chính là cho địch nhân tặng đầu người. Chúng con không có cảm thấy kỳ quái, làm lại lục bá chủ, trong nhân tộc sinh ra mấy tên cường giả tối đỉnh. Thật sự là không thể bình thường hơn được. Trên mặt nội đại lục đệ nhất cường giả, nếu là ngay cả trong bọn họ một cái nào đó đều không thể cầm xuống, cái tiêu trình độ cũng không tránh khỏi quá nặng. Lý giải sắp xếp lại, nhưng trong lòng chỗ sâu, mọi người vẫn là không nhịn được tiêu khổ. Bình thường nghe cố sự không quan trọng, như bây giờ cương địch, cần bọn hắn đi đối phó, cái này coi như khó sự con rối. Càn Hoàng biết chính là so sánh cá nhân thực lực, hù sấn lợi hại nhất hay là chỉ huy quân sự năng lực. Cá nhân võ lực cường đại, đơn giản là nhiều triệu tập mấy tên cường giả vệ công. Chỉ huy quân sự năng lực cường hãn, cũng không phải nhiều phối mấy tên lĩnh, liền có thể ứng phó được. Địch nhân đã rời đi, vậy hạ vẫn chờ chúng ta hồi phục đâu? Gặp chúng hai tên tôn giả lâm vào trầm tư, một bên hờ tôn giả mở miệng nhắc nhở. Làm chủng tộc cao tầng, bọn hắn có thể sầu lo, nhưng loại này sầu lo không thể để cho bọn thủ hạ nhìn thấy. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, trên đường về Hủ Sẫn cũng không có nhà rỗi. Mai phục tại trên nửa đường con giết tiểu đội, trực tiếp biến thành hắn phát tiết oán khí thẳng xối xẹo. Ấn nút cho dù tốt đều vô dụng, đối mặt ba cái không biết xấu hổ thánh vực cường giả đánh lén. rất nhiều con rết binh sĩ đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiếu đi quấy rối tồn tại, đại quân thuận buồm xuôi thuận dòng lên, chưa quân liền đã tới địch bên ngoài. Đơn gió tung bay long hùng chiến kỷ, trở thành trên chiến trường mắt sáng nhất con, hấp dẫn vô số đạo chú ý ánh mắt. Đem xoái kỳ cắm ở tiền quân bên trong, Hưu Sần cũng là lần thứ nhất làm như vậy. Muốn chơi chém đầu chiến thuật, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần xung phá phía trước mấy ngàn đại quân, liền có thể đến soái kỳ phía dưới chém tướng bắc cỡ. Cơ hội bày ở trước mắt, con rết trong đại doanh lại là không hề có động tính gì. Lô Công Vương trước người vây quanh đại lượng tướng lĩnh, đều ăn ý giả bộ như không nhìn thấy. Bảy hạ, quân địch vội vàng chạy đến tiêu hao đại lượng thể lực, đang tiến hành chỉnh đốn. Thừa dịp địch nhân chuẩn bị không đủ, Giờ phút này chúng ta xuất quân giết ra, nhất định có thể không nhỏ thu hoạch." Một tên thanh niên con giết tướng lĩnh tràn đầy phấn khởi đề nghị. "Trẫm giết hủ sân độ khó quá lớn, nhưng là thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, khởi xướng tập kích vẫn là có thể làm một chút." Chương 62. "Mộ Tạn, hảo đệ đệ của ta, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Địch nhân tiên phong tất cả đều là kỵ binh, đồng thời cũng đều là siêu phàm bộ đội. Không đến 40 dặm lộ trình, ngươi cảm thấy có thể tiêu hao bọn hắn mấy phần thể lực." Nơi có người liền có phân tranh, cự tộc nô công tại quyền lực phân dù mới đến trung nhiên, cũng sớm đã Không giống với nhân tộc thuận vị kế thừa chế, cự tộc nô công bộ tộc thừa hành chính là cường giả bên trên, chơi là dưỡng cổ sàng trọng chế. Gặp nha mình đệ đệ như vậy sinh động, làm lao đại Giơstin, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy chèn ép cơ hội. Mặc kệ tiêu hao mấy phần thể lực, đó cũng là tiêu hao. Có ưu thế nhất định phải lợi dụng bên trên, trên chiến trường vốn chính là hội tụ ưu thế nhỏ, cuối cùng lấy được đại thắng. Mộ Tan lúc này phản bác, loại trường hợp này không cho phép hắn nhận thua, nếu đưa ra đề nghị, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Dù là đề nghị tồn tại lỗ hổng, cũng so thay đổi suỳnh suột tốt. Đối với hai huynh đệ ở giữa đánh cờ, tất cả mọi người làm bộ không nhìn thấy. Khoảng cách Vương quyền tranh đấu quyết thắng thời gian còn sớm, hiện tại chỉ là một lần nhỏ diễn luyện, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Dù sao hai cái vương tử đều chỉ có quyền đề nghị, không có cuối cùng quyền quyết định. Lẫn nhau đổi vài câu, cũng sẽ không có ảnh hưởng đại cục. Tốt, hai người các ngươi hiện tại trước cho ta an tính lại. Tiếp xuống chiến tranh phải đánh thế nào, ta tự có an bài. Ngô Công Vương không nhịn được kêu dừng phân tranh. Tiến Công là không thể nào tiến công. Siêu phàm quân đội ngày đi vài trăm dặm, đều là cơ bản thao tác. Chỉ là mấy chục dặm, hoàn toàn không ảnh hưởng người ta đầu nhập chiến đấu đã có sẵn công sự phòng ngự không cần, mở ra doanh trại giết ra đến, vạn nhất bị địch nhân cho đậy ngược trở về, vậy coi như không có cách dọn dẹp. Trên danh nghĩa trong tay hắn có 7 cái quân đoàn, ăn trước mắt mấy ngàn quân địch, đó là dễ dàng. Trên thực tế 7 cái quân đoàn chỉ có 3 cái quân đoàn có thể dùng, trong đó 2 cái là buổi sáng mới chạy tới, giờ phút này ngay tại trong doanh địa trình đốn, mà khác 2 cái hậu cần quân đoàn, thuần túy là góp đủ số tăng thành thế. Hai chi đại quân cách doanh trại tiến hành rằng co, thời gian ngay tại chậm rãi trôi qua. Nguyên Soái, không phải quý thần tốc a, làm sao không hạ lệnh tiến công đâu? Bè ở sở tổng đốc nghi ngờ hỏi. Ban sơ bố trí thế nhưng là lợi dụng chủ lực năng lực tấn công mạnh mẽ, cưỡng ép đột phá địch nhân đại doanh, đợi đến tiếp sau viện quân đến lại mở rộng chiến quả, đặt vững lần này chiến dịch thắng lợi. Vừa rồi ta đi quân địch doanh địa hoàng du một vòng, phát hiện giờ phút này công chiếm trại địch cũng không phải là một chuyện tốt. Trước mắt những này cự tốc nô công đến từ địa tâm thế giới, sau lưng chính là địa tâm thế giới lôi vào. Một khi gặp phải đại bại, bọn hắn có thể trực tiếp lùi về địa tâm thế giới. Tương lai chúng ta là muốn khai phát địa tâm thế giới, cùng đem địch nhân lưu ở trong địa tâm thế giới, nếu như không để cho chính bọn hắn chủ động đi ra. Bọn hắn không phải đang đợi viện quân à, vậy liền tắc thành cho bọn hắn để bọn hắn thỏa thích hội tụ đại quân. Tổng đốc các hạ, ánh sáng huyết nguyệt phòng tuyến bên trên ma tinh pháo, chỉ sợ không đủ dùng. Lam Viễn ngươi hạ lệnh đem trong hành tình toàn bộ ma tinh pháo, toàn bộ đều tập trung tới, chờ địch nhân bộ đội tập kết sau khi hoàn thành sẽ có một trận vỡ kích lớn. Sau đó đại chiến, chúng ta muốn cùng địch nhân so đấu ngạnh thực lực, bất kỳ cái gì lẻo lặt chiến thuật đều là dư thừa. Hu sân cười ha hà nói, ma tinh pháo ra đời rất nhiều năm, nhưng chủ yếu công hiệu lại là thủ thành cùng công thành, hoàn toàn không có thể hiện ra chiến tranh chi thần vốn có lực sát thương bị giới hạn kỹ thuật, ma tinh pháo khổ người không thích hợp dùng cho giao chiến bên trong, nhưng là lần này lại là ngoại lệ. Địch nhân lựa chọn tại hành lang chật hẹp khu vực xây dựng cơ sở tạm thời, hai bên có núi non trùng điệp vi bình chứng, thật to hạn chế đông nam hành tỉnh quý tộc liên quân có thể đầu nhập tiến công binh lực. Đang hưởng thụ địa hình ưu thế đồng thời, cũng muốn gánh chịu địa hình mang tới thế yếu. Một khi gặp phải dạy đặc hỏa lực công kích, ngay cả tránh né đều phi thường khó khăn. Tại có hạn trong không gian, quân địch hội tụ binh lực càng nhiều, hù liền càng cao hứng. Nguyên soái này phản ứng vẻ ở sở tổng đốc lúc này tán dương. Ở sâu trong nội tâm, hắn rung động nhưng không có kết thúc. Đi ra lắc lư một vòng, liền căn cứ trên chiến trường tình huống thực tế, chế định ra thích hợp nhất tiến công chiến thuật, phần này bến nhẹ chiến tranh khứu giác là vĩnh viễn không đối kịp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn xem tụ lại quân địch số lượng không ngừng gia tăng, chính là không thấy khởi xướng tiến công, nô công vương đều sắp bị làm mờ bước. Buổi sáng chơi hành quân gấp, bày ra một bộ muốn cấp thời gian cường công tư thế, đến xuống buổi trưa thế mà xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị ở, cái này chơi là cái gì xáo lộ? Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Những thứ không biết mới là kinh nhất. Cho là địch nhân có âm yêu. Lô Công Vương quả quyết hạ lệnh thúc dục các lộ viện quân tăng thêm tốc độ. Cùng một thời gian hậu phương Đông Nam hành tỉnh quý tộc cũng bận rộn lên, một mặt gom góp vật tư chiến lược, một mặt đem nhà mình trên tòa thành Ma Tinh Pháo tháo ra mang đến tiền tuyến. Vì thời gian đang gấp, kỵ sĩ lao ra đều xuất hiện ở xe đẩy trong đội ngũ. Chiến tranh nhân đại, quý tộc thể diện chính là thắng được chiến tranh thắng lợi. Tăng thêm tốc độ. Dựa theo loại tốc độ này, không đợi chúng ta đem Ma Tinh Pháo đưa qua, chiến tranh đã sớm kết thúc. Xỉ sì gì nam tức ra sức thúc dục nói. Đông nam hành bên trong liền số đại tộc nội tỉnh sâu nhất, có Ma Tinh Pháo số lượng cũng là nhiều nhất. Lần trước tạo dựng huyết nguyện phòng tuyến, chính là bọn hắn cống hiến ma tinh pháo số lượng nhiều nhất. Bất quá những cái kia là từ trong kho hàng điều động, lần này là từ trên tòa thành tháo ra. Làm Đạn tấn gia tộc gia thần, Si Cố lạ gì nam tước đã bỏ qua nhiều lần lập xuống chiến công cơ hội, cùng ngày xưa bằng hữu đã kéo ra chất chiến lệnh. Thật vất vả tiếp nhận vận chuyển ma tinh pháo nhiệm vụ, hắn cũng không muốn bởi vì tốc độ quá chậm, không có thể vượt qua đại chiến, lần nữa bỏ lỡ kiến công lập nghiệp cơ hội. Tương tự một màn, còn tại các nơi trình diễn, ma tinh pháo một đi, lập tức chứa lên xe đưa tiễn, toàn bộ hành trình không đợi dừng lại. Nếu không phải nhận được tổng đốc thủ lệnh, đưa tin hay là người trong nhà Tất cả mọi người muốn hoài nghi lại có tà giáo muốn gây sự. Mặc dù không biết vì sao cần nhiều như vậy ma tinh hào, nhưng mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành. Nửa đêm, gặp đông nam hành tỉnh quý tộc liên quân chậm chạp không có khởi sướng tiến công, thu hoạch được viện quân Ngô Công Vương đã kiểm chế không được. Truyền lệnh xuống, để quân đoàn 37 cùng quân đoàn 38 thừa dịp bóng đêm yểm hộ, trước cho địch nhân một bài học. Nương theo lấy Ngô Công Vương ra lệnh một tiếng, vô số con giết binh sĩ mượn nhờ bóng đêm yểm hộ rời đi doanh địa, biệt, ràng, đối với chúng ta đánh khẳng định sẽ bị, thường quy đánh lén rất có hiệu quả. Nơi đây hai đồng đều hội tụ, sát khí xông thẳng lên trời, bốn phía chim thú đã sớm tối lui. Không bằng ngươi ta mang chủ lực ở phía trước hấp dẫn quân địch lực chú ý, lại mỗi người chia ra một đoàn, từ hai cánh ngọn núi chui vào, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Mắt lộ quân đoàn trưởng đề nghị. Tốt. Theo đặc biệt quân đoàn trưởng quả quyết đáp ứng. Làm đồng liêu kiêm đối thủ cạnh tranh, loại này hợp tác đã không phải là lần đầu tiên. Làm được quyết sách, hai người lập tức triển khai hành động. Hai đội quân giết binh sĩ, trực tiếp tiến vào trong núi rừng. Chương 63: Cải biến chiến tranh sử. Dạ Hắc phong cao đánh lén đúng lúc. Con giết các binh sĩ phát huy kỹ năng thiên phú, nằm rạp trên mặt đất phủ phục tiến lên. Tại Hàn Phong tiếng di tiệm hộ dưới, cùng mặt đất ma sát thanh âm, trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Tới gần, càng gần. Thỉnh thoảng lắc lưu đèn ma pháp, tản ra chướng mắt quá mang, để con giết các binh sĩ phi thường không thấy đứng. Lại thế nào ẩn tảng, khi khoảng cách song phương rút ngắn đến trong vòng trăm thước, liền rốt cuộc không giấu được. Thiên công, ý thức được không cách nào tiếp tục tiến hành, mặt lộ quân đoàn trưởng quả quyết hạ lệnh. Con giết các binh sĩ vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị khởi sướng công kích, đối diện chính là một trận mưa tên, trong khoảnh khắc liền tử thương phá trăm. Nhìn thấy một màn này, ai cũng biết một đợt này đánh lén hành động cũng sớm đã bại lộ, địch nhân mới vừa rồi là cố ý thả bọn họ đi qua. Đem máy bắn tên, máy ném đá đẩy lên đến. Mắt Lỗ Quân đoàn trưởng lần nữa hạ lệnh. Chính diện đánh lén thất bại, vốn là trong dự liệu sự tình. Mặc dù bị địch nhân nhỏ nhỏ tính kế một đợt, nhưng đối với cả chàng chiến tranh tới nói, ảnh hưởng hay là cực kỳ bé nhỏ. Vì hiểm hộ chui vào hai chi đội ngũ, nơi này tràn diện gây càng lớn càng tốt. Chiến tranh khai hỏa, đường vòng hai cánh con giết các binh sĩ, từng cái cũng khẩn trương không được. Hai bên ngọn núi mặc dù không tính là vách núi treo leo, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, căn bản cũng không thích hợp đại quân thông hành. Mỗi mặt chỉ an bài một đoàn phục binh, không phải nô công bộ tộc không có binh, thật sự là con đường quá mức khó đi. Cự tốc nô công mặc dù có ma thú hệ thống, có thể trung quy không phải thuần chính ma thú, leo đối đi vách tường năng lực đã sớm phai hóa. Hơi không chú ý, một tên con giết binh sĩ liền ngã sắp xuống xuống dưới, ngay cả lăn mười mấy mét mới ôm lấy một cây đại thụ bảo trụ mặc nhỏ. Nhìn thấy một màn này, dẫn đội Katli một chết. Nếu không phải là bị đại thụ ngăn trở, trực tiếp như vậy lăn xuống đi, hành tung của bọn hắn liền lộ. Không có suất kỳ bất ý hiệu quả liên bọn hắn này một ít binh lực, cho địch nhân nhét kẽ rằng đều không đủ. Chuyên lệnh xuống, để mọi người cẩn thận một chút nhi, ai muốn bại lộ hành tung, trực tiếp chu sát cả nhà." Cát Ly trầm giọng cảnh cáo nói. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã tham hỏi một lần nhà mình quân đoàn trưởng cả nhà. Như vậy khổ bức nhiệm vụ, ở đâu là đánh lén quân địch, rõ ràng chính là để hắn làm tự sĩ. Trên chiến trường quân lệnh như núi, tiếp nhận nhiệm vụ, lại thế nào khó khăn cũng nhất định phải hoàn thành. Nhiêu một việc nhỏ xen giữa, tiếp xuống hành động trở nên càng phát ra cẩn thận. Vì lý do an toàn, hắn quả quyết tự bỏ giữa sườn núi đường gần, lựa chọn từ đỉnh núi hoàn thành sen kế. Thông minh con giết, không chỉ cắt lìa một cái. Đông Dạng nhận được không may nhiệm vụ ẽn đỡ Tùng Đoàn trưởng, từ vừa mới bắt đầu liền thẳng đến đỉnh núi mà đi. Nhìn như không đang chú ý cái biến, gia tăng đi ra lộ trình lại không ít, phía dưới đánh nghi binh kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian, chuẩn bị phục binh còn tại vội vàng đi đường. Phía dưới trên chiến trường, vây quanh doanh trại cửa vào, hai chi đại quân triển khai kịch liệt tranh đoạt. Lúc đầu công sự phòng ngự, tại máy ném đá đả kích xuống, đã bị xung kích thất linh bất Làm phe tấn công con giết các binh sĩ, cũng không có chiếm được nghi. Đỉnh lấy Lâm Thời Trế tạo gấp gáp hộ tuấn lên, kết quả trong nháy mắt bị địch nhân tên nhỏ xuyên thấu. Sự thật chứng minh, phòng ngự cung tiến thủ đoạn, gặp được uy lực càng lớn ma pháp nổ, vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến tâm lý an ủi tác dụng. Mũi tên xuyên thấu hộ thuẫn, tiếp lấy xuyên thấu một tên con giết binh sĩ thân thể, ngay sau đó hàng thứ hai cầm trong tay hộ thuẫn binh sĩ, lại cùng chúng chiêu, liên tiếp xuyên thấu hai tầng hộ thuẫn, mang đi hai tên con giết binh sĩ, mũi tên mới cắm ở tầng thứ 3 hộ thuẫn bên trên. Dây đặc mưa tên, phối hợp lực sắt thương kinh người, tỏa thoả chiến trường đại sát khí. Bị giới hạn địa lý điều kiện, vốn nên là đánh giáp lá cả chiến trường, quả thực là biến thành trình hỏa lực quyết đấu. Chỉ có số ít kẻ may mắn sông phá mưa tên cùng nhân tộc binh sĩ triển khai chính diện chém giết. Đáng tiếc đến một bước này, vận may của bọn hắn cũng hết sạch. Sau lương đồng bạn không có kịp thời cùng lên đến, rất nhanh liền bị nhân tộc binh sĩ vây giết. Ngắn ngủi mấy giờ giao phong, trên mặt đất liền lưu lại mấy ngàn cỗ song phương binh sĩ thân thể. Chỉ bất quá so sánh phe phòng thủ, khởi xướng tiến công con giết thi thể binh lính, rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Mato, địch nhân ma pháp nấu quá mức các độc, cho dù là bắt giai cường giả không để ý cũng sẽ chú Phổ thông hộ căn bản là ngăn không được địch nhân mũi tên. Chúng ta máy ném đá, máy bắn tên uy lực mặc dù không nhỏ, những phát xạ tốc độ quá chậm, rất khó áp chế địch nhân tên nọ. Lại đánh như vậy xuống dưới, hai chúng ta quân đoàn sợ là muốn toàn bộ thua tiền." Bệnh quân đoàn trưởng lo lắng nói. "Dây đặc ma phát nổ, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp bữa, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Lần trước cùng địch nhân giao thủ thời điểm, bọn hắn mặc dù cũng đã gặp qua, nhưng lúc đó chiến tuyến kéo đến rất dài. Các binh sĩ phân tán ra đến tiến công, địch nhân tên nọ đại bộ phận kiểm chế thánh vực cường đi, chỉ cần chút ít tên nọ dùng đến trên người bọn họ, cảm giác cũng không rõ ràng. Tối nay đại chiến, song vương thánh vực cường giả đều không có xuất thủ, toàn bộ đều là thông thường giữa lực lượng triển khai chấm trật hẹp địa hình, phi thường thích hợp tên nọ pháp huy. Địch nhân ma pháp nổ sát thực lợi hại, bất quá cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Chỉ cần chế tạo gấp gáp một nhóm lực phòng ngự đủ mạnh hộ thuần, liền có thể ngăn trở. Trong tộc công tượng đã thí nghiệm qua, đáng tiếc như thế hộ thuần quá mức cường kiện, không thích hợp binh lính bình thường sử dụng. Nghe nói hải nhân chế tạo hộ thuần, có thể đem trọng lượng áp chế ở 20 t/m2 trong vòng, đồng thời ngăn trở ma pháp nổ công kích. Đánh lén bộ đội đã xuất phát, giờ phút này chỉ công, trước mặt hy sinh liền uổng phí. Trong dân tiến công độ, khả năng giảm bất thất đi. Mắt quân trưởng thở dài một hơi sau trả lời: Văn minh trên cấp độ trên lệnh, không phải một tên tướng lĩnh có thể bù đắp. Ma pháp nổ là gần nhất mấy trăm năm, mặt đất thế giới văn minh ma pháp thành kỷ, cùng địa tâm thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Thường quy chất gỗ hộ thuần, ở trước mặt ma pháp nổ, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn ngăn trở địch nhân mũi tên, hộ thuần nhất định phải đổi thành thép giên đúc, trọng lượng không thể tránh né kéo lên. Cự tốc nô công chế tạo hộ thuần, thường trên trăm tờ HUNG giờ chi trọng. Đỉnh lên, nhân mũi là có thể ngăn trở, các binh sĩ si thể cũng phải bị tiêu hao sạch. Ý thức được vấn đề cũng vô dụng, chiến đấu đã khai hỏa. Bọn hắn không có khả năng lập tức biến ra một đống có thể phòng ngự tên nhỏ hổ thuần. Chỉ mong tối nay tập kích, có thể lấy được nhất định chiến quả, không phải vậy hai chúng ta liền bị bọn hắn chế giễu." Bản quân đoàn trưởng khẽ gật đầu nói ra. Chương 63. Đông Nam hành tình quý tộc liên quân đại doanh, Hồ Sẩn tọa trấn xoáe doanh cùng bè ở sở tổng đốc Tango, tâm lại bay đến phía ngoài trên chiến trường. Không có ra ngoài, đó là tại cho người phía dưới cơ hội. Công thành danh toại hổ thuần, không cần cái kiêu cực nhỏ chiến công, nhưng người phía dưới cần. Nếu là hắn tự mình chỉ huy, cho dù là đại hoạch thắng, có thể phân cho mọi người công lao cũng không nhiều. Đông Nam hành tỉnh bên trong còn nhiều thân bằng bạn cũ, thủ sảnh không thể ngăn người một nhà đường. So sánh mà khác không xác định chiến dịch, tối nay doanh địa phòng thủ chiến đã là đơn giản hình thức. Cái gọi là danh tướng phong độ, thuần túy là giả vờ. Kẻ làm tướng không có khả năng không quan tâm chiến trường, phía dưới binh sĩ còn tại dùng mệnh cùng địch nhân trăm huyết, trên chiến trường bất kỳ một cái nào khâu sai lầm, cũng có thể tạo thành nặng nghề tổn thất. Nguyên soái, phía ngoài địch nhân là không phải trống vắng. Loại cường độ này công kích, hoàn toàn là cho chúng ta đưa chiến tích." Bẻ ở sở tổng đốc cười trêu nói. Thông qua trên chiến trường tiếng trẻ phán đoán chiến tranh cường độ Đây là một tên tướng lĩnh vốn có cơ bản tổ chất. Đối với thường thấy cảnh tượng hoành tráng hai người tới nói, dưới mắt chém giết, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Haha, ha. Có lẽ là địch nhân có khác kế hoạch, tỉ như nói ở trong dãy núi mai phục một chi lại quân, đường vòng đi qua cắt đứt đường lui của chúng ta. Lại hoặc là bố trí một đạo tự bạo ma pháp trận, trực tiếp nổ nát hai mặt ngọn núi, lôi kéo chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Thu sơn nửa đùa nửa thật nói. Đường vòng cắt đứt đường lui, ở trên lý luận còn nói thông, ít nhất có hy vọng thực hiện. Nổ nát hai mặt ngọn núi, vậy liền thuần túy là nói giỡn. Không nói đến phá hủy dạng này, ngọn núi cần bao lớn năng lượng Mấu chốt là điệu tâm cửa vào ngay tại kệ bên này, một khi phát sinh nổ lớn trước hết nhất nhận trùng kích chính là thông hướng điệu tâm thế giới đường hầm. Diệt tộc thức tính chất tự sát công kích, mạch não người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Giáng mang theo đội ngũ giết tới nơi này đến, tự nhiên là thực địa tra xét. Nếu thật là có cỡ lớn ma pháp trận, căn bản không thể gạt được hụ sẩn con mắt. Hùng chi cự tốc nô công mới xuất hiện tại mặt đất thế giới không đủ 2 tháng, cho dù là có loại thủ loại kia, về thời gian cũng không cho phép. Tối thiểu nhất thế giới loài người ma pháp thủ đoạn, không có khả năng trong khoảng thời gian phá hủy hai tòa ngọn núi to lớn. Đại lục bá chủ làm không được sự tình. Thu Sần không cho rằng một cái địa tâm chủng tộc có thể làm đến. Nguyên Soái thật biết chế cười. Bọn này thối con giết nếu là có thực lực này, lần trước tiến công huyết nguyện phòng tuyến liền dùng đến, làm gì chờ tới bây giờ đâu. Đừng nói là phá hủy hai bên núi lớn, liền xem như để bọn hắn đường vòng sẽ kẽ, cũng là khó khăn trùng điệp. 80 năm trước, gia tộc từng phái người tham dò qua mảnh đất này, đầu này trong dạng hành lang chính là duy nhất thích hợp đại quân thông hành lộ tuyến. Muốn đường vòng Penco, vậy cũng chỉ thể lách qua H thạch mạch, nếu không nhiều lắm là tới bộ đội nhỏ. Vệer Sở tiếng nói dứt, hai bên liền vang lên tiếng giết, nhân hậu phương bất trở thành hiện thực. Trảm tao đánh mặt, hai người biểu lộ đều có chút xấu hổ, bất quá cũng không có trước tiên ra ngoài xem xét. Nếu thật là gặp được đại phiến thoái, phía ngoài tướng lĩnh đã sớm phái người tới xin chỉ thị. Không có phái người tới, vậy liền mang ý nghĩa quân coi giữ còn đủ được. Phòng ngự trọng điểm ở phía trước, không phải là hai cánh cùng hậu phương liền không có bố trí lực lượng phòng ngự. Ham hiểu quanh co bọc đánh tìm kiếm địch nhân điểm yếu kém hụt sân, cũng sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Siêu, siêu, siêu. Khởi xướng tập kích quân giết binh sĩ, vừa sờ đến doanh trưởng phụ cận, liền bị bắn thành cái sảng đường xa mà đến, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí hạng nặng, đối mặt đầy trời tên nỏ, chỉ có bốn chỗ chênh né, nam xuống, nhanh nằm xuống. Cắt ly đoàn trưởng đội vàng hạ lệnh. Giao Phong ngắn ngủi, liền hao tổn một phần 10 binh lực, nội tâm của hắn là sụp đổ. Nhất làm hắn không hiểu rõ chính là, rõ ràng đều là nhân tộc, vì sao Hạn Phạ Vương quốc quân đội liền láng giềng ở người hát sâm mạnh nhiều như vậy? Không giống với vừa qua khỏi lúc đến Tiểu Bạch, tại hiểu rõ mặt đất thế giới một chút tin tức về sau, hắn đã biết ma pháp nội chân quý. Theo lý mà nói, giá cả cỡ này cao đại sát thương tính vũ khí, không nên quy mô lớn trang bị. Dù sao Ản phạt vương quốc trên ạt lạc đại lục, đó là nổi danh nghèo. Ma pháp nấu không chỉ phí tổn cao, sử dụng đồng dạng là đốt tiền như dòng nước. Siêu cường lực sát thương là lấy tiêu hao ma tinh thạch làm đại giá, đổi lấy tới. Nhìn như bắn ra chính là mũi tên, trên thực tế bắn ra đều là kiếm tệ. Loại này nghi hoặc còn dừng lại tại trong đầu, đại địa liền run rẩy lên. Mở mắt ngẩng đầu trong mấy mắt, một đội ma thú kỵ binh đã tử trong doanh địa giết ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Nhìn thấy một màn này, đầu linh quang con zét binh sĩ đã đứng dậy quay đầu liền chạy. Phản ứng chậm một bước con zét binh sĩ, còn chưa rõ chuyện ra sao, liền biến thành ma thú dưới vó vọng hồn. Một đường chạy trốn vào núi rừng bên trong, Cát Lỵ vừa thở dài một hơi, liền gặp được truy binh. Kỵ binh không thích hợp tại trong núi rừng tác chiến, nhưng cái này không bao gồm ma thú kỵ binh. So sánh địa tâm thế giới sinh tồn cự tốc nô công, ma thú mới là sơn lâm chủ nhân. Mặc dù những ma thú này là nhân công chăn nuôi, nhưng bình thường trụ sở huấn luyện, vẫn tại trong rừng sâu núi thảm. Nhất làm cho Cát Lỵ tức giận là những địch nhân này không nói kỵ sĩ tinh thần, cả đám đều ở sau lưng ban lén. Bọn hắn ở phía trước chạy, người ta liền cầm lấy ma pháp đố, ở phía sau bắn. Mấy lần mũi tên tử gương mặt bay qua còn mang đi một miếng thịt ra, doa đến cặt lực vội vàng chạy trốn. Nhiệm vụ đã thất bại, bây giờ có thể trốn bao nhiêu tính bao nhiêu. Chân chứ nữa xuống dưới, đó chính là đoàn diệt vận mệnh. Đình chỉ công kích. Mắt lỗ quân đoàn trưởng cố nén bi thống hạ lệnh. Trại địch hậu phương tiếng la hét biến mất, rõ ràng là đánh lén hành động thất bại. Kết cục đã nhất định, tiếp tục lấy mạng đi kiềm chế quân địch đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đại chiến có một kết thúc, làm quan chỉ huy hai tên quân đoàn trưởng nhìn nhau lộ ra đắng chát biểu lộ. Trong dự đoán thành danh chi chiến, không thể để bọn hắn thành danh. Ngược lại là bộ đội nặng nghề tổn thất, để bọn hắn không biết nên làm sao hướng Ngô Công Vương bằng giao. Mắt lỗ, ra ngoài hai cái đoàn, hơn phân nửa đã toàn quân bị diệt. Cho dù là có may mắn mà có thể trốn về đến, số lượng cũng sẽ không nhiều. Thủ sơ giản lược tính ra một chút, tại tối nay đại chiến bên trong, ta quân đoàn tổn thất gần 3000 binh lực, cơ hội đánh mất sức chiến đấu. Chương 63. Bệnh quân đoàn trưởng phiền muốn nói, vũ khí lạnh thời đại, 3 thành tỷ số thương vong, đã là quân tâm sĩ khí sụp đổ điểm giới hạn. Có thể kiên trì đến bây giờ, đó là bởi vì bên trong một cái đoàn tổn thất tại bên ngoài, tham chiến binh sĩ không có tận mắt nhìn thấy thảm liệt màn. Chúng ta hai chi quân đoàn là cùng một chỗ hành động, ngươi quân đoàn tổn thất nặng nghề, ta quân đoàn lại há có thể tốt hơn. Hai chi quân đoàn tổn thất đều không khác mấy, 6000 binh lực cứ như vậy bị chúng ta tống tán. Hiện tại liền nhìn ra ngoài đánh lén bộ đội lấy được bao nhiêu chiến tích, chỉ xem chính diện chiến trường, đánh chết quân địch binh sĩ sợ là không đủ 1000. Mắt Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, nô Công Vương để bọn hắn cho địch nhân một bài học, hiện tại kết quả lại là chính bọn hắn thu hoạch giáo hấn. Làm tiến công một phương tổn thất càng lớn, ở trên quân sự nói thông được, có thể chiến tổn hại so như thế cách xa, vậy thì có chút quá mức. Ngắn mũi tránh mắt giao lưu, hai người ăn ý đạt thành hiệp nghị báo cáo lao chiến quả. Trong đại doanh không biết có bao nhiêu con rết vây xem, chính diện chiến trường chiến tích không tiện làm giả, vậy cũng chỉ có thể từ đánh lén bộ đội bên trên làm văn chương. Không quan tâm đánh lén kết quả như thế nào, hiện tại cũng nhất định phải là thành công. Dù sao những chiến tích này, không cách nào tiến hành xác minh. Sắp trời dần dần sáng lên, ánh nắng ban mai lần nữa rải đầy đại địa, lại là một ngày mới bắt đầu. Không có bóng đêm miệm hộ, Nô Công Vương cũng không có giải vỏ tâm tư, Song Phương lần nữa mở ra mắt lớn trừng mắt nhỏ hình thức. Song Phương đều đang đợi lấy việc bình, áp lực lại không ngừng truyền đến Lô Vương trên thân. Từ tiên tiến điều binh lực về sau, Cự Túc nô công tại Hắc Sâm Vương quốc phát khởi thế công, cũng bị Bách nhấn xuống nút tạm dừng. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là đơn phương, bọn hắn muốn tiến hành chiến lược có vào, người hát xâm lại không đáp ứng. Hắc Sâm Vương quốc mấy năm gần đây đi xuống dốc, có thể chung quy là một cái đại quốc, nếu là tùy ý một cái điệu tâm trùng tộc tới lui tự nhiên, bọn hắn còn thế nào ở trên đại lục lăn lộn. Cự tốc nô công càng là muốn rút quân, người hát Sâm phản công liền cản mạnh mẽ. Hướng Minh Hữu Cầu viện có thể, nhưng thu phục đất việc, nhất định phải chính bọn hắn mới làm. Tốt nhất là có thể một đường đẩy đi qua, cùng Phạ Vương quốc cùng một chỗ vây quét Cự Túc nô công, sau đó hai nhà cùng chia lang. Cái này hùng vĩ chiến lược tư tưởng, thực hiện độ khó có chút lớn, nhưng người Hắc xâm phản công, sắp thực cho cự tốc nô công tạo thành áp lực. Áp lực cũng là động lực, bước bách tại chiến trường thế của cần, cự tốc nô công hiện tại trước hết giải quyết một đầu chiến tuyến, mới có thể thay đổi trên chiến lược bị động. So sánh tại phía xa ngoài mấy trăm giặm người Hắc sâm, rõ ràng là hự sản xuất linh đông nam hành tinh quý tộc liên quân, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp lớn hơn. Trong lúc nhất thời các loại điều binh khiển tướng, đó là bận rộn không ngừng. Không đến nửa tháng liên hội tụ bà Không không đại quân, binh lực chọn vẹn là đông nam hành tỉnh quý tộc liên quân 2.5 lần, Lô Công Vương rốt cục cảm thấy binh lực đã đủ dùng, lập tức khởi xướng toàn diện phản công. Đinh Hai nhức góc tiếng la hét vang tận mây xanh, nếu như không phải Hộ Sẫn tự mình tọa trấn đại doanh, quân coi giữ sĩ khí đã sớm nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên Điệu bất động ngồi nhìn địch nhân tập kết binh lực, dạng này tiêu cực tác phong, đặt tại các tướng lĩnh trên thân, làm không tốt liền bị vương quốc vớ trách. Sần, tất mọi người, chiêu, người chí tưởng đến ma Nguyên nhân đơn giản, lần này không chỉ Ngay cả các nhà trên tòa thành cố Định Ma tinh pháo cũng bị cưỡng ép tháo dỡ xuống tới. Nếu là không có phát huy được tác dụng, làm thủ bút lớn như vậy nhưng không có biện pháp cùng chủ nhân bàn giao. Nguyễn Soái, Ma tinh pháo đã tập kết không sai biệt lắm, hiện tại cũng nên khởi sướng phản kích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng một cái Đông Nam hành tình lại có thể hội tụ hơn 200 môn Ma tinh pháo. Vẽ ở Sở Tổng đốc cảm khái nói, Ma tinh pháo không có phụ cập không riêng gì bởi vì phá quý, mà tinh lượng tiêu hao lớn cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Thời điểm di vãng Quý tộc có thể từ vương quốc đổi lấy ma tinh số định mức có hạn, bồi dưỡng ma pháp sư đều khó khăn, lại càng không cần phải nói nuôi ma tinh pháo loại này thôn kim thú. Chỉ có đại pháo, cũng không đủ đạn dược dự trữ, đó chính là thuần túy bài trí, còn muốn lãng phí đại lượng hậu kỳ giữ gìn phí tổn. Loại cục diện này một mực tiếp tục đến ma tinh khoáng bị phát hiện, mới cải biến Đông Nam hành tinh thiếu ma tinh thạch quân bách. Mặc dù đại bộ phận bị hộ sần mua đi, nhưng các quý tộc trong tay hay là lưu lại một bộ phận. Tài lực không tệ quý tộc mua sắm một, hai môn ma tinh pháo, tăng cường mình pháo đại phòng ngự, cũng biến thành thuận lý thành trương. Đương nhiên, chân chính ma tinh pháo nhà giàu hay là Đan Tấn gia tộc và Cổ Sĩ Lô gia tộc. Hơn 200 ổ đại pháo bên trong, gần 3 phần 4 đều là hai đại gia tộc này cung hiến. Trong đó Đan Tấn gia tộc cống hiến ma tinh pháo số lượng nhiều nhất, đều nhanh muốn chiếm cứ tổng số một nữa. Cổ Sĩ Lô gia tộc xuất ra ma tinh pháo số lượng hơi ít, không phải là bởi vì trong tộc dự trữ ít, chủ yếu là đại bộ phận ma tinh pháo đều bố trí tại Tuyết Nguyên lĩnh. Vì trận đại chiến này, vẻ Tổng đốc cũng là liều mạng. Theo Hồ Sơn biết, Đan Tấn gia lưu tại hạm, cũng xuống ma tinh pháo. Nếu không có như vậy, lấy Đông Nam hành các quý tộc hiệp suất, cũng không trở thành kéo hơn nửa tháng, mới đem ma tinh đưa đến Tiễn Tuyến. Tổng đốc các hạ, đây là một trận vượt thời đại đại chiến. Chiến dịch này đằng sau, đại lục chiến tranh sử đều sẽ bởi vì chúng ta mà thay đổi. Truyền lệnh xuống, tất cả ma tinh pháo toàn bộ nhắm chuẩn địa tâm cửa vào, đồng thời bổ sung mạnh nhất hỏa lực, 1 giờ sau khởi sướng tề sạn. Nghe được đáp án này, vẽ ở sợ tổng đốc chấn động trong lòng. Vốn cho là hự sần muốn oanh tạc quân địch doanh địa, không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất lại là địa tâm cửa vào. 200 môn ma tinh pháo tề sạn, cụ thể uy lực lớn bao nhiêu, không có người thử qua. Nhưng phá hủy một đầu đường hầm, khẳng định là không có vấn đề. Địch nhân muốn ngăn cản đều không được, như vậy dày đặc hỏa lực, liền xem như Thánh vực cường giả, cũng sẽ bị nổ phấn thân bao phủ. Thậm chí không cần 200 môn ma tinh pháo, 20 môn ma tinh pháo tệ xạ chúng mục tiêu mục tiêu, đều có thể mang đi một đầu cự long. Địa tâm cửa vào đổ sụt, dù là chỉ là cục bộ đổ sụt, đối với cự tốc nô công bộ tộc tới nói, đều là đả kích chí mạng. Các đức bọn hắn cùng địa tâm thế giới liên hệ, trước mắt con giết đại quân liền thành cây không dễ, nước không ổn, song đời chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Không biết nguy hiểm giáng lâm con giết các binh sĩ, giờ phút này dưới sự chỉ huy của Ngô Cầm Vương, không ngừng khởi xướng công kích. Liên quân doanh địa phòng hộ cũng sớm đã bị phá hủy. Hiện tại chiến đấu hoàn toàn là dùng huyết nục chi khu tại ngăn cản địch nhân tiến công. Một tên binh lính ngã xuống, lập tức lại có binh sĩ mới bổ sung. Trên chiến trường khắp nơi đều có thi hài, dài trăm dặm hành lang tranh đoạt chiến ngay tại lò sắc thành cối xe thịt. Ầm ẩm. Dây đặc ma tinh pháo âm thanh đồng thời vang lên, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, có kinh nghiệm pháo binh sớm ngăn chặn bên trên lốt Vô số trong giao chiến binh sĩ, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị chấn choáng tại trên chiến trường. Tiếng nổ mạnh chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó đường hầm đổ sụp tâm thanh. Càng là liên nối đại địa cùng một chỗ run rẩy lên. Vô số đường hầm lối vào doanh trại, trực tiếp bị chôn sống dưới mặt đất. Nguyên bản vì thủ hộ địa tâm cửa vào bố trí, hiện tại thành con giết các binh sĩ bữa đòi mạng. Không. Nhìn thấy một mặt này, nô Công vương phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng. Đáng tiếc địa tâm thông đạo đổ sụp, không phải cá nhân ý chí có thể cải biến. Lại kiên cố đường hầm, cũng có được gánh chịu cực hạn. Dù là cự tốc nô Công, đối địa tâm cửa vào tiến hành gia cố, hiện tại cũng không thể đứng vững hỏa lực tẩy lễ. Ầm Một vòng mới hỏa lực công kích giáng lâm, bị che kín 10 mấy bình phương bên trong tổ địa trực tiếp bị sốc một cái út sấp, vô số doanh trướng, binh sĩ, binh khí bay lở trời. Tại manh liệt hỏa lực trước mặt, sinh mệnh là yếu ớt. Đối mặt như vậy dày đặc hỏa lực công kích, mạnh như thánh vực cường giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nguyên bản liền bị điệu tâm cửa vào đổ sụp sợ ngây người con giết các binh sĩ, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đường lui bị đoạn tuyệt là chuyện tương lai, hiện tại nếu là không chạy, mạng nhỏ lập tức liền sẽ vứt bỏ. Loạn, cả tòa đại Một vòng sạ, tạo nên mười mấy bình phương bên trong đất trống, căn bản cũng không phải là huyết chi khu có thể đối kháng. Nơi này đã không an toàn, mau dẫn bệnh hạ rời đi. Gỗ Lạn Tôn Dạ lúc này hạ lệnh